trong ư trục xuất sứ m ô ngày n a y tại n bấp bênh thường ờ i Di khắp Kha tổng Kha ban Tổng đêm, t r lao tay chắp ngước nhìn vùng trời vùng xuất, xuất, xuất hiện loại n nữa quan cực thiên tượng này quả thực là bỏ đá sung giếng trong ngày thường xuất hiện loại thiên tượng này đều là vô kháng sơn phát tài ngày tốt lành bây giờ sợ là muốn cho các đệ tử tinh thần chán nản một xuân tiếp một xuân sự t ì n h không ngừng đang động giao động đại gia đối tân nhiệm tông chủ lòng tin lúc này vô kháng sơn bên trên rất nhiều đệ tử đều từ trong nhà đi ra đều đang ngước nhìn lấy trong màn đêm huyết thải lúc trước lúc này là đại gia nhất thời điểm bận rộn hôm nay thế mà nhàn xuống tới rất nhiều người tại suy t h ở rảnh ngắn đông đông đông n ặ n g tríu nổ vang tiếng chung đột nhiên quanh quần tại đỉnh núi lay tâm thần người trên núi tất cả mọi người kinh ngạc chung quanh hai mặt nhìn nhau sau đó r ồ n dập thói quen động tắt lên liền như dĩ vãng một dạng làm từng bước tiếng chung này liền là hiệu lệnh đều bận rộn dưới núi vận chuyển đúc lam trúc đi lên âm trải rộng ra tiếng t r u n g nổ vang động tĩnh nhường trong nhà giam khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa ba người dồn dập theo riêng phần mình trong lồng giam đứng lên bao quát sư xuân ở bên trong đều tại nghiêng thai lắng nghe bọn hắn tự nhiên rõ ràng tiếng t r u n g này mang ý nghĩa cái gì vô kháng sơn lại bắt đầu luyện phủ biên thị ông cháu ba cái không là chết sao thượng lam nhi cùng nô cân lượng rất kỳ quái duy chỉ có sư xuân như có điều suy nghĩ nói thầm tự nói một câu quả nhiên là cái tia công pháp hắn biết rõ biên duy anh hẳn là xác định có ích và không thế nào khả năng mở luyện nhường tông môn trên giới mù vội vàng một trận cũng không phải cho đùa. xuân t h i ê n lúc nào thả chúng ta ra ngoài a nô cân lượng trợn q u á t lên sư xuân trả lời không biết ba người đều hết sức buồn mực trước đó ma đạo có thể là hứa hẹn bọn hắn trở về sau có thể bình an rời đi bây giờ bị một mực nhốt tại này tính chuyện thế nào ma đạo hứa hẹn bị cầu ăn bọn hắn không biết tình huống bên ngoài không biết ma đạo bên này đã cùng ân huệ hình không để ý mặt mũi hiện tại trừ phi tìm hùng hồn nhân vật lên tiếng thả người hoặc trực tiếp lên núi tới cất g ụ c bằng không ra hay không ra có thể không phải do ma đạo nói tính tối nay cực quan dị sắc thiên tượng không có lần trước kéo dài thời gian dài chỉ kéo dài một cái lúc đến t h n căn cứ canh giờ tổng kết ra lá bửa dự bị số lượng trưởng lão nghệ hoa thuần cùng phong hữu trí tự mình dẫn người hộ đưa đến cấm địa dày nặng bên ngoài cửa đá lần này đứng tại cửa ra vào không phải bên i kế hùng vô kháng sơn từ trước tới nay lần thứ nhất có nữ nhân vào giờ phút này đứng ở trước cửa đá thu nạp nhóm này lá bửa cứ việc hai vị trưởng lão đ ầ y cõi lòng nghi ngờ không thôi nhưng vẫn là theo quy củ đem lá bửa làm giao tiếp về sau bọn hắn theo quy củ đi chung quanh hộ pháp biên duy anh thì đẩy ra cửa đá mà vào tan biến tại đóng cửa cửa đá phía sau cấm đ i ệ bên ngoài phong hữu trí trưởng lao đi tới dịch trưởng lao thân một bên thấp ngại hoa thuần trầm ngâm nói có thể hay không một canh giờ sau liền có thể công bố một canh giờ sau cửa đ ã lần nữa mở ra biên duy anh đem b ớ t nhẹp lá bùa giao tiếp cho bọn hắn dùng tông chủ thân phận hơi đã làm một ít căn g dặn ngâm chế qua lá bùa cấp tốc bị mang đến tiếp theo khâu tiến hành luyện chế rất nhiều người đều nóng lòng biết đáp án vô kháng sơn định thân phủ luyện chế bí pháp có hay không chuyển thừa xuống tới dù sao việc quan hệ toàn phái trên d i ư ớ i lợi ích kết quả là xác định mới một nhóm định thân phủ luyện chế viên mãn thành công tới gần sau lúc nửa đêm theo tin tức tốt truyền ra toàn bộ vô kháng sơn xôi chảo có người thậm chí cao hứng một đám trưởng lão cũng cùng nhau tìm được còn chưa ngủ lại biên duy anh từng cái trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng kinh ngạc liền ân huệ hình cũng đồng dạng là như thế nữ nhi này ngoài dự liệu của nàng không nghĩ tới có thể tại dưới mí mắt nàng tảng như thế sâu nhìn thấy đi ra cửa đứng tại trên bậc thang biên duy anh kha trưởng lão hưng phấn hỏi duy anh tông chủ người nắm giữ định thân phủ luyện chế bí pháp biên duy anh gật đầu chính thức tuyên c á o nói phụ thân đem ca kk trục xuất vô kháng sơn một năm kia liền đem luyện chế bí pháp chuyển cho ta nói ra ra nói tương lai để cho ta tiếp trưởng vô kháng sơn đợi biên thị tiếp sau có người các trưởng lão nghe sau hết sức im lặng đối với cái này bọn hắn là tin tưởng bằng không biên duy anh không có khả năng đạt được luyện chế bí pháp bí pháp này giữ bí mật có nhiều nghiêm bọn hắn là đều biết bọn hắn sở dĩ im lặng là đúng biên khuyết phụ tử im lặng phát hiện đôi phụ tử kia có đủ âm cũng có điên i ê n rồi đem tất cả thị phi toàn bộ tập trung vào trên người con trai hóa ra tự mình đã sớm dự định mặt khác người thừa kế vấn đề là c ò n xứng s ở nắm nữ nhi này làm cho đi thiên vũ lưu tinh đại hội liên tình huống này ai dám tin tưởng biên duy anh nắm giữ lấy định thân phủ luyện chế bí pháp tốt tốt tốt kha trưởng lão cao hứng liên tục vô t một ít trưởng lao mang theo khó tả tâm tình rất phức tạp rời đi sau ân huệ hình kéo nữ nhi vào nhà thấp giọng dò hỏi thật là phụ thân ngươi chuyển cho ngươi l u y ệ n chế bí pháp biên duy anh gật đầu nói đúng phụ thân không cho ta tiết lộ ra ngoài cho dù là ngươi dù sao cũng là làm qua lâm kháng thành thành chủ cái này là thành chủ lòng dạ biết cái gì có thể nói biết cái gì đối với bất kỳ người nào đều không thể nói ân huệ hình khó có thể tin nói cái k i a t r ư ớ c ngươi đối ca của ngươi đủ loại không cam lòng là diễn biên d u anh phụ thân đối ngươi không quá yên tâm ân huệ hình triệt để bó tay rồi có loại họ biên đều là một bọn cảm giác mà nàng cái này họ khác liền là họ khác biên duy anh chợt nói tránh đi mẫu thân sư xuân bọn hắn thả bọn họ đi đi ai chính ngươi quyết định đi ân huệ hình quay đầu bước đi giờ này khắc này có như vậy ném một cái ném nản lòng thoái trí cảm giác ngay kế tiếp thông môn nghị sự đại điện bên trong biên duy anh trước mặt mọi người làm ra quyết định chính thức đem sư xuân n ô cân lượng tượng lam nhi tại vô kháng sơn xóa tên chính thức trục xuất vô kháng sơn lập tức chấp hành đối với cái này không ai có dị nghị đại gia đã sớm muốn đem mấy cái kia tên n ố c cho đổi đi chấp hành người là kha trường lão tự mình dẫn người đem sư xuân ba người theo ngục bên trong sách ra làm ba cái nhiệt g độ mặt tuyên bố tông môn quyết định hận không thể sớm một chút chặt đứt sư đồ danh phận lập tức trục xuất người theo trong lao nhắc lên chạy ra ngoài liền trực tiếp đuổi hạ sơn đến dưới núi mới giải khai ba người cầm chế trên người một gian cửa sổ ô vương phía sau biên duy anh gõ má cửa sổ sau cắn ngôi vụ trộm nhìn xem cái k i a xuống núi thân ả n h nguyên bản ra ngoài bế con sau trở về trước tiên muốn gặp liền là sư xuân nhưng có một số việc nằm ngộng cũng nghĩ không ra thế là trở về sau vẫn chưa thấy qua sư xuân dù cho từ đó cá biệt cũng không có đi gặp cuối cùng nhất một mặt nàng cũng không biết đi gặp muốn nói cái gì cha mình và ca ca chết cùng người sư xuân có quan hệ hay không muốn hay không hỏi vẫn là chẳng quan tâm một phần bạn có quan hệ để cho nàng làm sao đây thật tình không biết nàng phụ huynh chết xác thực cùng sư xuân có quan hệ theo nàng rõ ràng nói cho sư xuân nói chính mình muốn làm vô kháng sơn tông chủ một khắp này bắt đầu cơ bản liền đã chú định hắn phụ huynh vận mệnh nhất là hai người phát sinh quan hệ nam nữ về sau sư xuân còn nhớ rõ hai người tại dưới trời sao ô m vào cùng một chỗ lúc n h ỉ non biết mình không có khả năng mang nàng đi duy nhất có thể làm nghị biện pháp thỏa mãn nguyện vọng của nàng mà thôi đối sư xuân tới nói muốn ăn hạ phất ly con cá kia có thể nghĩ những biện pháp khác ai nói nhất định phải diệt trừ biên thị ông cháu nhưng bọn hắn bất tử biên duy anh như thế nào thượng vị thế nào vòng đều không tới phiên biên duy anh trên người biên duy anh chẳng qua là nghĩa v i ệ n vông hư háo mà thôi bên trong hao tổn súng sẽ lầm lời này đến chân núi sư xuân quay đầu mắt nhìn trên núi đó là trong lòng của hắn bí mật đó là thuộc về hắn ôn nhu phương thức không quan hệ thiệt ác người phụ trách không phụ lòng sẽ không để cho bất luận cái gì người biết cửa sổ sau nhìn về phía dưới núi biên duy anh nàng cũng đã không phải là nàng nàng cũng không phải là cái tia lâm kháng thành thành chủ mà là vô kháng sơn tông chủ đứng tại tông chủ góc độ nàng không thể không suy nghĩ một vấn đề sư xuân là biết vô kháng sơn bửa chú luyện chế bí mật người không biết có hay không cáo chi những người khác muốn hay không đem hắn diệt khẩu mặc kệ là đứng tại cá nhân trên lợi ích vẫn là đứng tại tông môn trên lập trường nàng đều phải dạng này cân nhắc có thể nàng trung quy là không có làm như vậy đêm hôm đó m ố i tỉnh đầu triển miên khắc cốt minh tâm trung quy là hạ không được cái kia độc thủ đây cũng là thuộc về nàng ôn lu xuống núi sau sư xuân đám người rất nhanh gặp được chờ đợi bọn hắn phượng trì mãi đến trải qua phượng chỉ khẩu sư xuân chờ người mới biết vô kháng sơn bên trên gần nhất mưa gi hai mẹ con cái đã cùng ma đạo không để ý mặt mũi bị ma đạo ác tâm là tất nhiên ma đạo cũng bị ác tâm không nghĩ tới vô kháng sơn dự định chuyển thừa người lại có thể là biên duy anh người ta cần bọn hắn nâng lên vì sao bọn hắn tại mù vội vàng cái gì khó trách người ta không nhận h ả o ý của bọn hắn cũng không tiếp thụ uy hiếp của bọn hắn trên tay người ta có át chủ bài ân huệ hình thái độ như vậy kiên quyết ngay từ đầu phía trên còn hoài nghi có phải hay không các n g ư ơ i người nào tiết lộ hạ phất ly đã chết tin tức mãi đến tối hôm qua biên duy anh hiện lộ luyện chế bí pháp cao chất tướng chúng ta mới biết được là chuyện thế nào biên quyết hai cha con cái quá âm hiểm biên duy khang phế vật kia lại có thể là vì chuyện di lực chú ý dùng đem chúng ta toàn bộ bỡ bỡn hại chúng ta phi công như thế lâu diễn a để bọn hắn diễn đi lần này diễn được a nắm mạng nhỏ mình cho hết diễn tiến bảo phượng trí gương mặt tức giận c a m phẫn hùng hùng hổ hổ thật lâu đừng nói nàng tượng lam nhi nghĩ đến theo lệ vân lâu rời núi sau đến nay trải qua đủ loại bồi tiếp đủ loại diễn đủ loại làm đoàn chính mình hóa ra biên duy khang sớm đã bị từ bỏ còn kém chút bị người lấy ra đ ấ y cho một tổ bừng nghĩ đến chính mình hô lan quân tình hình nghĩ đến chính mình kém chút tiếp tục nữa cho biên duy khang sinh con n ừ n g lại bị ác tâm cái quá sức các ngươi yên tâm mẹ con các nàng mơ tưởng dễ chịu cho dù có luyện chế bí pháp người tông chủ này vị trí các nàng cũng chưa chắc ngồi ổn hạ phất ly nữ nhi c h u y ể n ôn tu h u chiếm tổ chim khách c h u y ể n ôn đã giao động vương đ ỉ n h bên kia kiên quyết thái độ một khi loạn trong giặc ngoài cùng một chỗ bước tới vô kháng sơn nơi này chắc chắn dối tinh dối mù dối bời không thu được chàng chắc chắn thay người có luyện chế bí pháp cũng vô dụng theo ta được biết kiệt vân sơn này một ít muôn phái cũng định bỏ đá s u n g giếng tìm vô kháng sơn phiền t h á i nghe phượng trí bất mãn chút xuống sư xuân yên lặng không nói cũng ý thức được sự tình không có mình t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám cầm lấy đi mặc kệ làm sao n à y vô kháng sơn một dẫn bọn hắn không cách nào ở tiếp nữa nơi này không lưu người phát tiết s o n g phượng trì vẫn sư xuân tương lai còn có cái gì dự định sư xuân suy nghĩ một chút nói nghĩ về trước một chuyến vương đô phượng trì tò mò hồi vương đô làm gì sư xuân thiên vũ lưu tinh đại hội thưởng phòng ở chúng ta còn chưa có đi nhìn qua liền bị vô kháng sơn cho mang về chúng ta muốn đi xem kha kha kha nói đến vương đô nô cân lượng đã là lên tiếng vui vẻ vương đô đúng là chỗ tốt s、so、a này thâm sơn cung cấp tốt vô số lần đến hồi trở lại đến hồi trở lại hắn hiện tại rất chờ mong nha bị nhốt vô kháng sơn phiền thoái giải quyết người tự do tiền cũng có vương đô phòng ở cũng có lần này đi vương đô tự nhiên là nói không hết phong lưu tiêu sái quay đầu ngẫm lại theo đất lưu đ ẩ y ra tới mới bao lâu một phiên giày v ò sau thu hoạch đủ chống đỡ rất nhiều người phấn đấu cả đời hắn càng nghĩ càng hắc hắc sư xuân vừa nhìn về phía tượng lam nhi ngươi theo ta đi sao phượng trì ánh mắt vụ sáng tả h ư u quan sát hai người nàng rất rõ ràng ấn ý tứ phía trên tượng lam nhi trước mắt là không thể nào nhường sư xuân thoát câu nô cân lượng thu vui tươi hớn hở cũng tại trái phải quan sát đến t ư ợ n g lam nhi hỏi lại ta có ta chỗ tại sao muốn đi theo ngươi n à y là cố ý giả bộ hồ đồ trước đó sư xuân đã đối nàng thổ lộ nàng cũng không phải không biết sư xuân vương đô ban thưởng phòng ở ngươi cũng có một bộ ngươi không nhìn tới xem sao hắn đồng dạng không muốn để cho nữ nhân này thoát câu lý do này nhường tượng lam nhi trầm mặc xem như chấp nhận xác thực cũng mau mau đến xem phượng chỉ cười ta đây cũng đi với các ngươi đi bất quá ta không thể cùng các ngươi kết bạn ta cái tiết lệ vân lâu tú bà thân phận quả thật làm cho người đau đầu thế là liền như thế định mấy người cứ thế mà đi mặc kệ vô kháng sơn bên trên là như thế nào không chắc chắn bởi â y vậy rõ ràng trước đó những đông cựu nguyên đó lao các huynh đệ do các nơi chạy tới tìm nơi nương tựa sư xuân khó khăn thế nào sư xuân có khả năng không chiếu cố những cái kia lao đệ hình nhưng không thể không chiếu cố tượng lam nhi cho tới bây giờ chỉ có người mới cười không ai đi quản người cũ khóc sư xuân cấp vì tượng lam nhi thanh toán xong một ngàn đàn kim thông hành phí tổn lại ngay cả tượng lam nhi một cái khuôn mặt tươi cười cũng không đổi lấy n ô cân lượng ở bên hh ắ c ắ c trước kia không hiểu coi là thật truy cầu m i ê u dị i ệ lan hiện tại đã hiểu thấy này ngay thẳng theo đuổi một màn liền muốn nói đại đương ra tốt giả ba người rời đi cũng có vô kháng sơn đệ tử nhận ra bọn hắn đưa mắt nhìn sau khi lại nhìn một chút tòa kia mới nổi tôn môn có cảm khái cùng thô thức vô kháng sơn bởi vì mấy người kia mà đến này tòa tôn môn mà vô kháng sơn lại dung không được mấy người kia v ô kháng sơn tốn môn cũng không trực tiếp liên thông vương đô mà là trực liên vực phủ bên kia sư xuân ba người còn muốn trải qua vực phủ tốn môn lại chuyển một lần mỗi người lại nhiều thanh toán xong một ngàn đặc kim dĩ nhiên lại là sư xuân cùng một chỗ giao tuy nhiều chuyển hướng một lần mới đến vương đô nhưng tương đối mà nói vô kháng sơn bên kia người tới vương đô thật chính là quá thuận tiện không cần lại giống như trước một dạng m u ố n t r ư ớ c đường dài bôn u ba đến vực phủ đến vương đô thuận tiện trên thực tế liền mang ý nghĩa chuyển hướng bất luận cái gì châu đều thuận tiện cũng mang ý nghĩa các châu đi tới vô kháng sơn cũng dễ dàng đây đối với vô kháng sơn ý nghĩa vô cùng trọng đại vương đô t điểm đông nam tây bắc chẳng mỗi cái chẳng đều tập trung xây dựng thông hướng các nơi tốn môn tốn môn bên ngoài sân có xa mã hành linh thú xe ngựa tiếp khách không có p h u xe trực tiếp đối linh thú đã nói đi thế nào ấn biểu thị khu vực phạm vi thu lệ phí trực tiếp đem tiền cho tiến vào linh thú túi linh thú liền sẽ đem người đưa đến mục đích vương đều không cho bay loạn không cho bình thường tu sĩ bay loạn nói là vì bảo hộ cá nhân việc riêng tư không ngại quán vương đồn áo bên trong lấy tính một tòa núi nhỏ thôn trang nam công tử công tư trọn vẹn đôi đường nơi ở sư xuân mấy người trực tiếp tìm hắm tới trước đó đem phòng ở giao cho nam công tử quản lý lần này tới xem phòng ở về tình về lý đều muốn trước b á i phòng nam công tử không n g ờ i mà tới nam công tử cũng không biết người không tại cũng may trong quán người nhận biết sư xuân cùng ngô cân lượng đuổi mau rút một tay liên hệ nam công tử nam công tử nhường bên này trước chào hỏi hiếu khách người hắn mau sớm chạy về khi trở về còn mang theo mấy người bằng hữu trở về cũng đều là ngô cân lượng nhận biết thấy có nữ khách mấy người lập tức đem ngô cân lượng kéo đến một bên nói mỏ l é n lén lút lút cá mẹ một lứa dáng vẻ làm bộ hàn huyên hạ nhà sự tình sau sư xuân cũng mời nam công tử đến một bên nói chuyện không có người bên ngoài sư xuân cũng không cần thiết lại vòng vo trực tiếp thổ lộ chân thực ý đ ổ đến này tới là hy vọng nam công tử hỗ trợ hy vọng nam công tử khả năng giúp đỡ vô kháng sơn vượt qua trước mắt cửa ải khó sự t ì n h liên lụy tới vương đình lối ra này hết sức mạng muội sư xuân chính mình cũng rõ ràng nhưng hắn cũng thật sự là tìm không thấy cái khác hùng hồn nhân vật hỗ trợ tối thiểu có thể tìm nam công tử hỗ trợ ra nghĩ kế hắn rất nhiều chuyện đều không rõ ràng hắn cũng nghĩ qua trải qua lan xảo nhan tìm miêu định nhất hỗ trợ nhưng bác vọng lâu lập trường hắn cũng rõ ràng không quá sẽ tham gia địa phương bên trên sự vụ thứ hai hắn đối lan xảo nhan bên vương đình trước đó nhận định biên duy anh làm tông chủ sau đó thái độ lại dao động nói thật ngay cả ta đều cảm giác có chút ngoài ý mớn nhưng cũng có thể hiểu được vương đình thưởng công bị tu hú chiếm tổ chính khách ngay xác thực tương đối dễ dàng sở động nhân tâm lần g ư i b ắ trước lại bởi vì vô kháng sơn bị vương đình quét mặt mũi thành chuyện cười lớn lúc này nắm lấy cơ hội muốn tìm về mặt mũi rất bình thường kiệt vân sơn tại vương đình bên này, đúng là thôi động, đình bên này lại không người giúp vô kháng sơn nói chuyện trước đó phụ trách cùng biên thị bên t i a cầu thông người thế mà cũng không có lên tiếng âm thanh hẳn là biên duy anh thân phận thật giả sự tình quả thật làm cho người rất trần trờ hoặc khó xử nhưng này chút kỳ thật đều không trọng yếu dù sao không có chứng cứ chân chính phiền toái tại vô kháng sơn tự thân không rất cứng theo ta được biết trước đây sinh châu vượt chủ vệ ma đối vô kháng sơn một mực có ý kiến cũng may vô kháng sơn phía sau có vương đình chỗ dựa vệ ma cũng không dám công nhiên đối vô kháng sơn như thế nào bây giờ vô kháng sơn mất đi vương đình duy trì còn ôm như vậy một khối to thì mỡ hậu quả có thể tưởng tượng vệ ma có thể không biết vô kháng sơn phát sinh cái gì hắn không lên tiếng là ý gì không phải liền là bỏ mặc sau này vô kháng sơn đem không được căn mình c r o n g c h i trước mắt liền có kiệt vân sơn muốn tìm hồi trở lại mặt mũi giống như vô kháng sơn nội bộ cũng không đồng lòng đi biên duy anh tư lịch quá nhỏ bé năng lực có hạn thêm nữa bất lợi tin nhảm nàng c h ấ n không được ta tại vương đô có giúp hay không kỳ thật không trọng yếu tìm người sơ thông vương đình cũng sẽ không biểu đạt duy trì một phần vạn thân phận của biên duy anh thật có giả làm sao đây không khơi thông cũng không quan hệ không có bằng chứng vương đình cũng không có khả năng vô duyên vô cơ quan gia biên duy anh vô kháng sơn cũng không phải bổ nhiệm cái chủng loại kia có thể tùy tiện thay người đó là thượng tông chạm đến cũng không phải biên thị một nhà lợi ích Xuân tha thứ ta nói thẳng ngươi cũng bị trục xuất sư môn bị trục xuất vô kháng sơn còn quan tâm này bãi vũng nước đục l à m g ì sư xuân suy nghĩ một chút c h ậ m chậm trả lời ta không có khả năng tại vô kháng sơn lãng phí thời giờ nam công tử hơi giật mình chậm nhưng lại lộ ra đ ă m chiêu hình sau đó lại tại dựa vào làn căn chỗ đi qua đi lại nghiêm túc suy tư hình một hồi lâu mới nói khẽ dùng vô kháng sơn tình huống kỳ thật thật không nên tại thiên vũ lưu tinh đại hội ngoi đầu lên coi như là biên thị phụ tử có tại cũng đồng dạng muốn mệnh tại đối phó tìm người chào hỏi tác dụng không lớn bởi vì vô kháng sơn nội tỉnh bậy ở cái kia chỉ có thể ứng phó nhất thời không có khả năng một mực hỗ trợ chào hỏi đó không phải là kế lâu dài trước mắt chân chính then chốt nhưng thật ra là sinh châu vực chủ vệ ma đó là hắn trực tiếp t r ư ờ n g khống địa bàn hắn phía sau có thế lực để chống đỡ hắn như nguyện ý duy trì biên duy anh người nào có gan cũng có khả năng tại hắn trên địa bàn gây sự thử một chút kiệt vân sơn cũng không dám lỗ mãng bên ngoài thế lực đi gây sự cũng muốn t r ư ớ c qua hắn một cửa hải kia lần trước hắn cũng là hứa h ẹ n ta nhờ ta có việc có khả năng trực tiếp đi tìm hắn liền là không biết đối với việc này hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ sư xuân đột như nói ta chước tìm hắn thử một chút người, nam công tử kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn nói đi là đi sư xuân một khắc đều không chậm trễ cùng nô cân lượng lên tiếng c h à o sau liền rời đi trước lần này một mình hắn đi một mình trải qua tốn môn đến vực phủ mới vừa ở vực phủ tốn môn tràng hiện thất lúc hắn thấy được một đám người mặc áo trắng người hướng một tòa mới xây tốn môn đi đến hắn nhận biết đám người kia xuyên qua chính là kiệt vân sơn quần áo và trang sức trong đó có kiệt vân sơn cái vị kia thủ tịch trưởng lão h ắ n cũng biết tòa kia tốn môn hướng đi chính là thông hướng vô kháng sơn hắn lập tức tăng nhanh tốc độ thẳng đến vực chủ phủ trải qua tầng, tầng thông báo sau còn tốt vị kia vực chủ đại nhân còn nhớ do hắn thụy khí thiên trọng núi cao quỳnh lâu ngọc vũ bên trong trải qua người dẫn dắt sư xuân tại một ngôi lầu giữa đài gặp được vệ ma nhìn thấy hắn vệ ma trong mắt là mỉm cười trước đây không lâu còn tại cùng huyền châu vực chủ cai cọ bước hắn tẩy quần lót tới vừa còn để cho người ta nhiều chuẩn bị một chút quần lót tới n à y phân việc vui đều là bái trước mắt vị này ban tặng nhưng nghe xong sư xuân này tới nguyên do sau vệ ma trong mắt ý cười dần dần biến mất hỏi ngươi không phải đã bị trục xuất vô kháng sân sao cùng ngươi có cái gì quan hệ sư xuân cung kính nói sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta v ậ ma ngươi nghĩ ở trước mặt ta biểu diễn một trận có tình có nghĩa sao sư xuân đội nói tuyệt không ý này khẩn cầu vực chủ dơ cao đánh khẽ vậy mà đất lưu này ra tới người vô luận là thiên đình vẫn là vương đình bình thường là không cho phép thu nhận nguyên nhân cũng đơn giản trong mắt những người kia không có thị phi cũng không có trung nghĩa chỉ có lợi ích phản loạn bán như chuyện thường ngày đơn giản vì vậy không mớ người trước mắt ngươi liền có một lần cơ hội như vậy ta có khả năng phá lệ một lần chỉ muốn tốt cho ngươi dễ làm kém ta hứa ngươi một phần tiền đồ nay đã nói rất rõ ràng n h ư n g sư xuân đội lại yêu cầu có thể sư xuân đối này dụ hoặc to lớn tiền đồ cũng không có hứng thú chắp tay lại cầu đạo khẩn cầu vực chủ dơ cao đánh khẽ vệ ma tầm mắt lấp lánh từ từ nói ngươi chắc chắn chứ đúng sư xuân khẳng định một tiếng vệ ma nghiêng đầu nhàn nhạt một tiếng bút mực giấy nghiêng chỉ chốc lát sau tương ứng văn p h ò n g phẩm ngay tại trên b à n dài b à y ra tốt đi đến nâng bút chán mặc vệ ma tại một tấm tuyết trên tờ giấy trắng vụ vụ ra bốn chữ lớn ký tên sau để bút xuống nói cầm lấy đi chương hai trăm hai mươi chín bất động như núi sư xuân vội vàng bước nhanh m ờ ra làm chứng trước Hướng chữ hắn tình thận không hắn trên bàn liền ổn, này cẩn Cũng cùng giờ xét mắt, biết tốc tự cất bây lúc cao có cấp xem đem lại lâu, sự độ cùng vệ để độ kỹ. ở v ệ ma k h ô n g chung co chủ nhau đề, tới r ò chuyện cùng không nhau đến đi. Vật t tay biểu đạt một phiên cảm tạ sau như vậy cáo tử vệ ma vung tay lên tự có người nhận sư xuân rời đi nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi nhìn ra ngoài một hồi vệ ma cũng quay người rời đi vô kháng sơn bên trên mặc dù biết kiệt vân sơn một bọn là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến nhưng làm tân nhiệm tông chủ biên duy anh vẫn là tự mình đến lên núi bậc thang khẩu nên đón mấy vị trưởng lão cũng đều bồi tiếp lộ diện Qua trước ổ hán i đ m đông trên ư giới dò xét nàng một phiên biên duy anh biên tông chủ lần trước tại vương đô thật đúng là xem thưởng chỉ trước mắt liền thành vô kháng sơn tông chủ bạch thuật xuyên ngươi cùng biên tông chủ hẳn là rất quen thuộc ca một nhóm hậu phương lập tức toát ra một cái biên duy anh bóng người quen thuộc không phải bạch thuật xuyên còn có thể là ai lần trước bị nam công tử một bàn tay thủ tiêu hai khoả răng bộ d á n g chật vật đã không có bây giờ lại là một bộ ngọc thụ lâm phong bộ d á n g chỉ bất quá lối ra lời lại chẳng nhiều sao e m thay đối biên duy anh gọi thẳng tên h u y nói biên duy anh chúng ta như thế nhanh lại gặp mặt trong giọng nói không có chút nào đối một phái tôn sư tối thiểu tôn kính trên thực tế hắn trong lòng cũng xác thực không có coi biên duy anh là chuyện tại tây cực đồng mỗi lúc đó chính là hắn lợi tớ chính là nàng sai xử thủ hạng h n g chi hắn biết rõ lần này tới liền là tìm đến vô kháng sơn phiền thoái cho nên cũng không có cái gì tốt khách khí đối biên duy anh tới nói bị gọi thẳng tên húy cũng không tính quá khó mà tiếp nhận mạnh gạt ra mỉm cười bạch h u i n h cũng tới bạch thuật xuyên quay đầu liền đối ổ hán đông nói trưởng lão ta cùng biên tông chủ sát thực rất quen thuộc chúng ta tại tây cực thời điểm thời gian rất lâu một mực là sớm chiều trung đụng trong mắt người ngoài chúng ta tựa như là vợ chồng nếu không phải sau đó xảy ra chút biến cố mất đi liên hệ hai ta tại tây cực liền đã nước chạy thành sông thành tình nhân lời này vừa nói ra vô kháng sơn một bọn sắc mặt đại biến lúc này mới, mới vừa lên sơn vừa mới gặp mặt chân đều không đứng vững liền nói lời như vậy ý tứ gì đường đường kiệt vân sơn đệ tử dưới con mắt mọi người liền một điểm cơ bản nhất tố chất đều không có nếu nói không phải đạt được cái gì bày mưu đặc kế bọn hắn là không tin vô kháng sơn một bọn trong lòng thầm nghĩ không ổn lại thế nào nhẫn biên duy anh cũng không có khả năng không lên tiếng chỉ mặt khiển trách bắt mắng bạch thuật xuyên còn xin tự trọng bạch thuật xuyên ha ha nói ta có nói sai sao tại tây cực ngươi chẳng lẽ không có một mực đi theo cái mông ta phía sau ngoại giới túi thiên kính kính tượng bên trong người khác có thể là thấy rất rõ ràng ân huệ hinh nổi giận nói c ân g huệ hinh cố nén không vui nói đúng vậy tiệp vân sơn bên kia lúc này có người cởi hỏi đều nói ngươi cùng quý phái vị kia hạ trưởng lao tư thông không biết là thật là giả vẫn là có người đầu hồi trở lại dạng này ở trước mặt nói ân huệ h i n h mặt đều tái rồi vô kháng sơn một bọn càng là đột nhiên giận dữ nhưng còn không chờ bọn họ phát tác ổ hán đông liền đối người một nhà khiển trách quắc mắng càn rỡ quay đầu lại đối vô kháng sơn một bọn nói đừng chấp nhận với bọn họ trở về ta lại thu thập bọn họ chư vị sẽ không liền để cho chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện a biên duy anh cũng là cố nén l ử a giận đưa tay nói thỉnh tự mình cùng đi dẫn đường đem một nhóm mang đi tông môn nghị sự đại điện trên đường không ngừng có vô kháng sơn đệ tử ngừng chân quan sát tiến vào nghị sự đại điện chủ khách phân biệt ngồi xuống dâng t r à sau biên duy anh bắt đầu trực diện vấn đề ô trưởng l a o lúc này tự mình dẫn người tới vô kháng sơn không biết có gì chỉ giáo tránh là không tránh khỏi không bằng trực tiếp đối mặt ồ hán đông nhấc ngón tay chỉ phía sau bạch t h u t u y ê n còn không phải là vì các ngươi những người trẻ tuổi này sự tình gần nhất nghe nói biên tông chủ đang tìm kiếm danh ấu bạch thuật xuyên đứa nhỏ này nghe xong liền gấp nói là tại tây cực liền coi trọng ngươi còn cái gì không phải ngươi không cưới muốn chết muốn sống sau đó chúng ta kiệt vân sơn thương nghị một tháng sau cảm thấy đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu vô luận đối vô kháng sơn vẫn là đối kiệt vân sơn tới nói đều không là chuyện xấu thế là liền để ta tự mình tới làm m ô i lời nói này các ngươi một tiểu đệ tử cưới chúng ta tông chủ thế nào nói ra miệng tóm lại nắm vô kháng sơn một bọn người cho g i ậ n đến khó chịu phát hiện kiệt vân sơn t e o leo lên sơn bắt đầu liền không có một câu lời hay có cá biệt trưởng lão cũng ở trong tối q u a y ân huệ hình mẹ con làm loạn tông chủ chọn tế sự tình không phải liền là hai mẹ con này làm ra huyên n á o xôn xao hiện tại tốt đi biên duy anh trực tiếp phủ nhận nói ô trưởng lão lầm tin tin nhảm không có, có chuyện ó c này ta thân là vô kháng sơn s ơ n chủ phải lập gia đình cũng sẽ không gả ra ngoài ổ hãn đông mỉm cười nói đứng đầu một phái tự nhiên không có khả năng gả ra ngoài biên tông chủ yên tâm cưới sau ngươi còn ở nơi này nhường bạch thuật xuyên chuyển tới ở dạng này ngươi cũng tốt có một người trợ giúp có cái gì sự tình bạch thuật xuyên còn có thể giúp ngươi ra nghị kế biên duy anh ô trưởng lão ta cùng hắn không thích hợp việc này vẫn là đừng nhắc lại thì tốt hơn ồ han đông nếu không phải muốn như vậy nói nếu đ à m không được tình cảm vậy lao phu liền không lại che giấu nói thật dễ nghe ấn vào đây tới là làm mai mối nói điểm trước bạch ta lần này tới là vì quý ta hai phái thông g i a tới vô kháng sơn tình cảnh trước mắt chính các ngươi trong lòng cũng rõ ràng hai nhà thông ra sau tự nhiên là biến chiến tranh thành t ơ lụa vô kháng sơn cũng có thể được ta kiệt vân sơn bảo hộ đương nhiên ta kiệt vân sơn cũng sẽ không trắng làm không công mắt thấy dưới núi lâm kháng thành muốn quyết chương ta vừa rồi cũng trong thành ngoại thành khắp nơi chuyển động nhìn một chút liền dùng tốn môn vì đường ranh giới đi phía đông một nửa thành về ta kiệt vân sơn quản lý phía tây một nửa thành vẫn là vô kháng sơn nói tính thấy vô kháng sơn một bọn đều chấn nội hình lại đưa tay dừng lại chư vị không nên vội vã sinh khí ta biết những điều kiện này nghe rất khó tiếp nhận nhưng ta vẫn là kiến nghị các ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ vòng vo không có ý nghĩa ta không n g ạ i làm rõ có chút khí ta kiệt vân sơn khẳng định làm ơn ơn ra chúng ta cũng không muốn chém chém giết g i ế t có thể hòa bình giải quyết tốt nhất hòa bình giải quyết điều kiện một vô kháng sơn tông chủ gà cho ta kiệt vân sơn đệ tử hai tốn môn làm danh giới phía đông một nửa thành về ta kiệt vân sơn quản lý nhiều không có liền hai cái điều kiện này không có chỗ thương lượng cái này là các ngươi vô kháng sơn muốn trả ra đại giới đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng n h ư n g vô kháng sơn tông chủ thư phục còn muốn lấy đi tốn m ô n một nửa lợi ích ở đây vô kháng sơn nhân viên thật không cách nào nhịn nữa nếu không phải lo lắng thực lực của đối phương những lời này đủ để cho người trực tiếp đậu thủ kha trưởng lão nổi giận nói đừng khi người q u á đáng ta vô kháng sơn nghệ mấy chương tứ phẩm định thân p h ủ vẫn là n g ệ đến lên ngệ hoa thuần cũng nói đậu thủ các ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra hiệp vân sơn một bọn người đều mặt lộ vẻ khinh thường ổ han đông nói cơ hội đậu là có ta hôm nguyên a hòa y là đàm. tới c ta p bản kiệt vân sơn là dự định trực tiếp làm sụp đổ vô kháng sơn sau đó ngẫm lại phát hiện làm sụp đổ ngoại trừ có thể xả dỡ bên ngoài cũng không chỗ có gì Thế là l i ề n t huệ ư ơ n g m hinh này vừa muốn lại mẹ con cũng phát hiện mình bên này trưởng lão có chút tựa hồ bị đối phương nhắc nhở cho xúc động biên duy anh trong lòng bi đẹp. v â n khó tả có thể hai mẹ con cái thật muốn tỉnh táo lại lý trí suy nghĩ lại biết người ta vì tông môn lợi ích suy tính phương thức cũng không sai ai kêu chính mình thực lực không bằng người kha trưởng lão không có bị địch nhân g i ậ n đến như thế nào bị người một nhà phản ứng cho khí cái run l ư y bảy chất quát cùng lắm thì ngọc thạch câu phần cũng không cho các ngươi kiệt vân sơn chiếm tiền nghi ổ hán đông vũ lan can đứng lên lạnh lùng nói cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau h ò a hay chiến chính các ngươi quyết định nơi này r ứ t lời vừa muốn bay người rời đi bên ngoài đột nhiên chạy tới một tên vô kháng sơn đệ tử bờ báo nói tông chủ sư xuân tới nói muốn gặp ngài nghe xong là sư xuân ổ hãn đông đám người di chuyển bước chân lại ngừng tận lực v i sư xuân ngừng cũng bởi vì tên kia nam kiệt vân sơn làm cái đầy bụi đất chó giữ ban đầu đều muốn đi nghệ hoa thuần thấy thế giận chó đánh m è o sư xuân khiển trách q u á mắng hắn còn chạy tới làm cái gì khiến cho hắn cút đệ tử vội nói nghệ trưởng lão sư xuân nói vực chủ có đồ vật đưa cho tông chủ chuyên tới để chuyển giao nói đến vực chủ ở đây nào còn dám k h í c h mạng nghệ hoa thuần không thể không nằm miệng biên duy anh là có chút không biết nên như thế nào đối mặt sư xuân do dự một chút vẫn là nói khiến cho hắn tới đúng cái kia đệ tử vội vàng lĩnh mệnh mà、đi. lúc này sư xuân bị vô kháng sơn đệ tử vây hắn là tự tiện xông vào theo lâm kháng thành tốn môn ra tới sau để tránh thiền thoái trực tiếp này phong lân rơi vào đỉnh núi lên một bọn vô kháng sơn đệ tử nhìn thấy sư xuân thần sắc cũng hết sức phức tạp sáng nay mới đổi u ra ngoài đảo mắt lại trở về thông báo đệ tử chạy về tới sau hô t ông chủ đề hắn tới thế là một bọn người tránh ra đưa mắt nhìn sư xuân đi ra tiếng nghị sự đại điện nhìn thấy ổ hán đông một bọn ở đây sư xuân liền biết mình đoán không sai kiệt vân sơn một bọn quả nhiên là sông nơi này tới thấy đi tới hắn bạch thuật xuyên vậy thì thật là một ngụm ác khí khó tiêu n h ì n không được trân trọng nói nghe nói chạy đang đáng tiếc đâu không nghĩ tới tự mình ngã đưa tới cửa t ố t rất tốt phi thường tốt nhanh chân vào bên trong sư xuân nghe xong lời này đây là không qua được sao hắn cũng không phải vô kháng sơn những người kia phong cách hành sự bước chân dừng lại cải biến hướng đi trực tiếp đi tới bạch thuật xuyên trước mặt đâm tại trước mặt hắn bỏ qua một đám kiệt vân sân người hỏi đúng ta đưa tới cửa ngươi muốn như thế nào bạch thuật xuyên lập tức vui vẻ ngươi có thể đánh thắng một lan thanh, thanh thì sao Lại, lại c thừa dịp hắn phân thần sư xuân nắm lấy cơ hội liền làm một cái bàn tay thanh thúy văn dội đem bạch thuật xuyên đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị đem bạch thuật xuyên trực tiếp đánh ngã xuống ổ hán đông trong ngực miệng mũi vung ra máu nhuộm ổ hán đông trước ngực y phục một tác này trực tiếp nắm vô kháng sơn một bọn cho choáng váng cũng đánh vào nội tâm của bọn họ bên trên điều này sao dám nghĩ đến tên này tại thiên vũ lưu tinh đại hội hành động tự a hồ lại không khó lý giải nhưng trước mắt l ẻ loi một mình đối mặt kiệt vân sơn một đám cao thủ a còn hy vọng vô kháng sơn có thể xuất thủ cứu giúp hay sao gật g ù đắc ý bạch thuật xuyên theo trưởng lao trong ngực bỏ lên liền đoa hoa kêu muốn liều mạng lại bị ổ hán đông cưỡng ép thi pháp ấ n xuống b ả vai ổ hán đông cũng đưa tay đã ngừng lại những đồng mướn khác không cho vận động đương nhiên ổ hán đông trưởng lao sắc mặt cũng rất khó coi nhìn chăm chú về phía sư xuân tầm mắt cực kỳ bất tiện sư xuân suy âm thanh có chút khinh thường đằng trước nhìn hắn ngăn cản bạch thuật xuyên hắn như khách khí sợ hãi lần này chỉ sợ thật vô cùng khó thoát thân hắn càng là càng rỡ dùng này quê quán khỏa trầm bồn càng không dám động quả nhiên liền cái dám đều không dám thả hắn quay người trực tiếp đi đến biên duy anh trước mặt trên giới đánh giá nàng một thoáng hỏi ngươi không sao chứ lúc này đột nhiên hỏi câu nói này biên duy anh mũi không hiểu có chút mọi nhứ nàng cũng không biết có phải hay không là ảo giác ở đây vô kháng sơn trưởng lao đến đông đủ cộng lại lại không tên gốc này một người có thể cho nàng chống đỡ cảm giác nàng nỗ lực khống chế hạ cảm xúc bảo chi đạo mặt nói không có việc gì ngươi có cái gì sự tình sư xuân đưa tay đến trong tay háo m ó c ra một quần giấy trước mặt mọi người mở ra tờ tốt cố ý sáng lên cho mọi người thấy cũng trước mặt mọi người tuyên bố nói vực chủ đưa cho ngươi biên duy anh mau tới trước một bước đưa đầu đi xem mọi người tại đây tầm mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía bước kia chữ chỉ thấy phía trên mực đậm nặng bút lấy lồng lộng c h ầ m ổn bốn cái bắt mắt chữ lớn bất động như núi chương hai trăm ba mươi tiểu chữ cũng xác thực có tựa như núi cao khí phách nhưng cái này cũng không hề là t r ọ n yếu nhất ánh mắt mọi người cấp tốc nhìn chằm chằm về phía cạnh góc ký tên chính là vệ ma nhị chữ nói cách khác đây là vực chủ vệ ma đưa cho vô kháng sơn để tự vô kháng sơn mọi người nhất thời mừng rỡ kiệt vân sơn một bọn thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ vực chủ vệ ma trước kia thái độ đối với vô kháng sơn một loại nào đó phương diện bên trên có thể nói mọi người đều biết ít nhất ở đây chính là đều biết đột nhiên tại đây cái quan khẩu đưa tới này tấm đ ệ tự là ý gì chữ nội dung tăng thêm tặng cho đối tượng còn có tặng cho thời cơ không khó đoán ra đưa tặng này tấm đề tự ý tứ vực chủ vệ ma vì vô kháng sơn chỗ dựa bức chữ này liền là vô kháng sơn tại sinh châu mặt đất bên trên hộ thân phủ vực chủ vệ ma chỉ vô kháng sơn nói bất động như núi ai dám động đến vô kháng sơn thử một chút nay chẳng những là đang cấp vô kháng sơn chỗ dựa tựa hồ trả lại cho cái cam đoan kiệt vân sơn mặc dù trong chiều có người dám trước mặt mọi người đánh vệ ma mặt thử nhìn một chút không dám cố mà bây giờ sắc mặt đều có chút khó coi nhất là ổ han đông trường lão vừa còn hùng hổ dọa người nói cái gì hòa hay chiến cho ba ngày suy tính thời gian không nghĩ tới đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng sau này kiệt vân sơn nếu dám công khai động vô kháng sơn cái tiết chính là khiêu chiến vệ ma tại sinh châu quyền uy dù cho âm thầm động thủ cũng phải nghĩ lại một khi bị phát hiện c ũ n g là một cái ý tứ. Thịt cái vân sơn một bọn không nghĩ ra vậy ma thái độ tại sao lại đột nhiên biến hóa tại sao lại đột nhiên cho vô kháng sơn chỗ dựa đê tự là giả mạo hay sao bọn hắn tin tưởng sẽ không dám giả mạo cái này cái kia vô kháng sơn mới là thật muốn chết vừa còn mặt mũi tràn đầy lửa giận bạch thuật xuyên thấy đề tự bên trên ký tên sau cũng có chút trận tròn mắt cuối cùng hiểu rõ sư xuân cản dỡ lực lượng tại sao cũng cuối cùng hiểu rõ trưởng lão vừa rồi vì sao muốn ngăn lại chính mình có thể theo vực chủ cái kia lấy ra đề tự ủy biết tên này hiện tại là cái, cái gì thành thịu là cho vực chủ chân chạy vẫn là thành vực chủ người mặc kệ là loại nào cho dù là cho vực chủ chân chạy giờ phút này cũng không phải bọn hắn có thể di động n ắ m cho vực chủ chân chạy chân cắt đứt ngươi làm vực chủ biết s a o sẽ nói không quan hệ chỉ sợ là người nào ra tay liền phải đem người nào cho giao ra vừa rồi trưởng lão là tại cứu hắn tránh cho hắn mạo hiểm như thật thành vực chủ người tên này tương lai sẽ không tìm phiền toái với m ì n h a như thật thành vực chủ người bạch thuật xuyên ngấm lại đều có chút hâm mộ lại ghen ghét có thể tưởng tượng đến vực chủ tại sao lại chiêu nạp cái này người khẳng định cùng thiên vũ lưu tinh đại hội bên trên biểu hiện có quan hệ bằng không vực chủ thế nào có thể có thể biết này tạm t r ù là ai Từ đối phương vừa rồi hung hăng càng q u ấ y cử động đến xem chỉ sợ thật là có khả năng thành vực chủ người hắn càng nghĩ càng là bất ổn ổ hán đông chợt nhàn nhắc hỏi bây giờ tại vực chủ dưới chướng người hầu muốn sờ một chút sư xuân ấ y hắn kiệt vân sơn đệ tử tại sinh châu vực phủ bên kia cũng có người hầu sư xuân càng là k i ê n kỵ cái gì càng biết hắn lời này là ý gì sao có thể để lộ nội tình hỏi lại còn muốn hướng kiệt vân sơn báo cáo chuẩn bị một tiếng hay sao đ ú n g phải một mui s á m lại ở lại cũng không có ý nghĩa ổ hán đông bông ra bạch thuật xuyên lúc đẩy một cái ra hiệu rời đi chính mình cũng p h t tay háo mà đi k vốn cho rằng lần này là tới nhục nhã vô kháng sơn không nghĩ động là tới tự dứt lấy nhục không có người ngoài vô kháng sơn một đám trưởng lão lúc này đều vây ở bức kia chữ trước nghệ hoa thuần trưởng lão hỏi sư xuân này để tự là thật tên n g ố c này lại không phải lần đầu tiên làm giả mạo sự tình đã từng giả mạo qua một l à n thanh thanh vị hôn phu vậy nhưng là mọi người đều biết sư xuân nghệ trưởng lão ta không đến nỗi như vậy công nhiên làm giả phong hữu trí trưởng lão thử xác nhận nói thật sự là đưa cho ta vô kháng sơn là đưa cho vô kháng sơn không sai sư xuân hướng vệ ma xin giúp đỡ lúc nói cũng đúng vì vô kháng sơn không có khả năng vẹn vẹn nói là vì biên duy anh nhưng lúc này lại cố ý trước mặt mọi người đối biên duy anh cường điệu nói là đưa cho ngươi lời này vừa nói ra tất cả trưởng lão v ẻ mặt có chút phức tạp v ự c chủ đây là tại cho biên duy anh chỗ dựa tại sao có thể như vậy cùng trước mắt tên n g ố c này có quan hệ đều biết v ệ ma đưa bức chữ này cho biên duy anh cái kia từ hôm nay trở đi mặc kệ cái gì tin nhảm không tin nhảm biên duy anh tại vô kháng sơn danh phận coi như là triệt để định ra tới có ý đồ xấu hết thể đều muốn thu lại đương nhiên đưa cho biên duy anh cũng bằng liền là đưa cho vô kháng sơn từ đó chính là vô kháng sơn tại sinh châu mặt đất bên trên hộ thân phủ trên mặt luôn luôn không có cái gì biểu lộ ân huệ hình lúc này lại lộ ra ý cười manh mối h ỉ t h u ậ n trên giới đánh giá liếc mắt sư xuân người trẻ tuổi lớn lên mặc dù không trắng nhưng lúc này đúng là thế nào xem đều cảm thấy thuận mắt nàng rất rõ ràng sư xuân cùng nữ nhi của mình quan hệ trong đó cho nên từ cho là mình rất rõ ràng sư xuân cử động lần này là vì người nào cô nữ quảng mẫu đang tứ phía bị khinh bỉ đang bị người khi dễ khó chịu đang tràn ngập nguy hiểm đột nhiên hết thầy phiền t o á i đều giải quyết dễ dàng đột nhiên liền một thân buông lỏng thử hỏi nàng làm sao có thể không cao h cho nên biên duy anh vẻ mặt cũng hết sức phức tạp nhìn người trước mắt này có thể nhớ tới đêm đó triển miên q u a n cảnh trong lòng thật sự là đủ loại cảm giác mọi người nhìn soi mói sư xuân đem bức kia chữ đưa tới biên duy anh trước mặt phiếu đứng lên đi tốt nhất là k h ắ c một khối biển treo ở trên cửa chính c h ấ n nhiếp đạo trích biên duy anh do dự một chút không biết muốn hay không chịu phần nhân tình này nàng xoắn suýt tại chính mình phụ huynh chết cùng n à y người thoát không khỏi liên quan nàng như thụ phần nhân tình này tính chuyện thế nào vậy cũng có thể bỏ qua đi không được cái này khiến nàng rất là xoắn suýt cùng khó chịu có thể là nàng lại không có cách nói đến khó nghe chút nếu không phải sư xuân kịp lúc xuất hiện vô kháng sơn cân nhắc lợi hại sau nàng người tông chủ này làm không tốt thật muốn gả cho bạch tuật xuyên thành như ổ han đông nói đó mới là sáng s u ố t lựa chọn tối thiểu còn có thể giữ được vô kháng sơn đại bộ phận lợi ích ân huệ hinh thúc giục c âm thanh duy anh ra hiệu nhanh nhận lấy nay thế nào có thể c ự tuyệt các trưởng lão khác cũng h ậ n không thể thúc giục nàng hít một hơi thật sâu biên duy anh đành phải hai tay tiếp nhận bất quá quay người lại hai tay đưa cho kha dĩ tổng kha trưởng lão phiếu trang cùng khắc biện sự tình liền giao cho ngươi tôi ổ n cũng g h tay t do phi cười mỉm n bớt cằm nói không tệ không tệ ta vô kháng sơn đúng lúc là luyện chế định thân phủ bất động như núi vừa vận chuẩn xác lại có chấn nhiếp đạo trích dí vị này vực chủ ra tay quả nhiên là bất phàm có nội tình có nội tình à các mặt đều chiếu cố đúng chỗ ta đi phiếu khác hiện tại liền đi kha trưởng lão cầm lấy để tự vui tươi hớn hở đi đại gia đã có người gặp việc vui tinh thần thoải mái thích thú cũng có kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng các trưởng lao khác lại cùng sư xuân khách sáo vài câu lần này thật không có lại bảy trưởng lao ra đỡ bất quá cũng không có s ở đến sư xuân làm ra này để tự nội tình sư xuân không nói cho bọn hắn cũng không có nguyên nhân khác liền là không tín nhiệm bọn họ lấy cái khó coi cũng giải tán ân huệ hinh nhìn một chút nữ nhi nhìn lại một chút sư xuân cũng rất t ứ c thời chủ động rời đi n ắ m không gian nhường cho hai người trẻ tuổi không có người ngoài biên duy anh hỏi vượt chủ thế nào sẽ cho ngươi này tấm đệ tự sư xuân đơn giản nói cũng không có cái gì trước đó cầm cái thứ nhất vượt chủ niệm tình ta có công h ỏ i ta muốn cái gì ta lúc ấy chưa nghĩ ra hắn liền hứa ta một cái hứa hẹn đồ đần đều có thể nghe rõ đây là ý gì hắn dùng hết cái kia quý giá hứa hẹn n g ư ơ i biên duy anh có chức gấp nhưng lại biết mình không có tư cách nói cái gì bằng không liền là được tiện nghi còn khoe mẽ nàng đương nhiên biết rõ vệ ma một cái hứa hẹn trọng yếu bao nhiêu nhất là một cái có thể thực hiện hứa hẹn đối lại đa số người tới nói là có thể thay đổi một người vận mệnh nàng rõ ràng hơn sư xuân đã bị trục xuất vô kháng sơn không cần thiết vì vô kháng sơn làm cái này là vì người nào nàng còn có thể không rõ ràng sao giờ này khắc này nói không cảm động đó là giả có thể phụ huynh chết lại là khó mà vượt qua hào rộng nàng bây giờ nói không g i ả cảm tạ tới sư xuân lại nhắc nhở có một số việc ngươi hẳn là muốn rõ ràng vệ ma đề tự hắn có thể cho cũng có thể phế vô kháng sơn cùng vệ ma quan hệ ta cảm thấy ngươi muốn một lần nữa định vị một toáng nhân cơ hội này có phải hay không muốn bất thời gian đi bãi phòng cảm tạ một thoáng nếu vương đình bên kia không đáng tin ngươi cũng không thể hai phía đều không rơi tốt cùng vương đình bên kia quan hệ định vị ta cảm thấy ngươi có khả năng trưng cầu một chút vệ ma ý kiến vệ ma cũng là vương đình người đ ầ u phục vệ ma cũng không tính phản bội vương đình ngươi vốn là tại hắn chỉ hạ biên duy anh khẽ b ư ớ cảm c lại trần trờ một chút có chút lo lắng nói ta kế nhiệm thông chủ vương đình là phái người bỏ ra qua mặt thường chỉ ra muốn ta đi cấp cái bàn giao ta không đi sợ là không thích hợp sư xuân đi thì đi tùy cơ ứng biến không có cái gì thật lo lắng cho đi vương đô tìm nam công tử ta sẽ cùng hắn thương lượng xong khiến cho hắn hỗ trợ đả h ả o chiêu hô tận lực tránh cho có người làm khó dễ ngươi bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là muốn trước đi gặp về ma n g h e một chút hắn ý tứ hắn như cảm thấy ngươi không cần thiết đi vương đ ỉ n h cái kia thì không đi được hắn dám làm bao lớn quyết định hắn phía sau lực lượng tại vương đ ỉ n h bên kia tự nhiên là có thể làm chủ được bao nhiêu biên duy anh trên mặt nhìn không ra cái gì phản ứng nàng yên lặng một hồi sau đột nhiên nói hiệt vân sơn tại vực phủ bên kia cũng là có người n h ư biết ngươi cũng không tại vực chủ thủ hạ có cái gì thành t h i trải qua này về sau bọn hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi sư xuân cười sớm liền đắc tội với liền vô kháng sơn đều không muốn buông tha còn chỉ nhìn bọn họ có thể buông tha ta hay sao có hay không lần này bọn hắn đều sẽ không bỏ qua ta có lúc này nhiều nhất để bọn hắn càng đ ể bụng hơn mà thôi cho nên nha một cái tắt kia không đánh ngu sao mà không đánh yên tâm ta nếu dám đánh liền không sợ bọn họ nay thật đúng là không phải trấn an biên duy anh hắn hiện tại là trộn lẫn ma đạo chỉ cần giữ c h ặ t tượng làm nhi một bọn làm tấm mục kiệt vân sơn nghĩ đến đánh không sợ phiền thoái cứ tới biên duy anh bây giờ cũng nói không nên lời quá quan tâm thản nhiên nói chính ngươi cẩn thật đi sư xuân ta giúp như thế lớn một tay yếu điểm hồi báo không quá phận a biên duy anh lập tức một mặt cảnh giác lại trước tiên nghĩ đến nam nữ hoang ái trên đầu có phụ m i n h cái chết h i ể m khích nàng là không có cách nào đáp ứng yêu cầu luyện chế bí pháp cũng không có khả năng đáp ứng lúc này hỏi ngươi mong muốn cái gì hồi báo sư xuân cho ta ở trên núi ở một thời gian ngắn nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết trong đầu của hắn lóe lên là biên khuyết thi triển định thân thuật hình ảnh hắn đã khám phá một chiêu kêu bí quyết tương quan điều kiện với hắn mà nói cũng đã thành thục h í n h là hắn nảy tới mục đích chủ yếu một trong chỉ chờ cực quan dị sắc t i ê n tượng tái hiện. giống như này đại ân đừng nói ở trên núi ở một thoáng coi như ở trên núi một mực ở lại đi các trưởng lao khác trước mắt cũng sẽ không có cái gì phản đối người nha trước khác nay khác cũng như thường buổi sáng vẫn là nóng lòng chụp xuất sư môn nhiệt đ ộ ban đêm liền thành tông môn quý khách chẳng qua là sắc mặt này xoay chuyển nhanh chóng liền vô kháng sơn một đám cao tầng chính mình cũng có chút không q u á thích ứng lại càng không cần phải nói là phạt sự viện những đệ tử kia biên duy anh chào hỏi người đến nhường cho sư xuân an bài thích hợp chỗ ở sư xuân khéo léo từ chối nói mình tại phạt sự viện ở đã quen vẫn là ở phạt sự viện thì tốt hơn thế là đang ở phạt sự viện đối người cơ tay m ố i chân b à n g thiên thánh lại trận tròn mắt sau đó lại đem một mình ở tốt nhất gian phòng t r ố n g không về sau lại chạy đi tìm biên duy anh nghĩ làm rõ ràng đến cùng là chuyện thế nào hắn trong lòng thật là không có đáy rất sợ hãi luôn bị đánh ai chịu nổi sư xuân cùng phạt sự viện một bọn quen biết cũ lên tiếng chào sau đã nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đặc biệt lớn hào đá mải vòng quanh tảng đá lớn mải vừa đi vừa về xoay chuyển b à i vòng nay tảng đá lớn mải vừa đi vừa về xoay chuyển vài vòng nay tảng đá lớn mải vừa đi vừa về xoay chuyển vài cái khác trong sân cũng có tương tự ngay tại chỗ lấy tài liệu vật thậm chí có chút phòng ốc liền là trực tiếp tại cây xuân bên trên toàn thể đảo đới ra tới bất quá những địa phương kia hắn đều không quá quen thuộc hắn cảm giác này đã mài bậy nơi này cũng không có để làm gì vừa vặn có thể vì hắn sử dụng đây cũng là hắn muốn ở nơi này nguyên nhân lớn nhất không có quá lâu b à n g thiên thánh trở về hắn đại khái cũng làm rõ là chuyện thế nào tông chủ sư muội nhường đem người làm quý khách chiêu đãi vậy hắn chỉ có thể là làm theo cái lỗ hổng này bên trên người khác có khả năng không ủng hộ sư muội hắn nhất định phải toàn lực ủng hộ Coi như hắn không có cơ hội làm sư m ộ i trợ p h ụ cũng phải duy trì ai bảo hắn sư phụ là biên kế hùng hắn thiên sinh liền là biên duy anh bên này người đang ngồi dưới mái hiên cùng một bọn người quen nói chuyện trời đất sư xuân gặp hắn trở về đứng dậy với chào đem bàng thiên thánh dẫn tới tảng đá lớn m à i trước hỏi như thế lớn thứ gì vậy ở nơi này ngươi không cảm thấy t r ư ớ n g mắt sao bàng thiên thánh lập tức hướng những cái kia lười nhác ở dưới mái hiên người quát đều biết sao còn không mau nắm này t r ư ớ n g mắt tên ngốc cho dọn đi được a một đám người đứng khắp đi tới muốn đem đá mải k i ê m đi chờ một chút cái gì nha phản ứng lại sư xuân tranh thủ thời g giải thích một chút ta không phải nói cái này hẳn là dọn đi ta nói là có phải hay không đưa nó biến cái bộ dáng thích hợp hơn bàng thiên thánh lập tức đ i ễ nghiêm n mặt cười nói xuân huynh muốn đem nó biến cái gì dạng được à sư xuân xem như đã nhìn ra mập mạp chết bầm này nghĩ biến cái gì dạng đều sẽ đáp ứng không đáng lượn quanh cái gì phần quang chỉ tảng đá lớn mài nói hồ lô các ngươi không cảm thấy điêu khắc thành hồ lô càng xem được không như thế lớn một ngôi nhạc khỏa hẳn là có thể điêu khắc thành không ít hồ lô thấy bàng thiên thánh có chút nộng hắn dứt khoát lại điểm c h ấ bạch ta muốn làm điểm hồ lô chứa đồ vật xem này đá mài thật thích hợp làm phiền bao tại trên người của ta bàng tiên thánh trực tiếp đập bộ ngực chật hỏi làm bao lớn hồ lô sư xuân chỉ đá mài so vẹt xuống liền chiếu này độ dày làm có thể cắt ra bao nhiêu cái liền làm nhiều ít cái đã hiểu bàng tiên thánh lập tức hướng đại gia ổ n ả o làm việc làm việc đều làm cho ta sống sư xuân sẽ không quáy dày bọn hắn trở về nhà bên trong đóng cửa một cái tiếp tục luyện hóa trong cơ thể mình ma diễm trước đó nhốt tại trong lao thu vi bị quản chế phí phạm tốt ít ngày thời gian lần này hấp thu ma diễm chất lượng và số lượng vượt xa tôn sĩ cương lần kia gần bốn mươi ngày luyện hóa hắn thật không biết phải bao lâu mới có thể luyện hóa hoàn thành làm hồ lô một mực tại trong phòng bế quan tu luyện ngay b ả n g t i ê n thánh bẩm báo biên duy anh cảm thấy nghi hoặc vô kháng sơn cái kia cây kê xuân bản thể trình độ cứng cấp không kém tại kim thiết phạt sự viện một bọn người vì thế quả thực hao tốn đại lực khí một đám tu sĩ c h ọ n b ẹ n bận điệu cả ngày nửa thời gian mới đưa toàn bộ đá mài đánh tạo thành mười hai con hồ lô lớn mỗi cái đều so với người trưởng thành nửa người trên tư thế ngồi độ cao dáng lùn đem đầu dáng vẻ trên lệch độ cao không nhiều liền là đá mài nguyên bản độ dày trong hồ lô mặt nội bộ rèn luyện vô cùng bóng loáng bên ngoài càng bóng loáng trả lại một tầng ánh sáng sơn nguyên bản vết dị lo xem xét liền là rơi xuống công phu mở ra miệng hồ lô xem đi xem lại sư xuân liên tục tán g h án dương không tệ không tệ bàng huynh đa tạng bàng tiên h thánh trong bụng nở hoa không có việc gì có cái gì sự tỉnh cứ việc phân phó hà chờ đến mập mạp này rời đi đóng cửa sau sư xuân lại lấy ra một đầu tử mẫu phủ cùng biên duy anh liên hệ cái kia hắn trực tiếp phát ra đòi lấy tin tức các ngươi luyện phủ không muốn lá bửa phế liệu loại hình cho ta một giỏ không vòng v è o con cũng nhìn không ra cái gì ý khắc phí liền là trực tiếp đòi lấy hắn phí hết tâm tư vị biên duy anh tự vị ổn định biên duy anh địa vị không tiếp dùng xong vệ ma một cái hứa hẹn không khẳng chỉ tình Hắn nam nữ. là bởi vì tình yêu đương ị n n h phải h ờ n nhất sử dụng. Thành như hắn nói với nam công tử như vậy, ta không năng kháng g lợi với tại ích có khả tốt tử ta sử s vậy, vô l ã n phí thời h giờ. ắ nhiên ệ n muốn không tại i chỉ có r g là bửa c hắn luyện chế bí pháp, mà là toàn bộ vô kháng sơn. Đương nhiên, chế pháp, bi bộ mà là vô muốn không có như vậy trực tiếp mà là tại hắn cần thời điểm muốn có thể để cho hắn sử dụng ma đạo muốn làm sự t ì n h trình độ nào đó bị hắn cho đ o ạ t đi biên duy anh không có bất kỳ đáp lại nào cũng không lý tới hắn có thể là đêm đó bàng tiên thánh bị quỷ, quỷ túy sùng gõ sư xuân cửa phòng đem một đầu bao lớn ném cho sư xuân liền chạy làm nhiều việc không thể lộ ra ngoài giống như sư xuân thấy bao bọc liền cười mở ra xem không sai lớn nhất bao bỏ hoang lá bừa đô vật đến cũng là có hoạt kiển hắn đem này chút bỏ đi lá bừa một chút thi pháp bên trong kề sắt ở hồ lô nội bộ tiếp cẩn thận mà nghiêm túc lặp đi lặp lại dàn mấy tầng không tiếp lá bừa vô dụng hắn quan sát nghiệm chứng q u a này vô kháng sơn cây xuân nguyên vật liệu mặc dù có thể chứa ở thiên hàng vi lam vật chất lại không cách nào kéo dài giữ tươi thời gian lâu dài vi lam vật chất sẽ tan biến tại từ nơi l i ê n nắp h ổ lô n ộ i bộ h ắ n đều c ẩ g tính bên ngoài khoanh n c n g chân ngồi tính tọa bên trong sư xuân cũng không bất kỳ phản ứng nào tiếp tục nắm chặt thời gian luyện hóa chính mình mà diễm ước chừng hai ba canh giờ sau bên ngoài truyền đến đem b ú t lam trúc lấy đi động tính hắn mới mở mắt lấy ra từ mẫu phủ lại cho biên duy anh phát một đạo trực tiếp đòi lấy t i n t ứ c ngâm chế lá bùa nước thuốc lưu một bình nhỏ cho ta biên duy anh đồng dạng là không để ý hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại mà hắn chờ đến lúc bên ngoài bận rộn động t ĩ n h triệt để không c ó sau mới mở mắt phải dị năng mang theo một đầu h ồ lô lớn ra cửa trải rộng ra úc lam trúc đã toàn bộ thu thập sạch sẽ nhưng hắn có thể thấy các nọ g ngách bên trong còn còn sót lại lấy đại lượng vi l a m vật chất hắn biết rõ úc lam trúc mặc kệ thế nào đưa nó trở mặt nó mặt ngoài chỉ có thể dính chặt một lớp mầm anh nói cách khác trên mặt đất thất lạc vi làm vật chất mới thật sự là tuyệt đại đa số vừa xa vô hắn mở ra miệng hồ lô một đường âm thầm thi pháp bao phủ hướng chính mình trong hồ lô trang tràn Chan đầy sau tìm không ai thấy nơi hẻo lánh cấp tốc ném vào cản khôn vòng tay bên trong lại đổi một đầu không ra tới tiếp tục dù cho có người âm thầm nhìn chằm chằm cũng nhìn không ra cái gì thành tựu tới mãi đến tràn đầy mười hai con hồ lô hắn mới mang theo trên tay cái kia trở về phạt sự v i ệ n về tới trong nhà mình tiếp tục tính tọa luyện hóa ma diễm nửa đêm về sáng hơn phân nửa sau tiếng đập cửa vang lên lần nữa bàn thiên thánh lại lén lén lút lút chui đi vào vung xuống một đầu bình xứ nhỏ liền rời đi thu công sư xuân cầm bình xứ mở ra hết h s á t thực ngửi được một chút nước thuốc ngụy mở mắt phải quan sát thấy được phiêu đãng ở trong nước màu đỏ vật chất trong lòng đoán đến nghiệm c h ứ n g không khỏi âm thầm cảm t h á n biên duy anh quả nhiên đã luyện thành về sau mở ra một đầu hồ lô lớn miệng hồ lô nước thuốc một chút đổ vào mấy dọn liền cấp tốc phong bế miệng hồ lô hắn biết lần này về sau mang ý nghĩa cái gì đi qua nước thuốc chuyển hóa vi lam vật chất đem không thể lại cùng bên ngoài hoàn cảnh tiếp xúc tiếp xúc lập tức liền sẽ sinh ra k ỳ biến liền là định thân phủ cái chủng loại kia biến hóa cho nên này miệng hồ lô cũng không thể lại dễ dàng mở ra mở ra lúc nhất định phải áp dụng thi pháp phong bế phương thức không cho bên trong vi lam vật chất cùng hoàn cảnh bên ngoài tiếp xúc và không toàn bộ trong hồ lô hạn chế hư hảo cùng trong hiện thực vật chất đều sẽ toàn bộ phế bỏ chờ tại liền là xem như một tấm định thân phủ duy nhất một lần dùng hết phong bế miệng hồ lô sau lập tức cầm tới gần dùng mắt phải dị năng quan sát tỉ mỉ bên trong biến hóa phát hiện cùng trước kia tại biên duy anh c h â ở làm thí nghiệm một dạng nước thuốc bên trong màu đỏ vật chất đang ở tốc độ cao cảm nhiễm phá hư vi lam vật chất v à ngoài đem nó biến thành định thân phủ bên trong cái c h ủ loại kia thuế biến qua vi lam vật chất toàn bộ chuyển hóa hoàn lại thi pháp rót vào trong hồ lô bao bọc một đoàn nhỏ l ử a đi ra lại tác lại miệng hồ lô sau đó đem cái kia một đoàn nhỏ đánh vào trên người mình không có ra cái gì ngoài ý m u ố n là định thân p h ù hiệu quả không sai đem chính mình đứng yên cái ôm ôm thực thật trợ thi t pháp phá giải trói buộc thân thể khôi phục tự do sau b ỉ m cười lấy lẩm bẩm một câu định thân thuật xác nhận hữu hiệu không c h ầ n c h ờ nữa lập tức đem m ộ ư ơ i hai con hồ lô lớn toàn bộ lấy ra xếp thành một hàng mở ra một đầu miệng hồ lô nhỏ vào mấy giọt nước thuốc liền lập tức khẩn cấp đắp lên phong b ì kín như thế như vậy đem m ư ơ i hai con trong hồ lô vi lam vật chất toàn bộ chuyển hóa thành công、sao. xuân minh mắt mắt, xuân xuân có phải hay không chúng ta nhao nhao đến ngươi đi ra cửa sư xuân gặp được một đám hướng hắn chào hỏi người hắn cũng hướng đại gia khẽ gật đầu hô sớm lại phải làm việc rồi có người thở dài đúng vậy a quy củ cũ không thể biến sư xuân mỉm cười đi đến trong viện lật tay lấy ra trong lòng bàn tay pháp bảo phong l ầ n tại đại gia ánh mắt hâm mộ bên trong phóng xuất ra đại lượng bay lượn lân phiến vô kháng sơn trong chính điện một bộ màu đen váy dài biên duy anh bước nhanh đi ra đứng ở trước bậc thang nhìn về phía phạt sự viện hướng đi chỉ thấy tia nắng ban mai chiếu dọi đến chấp lóe từ trên núi bay lên bay lên không cuối cùng nhấc ngấm dần hóa thành một đạo lưu quang viết hệ nàng biết hắn lần này là đi thật mặt mũi tràn đầy thất vọng mất mát thật lâu không động nàng phía sau cửa lớn phía trên mới tạo tấm bảng lớn sơn ngăn n p bất động như núi bốn chữ lớn tại phun sương triều dương bên trong chiếu s chương hai trăm ba mươi hai đoàn tư mi thắng thần châu vương đô phòng ở sư xuân cái kia phòng nhỏ rất xinh đẹp ít nhất đối sư xuân bọn hắn tới nói rất xinh đẹp khách quan tại cùng khu vực cái khác trạch viện tới nói n à y một nhà chiếm diện tích không phải rất lớn bất quá cũng có không sai biệt lắm ba mẫu đất tại tốc đất tốc vàng vương đô đối tuyệt đại đa số người bình thường tới nói đã xem như khoát đại hào trạch bên trong chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ g đều đủ đình đài lầu cát bẫy nước vườn hoa cái gì cũng không thiếu trong phòng còn có chuyên cung cấp tu luyện dùng kiên cố tính thất có thể gánh vác mạnh mẽ công kích bên ngoài định viện có cầu nhỏ nước chạy róc rách dòng su nơi xa còn có thác nước phi lưu phía dưới giống như động thiên phúc địa cách vương đô phồn hoa cũng không xa trọng yếu nhất chính là phiến khu vực này trạch viện cũng giống lan xảo nhan nhà m ư ợ dạng có một tòa đại trận bao phủ phòng hộ có người chuyên thủ vệ n ô cân lượng cùng tượng lam nhi lấy được thưởng trạch viện thì không có này đãi ngộ bất quá lại tại phồn hoa bên trong mà lại hai người bọn họ trạch viện hết thể tự cấp tự túc liền có thể không cần lại thanh toán cái gì tiền nhưng nơi này thì không giống nhau hàng năm đều muốn thanh toán một số tiền lớn tuyệt đại đa số tu sĩ thu nhập không đủ thanh toán nơi này phí tổn nói một cách khác sư xuân nơi này là có tiền chỗ của người ở trạch viện quét dọn sạch sành xanh, xanh một chút kỳ hoa dị thảo cũng rõ ràng là mới cấy ghép tới đều là nam công tử để cho người ta chuẩn bị xong cơ bản sinh hoạt công trình cũng đã làm cho người làm xong tùy thời có thể trực tiếp vào ở ngô cân lượng đã đi đầu và o ở nhìn qua phòng của mình con sau nhìn lại một chút nơi này hắn trực tiếp trở tới trực tiếp nắm sư xuân ra sản làm hắn nhà kỳ thật hắn càng ngỡ thích chính mình phòng ở chung quanh p h ồ n hoa ra cửa liền là thế gian p h ồ n hoa mỹ nữ khắp nơi rõ ràng sau đó mỹ nữ nhìn hắn là vương đô nơi phồn hoa trạch viện chủ nhân đã là nhãn tỉnh sáng lên ngắn ngủi mấy ngày bên trong đã coi nhân tỉnh mà ở trong đó quảng cũng c ẽ cùng cái gì một dạng liền người đều rất ít trông thấy quả thực không có tí sức lực nào nhưng bọn hắn đắc tội quá nhiều người ở cái kia không có chút nào che chở địa phương cũng thật sự là trong lòng không vững vàng cũng không biết lúc trước sinh châu vực chủ vệ ma hỗ trợ nắm ban thưởng cho sư xuân nhà cấp bậc tăng lên tới nơi này có phải hay không cũng có phương diện này suy tính mang theo sư xuân bên trong bên ngoài đi nhìn vòng sau nô cân lượng chỉ trạch viện hỏi xuân thiên ngươi có biết hay không ngươi phòng này giá trị bao nhiêu tiền sư xuân đối với cái này căn bản không có khái niệm nhưng biết hắn có thể hỏi như vậy tất nhiên là có giá trị không nhỏ chờ hắn sau lời n ô cân lượng ngạc nhiên lấy chính mình cấp ra đáp án hơn một cái ư ớ c hơn một cái ư ớ c đàn kim nha sư xuân lấy làm kinh hãi như thế cao một bên cùng đi tản bộ nam công tử mỉm cười các ngươi cũng quá xem thường thanh danh của mình coi như xuống tới nói xứng với như vậy nhiều hào phú đại phái đều bị các ngươi là t u n g quá tiện nghi cũng có vẻ bọn hắn không đáng giá bất quá việc này theo ta được biết các ngươi còn phải cảm tạ về ma về ma ra mặt tìm vương đình đem các ngươi ban thưởng trực tiếp cho kéo cao cấp bậc so sánh trước kia muốn thưởng bất động sản giá trị gấp đội cũng không chỉ hắn làm như vậy cũng có thể hiểu được hắn mới là cái kia thu lợi lớn nhất các ngươi cho hắn to lớn vui mừng ngoài ý muốn giúp các ngươi t r ả hỏi sự tình với hắn mà nói cũng không tính cái gì về tình về lý hắn đều là muốn trọng thưởng các ngươi đây cũng là hắn trên vị trí kia người phải làm cho người ta xem các ngươi cũng không cần quá ngoài ý muốn việc này sư xuân cùng nô cân lượng là biết đến nhưng bọn hắn còn là xem thường vệ ma ra mặt giá trị lúc này phương ý thức được thật muốn chỉ vì kéo lên cái mấy chục hơn trăm vạn giá trị đáng giá vệ ma tự mình đi mở miệng sao lúc này hai người mới biết vệ ma trong miệng cái gọi là kéo lên một cái cấp bậc trực tiếp liền là cái tối thiểu nhất gấp b ộ i nô cân lượng theo sau lại chỉ trạch viện c ư ờ i khổ nói giao tiền cũng nhiều cái gì phòng hộ trận cái gì hộ vệ đều không phải là cho không ở nơi này cơ bản phí tổn hàng năm muốn giao mười vạn kim sư xuân lại là giật mình như thế nhiều nô cân lượng chỉ chỉ nam công tử hắn đã cho ngươi trước giao mười năm cái kia chính là một trăm vạn kim sư xuân hiện tại có tiền lúc này liền muốn lấy tiền còn cho người ta nam công tử đưa tay ngừng lại xuân linh tuyệt đối không nên đàm truyệt tiền chút tiền ấy so sánh ngươi giút t á kiếm cái kia chính là chín châu mất sợi l ô n g n g ư ơ i thật muốn đảm tiền vậy ta còn thật không biết muốn điểm nhiều ít cho n g ư ơ i phù hợp t h a g quan năm mới hạnh phúc còn coi ta là bạn coi như là hầm bao nô g cân lượng ở bên hh cũng ra hiệu sư xuân được rồi hắn quá rõ ràng nam công tử những người này bình thường chi tiêu tại người ta trong mắt một trăm vạn thật không tính cái gì quá so đo liền không có ý nghĩa hắn một mực là đi theo ăn nhờ ở đầu cọ chơi được à sư xuân biết nô g cân lượng cũng không phải người hồ đồ nếu nô g cân lượng đều ý tứ này đành phải thôi tầm mắt theo sau lại bị trong phòng ra tới một nữ nhân hấp dẫn lớn lên còn thật đẹp mắt liền là thon nhỏ chút thuộc về khéo léo đẹp đẽ cái chủng loại kia vừa rồi một mực tại trong phòng quét dọn vệ sinh hiện tại lại tại thanh lý hoa chỉ bên trong cỏ dại xem xét liền hết sức chịu khó cái chủng loại kia xem đến mọi người đang nhìn nàng nữ nhân kia đáp lại sáng lạ n cười một tiếng sau đó làm việc càng ngày càng cần nhanh sư xuân hỏi một câu đây là bao quát tại cái k i a m ư ờ i vạn kim phí tổn bên trong sao lời nói này nam công tử thần sắc cổ quay liếc mắt bên trên ngô cân lượng đưa tay sở lên mũi cái này ta cũng không rõ ràng sau đó ngô cân lượng cũng có chút thấp sư xuân đã nhận ra một chút không đúng hỏi không phải cái kia ở đâu ra ngươi thuê hôn tạc công nô cân lượng mập mờ suy đoán nói trước kia tại vương đô nàng hôn tạc công sống cũng là làm lấy ta xem chúng ta nơi này vừa vặn thiếu cái làm việc lặt vặt cũng không tính thuê đi qua đến giúp đỡ nói xong nói xong phát hiện đại đương gia lông mày đã từ từ bốc lên sau đó này âm thanh dứt khoát không che đ ợ i đem nữ nhân này xuất hiện ở nơi này chân thực nguyên nhân nói ra nữ nhân tên là đoàn tư ơ n g mi c ũ n g rất nhiều người bình thường một dạng là tại vương đô kiếm ăn chủ yếu là tại một nhà tự lâu làm việc lặt vặt sau đó bình thường sẽ còn chiếu cố một chút cái khác việt vặt làm nghe tiếng mà ra đoàn tương mi phát hiện mình vận chuyển hàng hóa đập bể lập tức có chút gấp đó là muốn nàng bồi thường tiền lập tức chạy đi kéo lại nồ cân lượng lý luận sợ hắn chạy chính mình đụng hỏi người khác đồ vật vậy liền bồi thường tiền thôi không có cái gì dễ nói nô cân lượng lúc này hỏi bao nhiêu tiền hẳn là ít thường bao nhiêu chính là bao lớn chút chuyện hắn hiện tại có tiền xấu hổ chính là đoàn tương mi chẳng qua là cái đưa hàng nàng cũng không biết rõ bao nhiêu tiền chủ thuê nhà không tại nàng phải trở về hỏi chủ thuê có thể lại sợ nô cân lượng chạy nô cân lượng tự nhiên muốn chứng minh chính mình sẽ không chạy tại chỗ đã chứng minh sắt vách bộ kia c h ạ c h viện liền là của hắn chạy không được về sau liền làm ộ t trận bồi giao bên trên lui tới ngược lại liền là nô cân lượng xem nữ nhân này có c ố sức mạnh không có hưởng qua nhà luôn thanh lâu hoa khôi cũng rất không có tí sức lực nào kết quả cũng rất dung tục đơn giản nô cân lượng bày biện kẻ có tiền bổ trí để cho nàng chớ vì mấy cái kia tiền lẻ bận rộn đối đoàn tương mi đập bộ ngực ta nuôi giữ ngươi sau đó tùy tiện liền đem đoàn tương mi cho công khắc sư xuân tại vô kháng sơn trong lúc đó nô cân lượng đã đem đoàn tương mi cho ngủ thế là sau người cứ như vậy theo người trước đoạn t r ả i qua này nam công tử nhưng thật ra là sở đã điều tra xong cũng có chút phục nô cân lượng lượn lãm vương đô đỉnh cấp thanh lâu sắc đẹp còn chưa đủ sao cái gì xinh đẹp chưa thấy qua gãy như vậy dùng nhiều khôi bây giờ đều có khôi vương ngoại hiệu lại đi t r e o chọc này loại người bình thường làm gì thật đúng là ăn mặn b ố n không kỵ dùng tiền chơi vui vẻ không bất việc sao vấn đề là người chơi thì chơi đưa đến sư xuân trong nhà tới làm gì ngươi không phải có tư trạch có khả năng ăn trí sao dạng này thích hợp sao? nhưng mà hắn hiểu rõ tình hình về hiểu rõ tình hình cũng không dễ nói cái gì nô cân lượng cũng không muốn mang tới thế nhưng thế nào nói sao cùng thanh lâu hư tình giả ý thật không giống nhau hắn là thật cảm thấy đoàn tương mi đối với mình sùng bái còn là lần đầu tiên cảm nhận được khác phái đối với hắn sùng bái cái này khiến hắn phương diện nào đó đạt được thỏa mãn cực lớn có chút bành trướng cũng đã nói chút khoác lác thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân chính diện đánh bại một lan thanh thanh người làm các phái đệ tử tinh anh thất bại tan tắc mà quay trở về người sư xuân những chuyện kia dấu vết đối bình thường mà tầm thường vô vi đoàn tương mi tới nói đủ để coi là cái nhân vật truyền kỳ t muốn n h sư, sư, sư xuân nghe sau đảo không nhiều làm phản ứng chỉ hỏi câu có thể tin được không nô cân lượng chẳng qua là chơi đùa mà thôi nào biết được đáng tin không đáng tin đây cũng là hắn lo lắng cùng bất an nguyên nhân chỗ huynh đệ là huynh đệ đại đương g i a uy tín vẫn phải có là có thể gây áp lực cho hắn thấy đã nói toạc nam công tử cũng không c i ôm nhàn nhạt, nhạt cho câu liền người bình thường vấn đề cũng không lớn xem chính các ngươi thế nào xem hắn có thể nói ra lời này đã nói lên hắn đã điều tra cũng nói trong mắt hắn sư xuân bọn hắn đã không phải là người bình thường như là đã ngủ đến cùng nhau đi sư xuân cũng không nhiều lời cái gì đối ngô cân lượng nói chính ngươi nhìn xem tới hắn không lẫn vào việc này hắn tin tưởng ngô cân lượng cũng không phải không có đầu óc tự có hắn đúng mực thế là n ô cân lượng mặt mày hớn hở nước r a miệng rộng hướng đoàn tương mi với chào ra hiệu tới nhận thức đoàn tương mi lúc này hứng thú bừng bừng chạy tới chào hỏi rất có tinh khí thần một nữ nhân chưa từng vẽ lông mày trang điểm nụ cười hết sức sáng lạn thế nhưng sáng lạn bên trong lại ẩn giấu một tia ti k é m cảm giác có chút c â u n ệ không nói sư xuân nàng hiện tại cũng biết nam công tử đó là nàng trước kia ngưỡng vọng đều ngưỡng trông không đến đại nhân vật nhìn trước mắt to con cùng khéo léo đẹp đẽ nữ nhân đứng một khối vậy đối so với giới t r a n l ệ thật sự là quá rõ ràng sư xuân cùng nam công tử vô ý t ứ c tâm hữu linh tê nhìn nhau đều có chút không hiểu rõ ngô cân lượng là thế nào nghĩ. sư xuân đối đoàn tương m i người ngoài này cảnh giác nô cân lượng có thể cảm giác được tại đoàn tương m i trước mặt cơ bản không thế nào nói chuyện đây không phải cái gì không có thể hiểu được sự tình đã bắt chuyện qua nhận biết sau hắn liền để đoàn tương m i tiếp tục làm việc đi tại nhà mới bên ngoài lại xoay chuyển trận sau nam công tử còn có việc cùng sư xuân hẹn cái bữa tiệc liền rời đi trước khi đi hắn kiến nghị sư xuân tại trong trạch viện nuôi chỉ linh sủng ý tứ đại khái là tuy nói phiến khu vực này có phòng hộ đại trợ có thể trong nhà mình có chút t r o n g nhà hộ viện đồ vật k h i cần phải nói có người tới gần cũng tương đối dễ dàng cảnh giác có này đề nghị là cảm thấy sư xuân bọn hắn nơi này bản thân lực lượng phòng vệ tương đối yếu kém đem phòng vệ hoàn toàn ký thác vào người ngoài trên thân không đáng tin lại có là một phiên thiên ngai nơi nào không có thơm n g ô n l u ậ n đại nam nhân không đáng tại trên một thân cây treo cổ loại hình đem nam công tử đưa tiến sau sư xuân nhìn xem rời đi xe ngựa y nguyên có chút mơ hồ hỏi người bên cạnh cân lượng cái gì thiên ngai nơi nào không có thơm hắn giống như không phải lần đầu tiên cùng ta nói như vậy hẳn là có nói qua nhiều lần lao là nói có phải hay không có cái gì thơm ý nô cân lượng tò mò có sao quay đầu ta giút ngươi hỏi một chút không có người ngoài sư xuân lại hỏi tượng lam nhi tình huống nô cân lượng nói tượng lam nhi ở tại chính mình lấy được thưởng cái n h à kia nói có mời qua tượng lam nhi ở cùng nhau tới thế nhưng người ta cự tuyệt sư xuân tâm lý nắm chắc không có lại nói cái gì chào hỏi nô cân lượng cùng đi phòng bên trong tu luyện dùng t i n h thất đem người ngoài ngăn cách sau sư xuân đem mười hai con hổ lô bên trong một nửa đem ra thấy này sáu cái hổ lô lớn nô cân lượng t à mỏ hổ lô ý gì đưa tay liền muốn mở ra miệng hổ lô nhìn một chút bên trong là cái gì không có chuẩn bị sẵn sàng không thể mở ra bên trong đồ vật không thể trực tiếp cùng bên ngoài tiếp xúc sư xuân đưa tay ngăn cản hắn Về s cuối cùng cũng hai ngón tay đối ngô cân lượng nhất trì một tiếng định một mặt tò mò ngô cân lượng trợt biến sắc cả người trong nháy mắt vô pháp lúc ních bất quá hắn cũng sẽ phá giải định thân biện pháp chỉ chốc lát sau liền khôi phục tự do ngạc nhiên nói cái gì tình huống những vật này lấy ra bản chính là muốn cho hắn sư xuân cần chính là hùng hồn giúp đỡ nhường giúp đỡ cảng có thực lực liền là đang giúp mình vì vậy không có dấu diếm hắn đem hổ lô lai lịch nói cho hắn cũng dạy hắn thi triển định thân thuật phương pháp về sau căn dặn dùng lượng chỉ móng ngón tay cái che nói như thế lớn một đoàn đại khái liền là tam phẩm định thân phủ bên trong dùng lượng đại khái liền có thể định trụ cao võ tu vi lô cân lượng nghe sau không kịp chờ đợi thử một lần kết quả hết sức thành công vừa ra tay liền đem chính mình cố định tại chỗ phá giải trói buộc sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói này thuật pháp dùng quá tốt có thể mạnh hơn định thân phủ nhiều định thân phủ vừa lấy ra sư ẽ cho n g ờ xuân t h lắc đầu không biết chưa thấy qua tứ phẩm định thân phủ lớn lên cái dặm gì đánh giá không rõ phủ bên trong dùng lượng biên duy anh bên cũng kia tạm thời không tiện hỏi nhiều nói đến dùng lượng nô cân lượng trợt nhũ mày xuân thiên ta không có ánh mắt ngươi dị năng quay đầu này trong bầu tồn lượng còn có bao nhiêu ta nhìn không thấy à bên trong đồ vật lại không có trọng lượng sử dụng hết cũng có thể không biết thật có sự tình g ặ p được một phần vạn thả cái không liền p h i ệ t thái sư xuân suy nghĩ một chút lật tay lấy mấy chương bỏ hoang lá b ù a ra tới mở ra từng con miệng h ồ lô cắt ném đi một tấm đi vào lại đắp kín ngươi thi pháp dò xét t r a một chút lá b ù a vị trí n ô cân lượng lúc này đưa tay h ân xuống h ồ lô thi pháp dò xét trong đó kết quả phát hiện những cái kia lá bửa đều phi â phủ ở tiếp cận miệng bình vị trí n ừ n g lại hiểu rõ trong đó dụ ý hh nói đại đương ra anh minh độ tốt độ t thật là đồ tốt cũng không k h á c h khí trực tiếp đem sau cái hồ lô toàn bộ thu vào trong túi c ả n không dự bị tượng lam nhi nhà đoạn đường vị trí cũng không sai tuy là đình viện nhỏ lại tại một tòa náo n h i ệ t văn hồ ưu điểm là phong cảnh không sai khuyết điểm là có chút nhao nhao màn đêm gông xuống sau một đạo viện bên ngoài tường đường bên trên ngựa xe như nước du khách như dệt nam nam nữ nữ đạo bất tận thế gian p h ồ n hoa ven đường liền là hồ trên hồ rất nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh hoa thuyền nhà nhỏ trên đen kịt một màu cửa sổ tượng lam nhi tựa tại phía trước cửa sổ nhìn xem phía ngoài quán cảnh lạc im lấy một bên trốn ở cửa sổ sau chỗ tối vượng chỉ nói liên miên lại nhảy lấy hiện ở phía trên cũng cảm thấy sự tình có chút phiền phức này đột nhiên toát ra cùng thiếu từ thật đúng là không dễ làm bên người có cao thủ bảo hộ nghị lén ra tay cũng không dễ dàng lan xảo nhan đối này con rể còn giống như rất vừa ý bất quá miêu định nhất giống như lại thật coi trọng sư xuân thiên vũ lưu tinh đại hội đồ bản hắn trước đó thế mà đặt cược sư xuân cầm đầu danh đây là sớm nhất định sư xuân có thể cầm đệ nhất nha bằng không đặt cược người nào không tốt hắn nhận biết danh môn đại phái còn không nhiều sao tại sao hết lần này tới lần khác đặt cược sư xuân thế nhưng cũng không nhất định xem trọng cùng làm con rể là hai việc khác nhau dĩ nhiên n à y chút đều không trọng yếu chủ yếu vẫn là miêu diệt lan sẽ thích người nào n h ư miêu diệt lan nhất định phải cùng sư xuân không thể miêu định nhất bọn hắn muốn ngăn cản cũng quá sức cho nên mấu chốt của vấn đề vẫn là muốn sư xuân dũng tại theo đuổi tiểu thư hắn nếu nói thích ngươi ngươi phải nghĩ biện pháp cổ động hắn đuổi theo nha nàng bây giờ hình dạng đã co biến hóa che giấu tự thân p h o n g hoa như cái bình thường phu nhân cũng càng đổi thân phận là tượng lam nhi tại vương đô tìm chiếu có cuộc đời mình tượng lam nhi có vẻ như thất thần g i á vẽ k i n h ngôn thì thầm nói hắn cái loại người này tại tây cực hiện ra thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy đối với nữ nhân làm sao có cái gì chân tâm có thích hay không ta không tin cái loại người này sẽ xử trí theo cảm tính thật đẹp sắc có lẽ có nhưng ta không tin hắn sẽ bị sắc đẹp chi phối hắn hiện tại sẽ thiếu sắc đẹp sao ngươi xem cái kia n ô cân lượng trái ôm phải ấp sắc đẹp còn thiếu rồi hắn cũng không phải biên duy khang mà ta bộ kia dụ hoặc nam nhân cho siếc nhằm vào biên duy khang trình diễn lúc hắn đã sớm tại bên cạnh thấy rất rõ ràng lại để cho ta đối với hắn lập lại chiêu cũ chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không chúng ta đều cảm thấy ác tâm có đôi khi ta thật không biết phía trên là thế nào nghĩ đó là n g ư ơ i tưởng tượng đó là cảm giác của n g ư ơ i phía trên sẽ không như vậy nhìn vấn đề l i ê n hỏi ngươi một điểm hắn n ế u không thích ngươi tại sao muốn hướng ngươi thổ lộ tại sao sẽ biểu hiện ra thích ngươi bộ dáng ngoại trừ ngươi người sắc đẹp của ngươi ngươi còn có thể mang đến cho hắn cái gì c h ỗ t ố t tượng lam nhi ta không biết ta cũng nhìn không ra tới hắn đến tột u cùng muốn làm cái gì phượng trì là ngươi trong lòng mình có khảm nên thế nào dụ hoặc liền thế nào dụ hoặc người nào dám cam đoan mỗi cái ma đạo thành viên đều có thể trung thành tuyệt đối không cần thiết đối với phía trên tôi nói là thật ưa thích hay là giả ưa thích đều không trọng yếu trọng yếu là có thể làm cho hắn cho chúng ta sử dụng ngươi tại sao muốn xoắn suýt hắn có phải thật vậy hay không thích ngươi ngươi có thế để cho hắn làm việc là được rồi hắn đã hồi trở lại vương đô chúng ta bây giờ nhất nên lo lắng chính là hắn vẫn sẽ hay không tới tìm ngươi như thật đối ngươi không có hứng thú cái kia hai chúng ta lại là cái gì xuống chẳng ngươi hẳn là rõ ràng hiện ở phía trên muốn biết hắn tại sao muốn giúp biên duy anh trưởng khống vô kháng sơn vừa mới nói xong nàng liền lấy ra một khối t ử mẫu phủ thấy chi mừng rỡ là sư xuân gửi tới tin tức hỏi các nàng có ở nhà không không bao lâu vừa dự tiệc trở về sư xuân liền tìm tới cửa hắn này đến tự nhiên là muốn mời hai người bọn họ đi cái kia ở cùng nhau nếu không đi vậy hắn liền muốn mặt d à y mày dạn ở đến đây đổi đều đổi không đi cái chủng loại kia hào t r á c h tuy tốt không bằng tài nguyên tu lại tốt sợ hai cái này ma đạo đột nhiên chạy sợ sẽ cùng ma đạo bên kia cắt đứt liên lạc cũng may chưa kịp hắn để việc này phượng trì liền đoán trách lên nói tượng lam nhi tại đây bên trong ra vào bị mấy nam nhân thấy sau luôn tới quấy dối tuy chỉ làm mơ cớ chỉ cần có nhu cầu quay đầu quay dày người đứng ngựa liền sẽ tới cửa không có cách tượng lam nhi hiện tại có chút ngượng nghịu thể diện vậy chỉ có thể là nàng tới chủ động sư xuân nghĩ thầm thật sự là như t h ấ y quỷ ma đạo thế mà sợ mấy cái sắc phôi quấy dối các ngươi không quấy dối người khác đều là tốt mặt ngoài tự nhiên là lập tức thuận cán bên trên hoán giận mãnh liệt yêu cầu hai người nhất định phải ở cái k i a đi tượng lam nhi biểu hiện một bộ không tình nguyện lại lo lắng bị quấy dày bộ dáng phượng trì thì là lập tức hỗ trợ đáp ứng xuống nô cân lượng tại bên cạnh thấy t r ự c chớp mắt muốn hỏi về sau hai nữ nhân đại gia chính mình nói phá mồm mép đều vô dụng xuân thiên vừa đến lời đều không phải câu liền, liền rời đơn giản song tiêu làm người giận sôi cũng không nghĩ một chút cái tia lại không phải là nhà của hắn hắn mời làm không số giữ lời khắc nói chủ yếu hiện tại là đầu thành danh đại sắc lang khôi vương danh hiệu đều đi ra tượng lam nhi trước đó cũng là lệ vân lâu hoa khôi có được hay không nghĩ dính chặt sư xuân tự nhiên muốn đối ngươi ngô cân lượng tránh h i ể m nghi đương nhiên đáp ứng chuyện làm một chuyện nên hỏi vẫn là muốn hỏi tượng lam nhi nghi vẫn hỏi ngươi chạy về vô kháng sơn giúp biên duy anh trưởng khống vô kháng sơn tính chuyện thế nào sư xuân sớm đoán được có này hỏi một chút ngược lại kỳ quái nói các ngươi không phải nghĩ trưởng khống vô kháng sơn sao tượng lam nhi cùng phượng chỉ cùng nhau khẽ giật mình tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì tượng lam nhi theo sau lại hỏi vì thế ngươi không tiếc dùng xong một cái vệ ma cho lời hứa của ngươi. bây giờ này đã không tính cái gì bí mật vệ ma cái kia để tự vừa ra tự nhiên có người sẽ đi hỏi vệ ma là chuyện thế nào vệ ma tuy không có đối tất cả mọi người nói rõ lý do nguyên nhân nhưng đối có vài người vẫn là sẽ giải thích nói ra lúc trước vì biểu hiện rõ sư xuân tại thiên vũ lưu tinh đại hội bên trên đối nhau châu c ô n g hiến từng cho sư xuân một cái cam kết sự tình sư xuân vì vô kháng sơn tìm được hắn kết quả chính là sư xuân vì vô kháng sơn thế mà từ bỏ vệ ma hứa hẹn tiền đồ này mới có vệ ma để tự phủ lên vô kháng sơn vì vô kháng sơn chỗ dựa sư xuân lại hết sức kinh ngạc bộ dám nói ngươi không phải nghị trưởng khống vô kháng sơn sao ta làm như vậy ngươi không thích đến n ỗ i có thể hay không trường không lấy cái k i a không biết ma đạo thật nếu để cho hắn đi phát huy trường không tác dụng vậy hắn khẳng định sẽ để cho biên duy anh cự tuyệt hắn đương nhiên vậy cũng là sau này sự tình ngược lại hắn hiện tại khẳng định nói như thế hắn s ở t ắ c hết thệ cũng là vì tượng lam nhi tạm thời có thể làm cho ma đạo tận lực ít gây sự với biên duy anh cũng là tốt ngược lại hắn là quyết định đi theo ma đạo bên này l ă n lộn tiếp nữa rồi liền vệ ma cho tiền đồ cũng không cần m à y g i ầ m mắt to ngô cân lượng đại khái cũng nghe hiểu bắt đầu ở bên cạnh khà khà khà khà khà ngược lại hắn hắc hắc hết sức thần kỳ tại đủ loại tình cảnh bên trong có thể có biểu đạt đủ loại tương ứng hiệu quả ý tứ lúc này liền là huynh đệ của ta đối ngươi đủ có thể chứ ý tứ trên thực tế liền là hắn n h ị n không được đang cười phát hiện đại đương ra là thật mẹ hắn vô xỉ à cái này cũng có thể nói ra được thượng lam nhi cùng phượng chị cùng một chỗ mộng tại cái kia náo loạn n ử a này g là đang yên lặng vì thánh nữ làm trả giá tại bắt thánh nữ hào cảm lại đem lỡ tay vô kháng sơn lợi ích vòng trở về rồi phượng chị chân chính lại hai mắt tỏa ánh sơn lợi ích vòng trở về rồi phượng chị này giá trị lợi dụng khẳng định là lại bành t r ư n g Tượng Lam chương i hai trăm ba mươi bốn thần hoàng minh hơn. ước có thể thuyết phục người đạo lý không cần nói quá nhiều một hai câu là đủ rồi bên hồ trong tiểu lâu người cứ như vậy trong đêm dọn đi rồi đem đến sư xuân trong khu nhà cao cấp nhìn thấy đoàn tương mi t ư ợ n g lam nhi cùng phượng chỉ cảm thấy tò mò mà đoàn tương mi nhìn thấy tượng lam nhi mỹ mạo thì rõ ràng có chút tự ti mặc cảm nô cân lượng phát giác được sau phía sau lặng lẽ nói điểm tượng lam nhi nói xấu nói là trong thanh lâu ra tới đoàn tương mi lập tức lại có lòng tin đối tượng lam nhi biểu hiện có chút chiếu cố sợ người ta bị kích thích cảm giác nô cân lượng xem sau quay người hh t t mà đi bất quá hắn rất nhanh liền không cười được ngày thứ hai hắn đang muốn đi ra cửa chơi thấy đứng tại chính mình trên ban công nhìn ra xa xa thác nước sư xuân trách móc c ấ m thanh lên tiếng chào mặt tôi kết quả bị quay đầu xem sư xuân gọi lại sau đó hắn liền không ra được sư xuân đối với hắn rơi xuống lệnh cấm túc không cho hắn lại đi ra ăn chơi đẳng điếm ai cũng có thể ra cửa duy chỉ có hắn nô cân lượng không được bước nô cân lượng hồi tâm ép hắn tiến vào trạng thái tu luyện cũng có tận tình k h u y ế n bảo hiện tại có tiền có nhàn lại có tài nguyên tu luyện hiện tại không nắm chặt thời gian để cao tu vi chờ đến khi nào n ô cân lượng hết sức không tình nguyện than thở nói xuân thiên tại đất lưu đầy khổ như vậy lâu thật vất vả ra tới làm người ngươi để cho ta trước vui sướng một hồi có được hay không ngươi không thể đối với mình c a y nghiệt cũng đối với ta như thế c a y người ta sư xuân trầm mặc một hồi hết sức ngay thẳng nói cho hắn biết cân lượng ta sẽ không dừng bước ở đây lại ngươi hắn biết rõ chính mình luyện hóa ma diễm tu vi tiến độ so sánh người khác vậy thì thật là tiến triển cực nhanh Càng càng t i ngươi, ngươi kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng thiên vũ lưu tinh đại hội đầu ngọn gió t h u y ề n một hồi cũng liền đi qua không có cái gì ghê gớm ngươi tại người ta trong mắt mới lạ kỉnh cũng sẽ đi qua rất nhanh đến lúc đó ngươi còn có cái gì có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú không phải phải chờ tới người ta cảm thấy ngươi không có ý nghĩa lại hâu n g ư ơ i ngốc đại cá tử a i tu luyện đi n ô cân lượng quay đầu liền trở về nhà bên trong quay đầu sư xuân cũng đối ở đây tất cả mọi người làm ra tuyên cáo hai người bọn hắn chính thức tiến vào bế quan tu luyện trạng thái hắn nhất định phải nắm chặt thời gian luyện hóa trong cơ thể ma diễm tượng lam nhi bên kia cũng đem tình huống này báo ve sầu phía trên rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đổi tới đến phía trên cân nhắc sau cũng ban cho một nhóm tài nguyên tu luyện nàng và phượng chỉ cũng cùng theo một lúc tiến vào bế quan tu luyện trạng thái trụ sở thường ngày tạc vụ trên cơ bản đều giao cho đoàn tư mi tất cả mọi người bế quan tu luyện kỳ thật cũng không có nhiều tạp vụ nô cân lượng cũng không có bạc đ á i nàng nàng cũng tiến nhập nửa bế quan trạng thái nàng tài nguyên tu luyện nô cân lượng bao no đương nhiên tu vi của nàng cũng thấp mới sơ võ bên trên thành bất quá nô cân lượng cho hoàn toàn không phải nàng tại bên ngoài khổ không lưng làm việc có thể kiếm được cho tiền của nàng liền không nói trên người m ấ y bình trường hóa đan toàn bộ ném cho nàng dùng một bình một trăm hạt trang cái chủng loại kia nô cân lượng hiện tại có cao cấp hơn tinh hóa đan dùng coi thường trường hóa đan cũng không thể nói trước mắt tạm thời xem như thực hiện ta nuôi lời hứa của ngươi đoàn tương mi tạm thời cũng thật cao hứng không nghĩ tới mình đời này cũng có thể vượt qua không thiếu tài nguyên tu luyện này g tốt lành nàng biết mình tu vi thấp tại đây bên trong mọi thứ không bằng người không làm gì liền nỗ lực tu luyện nàng hết sức chân quý cuộc sống bây giờ cũng hết sức cảm tạ ngô cân lượng mỗi lần ngô cân lượng ra tới quấy nhiễu nàng lúc nàng cảm giác rất ngọt n g à o nàng xem ngô cân lượng trong ánh mắt là có ánh sáng phượng trì tình cờ cũng sẽ ra ngoài làm chút việc vặt bảo trì chính mình tôi t ớ thân phận đoàn tương mi không biết ngô cân lượng tại sao để cho mình âm thầm nhiều nhìn chằm chằm một điểm tượng lam nhi cùng phượng trì còn n ư ờ n g phát hiện bất cứ dị thường nào đều muốn nói cho h ắ n biết nỗ cẩn thận để phòng điểm cái này khiến nàng ý thức được cái nhà này bên trong cũng không có như vậy thái bình an tính như vậy tháng này g cơ hồ không người q u á y r à y ngoại trừ nam công tử thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một thoáng phát hiện những người này thật tại bế q u a n sau dần dần nam công tử cũng liền không lại q u á y r à y trọn vẹn ba tháng sau trong tinh thất một hồi g ầ n quất gian ra động tĩnh sư xuân cuối cùng đột phá đến cao võ bên trên thành cảnh giới này so với hắn dự liệu đột phá thời gian muộn trước đó đánh giá một chút cảm thấy có cái năm sáu mươi thiên liền không sai biệt lắm bây giờ đơn giản lần nữa ân chứng một sự thật tu vi tiến độ không thể cơ đũa cả lắm tu vi càng cao tăng trưởng càng t r ư m làm hắn vui mừng chính là trong đầu thoáng nhớ thương một thoáng cái tia cùng biên quan giao thủ người áo xanh sau đó nhấc cổ tắc khí tiếp tục bế quan nghệ vững chắc chính mình cao võ bên trên thành cảnh giới theo sau lại phát hiện một vấn đề theo tu vi tăng lên ma diễm luyện hóa tiến độ rõ ràng tăng nhanh có t h ể tu vi tốc t vi độ ă n g càng ngày càng lên lại c h ậ m cờ h ạ p xuất quan điều chỉnh thể xác tinh thần lúc một lần sư xuân phát hiện nô cân lượng lại tại lấy da công sống ngồi tại bên ngoài dưới mái hiên giày vỏ xem đường nét là tại làm hồ lô hắn n h ị n không được hỏi ngươi đây là làm gì sao nô cân lượng bốn phía lướt nhìn thấy không có người tới gần phương thấp giọng nói ngươi cái k i a hồ lô đột một lấy ra quá trói mắt sẽ giảm xuống đánh lén hiệu quả ta là một giả thường xuyên mang theo r a ra vào vào, tùy tiện người ta d ò xét tùy tiện người ta tra t r ở người quen thuộc một phần vạn ngày nào đó kha kha kha kha n ngươi Cũng thiệp, tiếp tục. nô cân lượng có thể nói kinh hãi như thế nhanh nhanh khiến cho hắn cảm giác có chút khoa trương ngay từ đầu hắn nhưng là so sư xuân càng trước đột phá đến cao võ cảnh giới mang t ớ i ảnh hưởng là nô cân lượng cuối cùng chân chính cảm nhận được áp lực cũng cuối cùng hiểu rõ sư xuân cái gọi là sẽ không đứng ở đây đợi hắn là ý gì cái gì chơi a vui a toàn bộ ném đến tận n a o sau nghĩ đều không thèm nghĩ nữa chân chính tiến nhập nỗ lực trạng thái tu luyện đều không kịp bọn hắn chuyến hắn không muốn bước sau bụi hắn biết rõ trước mắt trên tay tiền nhìn như không ít nhưng ở này loại tài nguyên bao no tiêu hao tiến độ dưới k ngũ bắc sơn chính là sư xuân nhà chỗ khu vực tới vương đô làm việc bạch thuật xuyên lại nhịn không được mang theo người tới nơi đây phòng hộ ậ ngoài trận tản bộ một thoáng sư xuân thưởng hắn một cái tát kia thủ hắn khắc cốt minh tâm cho rằng vì hận không báo thủ này thể không cam tâm nam công tử mặc dù cũng đánh hắn còn đánh cho át hơn răng đều đánh rớt nhưng hắn tạm thời cũng không tìm hắn báo t h ủ ý nghĩ sư xuân cầm tới vệ ma để tự sự tình đã không phải là bí mật ổ hắn đông phát hiện mình bị đùa nghịch sau dẫn đến quá sức bị đánh bạch thật u xuyên càng là khó mà tiếp nhận kiệt vân sơn bên này đã sớm muốn tìm sư xuân tính sổ sách thật vất vả tìm tới sư xuân hạ l à sau lại phát hiện vào không được then chốt đi vào sau cũng không dám ở bên trong làm loạn có thể tại vương đô này khu vực bố trí phòng vệ hộ trận bảo vệ được khách hắn bối cảnh cũng không phải kiệt vân sơn có thể tùy tiện dung chuyển hết lần này tới lần khác sư xuân đám người lại trốn ở trong ổ không ra khỏi cửa còn không có cái gì liên lụy quan hệ cho bọn hắn bắt làm bọn hắn một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ ta không tin ngươi tránh ở bên trong vĩnh viễn không ra bạch thuật xuyên đoán hận câu nói vừa dứt đi bế quan tu luyện còn như trong núi t pế n g u y ệ t một cái búng tay chính là nửa năm sau hiếm thấy rời núi phượng trì ra ngoài mua sắm một ít gì đó trở về sau tỉnh lại bế quan bên trong tượng lam nhi sau đó bịt kín cửa sổ đối tượng lam nhi mật c á o nói phía trên muốn bắt đầu dùng sư xuân t ư ợ n g lam nhi hơi n h ữ mày hỏi miêu diệt lan vẫn là vô kháng sơn phượng trí lắc đầu đều không phải là toàn bộ tu hành giới luyện khí môn phái thi đấu sắp bắt đầu t ư ợ n g lam nhi run lên bật thốt lên thần h ỏ a minh ước phượng tri gật đầu không sai theo những cái kia luyện khí môn phái cao thủ cảm ứng cùng tôi diễn thần h ỏ a vực ư sắp lần nữa mở ra xác nhận là việc này sau tượng lam nhi hơi nghi hoặc một chút việc này tu hành giới có chút kiến thức người đều biết đi luyện khí đạo này người này cả đời phần lớn đều muốn cùng hỏa làm bạn phần lớn tu luyện cũng là hỏa tính công pháp có thể nói hỏa đối luyện khí rất trọng yếu nói ngắn gọn hỏa cũng chia đủ loại khác biệt đối tu luyện hỏa tính công pháp người mà nói càng cao cấp hơn hỏa thuộc tính thì càng đại bổ hút thu vào cao cấp hỏa thuộc tính u y năng chẳng những có thể tăng cao tu vì thực lực tương ứng dung luyện năng lực tự nhiên cũng có thể tăng lên nhưng thần hỏa vực rồi lại như là cái kia bầu trời đem sao trổi hai ba trăm năm mới có thể xuất hiện một lần có thể bị người bắt được trong nháy mắt rất ngắn mà này ngắn ngủi trong nháy mắt đối những cái kia luyện khí môn phái tới nói lại cực kỳ đáng ngưỡng mộ cho nên đến thời cơ thích hợp các phái đều sẽ phái ra môn bên trong tinh nhuệ đệ tử tiến vào thần hỏa vực đi kiếm cơ duyên kia không phải cái gì đệ tử đều có thể tiến vào tu vi đã đạt tiến cấp thân thể đã siêu phảm thoát tục đã có chính mình kiên cố thuộc tính hấp thu thần hỏa cũng không có để làm gì liền giống với rất nhiều công pháp cất bước giai đoạn đều muốn luyện đồng tử công mới、được. Thêm nhưng ữ a t ầ n hỏa vực vào nào. đoạt Cho tranh tính thế kia chuyện nên những cái luôn y ệ n khí m phái liền có m i người h chỉ phải nhân tiên cảnh ước, tiên i i tinh tiến ớ trở xuống tử xuống anh n đệ h vào. n luôn n g g có ư nghĩ xuyên quy tắc kẻ h ỡ nhất là những cái kia cường thế môn phái khẳng định là muốn đưa càng nhiều đệ tử đi vào đi vào nhiều người đạt được cơ duyên tạo hóa sát xuất lại càng lớn thế là liền làm ra cái b a n thường thưởng cho những cái kia nhập thần h ỏ a vực sau người chiến thắng nhường tham dự các phái hiến vật quý coi như phần thưởng này bảo tự nhiên là không thể trắng hiến dựa theo bảo vật cấp bậc bài danh thích hợp gia tăng hiến vật quý môn phái đệ tử tiến vào nhân số Tiểu môn tiểu phái môn chương ỗ nào cầm đ ợ hai gì trăm ba mươi lăm phải thêm tiền phượng t h í nói khiến cho hắn gia nhập chúng ta chỉ định luyện khí môn phái tham dự thi đấu tiến vào thần hỏa vực t ư ợ n g lam nhi hầu nghi nói hắn đi thần hỏa vực tham gia thi đấu chẳng lẽ hắn âm thầm còn tu luyện hỏa tính công pháp hay sao phượng trì cùng hắn có hay không tu luyện h ò a tính công pháp không quan hệ chủ yếu là khiến cho hắn đi vào giúp chúng ta người đoạt giải nhất thiên vũ lưu tinh đại hội cùng này có chỗ tương tự hắn đã biểu hiện ra phương diện này năng lực phía trên hết sức coi trọng vì vậy muốn bắt đầu dùng hắn tượng lam nhi toát ra phản đối ý vị phượng tỷ ngươi hẳn phải biết đi thần hỏa vực mang ý nghĩa cái gì ngươi cũng hẳn phải biết một cảnh giới đại thành thực lực mang ý nghĩa cái gì chứ không nói cao võ tu vi đại thành người cũng sẽ tham gia những cái kia tham dự luyện khí một phái nhiều sẽ xuất g a luyện chế pháp bảo cho tham dự đệ tử hắn trình độ hung hiểm thắng qua thiên vũ lưu tinh đại hội quá nguy hiểm mà sư xuân liên quan đến phía trên đuối bác vọng lâu cùng vô kháng sơn ý đồ thần hỏa minh ước là luyện khí người sự tỉnh cùng chúng ta liên quan không lớn khiến cho hắn đi mạo hiểm như vậy hết sức không thích hợp đ ư ơ n không bù mất ta không tán thành hắn đi việc này ta sẽ cùng mặt trên liên hệ nói rõ lý do phượng trì không cần liên hệ phương diện này lo lắng ta cũng đưa ra có thể là vô dụng như thế nói đi ở phía trên trong mắt lần này thần hỏa minh ước tầm quan trọng so vô kháng sơn cùng bác vọng lâu quan trọng hơn nghe thấy lời ấy tượng lam nhi rất là kinh ngạc so bác vọng lâu còn trọng yếu hơn điều này sao khả năng phượng trì ta xem chừng vấn đề khả năng xuất hiện ở một cái nào đó luyện khí đại phái dâng ra bảo vật phần thường lên phía trên nói việc này quan hệ đến ma đàn mở ra không ngừng chúng ta này nhất mạch liên sơn cùng quy tẳng cái kia lưỡng mạch rất có thể cũng sẽ phái người tham gia cho nên nhất định phải thắng có thể nhiều một phần phần thắng cũng là hết sức có cần phải n g h e xong quan hệ đến ma đàn mở ra tượng lam nhi ngừng lại không có thanh âm biết rõ đối mặt việc này mặc kệ cái gì cái gọi là lợi ích hết thệ cũng phải làm cho bước thật lâu sau nàng khổ sở nói việc này cùng hắn thật sự là kéo không lên quan hệ hắn như thế nào sẽ đáp ứng đi tham gia phượng chi phía trên nói mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nếu như hắn thích ngươi có thể giải quyết vậy liền khiến cho hắn ưa thích phía trên nhường n ắ m thánh tôn ý tứ chuyển cáo cho ngươi liền bốn chữ không t i ế c đại giới nói xong liền chính nàng cũng nhịn không được t h ố n thức lắc đầu liền không t i ế c đại giới lời nói hết ra tượng lam nhi biết là ý gì thế là bế quan tu luyện bên trong sư xuân rất nhanh cũng bị tỉnh lại thần hỏa minh ước tên này đường sư xuân đại khái cũng đã được nghe nói trước kia tại đất lưu này cũng chỉ là nghe người ta kể chuyện xưa chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể cùng mình có liên lụy để cho mình tham gia cái đồ chơi này đùa gì thế đồ chơi kia rất nguy hiểm có được hay không nhìn một chút trông mong đứng trước mặt mình tượng lam nhi cùng phật trì hắn tương đương hoài nghi nói tại sao muốn ta đi tượng lam nhi coi trọng ngươi tại thiên vũ lưu tinh đại hội bên trên hiện ra năng lực chuyện lần này cùng loại tu vi cao lại không thể đi vào ngồi xếp bằng tại trên giường sư xuân hết sức im lặng có năng lực cũng thành sai lầm không thành có năng lực liền muốn đi không chết được hắn nghiêm mặt nói ma đạo nhân tài đông đúc ta điểm này năng lực tính là cái gì chứ các ngươi đường đồ ta không đi không đi các ngươi vẫn là mời cao minh khắc ca chắc tay cầu đông tha dáng vẻ hắn hiện tại cũng không đáng mạo hiểm trong cơ thể ma diễm mới luyện hóa gần hai thành rắn vẻ đầy đủ hắn lại tiêu hao hai năm chính là thật tốt tăng cao t u v i thời điểm trước đây không lâu mới từ luyện phủ bên kia thoát t h ầ n quay đầu lại đi trộn lẫn cùng luyện khí sự t ì n h có bệnh còn tạm được phượng c h í nói phía trên nói chỉ muốn sự t ì n h có thể thành thần hỏa minh ước đoạt giải nhất môn phái có thể đạt được ba kiện bảo vật chúng ta chỉ cầm một kiện còn lại toàn bộ cho ngươi Sư Xuân, thế gian luyện đầu gian tông môn danh bản thế vật, thể khí cho kiếm ra bảo vật, có thể lấy ra lấy làm bảo có người cũng không nghĩ một chút những luyện khí tông đó môn là làm gì đây chính là chuyên môn luyện chế pháp bảo những người kia vì tăng lên chính mình luyện khí năng lực nghe nói liền m ệ n h đều có thể không lớn đúng tới t h ầ n h ỏ a vượt tiền đến hai ba trăm n ă m mới một cơ hội duy nhất chỉ cần có thể tranh bảo vậy còn không đến người cản giết người thần cản giết thần khẳng định là có cái gì pháp bảo liền dùng cái gì pháp bảo Cùng chuyện khác thiên tinh hoàn toàn nhau, thiên vũ lưu tinh đại hội hơn phân nửa môn trông tại tr hội hai hội phái đại đại vũ vũ lưu là lưu đều làm ra tuấn k h í sự t ì n h đến cùng một đám dạng này tên điên tranh thiên hạ người nào có bọn hắn pháp bảo nhiều đủ loại pháp bảo vung mạnh ra tới đập l o ạ n ta lấy cái gì cản lấy mạng cản một cái mạng cũng không đủ dùng a húng chi liền cảnh giới đại thành người cũng có thể tham dự vậy cũng là có thể cách không đả thương người chủ chúng ta chạy đi đúng sao nói ngắn gọn chính là bảo vật cho dù tốt cũng phải có mạng đi hưởng thụ không có phần thắng chút nào sự t ì n h đồ đần mới có thể đi r ì n h dáng tượng lam nhi t r ậ n chậm, chậm d ã i tiến lên đi đến bên cạnh giường ngồi xuống an vị tại hắn bên cạnh đưa tay sở lên mu bàn tay của hắn mang theo chua sót ý vị nói vì ta cũng không được sao sư xuân đau răng làm lao tử là biên duy khang hai cánh tay đưa nàng n u để hợp phách trong lòng bàn tay không ngừng sờ lấy mu bàn tay của nàng nói lam nhi chúng ta đều còn chưa bắt đầu ngươi liền muốn để cho ta vì ngươi đi chết sao hắn rất muốn cho đối phương sờ lấy lương tâm hỏi một chút dạng này phù hợp không thích hợp n g ư ơ i đối biên duy khang cái kia đổ đần đều không như thế làm qua đi ta thoạt nhìn so biên duy khang còn ngốc sao tượng lam nhi hốc mắt từng hồng trong lòng lại bị đối phương nói hết sức xấu hổ phượng trí nói rút vào kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ như vậy khoa trường như vậy nguy hiểm môn phái khác sẽ mang pháp bảo đi vào chúng ta người cũng sẽ mang pháp bảo đi vào người khác có cảnh giới đại thành đi vào chúng ta cũng có thể phái thêm chút cảnh giới đại thành đi vào xong ở phía trước chém chém giết giết sự tình có chúng ta người ngươi ngay tại bên cạnh hỗ trợ ra n g h ị kế tận ngươi khả năng tối đa nhất cung cấp hiệp trợ điểm này ta nhất định sẽ cùng mặt trên giúp ngươi hiệp thương tốt sư xuân chỉ cần tận lực là được lui một vạn bước nói thật muốn có cái gì bất chắc phát hiện thực sự không được ngươi liền trốn đi trốn đến kết thúc trở ra lời này nghe còn giống chút người lời có thể sư xuân vẫn là từ chối nói lời tuy như thế liền sợ đến lúc đó thân bất g i kỷ hai vị chúng ta đều rõ ràng ma đạo khẳng định không kém một cái ta n h ư liền chỉ là một cái ta đều không thể rời bỏ ta đây xem này ma đạo cũng không có cái gì tiền đồ các ngươi sớm cho kịp rời đi không có sai tượng lam nhi sư xuân tâm ý của ta ngươi thật không nhìn ra được sao sư xuân nhìn xem nàng tình ý bộc lộ dáng vẻ trong lòng ngân cần t h a m hỏi nàng tổ tông mặt n g o à i lại động dung nói ngươi nói là tượng lam nhi ẩn ý đưa tình nói lần này được chuyện sau chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ sư xuân thẹn thùng dáng vẻ lắc đầu đột một toát ra một câu ta chết đi còn thế nào tại cùng một chỗ tượng lam nhi trong nội tâm có chút ngoài ý mến vì mình không tiếc lãng phí hết vệ ma một cái hứa hẹn lần trước chính mình cái gì đều không nói hắn liền đi làm lần này nói như thế nhiều lại không hé miệng ý tứ gì hết lời ngon ngọt gặp hắn vẫn là lề mề t r ầ m chạp ra sức k h ư c tử phượng tri trận có chút không thể nhịn trực tiếp khiến trách cho ngươi đi ngươi liền đi có cái gì thật là sợ này cũng không giống như là phong cách của ngươi ngươi yên tâm đi ta tin tưởng ngươi nhất định được sư xuân liếc mắt nhìn nàng nghĩ thầm này lao bà có bị bệnh không lao tử chính mình cũng không có lòng tin ngươi lấy ở đâu như thế lớn lòng tin dứt khoát lắc đầu nói không đi Thấy Trì khó chơi, Phượng chỉ có chút Huy Hiếp chỉ này này có nói, lúc nổi giận, sư ợ không phải n g do ơ ngươi i việc này, như không biết, cái gì sự tình đều không có. Một khi biết, không tham dự, phía trên kia ngươi có, chỉ có này như không tình không không trên là gì đưa Sư tham phía thể dịch khẩu. một sự dự, đều xuân ngơ ngẩn chật cười lạnh liên tục nói ít dùng bài này ta làm rõ nói không có chỗ tốt sự tình ta chắc chắn sẽ không làm thế nào uy hiếp đều không dùng phượng tri lập tức nói không phải nói sao được chuyện sau ba kiện bảo vật nhường ngươi cầm hai kiện sư xuân ngươi nói là được chuyện sau sự tình nếu không thành đâu nếu như mất bại mà về đâu hóa ra vấn đề xuất hiện ở này phượng trì cùng tượng lam nhi hai mặt nhìn nhau tượng lam nhi nói không quản sự sau có thể thành hay không ta đều đáp ứng đi cùng với ngươi ủy tài đi cùng với ngươi sư xuân nói thầm trong lòng vung tay lên chuyện giữa chúng ta không thể lấy ra làm giao dịch phượng trì tò mò vậy ngươi mong muốn cái gì chốt ố t ta không phải là của các ngươi người không có khả năng cho các ngươi làm không công sư xuân nói nghĩa chính ngôn từ có nhu cầu đại gia liền là một bọn đều là ma đạo không có cần vậy khẳng định không phải một bọn đâm dường tấm nói trước mắt bộ phòng này là ta theo thiên vũ lưu tinh đại hội kiếm được phụ cận lại cho ta tới một bộ lớn mặt khác đi thần hỏa v ư ợ t so thiên vũ lưu tinh đại hội nguy hiểm phải thêm tiền đưa tay đời trưởng năm ngón tay lung lay lại cho ta năm cái ức xuất phát trước liền muốn đúng chỗ m a u sớm đúng chỗ t i ê n c u n g phòng ở đúng chỗ ta mới có thể đáp ứng được chuyện sau đã nói xong hai kiện bảo vật cũng không có thể thiếu nói thật không có vệ m a giúp hắn để cao điểm cấp bậc giúp hắn mở chút tầm mắt hắn chỉ sợ còn thật không dám vừa mở miệng liền muốn như thế cao giá phượng tri khó hiểu nói ngươi muốn như thế nhiều phòng cùng như thế nhiều tiền làm gì sư xuân lập tức kéo tượng lam nhi tay hỏi lam nhi ngươi nói ta cái mạng này có đáng giá hay không này chút t ư ợ n g lam nhi có thể thế nào nói tự nhiên là khẽ gật đầu không phải phượng tri khoát tay lý luận nói trước đó ngươi liền công phu sư tử ngoạn muốn như thế nhiều đồ vật có phải hay không quá p h ậ n rồi sư xuân trịnh trọng nói các ngươi nói sẽ bảo hộ ta ta thế nào tin bỏ ra giá tiền rất lớn các ngươi mới có thể nghiêm túc đ ố i đ ã i thứ không đáng tiền tùy thời có thể dùng từ bỏ sự tình sau các ngươi coi như nốt lời ta tối thiểu có bộ điểm vật tới tay lấy trước điểm vất vả phí không nên sao lấy mạng đuổi phượng tri trầm ngâm nói ngươi muốn quá nhiều chúng ta không làm chủ được muốn báo cáo chờ hồi phục t ư ợ n g lam nhi rất rõ ràng Nàng chẳng n là, là, đề là, là, là qua sự tình h hai bên tạm thời liền như thế đảm định vừa quay đầu lại t ư xuân lại đi gó ngô cân lượng cửa phòng Mở cửa mà cửa Cân hỏi, ra chuyện ra ra Nô Lượng gì? hỏi, xảy sư xuân nói g g ngoài h hiệu, chơi. chơi? i đi, đi ê bên n đầu ra dạo Dạo c c á gì trừ ố t chút t đi quái, dạo? Nô Cân Lượng có kỳ o n quan, này còn lần tiên mình. Xuân nói, g lúc là bê quay đầu vị tới t rời r Sư cạnh đường bọn hắn quan hơn phân nửa năm cũng không biết m ả i làm sao đi xem bọn họ một chút có nguyện ý hay không ra tới đều là các phái đệ tử tinh anh nguyện ý ra tới liền mọi ra đi việc này chỉ sợ còn muốn ngươi những bằng hữu kia hỗ trợ đúng à cái kia trục ra cửa phái m ư ơ i một ngôi nhà khỏa bị xuân tiên làm đi ngồi tù người còn tại trong lao giam giữ đâu nô cân lượng nhớ tới sau hát hát vui vẻ đưa tay ra hiệu suýt nữa quên mất đi đi đi đi xem bọn họ một chút chương hai trăm ba mươi sáu cải tạo không sai vừa ra đến trước cửa nô cân lượng liền nghĩ tới cái gì giống như chạy về chính mình trong phòng sách ra hai cái hồ l ô lớn đưa chỉ cho sư xuân ừ cho ngươi cũng chuẩn bị một đầu ra ngoài trên lưng tiếp vào tay sư xuân nhịn không được cười lên được ca thu nhận đến nội ra cửa liền trên lưng hắn cảm thấy vẫn là miễn đi tốt bởi vì hắn là muốn giả văn nhã muốn phong độ người luôn lưng như thế cái hồ lỗ lớn nhiều khó khăn xem đối khiêm đã quen đại đao nô cân lượng tới nói như vậy lớn đao đều có thể khiêng như thế tiểu nhất cái h ổ lâu không cảm thấy có cái gì chỗ ở khu vực một cái bắt chuyện liền có xe đến tiền xe vẫn là muốn theo đó mà làm đoàn tương mi muốn cùng đi xem một chút nô cân lượng t r ừ n g cầu ánh mắt nhìn về phía sư xuân thấy sư xuân không lên tiếng biết nàng không tiện lúc này hồi trở lại cự nói h ả o h ả o ở tại nhà tu luyện đoàn tương mi cũng nhìn ra là sư xuân không n g u y ệ n ý thức thời lui xuống hai người lên xe không xe đung đưa rời đi sau thì phát đem trong xe kiểm tra một lần nô cân lượng p ư ơ n g lên tiếng hỏi thế nào đột nhiên nhớ tới mọi bọn hắn rồi sư xuân không có trả lời cái này ngược lại đem ma đạo nhường tham gia thần h ỏ a minh ước sự tình nói cho nô g cân lượng nô g cân lượng hơi kinh ngươi đáp ứng sư xuân người ta h uy hiếp ta không đáp ứng liền diệt khẩu ngươi nói làm sao đây nô g cân lượng cho nên ngươi đáp ứng ta sao có thể tùy tiện đáp ứng sư xuân đem chính mình yêu cầu thủ lao nói ra nô g cân lượng hết sức im lặng n à y còn không phải bị buộc đáp ứng thần h ỏ a minh hẹn hắn cũng đã được nghe nói rất nguy hiểm sư xuân hiểu ý hắn giải thích nói một bên là tượng lam nhi cầm lấy ta thích nàng danh nghĩa cậu ta một bên là diệt khẩu áp chế này trong lúc nhất thời ngươi nói làm sao đây kỳ thật cũng không có cái gì đi thì đi một chuyến trước đi xem một chút tình huống lại nói có thể làm liền làm không thể làm liền tránh cùng lắm thì trốn đến kết thúc trở ra muốn tìm điểm ứng phó lý do thoái thắc còn không dễ dàng sao đi một chuyến có thể ăn như thế mập vẫn là đáng giá như thế nói chuyện ngô cân lượng nghĩ đến năm cái ước thêm nơi này một phòng nhỏ ngừng lại mặt mày hớn hở đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt thoáng qua lại hầu nghi nói này cùng moi trừ cạnh đường bọn hắn có cái gì quan hệ sư xuân suy nghĩ một chút ta cũng không muốn phi công tạm thời có chút ý nghĩ còn không biết có thể áp dụng hay không trước đi tìm hiểu một chút tình huống ngươi cũng không biết q u a n cái gì địa phương liên hệ bằng hữu của ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút ai ngươi cũng thế đem người ta quan hơn phân nửa năm mới nhớ tới người ta vừa hồi trở lại vương đôi lúc cũng nghĩ qua muốn mò bọn hắn ra tới sau đó ngẫm lại vừa mới nhốt vào không có nhốt mấy ngày liền moi ra tới không thích hợp bọn hắn là tới ám sát chúng ta bất ma mại bọn hắn hỏa khí sợ bọn họ không dễ dàng bông xuống cái kia chấp nghiệm cho bọn hắn một chỗ thật tốt bình tĩnh bình tĩnh thật tốt nghĩ lại nghĩ lại mới tốt gặp mặt nói chuyện không phải kha kha kha kha cũng không phải cái gì trọng phạm gặp mặt không phải nhiều đại sự nô cân lượng hồ bằng cầu hữu tùy tiện li một gian tia sáng chẳng nhiều sao sáng ngời trong lồng giam mang theo còng tay xiềng chân mười một phạm nhân lục tục no ngoe bị bắt giữ lấy cùng một c h ố i nhét vào cái này trong lồng mười một người từng cái quần áo tả tơi có người rõ ràng chịu qua roi bẩn thỉu giày đều m à i ra ngón chân cái nam đều mọc ra dâu dài nhất là trừ cạnh đường cái tia lâu không sửa chữa dâu quai nón như đầu sư tử ở trong duy nhất nữ nhân nguyên bản thảo đường đệ tử chu hướng tâm đâu còn có nguyên bản đoàn trang bộ dáng tóc dối b ờ i bên trong có thể thấy làm ổ tiểu côn trùng bò trên mặt bẩn đều kết xác nàng là theo nữ phạm khu giam giữ ác tới từng cái hai tay đều có thô gi rất rõ ràng thu vi đều bị quản chế còn thường xuyên làm việc nặng mười một người lẫn nhau nhận ra sau đều có chút ngoài ý lớn bọn hắn mặc dù tình cờ còn có thể gặp mặt nhưng cũng không giam chung một chỗ không biết hôm nay vì sao đột nhiên đem bọn hắn cho tập trung vào một khối lao chử này ý gì lao trường thái hỏi trừ c á n h đường ta nào biết được t ô n g môn moi chúng ta tới hay sao chu hướng tâm thở dài làm cái gì mộng đẹp đâu t ô n g môn moi chúng ta cũng không tồn tại các t ô n g môn đồng thời đem chúng ta moi ra khả năng mọi người ngâm lại cũng thế cũng càng nghĩ càng khủng hoảng hẳn là muốn tập thể xử trí bọn hắn đang lúc này phía ngoài cửa sắt tầm mở ra trong phòng đi vào hai người áo gấm bên trong một cái người cao to đặc biệt dễ thấy còn đeo cái hồ lô lớn bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là ngô cân lượng một cái khác tự nhiên là sư xuân hơn nửa năm không thấy hai người làn da đã trắng rất nhiều nhìn xem đã giống như là người bình thường chợt thấy hai cái vị này trong lòng mọi người gọi là một cái đủ loại cảm giác đồng thời cũng càng ngày càng khủng hoảng bọn hắn liền là ý đồ mưu sát hai cái vị này tìm đến chẳng lẽ là muốn tới thu thập bọn họ từng cái im ắng không nói kha kha kha kha ngô cân lượng tiếng cười quanh quần tại bên trong vùng không gian này thấy bọn hắn thê thảm bộ dáng Rất vui vẻ. sư xuân t ầ m mắt quét mắt bọn hắn lại là thuộc như lòng bàn tay từng cái điểm danh bích lan tông trử c ạ n h đường thiết kiếm môn ngô hồng tử vân tông lao trường thái chính thiên môn trần vô kỵ bắc đình tông phương tự thành tụ linh q u ố c tiếu tỉnh vạn tú sơn hạo cát bách luyện tông đồng m ì n h sơn diệu tiên tông thẩm mặc danh chu tước các gan vô trí vạn thảo đường chu hương tâm chư vị tốt không nghĩ tới gặp lại lại có thể là dùng loại phương thức này nhưng lúc này đã là tù nhân kẻ thức thời mới là tuấn kiệt y nguyên không lên tiếng sư xuân lại nói Ta bắt, hay cũng các đồng nhiên nghe nói ngươi nghe nói nghĩ là là bởi ám bị vì sư á ám sát cái, t ta bị bắt, ám sát ta làm gì, tại thể trừ sao nha? bị làm sao gì, không cạnh Nói đến đây cái, sao có thể không hận, có đây đ ờ n lên tiếng, chúng ngươi, toàn g ta trục bởi đã bộ bị vì xuân ấ t muôn phái. Sư x cũng bởi vì này liền muốn giết ta thiên vũ lưu tinh đại hội đều bằng b ả n sự ta có làm sai cái gì sao một bọn người lại không lên tiếng bây giờ xác thực bình tĩnh nhiều bị giam như thế lâu thụ tội sau đã sớm nghĩ lại qua chính mình từng có hối hận hối hận không nên nhất thời xúc động sư xuân quên nói một tiếng chúng ta đồng bệnh tương liên hai chúng ta cũng bị trục xuất vô kháng sơn một bọn người có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn có hổ lô lớn ngô cân lượng hh ắ c ắ c không thôi trừ cạnh đường k ỳ quá i nói các ngươi v ì vô kháng sơn lập x u ố n g như vậy lớn công lao còn có thể đưa ngươi nhóm trục xuất sư môn không so với các ngươi chúng ta xuất thân không tốt được rồi không nói cái này không có ý nghĩa sư xuân vung tay lên không phải liền là bị trục xuất tông môn sao không có cái gì ghê gớm tại tông môn chưa chắc có chúng ta bây giờ qua tự tại đúng hỏi một chút các ngươi không có khả năng đồng thời nghĩ đến giết chúng ta đi vị cao nhân nào ra chủ ý ngu ngốc một bọn người như có như không r ư i ánh mắt ý thức đều liếc mắt hạ trừ cạnh đường mà trừ cạnh đường thì thuận theo rủ xuống mắt không lên tiếng sư xuân lúc này cách lồng giam chỉ trừ cạnh đường mũi liền biết là n g ư ờ i già chủ ý ngu ngốc bởi vì lúc trước liền ngươi theo chúng ta đi gần nhất trừ cạnh đường hư một tiếng cũng là bị lừa đến thảm nhất một cái bị bán còn giúp các ngươi kiếm tiền sư xuân lại là vung tay lên t ố t đều đi qua chúng ta tới không phải tới tìm các ngươi tính sổ là nghe nói các ngươi n h ố t tại này tới thăm các ngươi một chút Đúng, tuy nói bị trục xuất tông môn nhưng dù sao vì tông môn hiệu lực như thế nhiều năm ngay cả ta đều có thể nghe được chút tiếng gió thổi Các người tông môn không có khả năng một điểm tiếng gió thổi đều không nghe nói đi vẫn để cho các ngươi quan ở đây lợi chết không có nhà ai tông môn tới moi các ngươi ra ngoài lời nói này để cho người thất vọng đau khổ mười một người t ừ n g cái mặt mũi tràn đầy tinh thần chán nản s ắ c sư xuân nhìn mặt mà nói chuyện sau lại bồi thêm một câu một cái đều không có sao mười một người vẻ mặt càng ngày càng không thể tả n ô cân lượng chật chật có tiếng cái k i a quả thật có chút qua các ngươi ám sát chúng ta hai cái cũng không riêng gì tư đoán đi không phải cũng là vì tông môn chút giận sao thật đúng là một điểm tình cảm cũng không có hai người hết chuyện để nói càng nói càng để cho người ta khổ sở nói rõ để bọn hắn để tâm vào chuyện vụ vặt gặp bọn họ đều không nói lời nào sư xuân nói thiên vũ lưu tinh đại hội sự t ì n h đã qua chúng ta lúc ấy cũng không có cách các ngươi cũng đừng nhớ mối thủ của chúng ta đương nhiên các ngươi biến dạng này hoặc nhiều hoặc ít cũng là bị chúng ta liên lụy chúng ta cũng trách ngượng ngủng đại gia như cảm thấy chuyện này có thể bỏ qua đi còn có thể làm bằng hữu h a y chúng ta cái này giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không đem các ngươi moi ra ngoài đương nhiên nếu là lòng có ghi hận không muốn linh chúng ta tỉnh vậy coi như chúng ta cái gì đều không nói lời này vừa nói ra mười một người tầm mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn chù hướng tâm không kịp chờ đợi nói ngươi thật không nhớ mối thủ của chúng ta thật có thể moi chúng ta ra ngoài sư xuân hai tay một đám ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao đều là bị trục xuất tông m ô n người đồng bệnh tương liên có cần phải lẫn nhau đảo đi đảo lại sao giết chúng ta các ngươi cũng không có chỗ tốt giết chết các ngươi chúng ta cũng không có chỗ tốt gì cần gì chứ tốt chỉ cần có thể moi ta ra ngoài ta chuyện cũ sẽ bỏ qua vương minh không xuân h u n h nói đúng lắm sự tình trước kia đều đi qua không sai chúng ta coi như giết vương minh xuân h i n h cũng tại không có gì bù một đám người dồn dập tỏ thái độ một cái không rơi đều biểu đạt muốn đi ra ngoài dục vọng hy vọng sư xuân hai người hỗ trợ nơi này thật sự là một ngày đều không nghĩ ngây người thấy đều cải tạo không sai sư xuân tại kêu loạn bên trong nhấn nhấn hai tay đại gia yên tâm việc này ta nhất định hết sức nỗ lực tranh thủ một cái không rơi mau chóng đem tất cả mọi người làm cho ra ngoài đại gia an tâm chờ ta tin tức tốt một bọn người liên tục ngỏ ý cảm ơn thường trương bẩn thiệu trên khuôn mặt đều toát ra hy vọng chi quang n ô cân lượ ở bên h hắn là rõ ràng nhất Chính hai nghe đồng ư Sư ợ c x u n n h lan xảo nhăn hỗ trợ đ này. Này như như minh sơn nuốt h hắn i n cũng biết cảm nói đúng sư xuân ngươi sẽ hỏa tính công pháp sẽ đồng minh sơn vừa nói vừa hướng hai phía xem nơi này không ngừng ta sẽ hỏa tính công pháp an vô trí cùng chu hướng tâm cũng đã biết ta hỏa tính công pháp chủ yếu là luyện k h í dùng chu hướng tâm nói ta vạn thảo đường hỏa tính công pháp chủ yếu là dùng tới luyện đan an vô trí một đôi tay còn tay bưng mang cười khổ nói ta chu tức các hỏa tính công pháp cũng là dùng tới đánh nhau liền ta trước mắt cảnh giới uy lực cũng không lớn sư xuân mỉm cười gật đầu lại thuận miệng c h ấ n an một hồi sau để bọn hắn lặng chờ tin tức sau đó liền mang theo nô cân lượng cáo tử theo lao mục trọng địa cửa lớn ra tới sau nô cân lượng hiếu kỳ nói đi rồi hiện tại không moi bọn hắn đi ra không sư xuân ra tới ở thì sao như thế nhiều người cùng chúng ta chen cùng một c h ỗ sao lại nuốt mấy ngày đi chờ bên kia giúp chúng ta n ắ m phòng ở chuẩn bị cho tốt lại nói để bọn hắn chân tâm nhớ thương chúng ta mấy ngày cũng không là chuyện xấu đây đều là các phái giúp chúng ta sàng chọn ra tới người quan nơi này qua một chuyến không ai m ò i nói rõ nội t ì n h cũng tương đối sạch sẽ ra tới sau liền muốn để bọn hắn hiểu rõ cùng chúng ta trộn lẫn so với bọn hắn tại tông môn mạnh hơn nhiều nô cân lượng hiểu ở bên k h ả k h ả k h ả k h ả chương hai trăm ba mươi bảy vương gia tam ớn bế quan nửa năm chưa từng rời đi vừa bị yêu cầu tham gia thần hòa minh ước người lại đột nhiên rời đi điều này khiến cho tượng lam nhi các nàng độ cao quan tâm ngay kế tiếp phượng tri liền dẫn tìm hiểu tới tin tức chui vào tượng lam nhi trong phòng là bọn hắn tượng lam nhi kinh ngạc đối với c h ừ cạnh đường bọn hắn nàng cũng xem như quen thuộc kỳ q u á i nói bọn hắn vì sao nhốt ở vương đô trong đại lao phượng tri theo cha được khai thiên vũ lưu tinh đại hội sau bọn hắn này mời một môn phái l í n h đội bị riêng phần mình môn phái cho trục xuất sư môn bởi vì oán hận kẻ cầm đầu sư xuân ý đồ ám sát theo dõi sau khi sư xuân không giết tới ngược lại bị người cho phá vỡ liền như thế bị ném vào trong lao còn có chuyện như vậy tượng lam nhi có chút im lặng lại hỏi sư xuân tìm bọn hắn làm gì phượng trì theo cha cái gì đều không làm liền là dò xét hạ giám tượng lam nhi có chút hoài nghi nói lúc này đi thăm thủ thật không có vấn đề sao phượng trì người còn tại trong lao giam giữ liền như thế một số người có thể có cái gì vấn đề đối phía trên đã đáp ứng sư xuân yêu cầu đang giúp hắn lân cận đặt mua bất động sản hai ngày này hẳn là liền sẽ có kết quả thanh như nàng nói hai ngày sau kết quả ra tới hai người nắm khế nhà cùng tiền trang tiền giấy đặt ở sư xuân trước mặt không cần lại nhiều lời cái gì cũng không sợ sư xuân chơi nuốt lời bộ kia dám cùng ma đạo chơi xò lá chính mình ước lượng hậu quả lật một cái khế nhà cùng tiền giấy sư xuân trên mặt không có cái gì biểu lộ hỏi thời điểm nào xuất phát phượng trì thần hỏa vực mở ra dự đoán đại khái đến hai tháng sau bất quá ngươi muốn làm tốt sớm xuất phát chuẩn bị mười ngày sau ngươi liền muốn đi câu lô châu dung o ạ n sẽ an bài cho ngươi một trận ngẫu n h n đ ạ p nhường ngươi gia nhập chỉ định luyện khí tô n g môn lại phía sau liền là theo chân môn phái tia tiến vào thần hỏa vực sư xuân hỏi các ngươi không đi sao phượng trì không đi đầu tiên là chúng ta đều cùng một chỗ không tiện ta một cái hạ nhân đi tham gia này loại không thích hợp tiểu thư lại là thanh lâu xuất thân thanh danh cái nào môn phái tốt thu nạp thứ hai là mỗi môn phái đi vào danh ngạch đều có hạn mặc kệ cái nào luyện khí môn phái nhường ra như thế nhiều tên ngạch cho vừa gia nhập người mới đều không thể nào nói nổi ngươi một người còn tốt nói rõ lý do dù sao ngươi thanh danh tại cái kia sư xuân khẽ gật đầu được biết dứt lời bông ra quận lại hai chân đứng lên nói đi đi xem một chút phòng ở mới đi đương nhiên sẽ không quên kêu lên nô cân lượng cùng đi nhận môn đoàn tương mi nghe nói sau hết sức hưng phấn cũng muốn cùng theo một lúc đi xem lần này sư xuân không có cự tuyệt nô cân lượng không có quên trên l ư n g chính mình hồ lớn phượng tri cùng tượng lam nhi âm thầm thấy kỳ quái hai người cũng là thấy qua nô g cân lượng làm này hồ lô lúc ấy không nhìn ra cái gì thành thiệu hiện tại cũng nhìn không ra cái gì thành thiệu với mua phòng ở cách đây không xa nói gần cũng không tính gần cách một ngọn núi nhà tọa lạc diện tích lớn rất nhiều tăng lên gấp đôi có thửa một đám người trong đ ì n h viện cùng trong phòng đâu đâu nhìn một chút đoàn tương mi khắp nơi vớt ve mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ không nghĩ tới sư xuân mua dạng này hào trạch có thể cùng chơi giống như quá có tiền xác nhận phòng ở đúng chỗ sau sư xuân cũng không có lề mề cái gì quay đầu liền mang theo nô cân lượng ra ngũ bục sơn phòng ở mới giao cho ba nữ nhân đi thu thập cũng không có cái khác liền sư xuân lúc này mới nhớ tới lan xảo nhan bên kia lúc này làm cho đối phương liên hệ trả hỏi người liền nói là hắn sư xuân muốn mò người đi qua thiên đình tốc độ cao đường dây liên lạc hiểu rõ tình hình sau lan xảo nhan tự nhiên là đồng ý lúc này mới đem người cho mò ra tới đứng tại lao ngục trọng địa cổng đám người ra tới lúc sư xuân đối một bên nô cân lượng nói muốn cho bọn hắn bày tiệc mời khách hôm nay đem ngươi có thể chào hỏi bên trên vương đô bên này bằng hữu đều chào hỏi bên trên bình thường đều là ngươi cọ người khác lần này cho ngươi cái mời lại cơ hội n ô cân lượng nghe vậy giật mình xuân thiên đừng làm rộn những người kia không ra dáng địa phương trứng mắt toàn bộ kêu lên chi tiêu rất lớn phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền chính chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ý tứ một thoáng là được rồi sư xuân tiền ta ra lần này không cần cho ta tiết kiệm tiền hướng hào hoa làm hôm nay cho ngươi cái tại trước mặt bằng hữu tăng thể diện cơ hội yêu cầu chỉ có một cái quý khách muốn nhiều phải có phô trương đưa tay chỉ lao ngục cửa lớn lần nữa cương điệu cho bọn hắn b à y tiệc m ờ i khách nô cân lượng sửng sốt u một chút c h ậ t bừng tỉnh đại ngộ làm cho trừ cạnh đường bọn hắn xem muốn để bọn hắn nhìn một chút tiền đồ ở đâu lúc này bộ ngực v ỗ cười n ở hoa nói không có vấn đề việc này bao tại trên người của ta tốt nhất để thở vong tiên lâu đặt bao hết thấy sư xuân không phản đối quay đầu lại liền liên hệ đi hưng ơ phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng chân chính tăng thể diện cơ hội tới tránh khỏi một đám người luôn chế nhạo hắn hôm nay liền để một bọn người luôn chế nhạo hắn hôm nay liền để một bọn người luôn chế nhạo hắn không bao lâu liền nắm lấy tử t r ở nói sẽ giúp chúng ta an bài tốt để trong này ra tới sau trực tiếp đi qua là được sư xuân ngoại ý m u ố n ngươi đặt bao hết còn muốn hắn an bài làm gì nô cân l ư ợ n g bất đắc dĩ nói vương đô tốt nhất để thở tạm thời đặt bao hết ta mặt mũi không đủ nam công tử là vong tiên lâu phía sau ông chủ một trong hắn nói chuyện có tác dụng không bao lâu lao ngục trong cửa lớn đi ra một đám quần áo tà tơi rõ ràng không quá thích thứ người không là người khác chính là trừ cạnh đường đám người nhìn thấy sư xuân cùng nô cân l ư ợ n g chờ hắn ở bên ngoài nhóm lập tức bước nhanh tới đều thần tính kích động ngỏ ý cảm ơn sư xuân vung tay lên cái gì cũng không cần nói lên xe trước mang các người đi tắm một cái thế là một bọn người điểm mấy đợt chui vào sớm đã chờ đợi trong xe đội xe một đường buôn ba đến vương đô nơi phồn hoa trong một khu lâm viên vào bên trong đứng tại một tòa nguy nga quỳnh lâu ngọc vũ trước to lớn cao ngất ngọc trên tấm điện như sóng nước đung đưa vong tiên lâu ba chữ to xe tại trước cửa chính dừng lại lập tức vọt tới một đám giai lệ nên đón làm trừ cạnh đường đám người đều không có ý tứ xuống xe chính mình bận cùng tên ăn mày giống như được mời xuống tới sau từng cái lập tức bị mấy tên giai lệ vây quanh mang đến tắm gội rõ ràng trước đó đã đạt được thông chi vừa còn tại trong lao vừa quay đầu lại liền này lãi n ộ làm trừ cạnh đường đám người hết sức không t h í chứng thân là nữ nhân chu hướng tâm thì càng không t h í chứng một cái từ nương bán lao xinh đẹp phu nhân nhìn thấy nô cân lượng liền trực tiếp tới gần hoặc tròn vô h o á n trách vâng ra ngài có thể là rất lâu không có tới là chúng ta thế nào đắc tội hay sao nha thế nào còn con cái h ồ l ô lớn này cái gì bảo bối nha thuận tay vỗ xuống không để lại dấu vết nâng ước lượng một thoáng nô cân lượng thuận tay liền đem người ôm vào trong lực ôm bờ eo của nàng cùng với nàng cắn lỗ thai đi vào trong biết mình nhận biết những cái được gọi là bằng hưu nữ nhân này đều có thể liên hệ với để cho nàng hỗ trợ liên hệ khách nhân sư xuân cũng có vẻ là hắn tùy tùng một dạng này cũng không quan trọng hắn không thích ở loại địa phương này làm náo động nô cân lượng cũng biết đều có thể bỏ qua hắn hắn không hiểu là cái này lão bản nương thế nào mở miệng ngậm miệng sưng hâu nô cân lượng vì vương gia bình thường dùng giả danh tới chơi hay sao đã tại vòng tiên trong lầu tiếp nhận a n bài trừ cạnh đường một bọn vậy thì thật là bị phục vụ sung sướng đê mê rửa mặt tắm gội sửa chữa lông tóc loại hình toàn c h ì n h không phải độc thủ đủ loại theo thợ may cửa hàng bên trong dọn tới y phục bày ra tới tùy ý bọn hắn chọn lựa tiệc tối bắt đầu càng làm cho bọn hắn đậu dùng không ng không phải cái này vượt chủ nhà thân thích liền là cái nào tinh chủ nhà hoặc một cái nào đó b ậ t hầu ra họ hàng xa không ít tại vương đô có mặt mũi đủ loại nhân vật hóa trang lên sân khấu không phú thì quý đều cùng ngô cân lượng rất quen bộ dáng khai tiệc sau h à o hoa xa xỉ càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt động một tí là thiên kim vạn kim t h ì hạng rượu thậm chí một món ăn liền đáng giá mười vạn kim đủ loại theo tu hành giới vơ vét tới chân tu bị một đám giai lệ hầu hạ đến vui v ẻ n g ô cân lượng chạy tới phòng trên lầu theo trong túi c à n k h ô n chuyển ra một dương đặc kim hướng phía dưới gọi hẳng muốn hay không đây là đầu hắn lần trước mặt Muốn muốn. vương gia ta m u ớ n thế là tử diễm kim vũ bay tung tóe c h ử cạnh đường đám người nhìn xem trên lầu vung tiền nô cân lượng có thể nói trận mắt hốc mộm này một dương tiền đoán chừng phải hơn trăm vạn đi cứ như vậy đổ hay sao bọn hắn tại các phái lúc mặc dù đều là các phái tinh nhuệ đệ tử nhưng xa không tới không đem trăm vạn kim làm tiền mức độ như thế xa hoa địa phương bọn hắn còn là lần đầu tiên tới vương gia ta m u ớ n vương gia ta m u ớ n một đám giai lệ kêu càng kịch liệt nô cân lượng liền vùng càng chịu khó lầu dưới giai lệ đoạt l à một đoàn bầu không khí phát nổ bên ngoài thính đường sân thượng điêu lan chỗ nam công tử phất tay nhường đưa tới rượu và đồ nhắm quả v ậ t nữ hầu lui ra sau tựa ở cột một bên nhìn xem trong sảnh động tĩnh cười hỏi một bên sư xuân chơi như thế lớn có cái gì thành tựu hay sao sư xuân không có cái gì bọn hắn bị ta làm liên lụy ngồi tù ta hết sức cày n ấ y đền bù một chút ngươi là nhân t ử nương tay người sao nam công tử lời trong lòng đều tại khoe miệng mỉm cười bên trong theo tay cầm bầu rượu lên rót hai chén mời sư xuân cùng một chỗ nâng chén đụng đụng rượu ngon vào trong bụng sau sư xuân hỏi hắn thành lập một môn phái có cái gì yêu cầu sao nam công tử kinh ngạc ngươi nghĩ tự lập môn hộ sư xuân lắc đầu không phải ta hướng trong sảnh r ơ lên cái cầm gia hiệu là bên trong người nam công tử nào có cái gì yêu cầu chỉ cần ngươi cao hứng một mình ngươi đều có thể tự xưng là cái gì phái chỉ cần ngươi không trở ngại đến người khác ảnh hưởng đến người khác vậy dĩ nhiên là nên thế nào so đo liền thế nào so đo sư xuân mới sáng lập một cái luyện khí m ô n phái cũng có thể trực tiếp đi tham gia thần h ỏ a minh ước hay sao vậy không được cái k i u đắc đắc đến hành nghiệp tán đồng mới có thể tại minh ước càng thêm bên trên tên nam công tử nói xong s ữ n g sở c h ậ t quay đầu nhìn chằm chằm hắn ý tứ gì sư xuân đối với hắn sẽ không thủ như vậy gấp ẩn ý nên sương sẽ sương một điểm có đôi khi cũng là nghĩ nghe một chút ý kiến của hắn nghe nói thần hỏa minh ước chiến thăng có trọng bảo bàn thưởng ta có thể sẽ đi chơi đó là luyện khí người sự tỉnh ngươi thế nào đi nam công tử chợt nhẹ lại ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng thấp giọng hỏi có nắm bắt đoạt giải nhất hay sao sư xuân lắc đầu không tiếp xúc qua ở đâu ra nắm bắt nam công tử gương mặt không tin như vậy địa phương nguy hiểm ngươi không có nắm bắt chạy đi làm gì chạy đi chơi l ừ a gạt quỷ còn tạm được hắn suy nghĩ một chút nói mới sáng lập một phái chương hai m trăm ba mươi tám nguyện như vậy tùy tùng sư xuân làm sơ suy nghĩ chật quay đầu nói với hắn chuyện này tạm thời giúp ta giữ bí mật nắm chặt nắm bắt ria mép một góc nam công tử lập tức vung tay cho hắn giót rượu yên tâm quyết định lập tức nói cho ta biết tốc độ nhanh nhất giúp ngươi giải quyết khẳng định không chậm trễ ngươi sự tỉnh vong tiên lâu là chỗ tốt thật có thể để cho người ta quên thành tiên tối nay vong tiên lâu không có cái gì không say không về chìm đắm trong nơi này hoa liễu bên trong liền tốt duy chỉ có đáng tiếc chu hướng tâm nàng một nữ nhân ở đây là không tốt tận hứng bất quá thấy này hào hoa xa xỉ cũng xem như mở rộng tầm mắt đương nhiên nhất làm cho nàng thấy rung động vẫn là như vậy nhiều không phú thì quý mặc dù người ta sự tỉnh sau chưa h ẳ n nhớ kỹ nàng nhưng đêm nay người ta đều dồn dập hướng bọn hắn n â n chén dù sao đêm nay h ế n thỉnh tên tuổi chính là cho bọn bậy tiệ tối nay như n mộng nhất là đối cứng tại trong lao quan hơn nửa năm bọn hắn tới nói ấn tượng càng c ắ t sâu một đêm chưa về ngay kế tiếp thiên minh tìm hiểu đến tin tức phượng c h í cũng đem đêm qua vòng tiên trong lầu tình huống làm b ầ m báo gọi là một cái tiêu tiền như nước nghe được nô cân lượng rơi vai trăm vạn kim trò vui d a i lệ tượng lam nhi mặt đều tái rồi nàng lúc trước chuộc thân tiền tài nhiều ít đám người này điên rồi sao không khỏi cười lạnh liên tục thật hào phóng cầm lấy chúng ta cho tiền phô b à y dầu sang đi phượng trí nói bổ sung sư xuân đêm qua không có tìm nữ nhân n ồ i tượng lam nhi mím, mím khỏe miệng q u n hắn tìm không tìm không liên quan gì đến chúng ta mãi đến sau chưa sư xuân một bọn mới đáp lấy mấy chiếc xe trở về trừ cạnh đường đám người tự nhiên cũng được mang đến một đường đẩy ra màn xe nhìn quanh tận mắt thấy xe ngựa chở bọn hắn xuyên qua một tòa phòng h ỗ t r ợ lại ở tại có phòng h ỗ trận tre chở nơi trốn cần biết liền phần lớn môn phái đều không có phòng h ỗ trận bảo hộ đương nhiên có đêm qua trải qua bọn hắn đối sư xuân hai người xa xỉ đã là không cảm thấy kinh ngạc cứ tất vong tiên lâu một trận xuống tới tính tiền là hơn một nghìn vạn kim khiến cho bọn hắn một đường im lặng đừng nói bọn hắn tối hôm qua xa xỉ liền nô cân lượng những bằng hữu tiệ cũng là âm thầm tắt lưới xác thực cho nô cân lượng tr xe tại một chỗ sơn thanh thủy tú bên ngoài đình viện ngừng bên trong đình đ à i lầu các sự chẳng trịn bày ra còn có cái kia suy nghĩ lý thú xem xét liền là có tiếng hào c h ạ c h loại kia mọi người xuống xe nhìn chung quanh sư xuân nhận bọn hắn vào bên trong vừa đi vừa chỉ bên trong p h ò n g lúc nói đây là ta h ô m qua cho các ngươi mua lại các ngươi sau này liền ở nơi này đi mong muốn cái nào phòng chính các ngươi chọn chính mình thương lượng xử lý ta liền mặc kệ mười một người đưa mắt nhìn nhau vừa mua mua cho chúng ta ở vương đồn áo bên trong lấy tính chỗ còn có phòng hộ trận bảo hộ như thế lớn trạch viện nghị cũng có thể nghĩ đến là giá trên trời còn tốt có đêm qua bày ra bọn hắn đã là so sánh có thể tiếp nhận chẳng qua là lại bị chấn động một thanh m à thôi tiến vào chính sảnh sư xuân lại trực tiếp bỏ tiền một người phát một tấm tiền liền giấy phòng ở vừa mua lại rất nhiều đồ vật không có đặt mua các ngươi cái gì khẩu vị ta cũng không rõ ràng quay đầu chọn tốt gian phòng của mình ưa thích hướng trong phòng thêm cái gì bày biện chính mình mua đi lần lượt cầm tới tiền giấy người túi đầu xem xét tiền giấy bên trên mức có thể trực tiếp hối đoái một trăm vạt kim phải sợ hãi có càng là trực tiếp hít sâu một hơi này trực tiếp đưa cho chúng ta rồi tại tông một lúc giống bọn hắn loại cấp bậc này đệ tử mỗi tháng cũng chỉ có thể cầm cái ngàn thanh lệ tiền cùng một chút tu hành tài nguyên này hay là bởi vì bọn hắn môn phái tương đối có thực lực mới có như thế tốt cung cấp năng lực rất nhiều môn phái chỉ có mấy trăm kim có chút môn phái thậm chí là không phát l ệ tiền đương nhiên theo bọn hắn tại trong tông môn thực lực tăng lên đãi nộ cũng sẽ càng ngày càng tốt nay loại một lần cầm tới trăm vạn kim mang cho trùng kích vẫn là thật lớn tối hôn qua lại hào hoa xa xỉ cũng không có dạng này đi thẳng đến tay thực sự nô cân lượm ở bên cười hắc hắc động tính đánh thức bọn hắn này không thích hợp, không thích hợp. có người vội vàng chối tử sau đó những người khác cũng đuổi theo s á t lấy trả về hình đi sư xuân vung tay lên không cần cùng ta lề mề chậm chạp đều không phải là người ngoài các ngươi tại tây cực liền theo ta liền t ô n ta một tiếng đại đương ra bây giờ lại bởi vì ta mà bị tông phái c h ố không dùng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến đều đừng quên thiên vũ lưu tinh đại hội mặc dù kết thúc nhưng chúng ta còn chưa nói tán hỏa vậy chúng ta liền vẫn là một bọn ta tại thiên vũ lưu tinh đại hội thu được ban thưởng cũng có các ngươi một phần cho các ngươi liền nhận lấy đây cũng là các ngươi nên được lời khách sáo cũng đừng nói nữa các ngươi những cái này cái gì phá tông môn cũng đừng nhớ thương vô tình vô nghĩa có cái gì tốt không muốn vì đã mất đi đồ vật liêu liên không rời vẫn là câu nói kia chúng ta còn không có tán g quả ta còn là của các người đại đ ư ờ n g ra sau này có ta liền sẽ không thiếu các người chúng ta đi con đường của mình sống ra cá nhân dạo đến tranh thủ nhường những tông môn kia nhìn thấy chúng ta liền hối hận đã từng đem chúng ta đ á ra đi đây mới là đại trưởng phu cách làm những lời này đã nhường một đám người đọc d u n g lại để cho một đám người có chút cảm động xem trong tay kết xù tiền giấy càng là đủ loại cảm giác vốn cho rằng cái gì cũng không có không nghĩ tới trong lao vừa ra tới liền lấy được chia hoa hồng bọn hắn vô cùng rõ ràng Đây lời à n g ư ta kiếm cơ cho b ọ này h vừa nói ra này túi đầu về sau cũng xem như ăn lỏng vừa bị trục xuất môn phái lúc trong lòng đối tiền đổ đúng là mờ mịt hiện tại tốt có hướng đi trong lòng cũng chân thật đương nhiên n、so、được rồi các ngươi trước bố trí tốt chính mình ổ thiếu cái gì tranh thủ thời gian mua đi ta ở các ngươi sát vách mặt bên ngọn núi kia sau phòng ở liền là chỗ ta ở có việc tùy thời đi tìm ta cân lượng bọn hắn chưa quen thuộc nơi này tình huống nhường đoàn tương mi qua tới cho bọn hắn nói một chút quay người rời đi sư xuân vừa đi vừa nói được rồi có hổ lô lớn nô cân lượng vui tươi hớn hở đi theo một bọn người đi theo mà ra đứng tại cửa chính đưa mắt nhìn hai người phiên sơn mà đi về sau nhìn một chút trong tay tiền thổn thức người chúng có người ngưỡng vọng thương thiên hô xả giận thể xác tinh thần cuối cùng được tiêu tan hình treo đeo lội suối mà đi sư xuân hai người tại trên đỉnh núi bắt gặp nghe hỏi mà đến tượng lam nhi cùng vợ chì đoàn tương mi cũng rất là vui vẻ theo tới vừa vặn nô cân lượng trực tiếp chào hỏi đoàn tương mi qua bên kia cho người ta giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ nhìn xem bay lượn xuống núi đoàn tương mi lại nhìn về phía chỗ kia trong trạch viện bóng người tượng lam nhi hỏi ngươi đem bọn hắn làm này tới là ý gì sư xuân biết mình này bày ở ngoài sáng động tinh không có khả năng giấu giếm được này chút ma đạo thuận miệng giải thích nói như vậy căn phòng lớn chống không cũng là chống không cho bọn hắn ở tượng lam nhi ngươi có biết hay không bọn hắn vì sao ngồi tù sư xuân biết ý đồ ám sát ta bị người phá vỡ tượng lam nhi kinh nghi nói vậy ngươi còn đem bọn hắn làm bên người tới ngươi cho rằng để bọn hắn chơi thông khoái sự tình liền có thể đi qua ngươi hại bọn hắn bị trục xuất sư môn bọn hắn hận không giết được ngươi ngươi không biết nô cân l ư ợ n g miệng rộng quét ra đến bên t a i cười một tiếng lời này không có cách nào cùng nữ nhân này trò chuyện mọi người đối với chuyện nhận biết không giống nhau biện pháp giải quyết vấn đề cũng không giống nhau sư xuân cũng không muốn cùng với nàng kéo cái này qua loa nói trong lòng ta biết rõ ngược lại lại nói tránh đi thần hỏa v ư ợ t sự tình các ngươi để cho ta đi mục đích thật liền là để cho ta hiệp trợ cho ra nghĩ kế lời này ra hai nữ nhân tranh thủ thời gian quét mắt một phía lần nữa xác nhận bốn phía không người sau tượng lam nhi nói yên tâm không có lừa gạt ngươi hiệp trợ mục tiêu của chúng ta kịp thời cung cấp giải thích của ngươi cùng biện pháp liền có thể xông lên trước chém chém giết giết sự tình không cần đến ngươi sư xuân trầm ngâm nói nếu như thế ta nghĩ nghĩ mười ngày sau hành trình theo ta thấy vẫn là thôi đi hai nữ nhân nghe xong liền xù lông ngươi ý gì tượng lam nhi trầm m ặ t hỏi phượng trì thì nghiêm khắc cảnh cáo nói ngươi tiền cũng thu bây giờ nói được rồi này đ ù a dỡn cũng không tốt cười ngươi không chơi nổi sư xuân mắt trận trọng nói các ngươi để cho ta cung cấp kiển đ ế giải ta hiện tại liền bắt đầu làm việc các ngươi gấp cái gì ý của ta là chủ yếu kế hoạch mục tiêu không thay đổi thế nhưng phương thức phương pháp phải đổi một thoáng ta cảm thấy biện pháp của các ngươi không tốt muốn nói nói biện pháp của ta phượng trì trở mặt so lật xét nhanh lập tức ôm hy vọng dáng vẻ nói cái k i a nói n g h e một chút sư xuân đừng đi câu l ô c h â u chơi cái gì ngẫu nhiên g ặ p gia nhập cái gì môn phái ta chỗ này trực tiếp sáng tạo một cái luyện khí môn phái trực tiếp đi tham gia thần hòa minh ước liền có thể không cần thiết l ư ợ n quanh như vậy lân ư quong cái gì quỷ hai nữ nhân vẻ mặt đồng thời cứng đờ phượng trì ngươi đang nói đùa sao như đều giống như ngươi tạm thời sáng tạo môn phái liền có thể trà trộn vào thần hòa vực thì còn đến đâu? thần hỏa minh ước ha không thành một tờ giấy lộn thần hỏa vượt ra vào bị những luyện khí tông đó tay cầm cái cửa không lấy bọn hắn làm điểm trí mạng giống như che chở nghĩ để bọn hắn nhả ra thả một cái mới xây môn phái đi vào đó cũng không phải là một cái thắng thần châu sự tình mà là liên lụy tới tứ đại châu tất cả luyện khí tông môn liên lụy tới các mặt nhiều lắm đã thông những cái kia khớp nối khó khăn không nói thông quan quá nhiều rất dễ dàng bại lộ chúng ta dấu vết v à lại một cái mới tông môn phá lệ đi vào ngươi biết sẽ khiến nhiều ít quan tâm sao tăng thêm thanh danh của ngươi già chỉ dùng loại phương thức này đi vào quá bắt mắt cũng tất nhiên sẽ dẫn tới tương quan các phương đối với các ngươi mới sáng tạo môn phái trà trộn vào đi từng cái khâu cẩn thận xem kỹ chúng ta đảm đường không nổi cái kia nguy hiểm ngươi nói biện pháp này căn bản không thể làm ta không cần xin chỉ thị cũng biết chúng ta làm không được liên ma đạo đều làm không được có như thế phức tạp cùng khó khăn sao sư xuân có chút bị nam công tử làm cho bối rối có thể nói một mặt hồ nghi không biết nam công tử vì sao nói như vậy dễ dàng còn nói ba ngày liền có thể giúp hắn giải quyết còn như vậy tích cực chủ động theo lý thuyết dùng nam công tử hiểu biết biết được có được hay không xử lý mới đúng n h ư khó làm không nên như vậy tích cực chủ động mới đúng lúc này thử hỏi nếu như nam công tử đồng ý giúp đỡ hắn có thể giải quyết sao chương hai trăm ba mươi chín nam công tử vi vũ phượng trì phủ định hoàn toàn nói coi như là nam công tử cũng không nói đến một nửa đ ỗ n g nhiên kẹp lại nuốt lại nuốt không trôi cảm giác bao quát tượng lam nhi ở bên trong đều nhìn chằm chằm phản ứng của nàng tại những chuyện này phương diện tượng lam nhi kỳ thật cũng là không rõ lắm tương đối mà nói phượng trì hiểu biết cùng lịch d u y ệ t sắc thực so tượng lam nhi phong phú hơn nhiều đây cũng là phía trên phái nàng làm tượng lam nhi trợ thủ nguyên nhân tượng lam nhi dù sao còn trẻ tự định giá một hồi lâu sau phượng tri lại chậm rãi sửa lời nói nam công tử làm việc khả năng xác thực so với chúng ta thuận tiện rất nhiều bởi vì hắn không cần lo lắng bị cha có thể trắng trợn đi làm nghe nói tứ đại bộ châu hắn đều có nhân mạch nếu như hắn đồng ý giúp đỡ xác thực có khả năng hoàn thành nhưng việc này xác thực hết sức phiền thoái hắn chưa chắc sẽ giúp ngươi hết sức phiền thoái sao sư xuân lần nữa hồi trở lại suy nghĩ một chút nam công tử thái độ hẳn là không phiền thoái đi khả năng vị này phượng t h chẳng qua là đứng ở chính mình cấp độ đi phỏng đoán nam công tử cấp bậc kia nếu phượng tri cũng nói nam công tử có thể làm mà nam công tử cũng sớm tỏ thái độ nhất định sẽ làm tốt vậy liền không thành vấn đề nói cách khác hiện tại muốn thuyết phục ngược lại là ma đạo bên này hắn đem chủ đề kéo trở về giải thích nói ta chạy đến câu lô châu gia nhập cái gì luyện khí môn phái mặc kệ lượn quanh bao lớn phần quang ta chỗ gia nhập môn phái đều sẽ khiến quan tâm ta bị chú ý không quan hệ muốn đến đỡ môn phái kia bị chú ý không thích hợp ta kiến nghị ta cùng mục tiêu môn phái mặt ngoài không muốn có bất kỳ liên quan ta khác tổ kiến một môn phái đi vào lại từ bên cạnh phối hợp môn phái kia dạng này cái gì đều không chậm trễ ngược lại càng hồ thỏa này liền là đề nghị của ta kỳ nói đến nam công tử hỗ trợ phượng tri thái độ kỳ thật liền đã tung động nhưng nàng vẫn còn có chút trần trở nói ngươi không phải luyện khí bên trong người ngươi sáng tạo luyện khí m ô n phái ngươi cảm thấy thích hợp sao không nhất định phải ta tới sáng tạo sư xuân hướng cái kia vừa mua hào c h ạ c h nhất chỉ, luyện khí bên trong người có đường đường chính chính có theo có thể tra không có chút nào mang giả mạo vừa bị trục xuất sư môn không có m ô n phái tự lập môn hộ có cái gì vấn đề sao nô cân lượng ở bên hh hai tiếng phượng tri cùng tượng lam nhi đều sửng sốt người trước cũng nhìn về phía sau người tựa hồ tại hỏi có sao phượng tri không rõ lắm những cái kia bị trục xuất môn phái đều là chút cái gì người thân là thiên vũ lưu tinh đại hội bên trong bị trà đạp qua tiểu sư muội tượng lam nhi là cùng những người kia đã từng quen biết hơi nghĩ sau khẽ gật đầu ra hiệu biểu thị s á c thực có được à phượng tri suy nghĩ một chút lại nói muốn thuyết phục cũng không chỉ là thắng thần châu bên này luyện khí tô n g môn cần đả thông tứ đại bộ châu việc này không phải bình thường phiền thoái ngươi xác định nam công tử sẽ hỗ trợ nàng biết sư xuân cùng nam công tử đi tương đối gần nguyên nhân nha mọi người đều biết giúp nam công tử phát đại tài có thể hỗ trợ cũng là muốn phân nặng nhẹ dùng loại quan hệ này n h ờ n a m công tử ông như thế lớn phiền nàng cảm thấy nam công tử thật chưa hẳn có thể đáp ứng sư xuân việc này bao trên người của ta để ta giải quyết thực sự không được lại dùng các ngươi cái k i a m ộ t bộ cũng không mượn như thế nào tượng lam nhi đối phượng trí lên tiếng nói ngươi đi liên hệ giao cho phía trên làm quyết đoán đi được phượng trí gật đầu đáp ứng xế chiều hôm đó liền có tin tức phản hồi nhận được tin tức phượng trì không có tự tiện làm chủ tìm sư xuân mà là tìm được trước tượng lam nhi gian phòng bẩm báo tình huống phía trên cũng cho rằng sư xuân biện pháp có thể tin hơn có thể giúp chúng ta mất đi phiền toái không nhỏ như hắn thật có thể thuyết phục nam công tử hỗ trợ vậy liền theo hắn nói tới thế là quyết định này cũng rất nhanh chuyển đạt cho sư xuân sư xuân lập tức ra cửa tìm nam công tử đi nô cân lượng con cái hồ lô lớn đi theo hắn bây giờ đi đâu đều có hồ lô lớn không ngại trong quán nam công tử tự mình ra cửa đón khách sau đó mang theo hai người đi tính thất mật thám hai người rời đi lúc lại là nam công tử tự mình đưa tới cửa tiếp khách người vừa đi lười nhác hình dáng nam công tử lập tức tinh thần vô cùng phân chấn lên phất tay muốn chiếc xe cấp tốc chui vào trong xe rời đi nói ba ngày liền ba ngày một ngày đều không mang theo nhiều chậm trễ ba ngày sau nam công tử tự mình đến ngũ bục sơn đến sư xuân trong nhà tự mình cáo chi tin tức tốt sự t ì n h đã làm thành môn phái đã lên thần h ỏ a minh ước tham dự nhân viên tên cũng đã báo cáo thông qua được thần h ỏ a vực mở ra lúc đúng giờ tham dự liền có thể hiệu suất này sư xuân thật chính là p h ụ ba ngày trước còn không có như thế p h ụ nay trong thời gian ba ngày hắn cẩn thận biết một chút tương quan tình huống mới biết được phượng chỉ nói là sự thật giải quyết tứ đại bộ châu luyện khí tông môn thật không có như vậy dễ dàng như thế nói đi thần h ỏ a vực đã bị những luyện khí tông đó môn cho liên hợp cầm giữ căn bản liền không cho thế lực khác n h n g chạm sở dĩ có thể đem cầm là bởi vì chỉ có những luyện khí tông đó môn đại năng mới có thể hợp lại mở ra thần hòa vực không sai là hợp lại không phải một người có thể mở ra những người này đều là trước kia tiến vào thần hòa vực hấp thu qua đủ loại thần hòa người cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cảm ứ n g được thần hòa vực tới gần mở ra thời cơ cũng chỉ có tập hợp đủ tương đương thần hòa thuộc tính người mới có thể mở ra thần hòa vực bọn hắn vì giữ gìn luyện khí tông môn đã được lợi ích mới làm ra cái thần hòa minh ước làm ra cái quy tắc dùng cái này tới chăn thế lực khắc m i ệ n g nói ngắn gọn không phải bắt buộc chỉ cho luyện khí người đi vào hiện nay thiên đình cùng tứ đại bộ châu có mâu thuẫn mà những luyện khí tông đó môn lại phân vải tại tứ đại châu chơi được cái này không giải quyết được cái kia liền thiên đình đều sẽ không dễ dàng đi đụng vào việc này bằng không đắc tội liền là tất cả luyện khí t ô n g môn nam công tử thế mà có thể tại ngắn ngủi trong ba ngày liền đem vấn đề này giải quyết cho hắn có chút không cách nào tưởng tượng đến cùng là thế nào làm được vượt ngang tứ đại châu thế lực nha s ơ n thanh thủy tú trong hoàn cảnh ba người vừa đi vừa nói toàn bộ tán gấu nam công tử thỉnh thoảng náo náo nô cân lượng c o n hồ lô lớn sau đó thật sự là nhịn không được lao hoảng ở trước mắt dù ai cũng không cách nào nhẫn cuối cùng hỏi lên n ô hình tha thứ mắt của ta kém cỏi nhìn không ra ngươi này hồ lô lớn đến cùng là cái gì bà bối ngươi lão là con nó đến cùng làm gì nô c ấ n lượng thu thập thiên địa tinh khí vừa nói vừa cởi xuống cho hắn qua tay nhìn một chút nam công tử lật qua lật lại tra xét sau phát hiện thế mà còn là cái giả h ồ lô cái gì thành tựu đều không có chính mình điểm này hiểu biết thật sự là tiến vào cầu trong bụng vừa nói thu thập thiên địa tinh khí thế nào ngắt nô c ấ n lượng trong cái này huyền cơ liền không nói được rồi tương lai có cơ hội sẽ nói cho người biết cái người công pháp tu hành giữ bí mật cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình nam công tử cởi trả lại cho hắn không có hỏi nhiều quay đầu lại hỏi sư xuân thần hỏa vực Các á p h sư xuân nhiều vài người tuy tốt nhưng thêm ra chính là không thích hợp người cái tia chưa chắc là chuyện tốt nhiều người có nhiều người phiền thoái ít người có ít người chốt tốt người giúp chúng ta một lần nhét vào một mươi ba người đã hết sức phiền thoái thật không cần người có người nắm bắt vậy liền theo người tới nam công tử một cây ngón t r ỏ tả hữu s ờ một cái rìa mép đến nỗi phiền thoái thật không có phiền thoái tại nhân số bên trên liền là trong đó thân phận của hai người thiết lập tới quả thật có chút phiền thoái chu tước các gan bố trí vạn thảo đường chu hướng tâm luyện khí phương diện vì thân phận của hai người này rất là rằng c ò một hồi chủ yếu hai người này nguyên bản môn phái cũng đều dính đến hỏa tính công pháp luyện khí người cầm giữ thần h ỏ a vực không muốn trong đó thần h ỏ a bị mặt khác nghề người được nhờ bất quá cũng may cuối cùng nghĩ biện pháp khắc phục cũng xem như không có cô phụ xuân huynh trọng thác sư xuân tò mò nam công tử ta nghe nói chuyện này rất khó xử lý ngắn ngủi trong ba ngày ngươi thế nào làm được nam công tử cười nhạt một tiếng cũng không có cái gì trong ba ngày ta nắm tứ bộ c h â u đều chạy một chuyến tìm khắp nơi chút bằng hữu quá trình cụ thể nha xuân huynh nhưng giúp đỡ sự tình chớ có hỏi lai lịch có chút ít bằng hữu chỉ nguyện hỗ trợ không muốn lộ ra mong được tha thứ được rồi sư xuân cũng không hỏi ngược lại là thật bội phục vị này thần thông q u ò n đ ạ i chân chính nói thế lực hết lần này tới lần khác lại không cái gì thế lực còn tới chỗ ăn đến mở hết sức thần kỳ một phiên bàn giao vững tâm xác nhận sau nam công tử cũng liền rời đi không có người bên ngoài nô cân lượng hướng một chỗ khác đại trạch viện bên kia chép miệng c h ừ cạnh đường bọn hắn chính mình cũng không biết chính mình lại gia nhập một phái đồng minh sơn cũng không biết mình thành t ô n g chủ chuyện bây giờ định có phải hay không muốn cùng bọn hắn thông báo một tiếng sư xuân suy nghĩ một chút còn sớm không cần thiết để bọn hắn sớm lo lắng thật vất vả trong lao ra tới vừa được sống cuộc sống tốt liền để bọn hắn nơm nớp lo sợ làm gì đến bên kia lại nói cho bọn hắn hai mắt nhắm lại cũng là tiến bảo nô cân lượng k h ỏ miệng co giật hai người về đến nhà sau sư xuân lại kêu lên phượng trì cùng tượng lam nhi cáo chi một tiếng nói thần hòa minh ước sự tình đã làm xong nam công tử v i vũ phượng trì cũng nhịn không được tán bông tiếng thở dài nàng thật không nghĩ tới nam công tử liền bận rộn như vậy đều sẽ rút rõ ràng cùng sư xuân quan hệ chi sát chưa nói cấp tốc đem chuyện tiến hành báo cáo sự tình có vẻ như tiến hành hết sức thuận lợi có thể khuya hôm đó lúc phượng trì lại nhịn không được vội va tiến vào tượng lam nhi trong phòng bầm báo tiểu thư thần hòa minh ước sự tình không phải cái gì làm xong phía trên phát hiện sư xuân bọn hắn liền môn phái đều đã thành lập liền tiến vào nhân viên đều đã toàn bộ qua thẩm đã treo ở tiến vào thần hỏa vực danh sách bên trên chúng ta còn tưởng rằng hắn cái gọi là làm x o n g chẳng qua là đánh tốt chào hỏi mà thôi thật không nghĩ tới tốc độ bọn họ như thế nhanh hiện ở phía trên để cho chúng ta liên hệ sư xuân thêm người đi vào bọn hắn chỉ có mười ba người t ư ợ n g lam nhi nghe có c h ú t ngộng cái gì mười ba người thêm cái gì người phượng trí lúc này làm theo đầu lưới lại nói rõ lý do bọn hắn sáng lập một cái gọi minh sơn tông luyện khí m ô n phái tông chủ liền là nguyên lai bách luyện tông cái kia đồng minh sơn bọn hắn cái kia mười một cái bị trục xuất m ô n phái tăng thêm sư xuân hai người bọn họ bị trục xuất vô kháng sơn toàn bộ gia nhập minh sơn chương á c p á i cho phép 20 người ta dụng hai nhóm g a trăm ă n lượng cá nhân. g lực cá phía Ý tư t ê n chúng là, l ta bốn mươi đến rồi đến rồi tượng lam nhi đã hiểu hai người trong đêm tìm được sư xuân đem tình huống tỏ rõ khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa bên trong sư xuân nghe sau lắc đầu t i ế t hận nói việc này các ngươi sớm không nói bây giờ nói đã trượm nam công tử cũng không phải thủ hạ của ta lại để cho hắn g i ả vò một lần ta không có như vậy lớn mặt mũi phượng chỉ có c h ú t gấp sớm thế nào nói l i ê n nam công tử có thể đáp ứng hay không cũng không biết ai biết ngươi sẽ làm ra cái mười ba người môn phải đến ai biết các ngươi như thế nhanh ngay tại thần h ỏ a minh ước bên kia thông qua được nam công tử đáp ứng ngươi ngươi trước đó thế nào không cáo chi chúng ta một tiếng sư xuân tử có lý do hắn cũng không có đáp ứng chỉ nói thử nhìn một chút ai biết liền thành ta cũng thật bất ngờ ngươi nói hết sức phiền thoái ai biết hắn như thế nhanh liền làm xong tượng lam nhi ngươi lại đi cầu hắn thử nhìn một chút có thể hắn sẽ, sẽ giúp ngươi một lần sư xuân lam nhi ngươi cho rằng ta không muốn sao nhiều bảy người đối ta cũng không nhỏ trợ g ú p có thể việc này thật không có như vậy dễ dàng nam công tử trước đó tìm ta lúc nói những cái kia luyện khí người căn bản không muốn để cho ngoài nghề đi vào an vô trí cùng chu hướng tâm thậm chí kém chút không có thông qua phế đi thật là lớn kình mới qua hắn là thật không muốn lại làm lần thứ hai còn nữa chúng ta mười ba người đều là bị trục xuất muôn phái nam công tử cũng rõ ràng chúng ta tình huống trước các ngươi làm bảy cái cái gì người đến có thể hay không quá đột ngột rồi đừng nói thần hòa minh ư ớ c chỉ sợ nam công tử bên kia đều qua không được các ngươi thật coi nam công tử ngốc nhà cái gì người đều có thể tiếp cái gì nổi đều có thể lưng người ta trước đó tới thời điểm đã nói nằm ăn vô trí cùng chu hướng tâm cũng làm tin vào hắn lần này xem như tận lực nghe hiểu ý không đã tận lực nhất định phải lại nhét bảy người đi vào đầu tiên hoài nghi bảy người kia lai lịch liền là nam công tử phương tỷ lam nhi không phải ta nói các ngươi các ngươi ma đạo bình thường làm việc đều như thế tùy ý sao hợp tác với các ngươi ta thế nào cảm giác trong lòng có chút không chắc thật nếu không muốn đáp ứng cái gì lý do đều có hắn liền là không muốn mới sáng lập minh sơn tông cùng ma đạo dính liễu quan hệ tối thiểu ở bề ngoài không thể nhấc lên nguyện ý dính liễu quan hệ hai ắ n liền sẽ không phí sức làm sẽ sức phí r này mình người đạo đi câu Lô Châu gia nhập n trì tượng cùng mặc, được, Lam Nhi nói có thể nói cái gì. Hai người lúc rời đi sư xuân lại lên tiếng bàn giao nói cái kêu mười một người còn không biết đã sáng lập môn phái cùng gia nhập môn phái cũng không biết tham gia thần hòa minh ư ớ c tạm thời không nên để cho bọn hắn biết ta phải chờ tới đi vào trước mới để bọn hắn biết được phượng tri cùng tượng lam nhi đều không nữ còn có thể dạng n à y làm khó trách ăn ngon uống sướng chiêu đãi hai người rất muốn hỏi họ chờ đến nước đã đến chân ngươi thế nào mở miệng không xấu hổ sao xấu hổ không xấu hổ đó là sau này sự t ì n h ít nhất hiện tại đúng là ăn ngon uống sướng chiêu đ á i sư xuân thường xuyên nhường nô cân lượng dẫn bọn hắn ra đi du ngoạn nên mua sắm tu hành vật tư cũng để bọn hắn mau sớm chuẩn bị đầy đủ trừ cạnh đường m ộ ư ơ i một người ngoại trừ sống phong túng liền là đóng cửa tu luyện còn cái gì đều không cần làm tháng ngày trôi qua rất tốt không thành thơi tại tông môn lúc khẳng định qua không bên trên như thế tự tại tháng này g đều có thông lệ sự vụ muốn gánh chịu từ lúc chào đời tới nay ít có ngày tốt lành duy nhất không tốt liền là cảm giác có chút không quá chân thực ăn uống chùa lấy không còn cái gì đều không cần làm thời gian này vượt qua c đầu óc như thường điểm đều biết cuộc sống như vậy là không cách nào kéo dài ngươi cũng không phải cái gì đại mỹ nhân người ta bằng cái gì một mực nuôi ngươi sau đó mười một người đi qua thương lượng sau chủ động tìm được sư xuân chủ động kiếm chuyện làm hỏi có hay không cái gì là cần bọn hắn hiệu lực sư xuân để bọn hắn trước an tâm bế quan tu luyện nỗ lực để cao tu vi nói hắn nơi này cũng sẽ không miệng ăn núi lỡ chờ tìm được phát tài tốt đường đi tự nhiên sẽ chào hỏi bọn hắn đi ra sơn không cần sợ không có chuyện làm như thế nói chuyện một bọn người cuối cùng l ạ an tâm xuống tới cứ như vậy tháng ngày một ngày một ngày qua đ ả mắt hai tháng liền đi qua mười một người ngày yên tĩnh cũng theo đó phá vỡ sư xuân c h à o hỏi lên bọn hắn đi ra xa nhà dung o ạ n phượng trì cùng tượng lam nhi tự nhiên là muốn đi theo sư xuân cùng ma đạo chuyện bên kia còn cần các nàng đi kết nối đoàn tương mi nghe nói muốn đi thiệu bộ châu bên kia chơi tự mình cùng nô g cân lượng biểu đạt cũng muốn đi nguyện vọng thế là nô g cân lượng cùng sư xuân lên tiếng c h à o liền đem đoạn cho mang tới đoàn tương mi vì thế nhảy cấm hoan hô ngoại trừ đến vương đô tìm đến việc để hoạt động nàng còn không có đường chính chính từng đi xa nhà nhất là vượt tứ đại châu đi xa bởi vì tiêu phí không tầm thường nàng lúc trước một tháng mới mấy trăm kim thu nhập bài trừ cơ bản sinh hoạt chi tiêu vẫn phải mua chút tài nguyên tu luyện thế nào có khả năng động một tí trên ngàn kim tốn môn tiêu phí nói là dung loạn kỳ thật sư xuân cũng không có dám chạy đến thiệm bộ châu khắp nơi chơi chính mình cái gì thực lực tự mình biết chính mình đắc tội rất nhiều người chính mình cũng biết nên cẩn thận một chút liền nhất định phải cẩn thận một chút cho nên hắn nhưng thật ra là kẹp lấy thời gian ra cửa một nhóm xuất phát con đường là trước đến t h ắ n g thần châu vương đô tốn môn trận trải qua tốn môn trực tiếp đã tới thiệm bộ châu vương đô tốn môn trận sau đó lại trải qua tốn môn đã tới thiệm bộ châu cấp dưới viêm châu vực phủ lại trải qua vực phủ tốn môn đã tới một cái tên là ly hỏa đ ả o địa phương cũng chính là đích đến của chuyến này trên đường chưa tại bất kỳ địa phương nào lưu lại dung o ạ n liền thiệm bộ châu vương đô phồn hoa cũng không đi nhìn một chút một nhóm mười sáu người thông qua một tòa tốn môn thông hành người bình thường thu nhập xác thực không chơi nổi ly hỏa đạo là cái rất lớn hải đạo bạn tại rời xa đại lục biển cả chỗ sâu phong quang tươi đẹp sóng biết vô biên nước sạch cắt trắng rừng rửa bóng cây chim biển lên xuống thời tiết ác lên i lúc lại c u ồ n g phong bạo vũ b ẻ gãy nghiền nát đồng dạng ly hỏa đảo có chủ nhân quy nhất cái luyện khí đại phái ly hỏa tông hết thảy này bình thường cũng không có cái gì người ngoài thậm chí cũng không có tốn môn nhưng lúc này lại có một tòa cùng bên ngoài thông s u ố t tạm thời bắt tốn môn do viêm châu vực phủ lo liệu khách đến thăm vừa ra tốn môn liền có thể nhìn thấy rất nhiều người tới lui ảnh rất nhiều người đã sớm tới không giống sư xuân kẹp lấy tới gần thời gian đến ly hỏa đảo bình thường rất còn cũ vẽ hai ba trăm năm m ư i náo nhiệt một lần địa phương Cùng vực thần hỏa vực mở ra có quan hệ, mỗi ở ra quan có hệ, m khi thần hỏa vực tại từ nơi sâu xa đi từ xa qua lúc, ly đảo là cách thần hỏa vực sâu lần ú c cách ly là hỏa h đảo t hỏa nhất phương, nhất địa vực cũng gần tốt là mở ra thần trí. hỏa lần ra, vực vị、trí. Mỗi lần mở ra, đều sẽ quay dày trên đảo thanh tịnh làm d ố i loạn ly hỏa tông như thường làm việc và nghỉ ngơi bất quá cũng sẽ không bạch đánh yêu các ngươi xem những cái kia mới tinh kiến trúc cùng các nghề mua bán đều là tạm thời làm ly hỏa tông là muốn r ú t thành mỗi khi lúc này ly hỏa tông còn lớn hơn kiếm c ô n g ít vừa mới theo tốn môn ra tới xác định tới địa phương thật sự là ly hỏa đảo được biết thần hỏa vực mở ra sắp đến là tới quan sát thịnh vũ như thế đồng minh sơn hưng phấn chỉ bảo b ắ t phương đối trên đảo sự vụ tựa hồ thuộc như lòng bàn tay quen thuộc g i ả n g đạo lý rõ ràng mặc dù rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới nơi này có thể cái tia tinh thần phân chấn giám vẽ trong mắt là có ánh sáng mọi người nghe hắn giảng giải cũng tính là theo chân hắn lớn phiên hiểu biết cũng đều ý thức được không hổ là làm n g ư ờ i này xuất thân sư xuân cười nói đồng m i n h ngươi này không giống là lần đầu tiên tới nhà cảm giác ngươi đối với nơi này rất quen thuộc n h a đồng minh sơn vội vàng khoát tay nói đại đương ra nói đùa thật là lần đầu tiên đến bất quá thần hỏa vực là chúng ta luyện khí người trong mắt thánh địa người người vì đó hướng tới tránh không được nghe các tiền bối nói nhiều chút mỗi làm nghe đến mấy cái này người lần nữa hô lên đại đ ư ờ n g ra xưng hố lúc thượng lam nhi vẻ mặt cũng có chút là lạ thiên vũ lưu tinh đại hội còn không có bị vị này đại đ ư ờ n g ra cho hố đủ sao không có lưu lại bị thương xẹo thế mà còn mở miệng ngậm miệng đại đ ư ờ n g ra chu hướng tâm nói không chỉ có là các người luyện khí người thánh địa đi chúng ta luyện đan người cũng hướng tới chẳng qua là bị luyện khí người cầm giữ mà thôi an vô trí cũng cười nói tu tập hỏa tính công pháp người đều ưa thích không có cơ hội đi vào mà thôi đồng minh sơn giống nô cân lượng giống như n ư ờ i hắc hắc nguyên do trong đó hắn tất nhiên là biết đến sư xuân hỏi hắn đồng minh bách luyện tông hẳng đồng minh sơn gật đầu có bách luyện tông tại thần h ỏ a minh ước bên trên bách luyện tông tự sáng tạo lập đến nay trong lúc đó chỉ có tiến đi qua một giới bất quá hết sức đáng tiếc tiến vào đệ tử không người có cơ duyên tìm tới thần h ỏ a dung hợp sư xuân nếu như ngươi còn tại bách luyện tông dùng điều kiện của ngươi hẳn là có cơ hội tiến vào a nói đến đây cái đồng minh sơn cẩn thận suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu nói cũng chưa chắc cơ hội hẳn là trước cho cao võ cảnh giới đại thành đệ tử hoặc luyện khí thiên phú tương đối cao đệ tử nếu như cao võ bên trên thành cảnh giới cũng có thể cho đến danh lời có lẽ hắm đầu nhìn về phía phương xa khẽ thở dài âm thanh có chút tinh thần chán nản ý vị đối với cái này tất cả mọi người có thể hiểu được như cao võ bên trên thành cảnh giới có tiến vào danh n g ạ c lời đồng minh sơn nếu có thể bị bách luyện tông chọn làm tham gia thiên vũ lưu tinh đại hội lĩnh đội tiến vào thần hỏa vực cơ hội còn là rất lớn phượng trì cùng tượng lam nhi nhìn hướng đồng minh sơn ánh mắt vô cùng cái gì, cũng không biết vị này tinh thần chán nản cái cái gì kình n ô cân lượng g ầ y g ầ y phía sau lưng hồ lô lớn ở bên hh sư xuân thử hỏi như thế nói đến đồng minh là muốn tiến vào thần hỏa vực đồng minh sơn thở dài luyện ký xuất thân i không muốn a ba mươi sáu loại thần hỏa dù cho có thể dung hợp đến một loại đó cũng là thiên phú thần thông a chính mình tu luyện hỏa tính công pháp đem tăng nhanh như gió trong cơ thể hỏa nguyên cũng sẽ đi theo tăng lên dữ dội mang ý nghĩa tu vi cũng sẽ ở nhất định thời kỳ bên trong tăng nhanh như gió đến cùng trong cơ thể hỏa nguyên sánh cùng xứng cảnh giới đối này thuyết pháp chu hướng tâm cùng ăn vô trí đều gật đầu biểu thị tán đồng sư xuân c h ắ p tay nói nếu muốn bảo ta đây tìm người nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không để cho chúng ta tiến vào đi chơi phượng trì cùng tượng lam nhi đồng loạt nhìn về phía hắn trong lòng gọi thẳng đến rồi đến rồi nô cân lược lần nữa hắc lời nói này đừng nói đồng minh sơn ba cái tu luyện hỏa tính công pháp liền trừ cạnh đường mấy người cũng biết được đây quả thực là đang nói d ỡ n thần hỏa vực cũng là người ngoài muốn vào liền vẫn có thể vào chơi địa phương thật nói như vậy thành cái gì rồi trừ cạnh đường hảo tâm nhắc nhở một câu đại đương ra đó không phải là chúng ta có thể đi chơi địa phương thật đúng là vào không được b ả n ý của hắn là không cần làm không công sư xuân xem thường nói thử một chút nha ngược lại tới đều tới thử một chút cũng không l u ồ n phí cái gì sự t ì n h mười một người liếp như nhau mỉm cười người chúng đồng minh sơn cũng mỉm cười khẽ lắc đầu lại không tốt nhiều lời đại đương ra cái gì nô cân lượng ngoại trừ h ắ c h ắ c vẫn là h ắ c h ắ c duy chỉ có phượng chỉ cùng tượng l à m nhi thuận theo rủ xuống mắt nỗ lực một bộ mặt không thay đổi bộ dáng làm lòng biết rõ người phát hiện có đôi khi trang không biết cũng là kiện thật mệnh mọi sự tình nhất là không ngừng ở bên thai mình lại ngài thời điểm nhất là phát hiện một đám người hướng sư xuân trong hố nhảy hào không khó khăn thời điểm đều không phải lần đầu tiên bị sư xuân hô a đều không điểm cảnh giác sao chương hai trăm bốn mươi mốt so môn phái k h á c ít xác thực không có cái gì cảnh giác đôi trước mắt mười một người tới nói không cho là mình còn có, thể có giá trị gì đáng giá sư xuân đi hố cũng không có hố tất yếu lão trưởng thái lại hỏi nghe nói thần hỏa vực chỉ có luyện khí môn phái một chút đại năng hợp lại mới có thể mở ra đồng minh sơn phải cũng không phải cũng không là bất luận cái gì đại năng đều có thể tham dự thần hỏa vực mở ra có thể tham dự ít nhất là lần trước thần hỏa vực mở ra lúc có cơ duyên hấp thụ đến thần hỏa tiền bối có thể sống đến bây giờ tu vi ít nhất đều đạt đến nhân tiên cảnh giới nô hồng hỏi cần bao nhiêu người hợp lại mới có thể mở ra Chú h đồng minh sen sơn gật đầu không sai liền lạn như thế cái ý tứ chẳng qua trước mắt tu hành giới gồm cả thần h ỏ a nhiều nhất cũng chỉ có đệ nhất luyện ký đại phái luyện thiên tông trưởng lao tư đồ cô h á n đại khái tại sáu trăm n ă m trước lần kia tiến nhập thần hòa vực một lần hấp thu dung hợp sáu loại thần hòa tại một thể thành tựu cao siêu kỹ thuật luyện khí là bây giờ tu hành giới đệ nhất luyện khí t ô n g sư lại mặt khác có thể đồng thời gồm cả hai ba loại lựa thần thuộc tính đã coi như là không tệ trên đảo gió nóng như sóng tập k í c h người vừa đi vừa nói một nhóm nhớ tới trước tìm chỗ ở đặt chân một đường nhìn thấy khách sạn liền hỏi giá thị trường này không nghe ngóng không biết hỏi một chút mới biết phí ăn ở dùng đ ắ t kinh khủng rẻ nhất đều muốn hai n g h n kim ộ t ngày nghe khỏa tính toán nói hiện tại ly hỏa đảo bên trên cái gì đều ký lúc trần vô kỵ nhịn không được đối khỏa tính toán trần h ậ t m như vũ y vậy, vậy c kỵ lập tức u a y đầu nhìn về phía đồng minh sơn chỉ thấy sau người khẽ gật đầu mới biết là thật khỏa tính toán tiếp tục nói ngươi xem chúng ta này mới nổi khách sạn c ũ nơi g không tốn ít này tiền, tiền g cũng là n g ly hỏa tông c nhà bất không thể n n hỏa có thể để các người chạy loạn khắp nơi chỉ vòng phiến khu vực này cho người ngoài xem náo nhiệt dùng khu vực bên ngoài đối với người ngoài đều là cấm địa sư xuân đưa tay vô vô trần vô kỵ cánh tay ra hiệu âm thanh đi thôi mọi người cho là hắn cũng cảm thấy đắt khách sạn khỏa tính toán đưa mắt nhìn sau khi một mặt xem thường ai ngờ sư xuân đi không bao xa nhân tiện nói muốn ở tìm t ố t ở đại gia nhìn một chút thế nào khách sạn hoàn cảnh tốt nhất nghe thấy lời ấy phương tự thành vội nói đại đừng già đem liền một thoáng là được chúng ta đều là người trong tu hành hoàn cảnh tốt một điểm hỏng một điểm khác biệt không lớn đúng vậy a chu hướng tâm cũng cho tính toán bút chướng liền theo cái tia khỏa tính toán nói tốt muốn năm n g h n kim một ngày chúng ta này mười sáu người cái tia chính là tám vạn một ngày bốn năm mươi thiên hạ tới thực sự không cần không phải bọn hắn không muốn hưởng thụ mà là trong lòng băn khoăn ăn uống t r ổ i lấy không thì cũng thôi đi còn phải để ý tốt về tình về lý đều không nên phượng tri cùng tượng lam nhi thuận theo rủ u ố n g mắt không lên tiếng hai người nghĩ thầm còn muốn ở bốn năm mươi tiền các ngươi suy nghĩ nhiều quá tối đa cũng liền ở ba ngày bởi vì bọn hắn cắm ở thần hỏa vực mở ra trước ba ngày đến hai người mặc dù không rõ ràng sư xuân hiện tại vô liếng nhưng biết sư xuân trước đó một thoáng liền doanh thu năm c á i ức liền này loại trò đùa trẻ con chi tiêu liền ra người m a u đều không gây thương tổn một bọn vô chi tên ngốc mù quan tâm sư xuân được rồi việc này ta tâm lý năm chắc Cân lượng, Lẫn lẫn nhau ứng nhau, hai người mở gian, người thể chiều hai có mở đồng i tiếp tục đi dạo chơi. nói, làm, Lượng chúng tục Cân được hát hát Nô ta dạo r i h ắ có cái chân đi, hổ nhanh lộ lớn nhanh chân mà đi, đoàn n mà t ư ơ minh bước a n Đồng minh h theo. đi sơn trợ đích thì thầm một tiếng tham dự luyện khí môn phái tới nơi này là không cần bỏ ra tiền ly hỏa tông khác vẽ khu vực chiêu đ á i dùng tận tình địa chủ sư xuân mỉm cười cái này hắn dĩ n h i ê n biết này không tạm thời không muốn khoa trương sao phượng tưởng hai người tự nhiên cũng rõ ràng có miễn phí không đi chính là vì lừa gạt này một bọn người nghĩ đến sư xuân lúc trước dùng tên giả vương thắng lừa gạt những người này tình hình không khỏi âm thầm thổn thức chỉ cần không dài ở ly hỏa đ ả o cảnh biển rất đẹp so với đất liền có một phen đặc biệt phong tình mặt trời chiều ngã về tây sư xuân một nhóm tại thủy c h i ề u lên xuống trên bờ cắt đứng thành một hàng xem hôn đó rơi vóng lưng nhất thời như vẽ chân trời trói lọi mãi đến hoàng hôn một nhóm mới đi tên là thần hỏa c u n g khách sạn cũng là trước mắt hoàn cảnh cùng điều kiện tốt nhất tạm thời khách sạn có thể xem đẹp nhất sơn đ ả o cảnh biển chỉ nhìn này chọn nền móng vị trí bên cạnh còn không cái khác khách sạn tới gần liền biết ông chủ bất phàm quỳnh lâu ngọc vũ giống như vẻ ngoài không nói bên trong hoàn cảnh cũng không giống là tạm thời góp đủ số kiến trúc đêm đó đại gia tụ tại bờ biển trong lầu các rượu ngon thức ăn ngon mặc sức tưởng tượng tương lai ăn uống phương diện sư xuân không tiết kiệm tiền dù sao đại gia cũng ăn không dùng đến mấy ngày quay đầu có thể muốn kéo một bọn người bán mạng tại phiến khu vực này bên ngoài tốn môn ra tới sau thông hướng một phương hướng khác một t ò a thật to sơn cốc bốn phía sườn dốc bên trên trải rộng đỉnh đài lầu các kiến trúc khắp nơi đèn đ u ố c s á n g trưng nơi đây tên là khí vân cốc ly hỏa tông dùng tới tiếp khách chỗ tứ đại bộ châu trên ngàn luyện khí tô môn đang lần lượt đến nơi này bách luyện tông tông chủ yến loại nhạc khúc tự mình xuất bộ đến đây tới hơn mười người không đơn thuần là bách luyện tông cơ hồ hết thệ tham dự luyện khí môn phái trưởng môn đều sẽ pháp giá đích thân tới coi trọng như vậy trình độ cùng quy cách tuyệt không phải thiên vũ lưu tinh đại hội có thể so sánh một nhóm vào ở một ngôi lầu bên trong sau yến loại nhạc khúc còn không có ngồi vững vàng liền nghe bên ngoài trong sơn cốc mơ hồ có náo động chuyển đến hắn lúc này lên tiếng nói đi cá nhân nhìn một chút đúng có người lĩnh mệnh mấy người cùng nhau mà đi tọa hạ yến loại nhạc khúc lại lấy ra một phần viết thần h ỏ a minh ước tên ghi sổ là xem đây là vừa rồi đi vào khí vân cốc lúc nhân viên tiếp đại dâng lên chưa nói tới nhân thủ một quyển nhưng từng cái tham dự môn ph trang tên sách bên trên viết lit nha lit nít trong minh ước cho phương diện này hắn không cần nhìn cũng biết viết chút cái gì lật đến phía sau mới là đường đường chính chính năm nay tham dự môn phái cùng tham dự danh sách nhân viên hắn không khỏi bưng lên nhìn kỹ làm tham dự môn phái nghiên cứu cạnh tranh đối thủ tình huống không thể tranh né đập vào mắt nhẹ nhàng lật giấy nhìn kỹ từng cái môn phái danh hiệu lit nha lit nít tham dự nhân viên tên môn phái phần lớn quen thuộc tham dự nhân viên tên phần lớn không biết tham dự đệ tử đều là một chút tu vi hơi thấp h ắ n khẳng định không nhận biết được mấy cái lật đến chính mình bách luyện tông tên đi sau cẩn thận kiểm tra một hồi tham dự nhân viên tên xác nhận không sai sau. mới xem như yên tâm chút về sau khép lại danh sách đặt ở trên bàn chỉ chốc lát sau ra đi tìm hiểu đệ tử trở về chắp tay bẩm bảo nói hồi t ổ n g chủ bên ngoài đang ở bởi vì tham dự tên ghi bên trên người mà cãi lộn có người tại tên ghi bên trên phát hiện một cái không nên xuất hiện người nói cái tiết thiên vũ lưu tinh đại hội sư xuân cũng trà trộn vào tới cũng muốn tiến vào thần hòa vực có người bởi vậy biểu thị không vừa lòng nói hắn không phải luyện k h í người còn có chuyện như vậy hai cái trưởng lão nghe hỏi tới tại bên ngoài nghe được lời nói mới rồi một người trong đó cất bước vào cửa lúc ngạc nhi ngờ một tiếng sư xuân tiến loại nhạc khúc nói thầm đối với danh tự này cũng không xa lạ gì liền bởi vì này người vì cho ra bằng giao bách luyện tông còn không phải không đem một cái đệ tử tinh anh cho trục xuất tông môn lúc này hỏi hắn gia nhập cái nào m ộ n phái đệ tử nói nói là cái gì minh sơ tông minh sơ tông tiến loại nhạc khúc suy nghĩ một thoáng phục dương mắt nhìn về phía hai vị trưởng lão hỏi hai vị có nghe nói qua cái này minh sơ tông một người lắc đầu nói lạ thai vô cùng một cái khác cũng lắc đầu chưa từng nghe nói làm không phải cái gì danh môn đại phái nói xong đã làm móc ra tên ghi trưởng môn cùng hai vị trưởng lão đều tại cái kia cầm lấy tên ghi là xem hơn một ngàn môn phái tham dự không rõ ràng có ba vạn người tới tên trong danh sách c h a thoạt nhìn cũng không dễ dàng cũng may chỉ cần tốc độ cao lật giấy tìm kiếm tông môn tên danh sách lật đến gần nửa dáng vẻ sau một trưởng lao thủ thế dừng lại tại cái kia nói t h ầ m minh sơ n tông sư xuân sư xuân à không sai liền cái này đối mặt liền cái này minh sơ n tông hả môn phái này nhân số thế nào so môn phái khác ít một đoạn giải không phải hắn m ắ t mở mà là đối lập quá rõ ràng hắn trên dưới vừa so sánh ở hai phái trong danh sách ở giữa minh sơn tông tên người chiếm so rõ ràng thiếu đi, đi số nhưng y nguyên hoài nghi mình nhìn lầm đăng ở từng cái mấy tên số lượng từ l ư ợ n g lúc tìm kiếm bên trong nhìn sai rồi đã lật đầu qua hiến loại nhạc khúc hỏi một tiếng ở đâu một tờ trường lão kia nói chín mươi bảy trang dứt lời lại lần nữa số hiến loại nhạc khúc cùng một vị trưởng lão khác cấp tốc lật đến cái kia một tờ xem xét quả nhiên tìm được minh sơn tông cùng tên sư xuân khác một trưởng lão xem sau ân nói giống như là thiếu đi tên đếm xong trưởng lão nói mười ba người liền tông chủ đều thăm ra còn thiếu bảy người này môn phái cái gì tình huống chẳng lẽ là bởi vì ít người không có cách tạm thời bắt cái kia sư xuân tới góp đủ số không phải là cùng tên a khác một trưởng lão là cái kia sư xuân không sai các ngươi xem cái kia gọi ngô cân l ư ợ n g cũng tại không có khả năng một môn phái đồng thời xuất hiện hai cái cùng tên ta nhớ được hai người là một bọn tông chủ tên nhìn xem cũng nhìn quen mắt đồng minh sơn đồng minh sơn ách đối tầng dưới chót đệ tử tên so sánh chết lặng ba người ở tên này chữ bên trên qua lại quét mấy lần đều không phản ứng lại thẳng tới lúc này thì thầm mấy lần mới đồng thời bừng tỉnh đều ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau trong mắt đều lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt chương hai trăm bốn mươi hai quá phận đến không hợp thói thường mà sở dĩ có bừng tình phản ứng hay là bởi vì sư xuân duyên cớ bằng không thấy cái tên này cũng liền n g h ĩ không ra đệ tử bản môn trên thân bởi vì cái kia trục xuất môn phái đệ tử cũng là bởi vì sư xuân nguyên nhân tiến khúc phong đột nhiên hỏi bị trục xuất tông môn người đệ tử kia có phải hay không cũng gọi đồng minh sơn đến tên chữ trưởng lão tên là phan công ứng hồi trở lại gọi là cái này tên khác một trưởng lão tên là giới luân quang trần trờ nói nếu là trục xuất môn phái cái kia đồng minh sơn thế nào có thể trở thành một phái tông chủ phan công ứng minh sơn tông, tên không có tị h ý tông môn tên có thể hay không đồng minh sơn liền là khai tông lập phái cái kia dùng chính mình tên mệnh danh tông phá giới luân quang cười hắn có tài đức gì khai tông lập phái nếu thật là đó cũng là vừa sáng lập một phái thế nào khả năng tiến vào minh nước tên i đi cũng thế trong đường mấy người đều yên lặng chờ một chút tiến khúc phong đứng lên nói đi thôi đi xem một chút có phải hay không nhìn một chút liền biết chỉ chốc lát sau dùng bọn hắn cầm đầu bảy tám người cùng đi ra lâu tại đường núi hiểm trở bên trên quanh đi còn lại đến cốc bên trong tụ tập một đống người ồn ào chỗ cái này sư xuân là cái kia thiên vũ lưu tinh đại hội sư xuân sao trong đám người có sau đó đang hỏi thăm khẳng định đúng vậy à hắn đồng bọn cái kia gọi nổ cân lượ cũng tại hai cái danh tự này tại cùng một môn phái bên trong xuất hiện không thể nào là trùng hợp sau đó lại là một đống nghi vấn sư xuân bằng cái gì cũng có thể tham gia lần này minh ước ồn ào trên cơ bản đều là thắng thần châu bên kia tới người mà khác tam đại bộ châu phần lớn xem náo nhiệt dù sao không có tự mình trải qua thiên vũ lưu tinh đại hội tại bọn hắn bên kia cũng không có như vậy lớn truyền bá cường độ nhiều nhất hơi có nghe thấy vô pháp cảm động lây mà thắng thần châu bên kia tới môn phái sở di sẽ ồn ào là bởi vì không hiểu cảm nhận được một loại uy hiếp ồn ào một hồi lâu sau phụ trách nơi này người chủ sự tới đến đại gia ở giữa nghe xong đại gia tố cầu sau hắn cất cao giọng nói thắng thần châu thiên vũ lưu tinh đại hội sau sư xuân đã bị trục xuất vô kháng sơn tại chúng ta luyện khí người còn không có phát giác được thần hòa vực khi nào tới gần trước đó liền đã bị trục xuất người ta từ dày về sau tìm cái khác thiên đ ồ chuyển tu luyện khí nhất đạo gia nhập luyện khí môn phái chẳng lẽ không được sao hắn tông môn sai khiến hắn tham gia thần hòa minh ước không được sao chẳng lẽ hắn chỗ tông môn quyết định nhường đệ tử nào tham dự còn phải đi qua các ngươi đồng ý hay sao có thể nói ra những lời ấy rõ ràng đã sớm làm xong tương ứng phương diện chuẩn bị không phải thiệm bộ châu luyện khí môn phái thế nào sẽ đối với s liên tiếp mấy hỏi nhường một bọn xào xào nháo nháo không có người tính tình muốn nói lại tôi h tạm thời nắm giữ tình huống có hạn nói không nên lời hùng hồn đạo lý tới mặt khác tam đại bộ châu dự tính người trong môn phái không ít người phát ra c ư ờ i t r ộ n đại khái đang c ư ờ i thắng thần châu người ngạc nhiên vô pháp hợp lý hợp uy thế nào khả năng tùy tiện chuẩn vào thần hòa minh ư ớ c một bọn xem náo nhiệt bao quát ồn ào ở bên trong tạm thời cũng còn chưa ý thức được một vấn đề cái kia chính là cái này môn phái là mới sáng lập nói rõ bởi vì không biết minh sơn tông những nhân viên khác tình huống vừa lúc nơi này cũng không ai nhận biết minh sơn tông, tông chủ đồng minh sơn là ai chỉ có hai mặt nhìn nhau hiến khúc phong đám người biết mấu chốt của vấn đề ở đâu nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám xác định dù sao cũng còn không có nhìn thấy người làm xác nhận mà bọn hắn hiện tại cũng không biết cái gọi là minh sơn tông mười ba người toàn bộ là do cái kia bị trục xuất môn phái kẻ bị dồn g bỏ chỗ tạo thành dù n g bọn hắn thân phận địa vị nhiều nhất chỉ biết là lúc trước thiên vũ lưu tinh đại hội có mười một môn phái đệ tử theo sư xuân mù trộn lẫn căn bản liền sẽ không đi nhớ trừ cạnh đường đám người tên đợi cho một bọn người tàn mất sau yến cúc phong lúc này mới bước nhanh đổi tới người chủ sự bên cạnh tự báo r a môn lúc này đổi lấy người chủ sự cung kính chắp tay k h á c h khí nguyên lai là yến tông chủ không biết có gì phân p h ó yến cúc phong nâng đỡ một thoáng gia hiệu miễn lễ sau hỏi hỏi thăm một chút minh sơn tông người ở nơi nào người chủ sự lắc đầu nói còn chưa vào ở người hẳn là còn chưa tới yến cúc phong cảm thấy chính mình đã coi như là tới muộn nghi ngờ nói còn chưa tới không nói trước làm quen một chút hoàn cảnh sao người chủ sự cười nói cái kia cũng không rõ ràng người ta tông môn của mình sự tỉnh nghĩ thời điểm nào tới đều được coi như không đến chúng ta cũng không có cách nào chi phối hiến t ô n g chủ có cái gì vấn đề sao Yến hiến Phong, m n h s công bên kia có người quen, muốn kia phong hỏi mà thôi.、Người、chủ nghĩa một tiếng, t y đầu căn dặn bên người đi không phân phối khác tại hạ sẽ không quá dày hiến phúc phong gật đầu làm việc của ngươi không cần phải để ý đến chúng ta hai bên xin từ biệt làm sơ đưa mắt nhìn yến khúc phong tay đầu q u a y người nhìn về phía đồng môn trần trờ nói còn chưa tới không có tới có thể thế nào xử lý vậy cũng chỉ có thể là chờ rồi nhưng sự tình trung quy là chuyên gia đầu tiên chuyển về thắng thần châu bên kia mặc dù không phải tất cả mọi người nhận biết minh sơn tông mười ba người nhưng thắng thần châu bên kia vẫn phải có một chút hai thính mắt tinh người cầm tới minh sơn tông danh sách sau không nhìn không biết xem xét giật mình cái gì quỷ này chút tên ngốc thế mà đ á p k h ỏ a sáng lập một môn phái như thế sẽ chơi thế nào không đem cái tia thanh lâu xuất thân nữ nhân cũng kéo vào đi nhường đại gia nhìn một chút nhìn một chút có người đã nhìn ra mà lại là không ít người đã nhìn ra thế là việc này liền không dối g ạ t được tin tức tự nhiên cũng lan đến gần khắc tam đại bộ châu có thể nói tại tu hành giới dần dần nhấc lên sóng to gió lớn nhất là luyện k h í giới cái kia càng là dối loạn đồng dạng nay đều cái gì q u ỷ cùng cái gì dối loạn trước kia coi là chẳng qua là một sư xuân cùng một cái nô cất lượng không nghĩ tới minh sơn tông toàn phái trên giới toàn bộ là vừa mới nước tiến vào luyện k h í giới dĩ nhiên người tông chủ kia đồng minh sơn cũng có khả năng không ở trong đám này càng khiến người ta không nghĩ tới chính là thế mà còn có luyện đan giới cùng mặt khắc hỏa tính công pháp môn phái đệ tử trà trộn đi vào đây là tại làm gì nay đều không phải là vị quy đây là tới đập phá quán đơn giản quá phận đến không hợp t ố i t h ư ờ n g phẫn nộ phẫn nộ người chúng không nói những cái kia một n ngang một cái vừa mới sáng lập m ô n phái bằng cái gì tham gia thần hòa minh ước như đều có thể dạng này làm cái kia quá dễ dàng để cho người ta lợi dụng sơ hở từ nay về sau thần hòa vực lần nữa tới gần lúc có phải hay không thiên hạ người trong tu hành đều có thể tạm thời sáng lập môn phái trà trộn vào thần hòa vực sao còn muốn luyện khí người ký kết cái kia minh ước làm cái gì phượng trì cùng tượng lam nhi này chút ma đạo bên trong thật không nghĩ tới sự tính sẽ nào như thế lớn Cũng vô u i mừng k h n hướng sư xuân trong đội ngũ trộn lẫn người, trước mắt trong đội ngũ 13 người g có trước cái thì thật sư tới lặp đi lặp lại xem đều mắt một ra đội đội đi mỗi lại là lặp lặp ôm vậy bị kháng ỹ bất luận cái gì k ả nghi đều khó mà trốn khó h đều qua. k mà Vô kháng sơn tông môn nghị sự đại điện bên trong thế mà cũng nói tới việc này biên duy anh từ đầu tới đôi đều đang nghe không có x e n bảo một bọn vô kháng sơn cao tầng thật là khó mà t i í c được sư xuân lại làm ra như thế động tình lừa đến sự tình trong thời gian cực ngắn nổ t u n g cũng đang kéo dài khuyết tán bên trong hạng lưu châu vương đô một khu rừng núi chỗ sâu tĩnh mịch lũ nhã b ậ nước bên cạnh nam công tử lười nhắc tại mấy cái áo phẩm thanh lịch nam nhân ở giữa đàm tiếu lấy nhỏ toát một phiên sau cũng nâng lên việc này cuối cùng nhất nhắc, nhắc nhở sự tình làm lớn chuyện không tốt nghe nói hạng lưu châu nơi này một chút luyện khí m ô n phái hỏa khí so sánh lớn nên trấn an vẫn là m m u ố n trấn an một chút mặt khác tam đại châu bên kia vấn đề không lớn một bên trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần nam nhân hơi hơi mở mắt tầm mắt có chút phát chìm chậm rãi như g i ê đầu đối một bên khác nhân đạo xem có cái nào chụp môn phái chào hỏi được bên trên gật đầu nam công tử một ngụ nhấp đi rượu trong chén vỗ lan can đứng lên các ngươi chơi ta đi trước số khổ vẫn phải cho các người chân chạy đi phất phất tay liền rời đi bốn phía buôn ba hắn cuối cùng lại chạy tới ly hòa đảo có liên lạc sư xuân hô sư xuân ra tới cùng một chỗ dạo bước tại rừng rửa trên bờ cát sư xuân cũng không nghĩ động sự tình sẽ bùng nổ đột nhiên như thế thảo luận một chút tình hôm sau có chút ít lo l ắ n g nói xem động tính này không nhỏ à, liền trên đảo này khắp nơi đều đang nghị luận ta đều không dám n h ư ờ n g cái kia m ờ i một người ra cửa để bọn hắn b quan tại trong phòng tu luyện thần hỏa vực ngày mai liền mở ra sẽ không xảy ra chuyện a nam công tử sợ lấy ria mép mịt cười sự tình đã dặn này muốn sao những cái kia xảo xảo nháo, nháo người nước xuống muốn sao xử lý việc này người nước xuống người đoán cuối cùng nhất là ai nuốt xuống? yên tâm nói nao h nao h liền đi qua không có chuyện gì hắn một bộ phương diện này hắn rất quen bộ dáng hắn đến cũng xác thực như là dập lửa nước mưa bông xuống đảo này đồng dạng thảo luận nhiệt độ mặc dù vẫn còn có thể các đại luyện khí môn phái bên kia phẫn nộ độ nhưng đang nhanh chóng hạ xuống một bên là tứ đại bộ châu đều có người tại cùng các phái tự mình trao hỏi một bên là luyện khí đại phái cùng luyện khí tông sư đứng dậy làm đảm bảo sau đó giải thích cặn kẽ thanh âm cũng ra tới mười ba cái bị trục xuất môn phái người có thể nói phân loại nhưng cuối cùng đều toàn bộ đảo hướng luyện khí giới điều này nói rõ cái gì những cái kia dẫn tiến luyện khí môn phái cùng luyện khí tông sư tự nhiên có bọn hắn mạnh như thác đồ suy tính sau đó lại để cho đại gia nhìn một chút mười ba người thành phần một cái cao võ cảnh giới đại thành đều không có để bọn hắn vào xem thì phải làm thế nào đây thật muốn có vấn đề thế nào khả năng thiếu cân ít hai dẫn tới đại gia chú ý khẳng định nắm hai mươi người đều tập hợp ngược lại đủ loại giải thích khó hiểu hàng hỏa bắt đầu ở những luyện khí tông đó trong môn bộ xuất hiện kết quả sau cùng là chỉ cần những cái kia luyện khí tông đó t r o môn bộ x u ấ hiện bên ngoài lại thế nào khuyết tán lại thế nào nghị luận đều giống như đánh g á m cái gì đều không ảnh hưởng được hắn bách luyện tông tông chủ yến khúc phong chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ lại thỉnh thoảng trong phòng bồi hồi đi lại mặc dù không có gặp đồng minh sơn bản thân nhưng bây giờ sự t ì n h đã sáng tỏ cái kia khai sơn lập phái đúng là hắn bách luyện tông bị trục xuất đi đ ệ tử bản này không có cái gì vấn đề là liên đ ố i lấy hắn bách luyện tông cũng nổi danh ba t r ă l n h năm lúc có mặt k h á c luyện khí môn phái người tới cửa q u á y r à y hỏi đồng minh sơn tình huống hắn vẫn còn muốn tìm đồng minh sơn hỏi một chút tình huống đâu làm sao người ta một mực không phiền hắn bách luyện tông là vì thần hỏa minh tới không phải vì đồng minh sơn tới hắn mồm mép đều nhanh mài hỏng. một cái biến số. Phiền việc này vẫn là đến đối mặt chờ một hồi phan trưởng lão cùng giới trưởng lão cuối cùng đến vào bên trong hai vị trưởng lão bái kiến tông chủ sau thấy tông chủ đi qua đi lại chậm chạp không có phản ứng hai người nhìn nhau sau phan công ứng trưởng lão thử hỏi tông chủ có thể là bởi vì đồng minh sơn sự tình nhiều lần bị các phái quay dậy mà phiến não giới luân quang trưởng lão thở dài hai chúng ta cũng bị việc này phiền không được luôn có người tìm đến hỏi t i ế n khúc phong một bên dạo bước một bên lắc đầu có vẻ như nói một mình sự tình không phải như thế hả hai vị trưởng lão nhìn nhau không biết lời này ý gì hơi sau yến k ú c phong dừng bước tại bọn hắn trước mặt hỏi Các n g ư ơ i cảm thấy b ả n phái đệ tử tiến vào thần hỏa vực sau hấp thu đến thần hỏa khả năng lớn bao nhiêu cái này phan c ô n g ứng mặt lộ vẻ khó khăn giới luân quang trần trờ một chút trả lời việc này thiên thời địa lợi nhân hòa các mặt đều có quan hệ ở mức độ rất lớn là vật lý án giới tình huống đến xem tuyệt đại đa số môn phái đều là không thu hoạch được gì chúng ta có khả năng ô m g trở mong nhưng cũng không cần thiết cho đệ tử áp lực quá lớn tận lực liền tốt d u n g nguyện chuyển phương thức nói ra khả năng không lớn yến khúc phong hỏi lại cái kia vì sao những cái kia đại phái tìm tới thần hòa tỷ lệ luôn là so với bình thường môn phái mưa lớn một phiên suy tư sau phan công ứng nói mấy phương diện nguyên nhân đi đầu tiên bọn hắn môn bên trong có hấp thu thần hòa tiền bối có kinh nghiệm dạy bảo còn có thể để bọn hắn sớm cảm thụ một chút thần hòa thuộc tính cảm giác cái này có thể gia tăng bọn hắn đối thần hòa năng lực cảm ứng ít nhất không dễ dàng s ư ợ t qua người chỉ dựa vào điểm này liền mạnh hơn đại gia nhiều lắm lại có là bọn hắn hiến vật quý có công đi vào nhân số so môn phái khác nhiều lắm cái này cũng tăng lên tìm đến s á c suất đại phái thực lực vốn là mạnh nhiều người cũng là mang ý nghĩa càng mạnh thực lực thật muốn đụng phải cướp đoạt tình huống cũng lại càng dễ thắng được đủ loại ư thế tổng hợp những cái kia đại phái đắc thủ sát xuất khẳng định phải so môn phái khác tốt đẹp nhiều giới luân quang vớt d â u vớt c ầ m nói phan sư huynh nói có lý là như thế cái lý t i ế n cúc phong nói cách khác nếu như số người của chúng ta tăng nhiều một ít liền có thể gia tăng thật lớn chúng ta đệ từ hấp thu đến thần hòa khả năng phan công ứng cười khổ nào có loại kia c h u y ệ n tốt nói x o n g đ ô n g xứng sở giới luân quang cũng phản ứng lại tầm mắt lấp lánh nói tông chủ nói là đồng minh sơn những người kia tay yến cúc phong cân nhắc chậm rãi nói ra một thoáng thêm ra mười ba người tương trợ sát xuất nghị không tăng lớn cũng khó khăn các ngươi đừng quên bọn hắn bên kia còn có cái sư xuân tên kia tại thiên vũ lưu tình đại hội bên trên biểu hiện các ngươi đều thấy được hắn nguyện ra một phần lực sát xuất còn có lớn hơn chút nữa khả năng mà đồng minh sơn là tông chủ ngụ ý là làm xong đồng minh sơn tự nhiên cũng là làm xong cái kia mười ba người phan công ứng trần trờ nói đã trục xuất thông môn người ta đã tự lập môn hộ sợ là không dễ dàng yến quốc phong sư phụ hắn đâu hắn từ nhỏ đi theo sư phụ tòa hạ thu hành một điểm tình cảm đều không có sao được hay không đều muốn tìm kiếm ẩn ý tận lực tranh thủ mười ba người tham dự liền nhân số đều không tập hợp nói rõ không có nghiêm túc đối đãi liền là đi đi cái đi ngang qua sân khấu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thuyết phục bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít ra thêm chút sức chưa chắc sẽ rất khó thần hỏa vực ngày mai sẽ phải mở ra việc này không nên chậm trễ giới trưởng lão ngươi lập tức đi một chuyến lập tức nắm sư phụ hắn theo tông môn đưa tới phải nhanh t ố t ta cái này đi giới luân quăng chắp tay xuống cấp tốc rời đi hắn vừa đi phan công ứng nói ra chính mình lo lắng minh sơn tông đến bây giờ đều không đến báo danh sẽ không vội vã tải áp lực không tới a tiến quốc phong tối nay đến cũng là có khả năng Mặc muốn chúng chuẩn c kệ không, tới ta lại lại hay h Quay sẵn sàng. đều đầu bị phan tay từng vừa vừa sao lấy dạo dù bước c là về đi nói, ú n g t t ô g dưỡng môn bồi ư đ ợ công đệ đúng đừng tử tinh anh, thật đúng là đừng nói, một nói, cái mới anh, sáng lập là m phái có thể có i minh a hòa ta Phan nhập thần minh ước, chúng ta có thể nhỏ nhìn đồng minh sơn năng lực. Phan công thể ước, có lực. ứng suy nghĩ một chút nói dùng năng lực của hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể làm được cũng có thể là những người khác cái t i ê n sư xuân khả năng lớn hơn tiến khúc phong gật đầu tán đồng lý là như thế cái lý nhưng hắn có thể trở thành khai sơn lập phái tông chủ còn có thể dùng hắn tên của mình mệnh danh tông môn nếu nói tại những cái kia người ở trong không có điểm uy tín ngươi cảm thấy có thể làm được sao phan công ứng suy tư khẽ gật đầu mà đ ố i có vài người tới nói muốn biết minh sơn tông mười ba người gia nhập thần hòa minh ước nội tình cũng không khó một đã sớm biết là nam công tử ở sau lưng tôi động thậm chí còn biết nam công tử như thế thúc đẩy nguyên nhân một mảnh khắc sảng khoái như vẽ trên bờ cát cùng thiếu từ đang đổi tiếp lan xảo n h ă n cùng miêu diệt lan hai mẹ con cái tán thưởng c ả n h biển nghe cái kia thủy triều lên xuống hai mẹ con cái là cùng thiếu từ m ờ i tới hai người sớm liên tiếp đến cùng thiếu từ m ờ i mà khi đó hai mẹ con cái còn không biết sư xuân cùng nô cân lượng muốn tham gia thần hòa minh ư ớ c hai người có thể tới thuần túy nhìn thấy là cùng thiếu t ử mời lan xảo nhan vui vẻ đáp ứng đã sớm sớm ăn bài thời gian liền nữ nhi giả đều sớm hỗ trợ t h ỉ n h tốt miêu diệt lan đối với mẫu thân an bài chưa nói tới cái gì ưa thích cũng chưa nói tới cái gì gạt bỏ thái độ đối với cùng thiếu t ử cũng như thế nàng từ nhỏ so sánh n ư u thuận quen thuộc gia đình an bài cũng biết mẫu thân ý tứ nếu như gia đình làm ra để cho nàng gả cho cùng thiếu từ quyết định nàng đồng dạng sẽ không gạt bỏ sẽ tuân theo nếu như gia đình cảm thấy không thích hợp cái kia nàng liền sẽ không gả bởi vì gia đình đã sớm đem toàn bộ thế giới dáng vẻ dẫn tới trước mắt của nàng để cho nàng hiểu rõ gia đình cho sắp xếp của nàng lại là tốt nhất lại bởi vì biết cùng thiếu t ử có thể sẽ thành v ị trượng phu của mình cho nên nàng mỗi lần nhìn thấy cùng thiếu t ử là có chút ngượng ngùng đương nhiên cùng thiếu t ử lớn lên cũng không tệ điều kiện cũng rất tốt miêu diệt lan ngượng ngùng bên trong cũng có đối tình yêu hướng về mà cùng thiếu t ử sở dĩ sẽ phát ra cái này m ờ i là tại thiên vũ lưu tinh đại hội bên trên nhìn thấy người nhà họ miêu đối sư xuân hơi chú ý cho là bọn họ một nhà thích xem miêu định nhất không có đến toàn bộ t i ệ n bộ châu bác vọng lâu cơ bản cũng là miêu định nhất tại quản trình độ nào đó vốn là tại hắn trên địa bàn hắn nghĩ đến tùy thời có thể tới phong cảnh rất đẹp so đất lưu này tốt đã thấy nhiều nhàn thím vài câu sau lan xảo nhan hỏi nói cách khác sư xuân tham gia thần hỏa minh lớp sự tình ngươi đã sớm biết cùng thiếu từ mỉm cười nói ừ m không dối gạt ngài nói hai tháng trước liền biết việc này ta cũng tính là theo chân đậy một cái lan xảo nhan nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói cách khác nam công tử lần này tập luyện bàn đồ bàn ngươi cũng có phần cùng thiếu từ không có dấu diếm nàng đại gia nói chơi đùa ta đặc lập độc hành không thích hợp đi theo tham gia náo nhiệt mà thôi miêu diệt lan hơi n h ữ mày cầm tính mạng của người khác làm cược tới chơi sao cùng thiếu t ử vội vàng giải thích nói không có chuyện thần h ỏ a v ư ợ c bên trong cùng bên ngoài ngăn cách tốn môn vô dụng túi thiên kính vô dụng liền tử mẫu phủ đều vô dụng bên ngoài không nhìn thấy động tĩnh bên trong bên trong viễn trình liên hệ cũng không tiện cơ bản mất đi điều khiển khả năng thần h ỏ a minh ước nên thế nào tiến hành liền thế nào tiến hành bên ngoài sân có thêm một cái đổ bàn mà thôi lan xảo nhan nam công tử n ắ m sư xuân bọn h ắ n vận hành đi vào chẳng lẽ không phải vì điều khiển đánh c ự c cùng thiếu từ lung tùng nói xem như thế đi cũng không tính đầu tiên là sư xuân chính mình yêu cầu đi vào chơi nam công tử chẳng qua là hỗ trợ đẩy một thoáng nam công tử có ý tứ là sư xuân đi vào chẳng qua là chơi đ ù a lời giải thích hắn không quá tin tưởng vì vậy sư xuân đi vào sau sẽ là một cái to lớn biến số làm không tốt sẽ để cho những nguyên đó b ả n g chiếm ưu môn phái thất bại lan xảo nhan đã hiểu nói cách khác các ngươi lần này đổ bàn cách chơi sớm có tính toán ban đầu liền sẽ không thua thiệt chẳng qua là kiếm được nhiều kiếm ít quan hệ mà thả một cái biến số đi vào thì có thể có thể để các ngươi kiếm một m ó n hời cùng thiếu t ử cười ngượng ngùng hẳn là như thế cái ý tứ ta cũng không hiểu liền theo chơi đ ù a lan xảo nhan ngược lại hướng con gái nói lan lan thấy không n h ư n luyện khí tông môn phá thần hòa minh ước quý cụ đó là ngay cả thiên đình đều khó mà làm được chuyện đó là ngay cả tứ đại bộ châu vương đình đều khó mà cân đối nhất trí sự tình bọn hắn ở sau lưng liền như thế cho làm thành miêu diệt lan như có điều suy nghĩ cùng thiếu t ử chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn đã là giải thích lại nói rõ lý do lại nói rõ lý do đã không cần thiết lan xảo nhan lại hỏi sư xuân hiện tại người ở đâu cùng thiếu t ử người hẳn là còn chưa tới còn chưa có đi báo danh còn chưa tới lan xảo nhan có chút ngoài ý m u ố n còn muốn gặp một chút tới lần trước sư xuân đưa như vậy một phần lễ vật cho con gái nàng nắm cả nhà của nàng doại t r kêu to một tiếng lần trước sư xuân theo trong lao năm cái kia mười một người cho moi ra tới cũng là trải qua nàng đồng ý nàng là thật không nghĩ tới thả g i a này n một bọn người thế mà sẽ trở thành một môn phái thế mà còn muốn sông thần hòa vực người là sư xuân moi đi ra cho nên nàng rất rõ ràng sư xuân mặc dù không phải tông chủ lại khẳng định là những người kia đầu thật tình không biết lúc này sư xuân đang ở cách nơi này không tính quá xa trên bờ cắt cùng nam công tử tàn bộ hóng gió ngắm cảnh nhưng sát phong cảnh chuyện xuất hiện phượng tri tử mẫu phù đưa tìm tới sáng lập minh sơn tông sự tình bọn hắn biết muốn gặp ngươi xảy ra chuyện gì gặp hắn trực lắc đầu nam công tử hỏi một câu sư xuân r ứ t khoát sáng lên cho hắn nhìn đưa tin nội dung nam công tử xem xét liền biết cái k i a cái gọi là bọn hắn là chỉ người nào kinh nghi nói này đều đã hơn hai tháng ngươi đem bọn hắn người đều mang đến ngày mai sẽ phải bắt đầu ngươi đến bây giờ cũng còn không có nói cho bọn hắn muốn đi vào sư xuân về trước cái tử mẫu p h ụ tin tức nói lập tức tới ngay về sau mới giải thích nói muộn nói một ngày bọn hắn liền muộn lo lắng một ngày nam công tử hết sức im lặng như thế thay người suy nghĩ lời giải thích hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nhịn không được cười khổ nói sẽ không xảy ra chuyện đi ta hoa như vậy lớn tinh lực giúp các ngươi làm đi vào sẽ không nước đã đến chân đổi ý a sư xuân yên tâm vấn đề không lớn tối thiểu có ba người là nguyện ý đi vào trước nói như vậy ta hồi trở lại đi xử lý một chút nhanh đi nhanh đi nam công tử liên tục phất tay đổi hắn đi đem người đổi mở sau lại tranh thủ thời gian gọi hắn nói không thành vấn đề nhớ kỹ cùng ta chít một tiếng cũng không biết sư xuân có nghe hay không đến ngược lại sư xuân đã lách mình rơi vào nơi xa hắn không khỏi than thở nháo tâm còn tưởng rằng đã sớm làm xong cái gì đều không nói vậy ngươi ở trên đảo mù h o n g cái gì nha tâm thật to lớn ta cái này quan tâm mệnh chương hai trăm bốn mươi b ố cho phép người có trí riêng sư xuân trở lại gian phòng của mình lúc một đám người đều tại chính mình trong phòng chờ lấy n ô cân lượng ngồi ở trong góc cười như không cười sờ lấy chính mình hồ lô hắn cũng hết sức nhàm chán sư xuân đồng dạng không cho hắn ra cửa đi dạo nói hắn người cao to quá trói mắt dễ dàng bị người nhận ra được à phong cảnh bên ngoài như vẽ đến đây du ngoạn mỹ nhân cũng rất nhiều ta không ra khỏi cửa ta nghẹn trong phòng được rồi ra sao ta không đi ra này không phải là bại lộ hắn hiện tại một bộ liền đợi đến xem náo nhiệt bộ dáng đại đức ra nhìn thấy tiến đến đóng cửa sư xuân trừ cạnh đường đám người dồn dập lên tiếng chào hỏi ăn người ta dùng người nhà điểm này cơ bản thái độ đến có không chờ bọn họ nói chuyện sư xuân trước vui tươi hớn hở nói thế nào đều biết rồi vừa nói vừa quét mắt phản ứng của mọi người không ngoài dự liệu đồng minh sơn an vô tri cùng chu hướng tâm rõ ràng có chút chờ mong mà trừ cạnh đường đám người thì rõ ràng có chút sầu lo trừ cạnh đường thử xác nhận nói đại đ ư ơ n g ra bên ngoài truyền n g ô n nói chúng ta sáng lập m ô n phái gia nhập thần hòa minh nước phải vào thần hòa vực là thật sao sư xuân hướng đồng minh sơn dơ lên cái cảm các ngươi không phải nói cơ hội khó được không phải muốn đi vào chơi đùa sao vậy ta còn không phải nghĩ biện pháp thỏa mãn một thoáng nguyện vọng của các n g ư ờ i bằng không chẳng phải là ta này đại đương g i a cô phụ đại gia kỳ vọng đứng sang bên cạnh phượng chỉ cùng tượng lam nhi lặng lẽ quen biết lấy mắt có thể đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt đã sớm biết tên ngốc này có thể như vậy nói đoàn tương mi cũng tại hiện trường tham gia náo nhiệt đứng đang đ ù a hồ l n g nô cân lượng phía sau ngón tay tại nô cân lượng phía sau vẽ vòng tròn chơi kỳ thật cũng đang nghe những người này nói chuyện đều đã ở chung như thế lâu nàng tự nhiên cũng biết trừ cạnh đường những người này đều là cái gì người hóa ra đều là lúc trước đi theo đại đương gia tại thiên vũ lưu tinh đại hội đánh người trong thiên hạ a bị trục xuất m lại cùng đại đương gia trộn lẫn ở cùng nhau nô g cân lượng giảng thật không minh bạch dẫn đến nàng cũng có chút khâm phục đại đương gia nhân cách bị lực bị lừa sau còn có thể tiếp tục đi theo đây không phải nhân cách bị lực là cái gì ngược lại nàng cảm thấy nô g cân lượng liền thật thông minh thêm chi thân hình c a o lớn mày r ậ m mắt to đường đường nam nhi khí khái nàng l à hết sức sùng bái liền nô g cân lượng đều đối đại đương gia tâm phục khẩu phục cái k i a đại đương gia nhân cách bị lực khẳng định là chưa nói đương nhiên tới đảo thêm mấy ngày tự nhiên cũng rõ ràng này thần hỏa minh ước là chuyện thế nào vừa nghe đến nghị luận của mọi người còn không dám xác định hiện tại đại đương gia chính miệm thừa nhận trong nội tâm nàng không khỏi ai ra cảm thấy đại đương gia quá lợi hại này cũng có thể làm cho thần hỏa minh ước phá lệ thật không biết là thế nào làm được ngược lại nàng tự nhận nơi này không có nàng chỗ nói chuyện lặng lẽ nghe lặng lẽ xem trừ cạnh đường đám người nghe được thuyết pháp này vậy thì thật là gương mặt dở khóc dở cười phát hiện thật đúng là a liền lên đảo thời gian rảnh rỗi nói chuyện một cái thuyết pháp vị này đại đương g i a thật đúng là làm trước đó ngay trong bọn họ có người ra cửa thấu cái khí mà thôi nghe được nghị luận tương tự còn cho là mình nghe lầm sau khi nghe ngóng kinh hại không nhẹ cấp tốc trở về nói cho đại gia thế là đại gia cũng dồn dập ra ngoài nghe n ó n g được rồi kết quả là thành trước mắt dạng này tiếu t ì n h lo lắng nói đại đ ư ơ n gia g thần hỏa vực cũng không so thiên vũ lưu tinh đại hội nhà cái k i ế p nhưng là chân chính dị vực nghe nói rất nhiều nơi hoàn cảnh vô cùng ác liệt những luyện khí tông đó m ô n lại giỏi về luyện bảo rất nhiều tham dự đệ tử đều là cầm trong tay pháp bảo tham dự nhân số mặc dù kém xa thiên vũ lưu tinh đại hội có thể lực sát thương cho dù cái gì chúng ta chạy vào đi có phải hay không quá nguy hiểm điểm sư xuân quá lo lắng chúng ta liền là đi vào đi một chút dạo chơi nhìn một chút có tiện nghi liền moi không có tiện nghi liền trốn tránh cùng lắm thì trốn đến kết thúc ra tới thầm mặc danh đồng dạng lo lòng nói đại đưa ra chúng ta nghe bên ngoài nói những luyện khí tông đó m ô n nghe nói chúng ta tham gia như là dối loạn đồng dạng nói là phá hư quy củ như thế hoa n khí chúng ta tiến v à o những cái kia luyện khí người há có thể tùy tiện bông tha chúng ta ngụ ý chúng ta tiến v à o muốn tránh cũng chưa chắc có thể toàn nguyện đồng minh sơn lên tiếng nói thần huynh quá lo lắng thần hỏa vượt bên trong tình hình cùng thiên vũ lưu tinh đại hội không giống nhau chúng cực tinh còn có thể theo trong tay người khác đoạt tới thần hỏa một khi bị người khác hấp thu đoạt cũng đoạt không được muôn cấp cũng chỉ có thể là đoạt tại thần hỏa bị người hấp thu trước cấp đoạt bọn hắn tức thì t ứ c náo thì náo nàng thật vô cùng n xúc động nàng hỏa i n hạng, có mơ ộ t tiến khi đều không nghĩ tới chính mình một cái luyện năng người lại có tiến vào thần hỏa vực cơ hội ở đây ai dám ngăn trở nàng không ngại là một lần đàn bà đánh đá An vô xác hắn ự vực c có một cơ hội duy nhất. Tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng cái có cho bước cũng được, cả hai hội nhất, không biết thần hòa vực bên trong lớn lên cái gì, có thể phá hiểm h ba đa mới đại người đời biết đi điểm tiến vào một lần đáng giá nói cả một đời. bên trăm một tuyệt trong một một một năm lớn lên rằng lần, lên nguy đáng lần đáng duy dù lệ số gì, vào vào là cũng hết sức xúc động à mặc dù biết cho dù là tiến vào thu hoạch được thần hòa khả năng cũng không lớn nhưng vẫn là hết sức xúc động một phần v ạ n đâu một phần bạn đạt được một đạo thần hòa chính mình tu luyện hỏa tính công pháp sẽ phát triển đến k h á c một cảnh giới hơn o loại ặ c khác cùng là cái gì khả năng, ai cũng có phát khả khả không biết. Bởi vì thần hỏa triển một tổn biết, một ai bởi đến năng, đến năng, mỗi là gì vì hỏa tu nữa còn là bay vụ chính mình tu vì cơ hội tốt đây mới thực là thượng thiên trao cho ngươi thần thông cơ hội bây giờ đã lấy được ra trận tư cách làm sao có thể bỏ lỡ chu hướng tâm lại nói hai ba trăm n ă m một cơ hội duy nhất chúng ta có thể sống bao lâu ai cũng không biết cái này cũng có thể chính là chúng ta đợi này cơ hội duy nhất đồng minh sơn không phải có lẽ mà là khẳng định thật có thể sống đến lần sau mở ra vậy chúng ta tu vi cũng đều đột phá đến nhân tiên cảnh giới đến lúc đó đã đúc thành thiên thể thân thể đã siêu phàm thuộc tính đã định coi như gặp thần hỏa hấp thu ngược lại sẽ phá hủy chính mình hoàng nguyên ngược lại sẽ phế đi tu vi của mình giết chết chính mình đến lúc đó còn đi vào làm gì cái gì gọi lập trường cái này kêu là lập trường ba vị có tương quan thiên phú tu luyện hỏa tính công pháp người tại cái kia xúc động trần thuật tại cái kia xúc động c á i lại sư xuân ở bên ngược lại đỡ phải nói sớm đã chuẩn bị xong một chút lý do thoái thác tạm thời cũng không dùng được x e ba người cùng chử cạnh đường tám người biện chử cạnh đường tám người có bị ba người đè ép trốn tránh cảm giác tám người chỉ nói là đi vào sau có thể sẽ có đủ loại nguy hiểm giảng không ra cái gì hắn đạo lý của nó đến mà chú hướng tâm ba người thì cảm xúc xúc động ngoại trừ nước b ọ t đối tám người c u ầ n h ố n bên ngoài tựa hồ còn muốn đậm võ d á m không đi vào ta liền đánh bộ dáng của ngươi được sư xuân xem như đã nhìn ra coi như tiến vào có ba người này tại cũng không cần lo lắng không thuyết phục được đại gia đi tìm thần hỏa biện luận quá quá khích động sau chú hướng tâm đột nhiên khua tay nói các ngươi không dám tiến vào coi như chúng ta mấy cái chính mình đi vào đồng minh sơn cùng an vô trí đang có ý đó trừ cạnh đường tám người ngừng lại không lên tiếng theo ý của các ngươi rất rõ ràng cũng chính hợp bọn hắn hợp ý đều i này sao đừng i cuối tiếng, việc phải tiến tiến đại gia đi cái, cái sư lưu xuân muốn đều đều cùng lần nữa lên này, cùng không cùng không chỗ có chớ có tốt, làm lý, một một thể, vào vào vào vào, vào mấy cái, lưu mấy cái đạo đ cãi c ỏ tất cả mọi người đi vào đều đi xem một chút vẫn là câu nói kia có tiện nghi liền nhặt không có tiện nghi liền trốn đến có thể ra tới mới thôi việc này liền như thế định đại đương g i a anh minh chu hướng tâm chấp tay ô n quyền thanh âm trong trèo đồng minh sơn cùng ăn vô trí tranh thủ thời gian cũng đi theo trang miệng một lời ô quyền đại đương giá anh minh nay n g a giống nói nhảm có thể thốt ra lại không bất kỳ khó chịu nào cảm giác còn có thể nói như thế thanh thuần tự nhiên đều là cùng bị nô cân lượng mang t h u ậ n miệng trừ cạnh đường lại có điểm gấp đại đ ư ơ n g g i a một đống người lo liệu lấy pháp bảo uy hiếp không nói nghe nói thần hỏa vực trong lịch sử còn xuất hiện qua kết thúc rời sân lúc không cách nào lại mở ra tình huống dẫn đến đi vào người k h ố n chết tại bên trong cùng loại ngoại ý muốn nghe nói còn không chỉ một lần mà là nhiều lần đồng minh sơn ba cái đang muốn cãi lại ai ngờ sư xuân thứ nhất chằm chằm đi chất vấn vậy ngươi tại sao sớm không nói lên đảo thời điểm ta nói nghĩ biện pháp thời điểm ngươi tại sao không nói chờ ta sự tình đã làm xong ngươi nói với ta cái này ý gì cùng ta chơi xem xét thời thế đâu đại gia khỏa liền như thế vài người đều là bị trục xuất môn p h á i mới b a o đ o ạ n đều rơi đến một bước này còn không đồng tâm hiệp lực muốn làm cái gì trừ cạnh đường bị nói tức giận vội vàng k h o á t tay nói đại đương g i a ta không phải ý tứ này ta chính là cảm thấy nguy hiểm ta cũng là vì đại gia sư xuân một ngụm cắt ngang nguy hiểm vậy các ngươi có biết hay không vì việc này chọc tới bao lớn p h i ề n thoái nam công t ử bọn hắn vì thế lại ra bao lớn lực bây giờ nói không tiến vào đùa nghịch người đâu ngươi làm cái gì người đều là có thể tùy ý đùa nghịch sao ngươi buồn nịch những người kia thử nhìn một chút can đoan so với các ngươi tiến vào thần hỏa vực nguy hiểm hơn có ý kiến triệt để ngậm miệng im mắng so tiến vào thần hỏa vực còn nguy hiểm vậy còn phản đúng cái thì nha trong n g á y mắt giải quyết phượng trí âm thầm chật chật vài tiếng tùi t r ò hơi hơi đụng một cái tượng lam nhi ra hiệu sư xuân lại nhìn quanh mọi người chỉ mình ngược nói ta sẽ không đứng đấy nói chuyện không đau eo, gặp nguy hiểm lại như thế nào ta dẫn đầu tiến bảo dĩ nhiên ta cũng không m i ễ n cưỡng đại lộ nhìn lên cho phép người có trí riêng thần hỏa vực mở ra trước cho phép tùy thời rời khỏi đi nên để làm chi đi người hắc hắc nô cân lượng mang theo h ổ lô đứng dậy được rồi t ả n t ả n nói xong trước mặt mọi người đưa tay ôm đoàn tương mi v ò n g eo bắt cóc đi chúng ta đi bờ biển tìm một chỗ không người bẹp bẹp đi vậy thì thật là không chút kiên kỵ tán tỉnh nằm cái đoàn tương mi làm hết sức ngượng ngùng hất ra hắn trước mở cửa chạy một bọn người tan cố u lúc có trí khí do dự người có ủ rũ cúi đầu trong hành lang một cái đang từng gian trước của phòng ngó giáo giác nữ nhân quay đầu nhìn về phía những người này lúc thấy chu hướng tâm xuất hiện tầm mắt sáng lên lên tiếng nói sư tỷ chương hai trăm bốn mươi lăm một thủ trả một thủ một cái lớn lên còn rất nữ nhân xinh đẹp so chu hướng tâm lớn lên xinh đẹp trước sang bên n ư ừ n g qua nô g cân mưa cùng đoàn tương mi sau đó sang bên bước nhanh hướng đi chu hướng tâm c h ú hướng tâm thấy cô gái này cũng thật bất ngờ đồng môn của nàng sư muội mà lại là cùng một cái sư phụ cái chủng loại kia tên là mãn vân kiều c h ú hướng tâm thật bất ngờ nói ngươi thế nào tới mãn vân kiều trước sau nhìn một chút nhìn hướng bên này người cười nói sư tỷ rất lâu không gặp chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi chu hướng tâm do dự một chút đối đồng bọn khẽ gật đầu thăm hỏi sau q a y người đi theo ngừng lại bức bay đầu đưa mắt nhìn nô cân lượng bay đầu lại kéo đoàn tương mi tiếp t chẳng hề để ý dáng vẻ một bọn người lần lượt về tới phòng của mình vào cửa đóng cửa nô cân lượng đưa tay kẹp lại cạnh cửa không có nhường môn hoàn toàn đóng quay đầu tầm mắt đ ỗ n g nhiên biến đến sắp bén đối đoàn tương mi dựng thẳng chỉ làm cái im lặng động tác nghiêm thai lắng nghe hình một gian cửa mở phượng trì từ trong nhà ra tới bước nhanh hướng chu hướng tâm tan biến phương hướng đổi đi nàng thân hình vừa biến mất tại khúc quanh thang lầu nô cân lượng thân ảnh lại từ trong nhà ra tới vẫn là chẳng hề để ý dáng vẻ lảo đảo đến sư xuân cửa g a phòng hành lang nhìn chung quanh một chút cũng không có cửa thi pháp trực tiếp mở cửa tiến vào đứng tại phía trước cửa sổ sư xuân quay đầu nhìn xem hắn không biết hắn ra ra vào vào muốn làm gì không phải muốn đi bẹp bẹp sao nô cân lượng đến hắn trước mặt thấp giọng nói vừa chúng ta đi ra thời điểm bên ngoài trong hành lang đụng phải một nữ rất xinh đẹp ăn mặc vạn thảo đường y phục h ô chú hướng tâm sư tỷ kéo chú hướng tâm rời đi không biết đi đâu sư xuân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lâu không nói đợi một chút nô cân lượng lại nhắc nhở đây cũng không phải là xảo nộ cái kia nữ tại trong hành lang từng gian phòng tham viếng tìm kiếm dáng vẻ hẳn là cố ý tìm đến chú hướng tâm sợ la theo vào thần hỏa vực có quan hệ đến để phòng điểm sư xuân vẫn là yên lặng. thật lâu sau ừ một tiếng ta biết rồi thế là ngô cân lượng cũng không nhiều lời tin tưởng hắn có càng lớn trí tuệ mặt đối với chuyện này nên ngang rời đi rời đi thần hỏa cùng khách sạn sau chu hướng tâm thấy mãn vân kiều một mực mang theo chính mình đi đường không giống như là muốn nói chuyện dáng vẻ nhiều ít lòng sinh cảnh giác không khỏi dừng lại tiếng gọi vân kiều đây là đi thì sao mãn vân kiều quay đầu thấy thế lại nhanh bước đến bên người nàng thấp giọng nói sư tỷ sư phụ tới tìm ngơi ư đây chu hướng tâm k ẽ g i ậ mình sau đó liền loạn cảm xúc là bị mãn vân kiều nắm lôi đi bích hải cư hai người tiến vào cái này khách sạn tại bên trong gõ thuê một gian phòng môn trong phòng đứng ba người hai cái đã có tuổi nam nhân một cái nắm chặt lấy mặt phu nhân nhìn thấy ba người này chu hướng tâm có thể nói tiếng lòng du lên phu nhân chính là sư phụ của nàng bách đ ì n h phương ở giữa bưng uy nghi tóc mối tiêu nam nhân tên là ngao hửng du chính là vạn thảo đường trưởng môn một cái nam nhân khác thì là môn bên trong t r ư ở n g láo liêm hồ không nghĩ tới lại có như thế ba người đang chờ nàng mà ba người này tầm mắt đều tại xem kỹ nàng hoặc bình nghiêm hoặc hoái hoặc mỉm cười mãn vân kiểu không có vào bên trong tại bên ngoài cài cửa lại sư phụ chu hướng tâm vô ý thức tiếng gọi sau đó cũng không biết nên thế nào xưng h ồ khác hai vị phù hợp chính mình tất cả đã bị trục xuất sư môn nhưng vẫn là thử hành lễ gặp qua trưởng môn gặp qua liêm trưởng lão mặt lộ vẻ hòa ái nao hồng du nao trưởng môn đưa tay hư v ị không cần đa lễ ngược lại vừa nhìn về phía mặt chứa ý cười liêm hồ liêm trưởng lão người là ngươi tự tiện làm chủ trục xuất sư môn có nên hay không ngươi cũng đến cho người ta một cái công đạo mới lạ uy nghiêm tấm mặt bách đình phương nói trưởng môn nói quá lời sai liền là sai liêm trưởng lão theo lẽ công bằng làm việc không cần cái gì bằng l à a o cũng là đệ tử giáo đồ vô phương chu hướng tâm phản qua túi đầu không nói sư phụ huy nghiêm đối với nàng mà nói trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiêu trừ liêm hồ khoát tay nói lời cũng không phải như thế nói tình huống lúc đó cái kia mười môn phái đều làm như vậy đều sẽ cầm đầu đệ tử cho trục xuất t ô n g môn ta cũng liền theo làm quay đầu nghĩ xác thực lỗ mãng tối thiểu muốn dẫn hồi trở lại t ô n g môn tối thiểu muốn trước đi qua ngươi cái này làm sư phụ đồng ý tại ngươi cái này làm sư phụ đều không biết tình huống d ư ớ i tại t ô n g môn đều không biết tin tình huống d ư ớ i liền tự tiện đem người cho trục xuất t ô n g môn đúng là ta làm sai chu hương tâm ngươi lúc đó là bị che đậy ta lúc ấy cũng xung động ngươi sai ta cũng sai Ta không nên tùy tiện đưa ngươi trục xuất sư môn chu hướng tâm kinh ngạc ngẩng đầu này cái gì tình huống đường đường vạn thảo đường t r ư ở n g lão đang hướng về mình như thế cái tiểu đệ tử nhận sai nàng lúc ấy có thể trở thành vạn thảo đường dẫn đội đệ tử tự nhiên cũng không đốc liền tình huống này tăng thêm nghe trước mắt lời nói này chỉ cần thêm chút phân tích liền ý thức được này chút sư t r ư ở n g trong môn phái là bởi vì gì tới nàng không biết nên nói cái gì tốt cũng không có lên tiếng âm thanh nhưng trong lòng cũng có hỏi một chút như thật có hối hận vì sao hôm nay mời đến ta tại trong lao nhận hết không phải người lãnh ngộ các ngươi ở đâu gặp nàng không nói lời nào ngao hồng du trưởng môn cùng liêm trưởng lão nhìn nhau sau đó cùng một chỗ hướng bách đình phương đưa á n h mắt thế là bách đình phương lên tiếng nói hướng tâm nghe nói ngươi đã danh liệt thần hòa minh ước ngày mai sẽ phải tiến vào thần hòa vực có thể là thật mấy người bọn hắn liền là x ô n g việc này tới chợt nghe môn bên trong kẻ bị dồn bỏ lại muốn đi vào thần hòa vực quả thực nắm toàn phái trên dưới cho kinh l ấy thần hòa đối luyện đan người mà nói như là đối luyện khí người một dạng trọng yếu làm sao thần hòa vực bị luyện khí người cái kia lợi ích toàn thể cầm giữ dẫn đến luyện đan người ngấp nghẽ mà không được chỉ có thể là không biết làm gì tiến vào thần hòa vực tìm kiếm thần hòa. luyện đan người chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại sự t ì n h bây giờ thế mà bị bản môn kẻ bị r u ồ n bỏ cho thực hiện môn bên trong một mảnh xôn xao môn bên trong cao tầng cũng ngồi không yên liền trưởng môn đều tự mình chạy tới hắn coi trọng trình độ có thể nghĩ không có cách một khi hấp thu dung hợp thân hỏa không nói cái khác vẹn vẹn đối hỏa hầu điều khiển năng lực mà nói liền là luyện đan người tha thiết ước mơ thành làm một đời tông sư luyện đan khả năng không phải là m n g u như thế nào tông sư luyện đan tự nhiên là kỹ nghệ cao siêu có thể làm việc người khác không thể có thể luyện chế g a phẩm cấp cao đan dựa nhưng chờ bọn hắn tìm tới nơi này tới nghĩ hết biện pháp hướng khí vân cốc bên kia sau khi nghe ngóng lấy được tin tức lại là minh sơn tông người đến nay tương lai bữa này đem bọn hắn làm cho gấp gáp cái gì tình huống ngày mai sẽ phải bắt đầu thế nào còn chưa tới đợi đến phút cuối cùng lại đến chạm mặt cũng không thiện kết quả sau đó vẫn là thần hỏa cung khách sạn bên kia chuyển ra tiếng gió r ổ i nói sư xuân bọn hắn ở tại cái kia lúc này mới phái người đi tìm nói ngắn gọn liền là thập tam khí đổ hợp thành minh sơn tông sự tình động tính càng nào càng lớn thần hỏa cung khách sạn bên kia có người đại ý tiết lộ và ở khách nhân tin tức bằng không người qua đường coi như thấy sư xuân bọn hắn cũng khó có ở trước mặt có thể nhận ra chu hướng tâm liền biết là bởi vì chuyện này nhưng đối mặt sư phụ mặc kệ trong lòng có không bị trục xuất sư môn đoán h ậ n dù sao có chuyển nghề thụ nghiệp tri ân cuối cùng vẫn đàng hoàng trả lời đúng đạt được hắn chính miệng xác nhận ngao hồng du trưởng môn cũng liền không lại bưng trầm trầm hỏi chu hướng tâm ngươi có nguyện quay về sư môn nghe được có thể quay về từ nhỏ lớn lên sư môn chu hướng tâm nếu nói không có chút nào xúc động đó là giả nhưng lại không có như vậy xúc động bởi vì đã coi đó trước đối với cái này không có chút nào ngoài ý mới v ờ m ô i nhu chiếc lấy chậm chạp không nói bách đình phương thấy thế nổi giận nói cản rỡ trưởng môn cho ngươi cơ hội còn không mau mau c h â n quý nắm bắt chu hướng tâm quả thật bị này tiếng quát tháo dọa khẽ run r u dậy nhưng dù sao thối lui ra khỏi sư môn trong lòng có hận cũng là thật thêm nữa sư xuân bên kia sắc thực đối nàng không tệ mà lại sư xuân bên kia biểu hiện ra tương đối cường đại bối cảnh năng lượng nàng cuối cùng t ắ n răng nói sư phụ đệ tử bây giờ đã là minh sơn tông người không dám phản bội tông môn nghĩa đồ ngươi bách đình p ư ơ n g chấn độ đình p ư ơ n g ngao hồng du trưởng môn ra tay dừng lại không cho nàng tiếp tục nói nữa tự mình ôn ô n thì thầm nói chú h ư ớ người tâm, thiên vũ l u n ngươi đi dẫn h hội thể đại có chắc ngươi tự nhiên không phải người hồ đồ, chắc hẳn ngươi cũng bị i tới. Ngươi ế t ta chúng sao là vì b trục xuất tông môn cũng không thể nói ngươi không qua tông môn tùy tiện đưa ngươi trục xuất cũng không thể nói tông môn không sai có thể mọi thứ hướng lớn nói phúc hỏa khó liệu như không tông môn đưa ngươi trục xuất ngươi lại có thể có cơ hội lần này chuyện cũ đã là một trận sai cũng là một trận đối ngươi cùng đối tông môn ở giữa thanh toản đơn giản là thế sự vô thường lần này tiến vào thần hòa vực đối ngươi mà nói hoặc đối vạn thảo đường mà nói đều là một cái cơ hội người coi như có thể được đến thần hòa cũng còn cần tông môn thành t o à n ngươi hỏa tính công pháp tu luyện cấp độ còn thấp chưa liên quan đến cao dai ngươi luyện đăng kỹ nghệ cũng không liên quan đến cao dai thân là một cái luyện đăng người đã vào n à y đồ trong lòng nhất định sớm đã gieo xuống chấp nghiệm là không bỏ xuống được thân là một cái luyện đăng người trở thành một cái luyện khí môn phái một thành viên như thế nào dương trường tránh đ o ạ n vạn thảo đường tuy không phải đỉnh cấp danh lưu đối ngươi giúp ích chi năng cũng không phải sáng lập không quan trọng minh sơn tông có thể cho như dung hợp t h s n h ể cho n trọng i n h tông môn tông môn hỏa tính công pháp phá lệ hướng ngươi hoàn trình mở liền sư phụ ngươi đều còn không tư cách liên quan đến giai đoạn, cùng nhau tông môn tất cả cao giai luyện đan kỹ nghệ cũng đem toàn bộ mở ra cho ngươi bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người am hiểu đều sẽ đối ngươi dốc túi dạy dỗ tông môn hết t h ể tài nguyên đều đối ngươi không giữ lại toàn lực c ủng hộ ngươi mục đích không gì khác vì thành toàn ngươi vì để cho ngươi trở thành đan đạo tông sư ngươi thành tông sư cũng là thành toàn ta vạn thảo đường chu hướng tâm ta vẫn là câu nói kia đây là một trận ngươi cùng tông môn ở giữa lẫn nhau thành toàn mà ngươi vốn chính là ta vạn thảo đường đệ tử xuất thân của ngươi đi đến chỗ nào đều không cải biến được vô luận thế nào thay đổi tuyến đường đều lao không đi vạn thảo đường dấu vết một chuỗi lời hứa khiến cho chu hướng tâm tiểu tâm can đập bị bịch sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn một ít lời cũng thực đâm chúng nàng xương sơn mềm không sai nàng tu luyện hỏa tính công pháp cũng không liên quan đến cao dai nàng luyện đăng kỹ nghệ cũng còn chưa tìm tòi đến cao dai giai đoạn nàng không phải cái gì kỳ tài ngút trời có thể tự động lĩnh ngộ ra đến n à y chút đều còn cần có người truyền thụ tại nàng có thể sư xuân lại quả thực đợi nàng không tệ nội tâm của nàng hết sức xoắn suýt bách đình phương đã đợi lại đợi nhị lại nhẫn cuối cùng vẫn trách cứ một câu cơ hội tốt như vậy ngươi còn đang do dự cái gì chu hướng tâm cuối cùng vẫn k u ấ t phục thối lui ra khỏi minh s ơ tông còn có mặt mũi nào đi theo tiến vào thần h ỏ a vực lời này vừa nói ra ba mắt người đều sáng lên liêm hồ trưởng lão lập tức nói khẽ người đứa nhỏ này nốc nha thích hợp mưu lực không thể thiếu tạm thời không nên để cho bên kia biết người muốn trở về tôn g môn có một chút là không thể không thừa nhận sư xuân cái t h ằ n g kia vẫn còn có chút năng lực chỉ dựa vào lần này có thể làm cho thần h ỏ a minh ước phá lệ lạc cùng mượn nhờ lực lượng của hắn tìm kiếm thần h ỏ a ngươi cơ hội thành công đem sẽ gia tăng thật lớn không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng này gọi một thủ trả một thủ hắn sư xuân lúc trước có thể lừa ngươi có thể lợi dụng ngươi ngươi vì sao không thể lấy đạo của người trả lại cho、người? trước đó phải là vào thần hỏa vực sự kích động kia tâm tình triệt để không có bởi vì sư xuân sắc thực đợi nàng không tệ loại kia không độ dày đợi thậm chí làm nàng có một loại ý nghĩ vừa vạn sư xuân không có nữ nhân mà nàng cũng là chưa gả chi thân giữa hai người chưa hẳn không có khả năng nàng không thể không thừa nhận sư xuân xem như một cái rất nam nhân ưu tú lớn lên cũng không khó coi tại tu hành giới có thể có như thế người bạn lữ này cả đời cũng không tính cô phụ đời này nhưng hết thệ đều dừng ở đây rồi thần hòa vực sau nàng đem hồi trở lại về t ô n g môn nàng ngã xuống trên giường co quắp tại trên giường không n ú c nhích như là đã chết đi đồng d ạ n g chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào gió biển một mực tại chân an nàng trở lại chính mình trong phòng đoàn t ư mi bước nhanh đến nô cân lượng bên n g i thấp giọng gì thai vài câu thế là ngô cân lượng lại sách bên trên chính mình hồ lô ra cửa trực tiếp đi vào sư xuân gian phòng cũng không gõ cửa t h i pháp đẩy ra chốt cửa mà vào trên giường khoanh chân ngồi tĩnh t ỏ a sư xuân mở mắt nhìn một chút chậm rãi một câu ngươi thế nào lại tới ra ra vào vào làm gì đây đã là ngô cân lượng lần thứ ba thiện xông tới trước đây không lâu mới chạy tới nói an vô trí sự tỉnh nói có người gõ an vô trí cửa phòng mời an vô trí cùng một chỗ rời đi ngô cân lượng ngồi bên cạnh giường thấp giọng nói đồng minh sơn vừa cũng bị người gõ cửa mời đi sư xuân tĩnh tọa híp lại trong khỏe mắt lấp lánh tầm mắt trước đó một mực im lặng t h t tốt thế nào đột nhiên tại đoạn thời gian này bên trong tập trung bị người hô ra ngoài xem ra là có người đem chúng ta ở tin tức này bại lộ ra ngoài nô、no、cân lượng cái này không trọng yếu trọng yếu là đồng minh sơn ba cái kia tại sao là ba người bọn hắn có thể tùy tiện đem bọn hắn cho hô đi ta đoán chừng đều là bọn hắn trước đó sư môn là cái gì ý đồ ngươi sẽ không đoán không được à? sư xuân nghiêng hắn liếc mắt ngày mai sẽ phải tiến vào đi vào liền là bảy bảy bốn mươi chín ngày nắm chặt thời gian cùng ngươi đoàn tương mi bẹp bẹp đi thôi ngược lại đã bại lộ không cần né mang nàng ở trên đảo khắp nơi đi dạo chơi đi nơi này phong cảnh cũng không t h lắm chúng ta trước kia chưa từng thấy qua nô cân mưa không phải ba cái kia nhất an bài xong người âm thầm đi theo nhìn một chút sư xuân nghiêng hắn liếc mắt được rồi việc này không cần ngươi quan tâm sẽ có người nhìn chằm chằm nô cân lượng hỏi ngươi chỉ ma đạo bên kia sư xuân khẽ lắc đầu trước đó cùng nam công tử chạm m ặ t lúc ta đã xin nhờ nam công tử hỗ trợ nên thế nào xử lý cùng nam công tử đã có đ ớ c định ây nô cân lượng hơi giật mình trong đầu hơi chút chuyển biến ngừng lại minh n ộ nói ngươi sớm đoán được có người sẽ tìm ba người bọn hắn sư xuân ngươi cho ta không đi khí vân quốc bên kia báo danh Tình n gặp u y này ệ n dùng tiền mang mọi người trốn người Hắn không làm gì liền phải nắm gì thôi. mọi Đi, chơi đi phải làm sao? ở chỗ chắc là vì cơ hắn sớm có phòng bị nô cân lượng một trái tim lập tức đặt ở trong bụng chiêu bài giống như cười hát hát tiếng lại lên vô ổ vô đ u ổ i đứng dậy rời đi lúc này thật mang theo đoàn tương mi đi bờ biển chơi hắn vừa đóng cửa nàng lập tức chạy tới sư xuân bên cạnh giường s ừ n ngồi thấp giọng cao chi chú hướng tâm bị người hô ra ngoài cùng bạn thảo đường người gặp mặt vạn thảo đường tới có sư phụ nàng bách đình vương còn có vạn thảo đường trưởng môn ngao hồng du vạn thảo đường trưởng lão liêm hồ chiến trận này cố ý chạy tới gặp nàng cầu cái gì không khó đoán sư xuân hỏi người hồi trở lại có tới không phượng trì trở về trở về gian phòng của mình sư xuân hơi l ạ n g y ê n chật khẽ gật đầu t ố t ta biết rồi phượng trì còn có an vô trí cùng đồng minh sơn cũng bị người gọi đi ra hiện tại còn không biết cùng cái gì người chạm mặt đi thế nhưng không khó đoán ra phải cẩn thận một chút xem ra ta phải nhường phía trên phái người nhiều nhìn chằm chằm điểm sư xuân không có chuyện gì không cần phải để ý đến bọn hắn tiến vào cũng là góp đủ số ta chỗ này đi vào chủ yếu vẫn là giúp ngươi bên kia người không đáng cùng bọn hắn không qua được n g ắ m lại cũng thế phượng trì gật gật đầu cũng liền rời đi vừa ra cửa đóng cửa nàng nhìn thấy vừa trở về an mô trí hai bên lẫn nhau gật đầu thăm hỏi sau đó cắt trở về các gian phòng lúc này đồng minh sơn đã tới khí vân cốc bị người dẫn tới bách luyện tông một nhóm trụ sở đã từng đồng môn nhìn thấy sự xuất hiện của hắn có người nhữ mày có người hâm mộ ngược lại đều không biết có đáng đánh hay không chào hỏi tiến vào một gian trong phòng sau hắn gặp được trưởng môn yến quốc phong trưởng lão phan công ứng cùng giới luân q u n g còn có sư phụ của hắn lan g oan gặp mặt tình hình cùng trước đó chu hướng tâm nhìn thấy sư trưởng lúc cơ hồ là không có sai biệt đồng dạng là khiến cho hắn trở về sư môn làm đồng minh sơn áp lực rất lớn bách luyện tông cho gia dụ hoặc rất lớn cao cấp hơn luyện k h í pháp môn cao cấp hơn hỏa tính công pháp còn có sung túc tài nguyên cung cấp hắn thật khó mà kháng cự nhưng hắn cùng chu hướng tâm tình huống lại khác biệt vạn thảo đường bên kia không ai tiến vào thần hòa vực chỉ có chu hướng tâm một người bách luyện tông nơi này lại có hai mươi người có thể đi vào nhờ hắn một cái ý nghĩa không phải rất lớn mà sở dĩ coi trọng hắn này một cái là bởi vì hắn là minh sơn tông tông chủ ý đồ khiến cho hắn dẫn dắt minh sơn tông cái k i a m mười ba người làm bách luyện tông hiệu lực gia tăng bách luyện tông thu hoạch thần hóa sát xuất đây mới là hắn tại minh sơn tông trong mắt giá trị đối mặt sư ân dần dần quyết n ụ còn có ích lợi thật lớn dụ hoặc đồng minh sơn cúi đầu trầm mặc rất lâu trong phòng người đều đang l ặ n g lặng chờ lấy chờ một hồi lâu sau hiến khúc phong đối hắn sư lang oan hơi nghiêng đầu ra hiệu một thoáng lan g oan lúc này quát tháo thuốc d ụ ù nói minh sơn không thể hồ đồ thế là đồng minh sơn giơ lên cái kia tờ còn tính thanh tú vẫn tính tuổi trẻ khuôn mặt hít sâu một hơi, thoát khỏi trước đó việc này ta không có cách nào đáp ứng tha thứ khó t h n g mệnh lời này ra ở đây vài vị đều vẽ mặt chấn động cho ra như thế điều kiện tốt thế mà không đáp ứng bọn hắn có chút khó có thể tin lan ngoan chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép đoạt bước lên trước kém chút húc đầu vào tay bị yến khúc phong cách không thi pháp vẩy lên đẩy ra cũng c á tháo t không được căng hẳn d ỡ mặc kệ làm sao người ta hiện tại dù sao cũng là nhất môn c h i chủ là lên thần hòa minh ư ớ c ngươi bây giờ đem người đả thương tính chuyện thế nào quay đầu thật muốn chăm chỉ dâng lên phá hư quy củ dẫn đến b á c luyện tông bị thủ tiêu tiến vào thần hòa vực tư cách liền thoái phan công ứng hiếu kỳ nói đồng minh sơn này có cái gì không có cách nào đáp ứng như là đã làm ra quyết định đồng minh sơn vẫn đ á p cũng lưu l o á t lên không thể bội bạc hồ đồ lan g o a n dâu tóc đều dựng chỉ hắn t r ậ n mắt mà khiến trách sư xuân chính là tiểu nhân tại sao tín nghĩa có thể nói hắn khinh ngươi lừa n g ư ơ i đưa ngươi bị trục xuất tông môn ngươi quên hay sao đồng minh sơn không nhanh không chậm đáp ta chính là minh sơn tông tông chủ há có phản bội tông môn lý lẽ nay một lời thắng qua thiên môn văn ngữ như kinh lôi cái thế lại tại chỗ chấn động đến ở đây chư công cứng lưới im lặng đối mặt đồng dạng thân là tông chủ yến khúc phong lúc này thỏa sức có vô số đạo lý tại lời nói này trước cũng sách không ra đôi câu vài lời tới cãi lại la ngoan t r ậ n chỉ đ ồ đệ cưỡng từ đoạt l y nói ngươi hưởng hết tông môn tiện lợi mới có hôm nay làm như thế cùng bội bạc lại có gì khác biệt đồng minh sơn bình tĩnh nói đệ tử chưa từng phản bội tông môn là tông môn vứt bỏ đệ tử tiếp theo đưa tay hướng la ngoan c h ắ p tay không người cúi đầu sư phụ một ngày vi sư cả đời v i sư đệ tử không dám quên thắng thần châu vương đô bị trục xuất tông môn lúc tình hình đệ tử cũng do một một một t mắt không dám quên từ ngày đó lên đệ tử liền biết sư phụ là sư phụ đều vì mình chủ là đều vì mình chủ một mã thì một mã không thể lẫn lộn hồi trở lại về tông môn sự tình còn mời sư phụ không được nhắc lại tha thứ khó tầm bệnh ngày mai còn muốn tiến vào thần hòa vực đệ tử xin được cáo lui trước dứt lời lại hướng mấy vị khác bái một cái sau đó quay người nhanh chân mà đi la ngoan tức giận tới mức run dày liền muốn đuổi theo tiến khúc phong gọi lại được rồi hắn ý đã quyết cuối cùng nước đổ khó hốt do hắn đi đi hôm nay lời đã nói tuyệt cung bách luyện tông tình cảm đã đức chỉ cần hắn tới ngày không hối hận liền có thể lời này đã là nói cho la ngoan nghe Đi đi c trận trận trở lại thần hỏa cung đồng minh sơn cũng không trực tiếp hồi trở lại trong nhà mình mà là gõ sư xuân cửa phòng sư xuân thanh âm từ trong nhà truyền đến tiến bảo đồng minh sơn mở cửa mà vào chấm dứt môn đi đến trong phòng tự động ngồi xuống thật lâu không nói hình khoanh chân trên giường sư xuân đánh giá một hồi tự tiếu phi tiếu nói dáng vẻ tâm sự nặng nề xảy ra chuyện gì sư môn ta tìm tới để cho ta quay về sư môn đồng minh sơn than thở lấy đem tình huống giảng xuống dưới sư xuân t ỉ n h cờ chen vào nói hỏi một câu ví như cho cái gì chỗ tốt loại hình làm hỏi thế nào cự tuyệt nghe được cái kia cự tuyệt chi từ sau sư xuân con mắt bỗng nhiên sáng lên ngồi xếp bằng hắn lại trực tiếp theo trên giường nhảy xuống dưới tùy tiện v h ấ t tay háo xoay chuyển vài vòng ít có ha ha cười nói tốt một cái ta chính là minh sơn tông tông chủ há có phản bội tông môn lý lẽ chật quay người vung tay háo bộ nhị liên chỉ chỉ hướng ngồi cái k i a đồng minh sơn kêu gào nói ngươi đồng minh sơn xứng đáng này minh sơn tông tông chủ vừa đã trải qua một trận cảm xúc bên trên đôi kháng đồng minh sơn cũng không có hắn này hào hứng cảm xúc có chút xa suốt đang vấn đáp bên trong nói liên miên lại ngại lấy kể xong chuyện đã xảy ra sư xuân nghe sao nhịn không được cười nói hớ ngươi, ngươi sao có thể nhịn được không đáp ứng? hắn rất kỳ quái đồng minh sơn cười nhạo tự dễ bộ dáng nói ta lấy cái gì đáp ứng bọn hắn không biết c h í n h ta còn không biết sao ta chính mình cũng không biết chính mình thời điểm nào thành tông chủ này minh sơn tông là người này đại đương ra nói tính ta lấy cái gì hào làm các người đi giúp bách luyện tông yêu cầu của bọn hắn ta căn bản làm không được bọn hắn hai mươi người ra trận thật muốn kết bạn tìm được thần hỏa ngươi cảm thấy có thể đến phiên ta tới hấp thu cho bọn hắn làm áo cưới thôi ta như chưa hấp thu đến thần hỏa trở về bách luyện tông cái gì cao cấp hơn công pháp cao cấp hơn luyện khí pháp môn dốc hết tài nguyên tu luyện không cho hấp thu thần ư ợ chương lại p á lệ đệ cho phúc phổ thông thụ. ta một tử. Ta sợ ta vô phúc tiêu、thụ. Tốt tốt tốt. vô sợ Xuân vui t i h ớ hở v hai trăm bốn mươi bảy quần áo là vô tội mãi đến đồng minh sơn đi sư xuân vẫn vui một mình một hồi lâu mà đổi thành bên ngoài mưa cái an vô trí cùng chu h ư ớ n g tâm hắn đợi rất lâu trung quy là không đợi tới hắn không có đi tìm cũng sẽ không đi tìm càng không cần thiết đi tìm phương thức tốt nhất liền là xem như không biết kỳ thật đồng bọn lưng không dồn bỏ loại hình hắn sớm đã thành thói quen sở dĩ phản bội vậy khẳng định là sự tình không làm tốt gặp gỡ trọng đại lợi ích không cho người làm lựa chọn chỉ biết theo đạo đức bên trên yêu cầu người ta cái k i a không phải là của người khác vấn đề là chính mình vấn đề sự tình có thể thành lưng ơ không phản bội không quan trọng sự tình không thành ai cũng lưu không được thân hỏa cung khách sạn trong hành lang hết nhìn đông tới nhìn tây bạch thuật xuyên mang theo hai cái đồng môn xông vào tìm tới phòng khách lối đi trực tiếp đi đến kết quả xuất hiện hai tên khỏa m ạ n tính đưa tay cản lại ba người khách khí nói thỉnh ba vị đưa ra thẻ phòng nào có cái gì thẻ phòng bọn hắn lại không ở nơi này bạch thuật xuyên nói chúng ta là tìm đến người khoa tính toán mỉm cười nói ngượng ngùng không phải thần hỏa cung ở khách không được đi vào bạch thuật xuyên biến sắc trước đó thế nào không nghe nói khoa tính toán nói trước đó không có ông chủ vừa t r u y ề n lời lập quy củ việt vân sơn tuy là danh môn đại phái nhưng làm một chút còn chỉ có thể cầm lệ tiền đệ tử không đến nỗi vì thấy cá nhân n g n mấy ngàn kim ra ngoài bạch thuật xuyên không cao hứng cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cầm giận quay đầu mà đi nay tới là muốn gặp sư xuân c h ú t giận cũng tốt trả thù cũng được tóm lại đều muốn tới trước xác nhận một chút cũng xem như nghe hỏi tới được biết sư xuân phải vào thần hỏa vực tin tức k ế t vân sơn cao tầng làm sơ c â u thông tại ổ hán đông trưởng lão kiên chỉ dưới cảm thấy sư xuân hành vi không thể tha thứ vẫn là quyết định muốn xử quyết kẻ này muốn đem sư xuân đầu gửi cho vô kháng sơn hình thành tông môn quyết nghị sau việc này cứ giao cho ổ hán đông tới phụ trách là hắn muốn kiên chỉ nhà đương nhiên người khác cũng không muốn kéo này phiền phái thế là ổ hán đông phái một nhóm nhân thủ đến giải quyết việc này yêu cầu kết quả là không thể để cho sư xuân sống sót tránh về thắng thần châu vương đâu ngũ bộc sơn hang h đi không có cách trốn một chút liền nửa năm không lộ diện ra vào lại trong xe. ngươi cũng không biết có tại chiếc xe đó bên trong ra vào phái người thủ tại cửa ra vào đều không dùng lần này xuất động nhân tiên cảnh giới cao thủ bạch thuật xuyên chẳng qua là l ờ i tớ h thuận tiện nhận thức loại hình có thể rửa sạch đ ụ c nhã bạch thuật xuyên cũng hết sức phấn khởi đến nơi này lập tức liên hệ thắng thần châu luyện khí tông môn tìm hiểu sư xuân tin tức lấy được hồi phục là sư xuân cái kia minh sơn tông một mực không có đến báo danh đem bọn hắn làm cho trận tròn mắt còn tưởng rằng đi không sao lại nghe được tiếng gió thổi nói sư xuân ở nơi này thế là chạy đến xác nhận ai ngờ hết sức không trùng hợp thần hỏa cung đột nhiên có mới quy củ hắn nơi khí vân cốc bên kia liền tới mấy người là phụ trách thần hỏa minh ước nhân viên công tác khách sạn khỏa tính toán cũng là không có ngăn cản một nhóm trực tiếp tìm được sư xuân xác nhận thân phận sau lập tức yêu cầu minh sơn tông một nhóm lập tức đến khí vân cốc bên kia đi báo danh quá hạn không báo danh coi là bỏ quyền mà lại ở chỗ này coi như ra cái gì ngoài ý mớn bọn hắn cũng sẽ không phụ trách còn có thể thế nào xử lý ngược lại đã bại lộ sư xuân đành phải thông chi đại gia tập hợp cùng một chỗ chuyển ổ nơi này một bọn người vừa đi không lâu bạch t h u xuyên lại dẫn người tới trực tiếp đi quầy hàng muốn một gian phòng sau đó liền bắt đầu một trận dài đằng đang tìm, tìm việc、làm. c ũ ngay tìm được Sư Xuân ở g i n phòng, nhưng không thể xác nhận có phải thể h xác có a không, trong phòng cũng không khách khóa phòng phát hiện người hỏi thăm khách sạn khóa mà tính、toán. Nghe trong cũng người sạn toán. mà xong là tại thăm dò khách nhân tin tức nhất là tại thăm dò sư xuân từng cái c ũ n g không kịp xua tay cho biết không biết khi vân cốc bên kia lần nữa xác nhận xác minh thân phận sau sư xuân một bọn xem như trình diện xác minh bọn hắn thân phận nhân viên cảm giác môn phái này có chút thô giáp liền cái thống nhất quần áo và trang sức đều không có mười ba môn phái thành viên mười ba loại xuyên qua sư xuân là nhất không chú trọng m ặ thế mà còn là vô kháng sơn y phục lô cân lượng tốt xấu còn đổi lại chính mình bảo y ỉa bất quá trừ cạnh đường đám người xem sư xuân ăn mặc còn thật thói quen phượng trì tượng lam nhi cùng đoàn tương mi chưa có thể vào ở nhưng phàm nói ba người cũng là minh sơn tông đệ tử minh sơn tông người bảo đảm ba người liền có thể vào có thể sư xuân không thừa nhận ba người là minh sơn tông người thế là ba người đành phải tìm cái k h á c chỗ đặt chân lao quý thần hỏa c u n g là sẽ không lại ở mà sư xuân một bọn mười ba người chỉ chọn đến cái xó xỉnh lầu nhỏ ở ai bảo bọn hắn tới trường tốt phòng ở đều bị người chọn trước đi bất quá bọn hắn cũng không quan trọng cũng là ngốc một đêm sự tình nơi này vừa dứt đặt chân không lâu liền có người ở đây thành viên tới cùng sư xuân thông khí nói khí vân cốc lối và o có người tìm sư xuân tò mò hỏi cái gì người tìm tới có người nói không biết một cái cô nương xinh đẹp mặc quần áo trắng nói là người quen biết cũ người nào nha sư xuân hồ nghi suy tư một bên nô cân lượng thử nói ra không phải là một lan thanh thanh à. sư xuân lường hắn một cái nàng tìm ta làm gì nô cân lượng hai tay một đám một bộ ta liền thuận miệng nói r á n g vẻ là ai đi xem một chút liền biết sư xuân theo người tới đi vừa đến lối ra liếp mắt liền thấy một cái áo trắng như tuyết nữ nhân cái kia lánh ngược bằng xương dung mạo xinh đẹp còn có cái kia dùng kiếm vì sức p h o n g hoa vậy thì thật là không thể quen thuộc hơn nữa ngoại trừ một lan thanh thanh còn có thể là ai thủ tại cốc khẩu thủ vệ cũng đang thỉnh thoảng do xét nàng bởi vì lớn lên s ắ c thực xinh đẹp thêm nữa thượng giai khí chất phụ trợ thuộc về loại kia đập vào mắt tức vào tâm loại nữ nhân kia thật đúng là bị cân lượng nói chuẩn sư xuân bản thân đích thì thầm một tiếng có chút buồn bực không biết nữ nhân này tìm tới làm gì còn muốn báo thù đâu hắn hiện tại đã tới này trình diện mạng mọi giết hắn cùng phá hư thần hòa minh ước không có cái gì khác nhau cho dù là túc nguyên tông cũng không chị hai người mặt đối mặt đứng cùng một chỗ sau bốn mắt nhìn nhau nhất thời lại không phản b á t được cuối cùng vẫn sư xuân nhạo báng đánh vỡ i ê n lặng n g ư ơ i thế nào tới muốn mời ta ăn cơm hay sao được một lan thanh thanh gật đầu đáp ứng hỏi muốn ăn cái gì a sư xuân nhất kinh nhất xả nói tùy tiện thế là hắn cứ như vậy bị một lan thanh thanh cho tùy tiện bắt cóc chính mình cũng có chút không hiểu đấu cảm giác mình hẳn là bị đối phương mỹ mạo hoàng hồn lấy lại tinh thần sau muốn đổi ý kiếm cớ sau nghĩ đến nữ nhân này phụ thân rất n h u nếu như có thể giao như thế người bằng hữu có vẻ như cũng thật không tệ sau đó liền thuận thế đâm lao phải theo lao biển trên sườn núi tìm cái quán rượu một lan thanh thanh chứng cầu sư xuân khẩu v ị sau tùy ý điểm chút thịt rượu sau đó hai người liền mặt đối mặt ngồi cùng nhau hai người đều là quen biết lúc dáng vẻ một cái vẫn là áo trắng như tuyết một cái cũng vẫn là vô kháng sơn y phục biến hóa cũng có sư xuân màu da trắng rất nhiều nhìn xem tương đối bình thường một lan thanh thanh cũng không có như vậy nói nhiều kỳ thật nàng nguyên bản cũng không phải người nói nhiều chẳng qua là thống lĩnh các phái nhân mã lúc nhất định phải biểu đạt mà thôi bên dưới vách núi thỉnh thoảng vang lên sóng lớn vô bờ động tĩnh rượu món ăn lên sau sư xuân muốn cho nàng rót rượu nàng khoát tay tự tuyệt ta không uống rượu. chính mình sách cấm trả ra hiệu lấy t r à thay rượu được a tự mình sau sư xuân cuối cùng nhịn không được nghi hoặc hỏi ra tìm ta chuyện gì mục lan thanh thanh nghe nói thần hỏa v ư ợ t bên trong rất nguy hiểm vạn nhất xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi như thế nào phó ước vừa đầy đỗ kẹp lên món ăn sư xuân không hiểu phó ước đi cái gì ước vừa mới nói xong liền đ ỗ n g nhiên lãnh hội đến đối phương như ra hùng hổ dọa người lạnh leo tầm mắt đ ừ n g lại hoàn toàn tỉnh lộ a a n g ư ơ i ta ước hẹn nhà ước hẹn ba năm ta nhớ được nữa kỹ kỳ thật ta nói thật lần trước có thể thắng ngươi đơn thuần may mắn lại đánh ta tuyệt đối thua ngươi ba năm sau liền càng không bằng ngươi m trong lan, liền làm kia, nhau qua qua ta sao ta nguy hiểm, không cần thiết đánh nhau chết sống. Chuyện ngươi chúng duyên quán không tình bông xuống, chúng ta làm bằng hữu như thế nào. Dứt lời một đua đem món cái chém chém chết quá giết giết hiểm, thiết đi đi, biết, thoải hữu hữu xem, mái một đem thế Dứt đã đua đâm sự dù vào lời ăn miệng nhấm、nước. Trong ướt. lòng tại hùng hùng hồ hồ này nương môn có bệnh ngươi nói ước ta lại không đáp ứng bằng cái gì ngươi nói ước định liền ước định nhưng có một chút lại không thể không thừa nhận lúc trước như biết nữ nhân này phụ thân như vậy châu hắn chắc chắn sẽ không đối với người ta hạ như vậy tự thủ sẽ ôn nhu đánh bại đối phương cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt cái tia âm thầm ra tay ngăn cản chính mình hạ sát thủ người là ai đây một lan thanh thanh lặng yên lặng yên không cần ngươi chết ta sống phân thắng bại là đủ tốt tốt tốt sư xuân ngừng lại nhẹ nhàng t h ở ra chỉ muốn hay không bệnh q u a y đầu n h ớ ngươi thắng liền tốt có bệnh mới cùng ngươi đồng dạng so đo sau đó lại một mặt mong đợi nói vậy chúng ta có khả năng làm bằng hưu sao một lan thanh thanh nhìn chăm chú hắn cảm giác không đúng lắm mặc dù cũng là ý đồ tiếp cận nhưng lại không giống như là nam nhân khác loại tia đối hắn ái mộ cái loại cảm giác này nàng vương trả mang theo suy tư ý vị chậm rãi nhắc cầu mới nói có thể ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm chẳng lẽ còn không tính bằng hữu sao nàng cùng một cái độc thân nam nhân dạng này đi ra ăn cơm cũng đúng là phá thiên hoàng chẳng qua là người đối diện không biết tốt tốt tốt sư xuân trong bụng nở hoa lập tức theo trên thân móc ra một khối tử mẫu phủ một tách ra mưa nửa sau đó đem một khối đẩy lên trước mặt của nàng ta hiện tại ở tại thắng thần châu vương đâu ngũ bục sơn có r ả n h đến vương đô tùy thời liên hệ ta có cái gì sự tỉnh cứ việc phân phó chỉ cần có thể làm được một lần chết không chối tử chúng ta thường liên hệ cáp một lan thanh, thanh nhìn xem cái kia nửa khối tử mẫu phủ không n ú p đ í c h vừa ngắm mắt đối phương xuyên qua thế nào cảm giác vừa thấy được tên l ố c này thật giống như thấy được một thân n g h i hoặc nhịn không được hỏi ngươi không phải là bị trục xuất vô kháng sơn sao sư xuân lập tức nhìn mình trên thân đã hiểu đối phương ý tứ giải thích nói quần áo là vô tội một lan thanh thanh rất muốn hỏi ngươi bây giờ là minh sơn tôn g người mặc vô kháng sơn quần áo thích hợp sao sau đó tưởng tượng người ta giả mạo du hà sơn đệ tử đều như cũ ăn mặc vô kháng sơn quần áo lắc lư còn có thể có cái gì là không thích hợp thế là sửa lời nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta thần hỏa vực nguy hiểm vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn như thế nào phó、ước. sư xuân nhàn nhạt vẻ mặt dùng bữa uống rượu có thể có cái gì nguy hiểm thật nguy hiểm ta liền trốn đến kết thúc trở ra hơn hai trăm năm mới mở ra một lần nhân sinh k h ó được có cơ hội tự nhiên muốn nhìn thần hỏa vực bên trong cái gì dạng coi như được thêm kiến thức n g h e hắn như thế nói chuyện m ộ c lan thanh thanh cũng có chút tâm động luyện k h í người thánh địa nhà nàng đột nhiên cũng nghĩ vào xem nhưng lại biết không thực tế dùng thân phận của mình khẳng định là không vào được thật không biết trước mắt tên gốc này là thế nào làm được nhất làm cho nàng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là trước mắt tên ngốc này lại cùng thiên vũ lưu tỉnh đại hội lúc lựa gạt những cái tia chó săn trộn lẫn cùng nhau đi thế mà còn hợp khỏa sáng lập môn phái chạy thần hòa v ư ợ t đi chơi huyên náo toàn bộ tu hành giới xôn xao người còn sống c ó khả năng như thế tiêu sái sao chương hai trăm bốn mươi tám sửa lại một chữ mang theo suy nghĩ nàng cũng cầm đũa lên nhấm nháp chính mình điểm món ăn sư xuân thì hỏi ngược lại người thế nào chạy tới đây cũng là tới xem náo nhiệt sở dĩ tò mò là cảm thấy nữ nhân này lạnh như băng ráng vẻ không giống như là ưa thích người xem náo nhiệt một lan thanh thanh vốn muốn nói liền là tới hỏi ngươi vừa rồi cái kia vấn đề nhưng lời đến khỏe miệng lại cảm thấy không ổn sửa lời nói thần hỏa vực hai ba trăm n ă m mới mở ra một lần xin gặp lúc đó làm tới xem một chút vừa lúc nghe nói ngươi cũng ở đây trên thực tế là nghe nói đối phương tại đây bên trong mới tới chủ yếu liền là tới hỏi đối phương ngươi như gặp nạn còn như thế nào phó ước một cái vấn đề khác thì thật sự là không biết nên như thế nào hỏi ra lời muốn hỏi thế nhưng trước khi đến liền biết mình hỏi ra chính là nàng ngược cái kia trưởng ấn nên như thế nào tiêu trừ mỗi khi tắm gội lúc liền có thể thấy ngược cái kia trưởng ấn thế nào xoa đều xoa không xong thế nào thi pháp trải vớt thân thể đều vô dụng đủ loại cao cấp thuốc trị thương đều dùng lần hết thể vô hiệu trước mắt cũng vô thương vô hại không bất kỳ cảm giác gì nhưng vẫn tại trên thân này đều hơn nửa năm trôi qua giống như phai nhạt một điểm lại giống như vẫn là như cũ thế nào có thể như vậy nàng còn chưa từng nghe nói qua có cái gì trường lực có thể đem người đánh ra tình hình như vậy đọc qua cổ thư loại hình cũng không tìm được biện pháp giải quyết nàng một nữ nhân trên ngực rơi như thế một đồ chơi làm sao chịu nổi à này nếu là cả một đời không biến mất làm sao đây điều này thực ảnh hưởng tới nàng tu luyện tâm tính tiếp tục như vậy ba năm sau có thể thành công đi đến mình muốn tu vi cảnh giới sao bây giờ nàng đã đang thử thói quen ngực có lưu vết thương kia ngược lại mình đời này cũng không muốn lấy chồng không ai thấy cũng không quan trọng đương nhiên nếu như có thể tiêu trừ thì tốt hơn có thể nàng thực sự nói không nên lời nàng ôm tơ hy vọng hy vọng sư xuân chính mình có thể nói ra biện pháp giải quyết tới giữa người và người hữu hiệu, hiệu câu thông là then chốt nàng không nói sư xuân nào biết được khổ cho của nàng khó ngược lại tiếp tục vây quanh thần hỏa vực chủ đề trò chuyện xuống dưới không tính quá địa phương xa l ầ u c ắ t nhã tọa bên trên ba người tầm mắt đang theo dõi s ư n núi bên trên ngồi đối diện hai người một lan thanh thanh chọn ăn cơm địa phương ánh mắt tốt cùng thiếu t ử cũng không tệ cũng chọn tại nơi này tiến thỉnh là lan xảo nhan mẹ con lúc này ba người đều để mắt tới sư xuân cùng một lan thanh thanh từng cái đều cảm thấy ngoài ý mớn ba người đều biết sư xuân cũng đều biết một lan thanh thanh thiên vũ lưu tinh đại hội lúc dù sao đều là nhìn chằm chằm túi thiên kính kính tượng nhìn thật lâu người nơi này bọn hắn là sao đến quan sát xác nhận sau lan xảo nhan hắc âm thanh đây đối với oan ra thế nào ngồi cùng một chỗ ăn được cơm miêu diệt lan cũng một mặt tò mò không ai nắm sư xuân cùng một lan thanh thanh hướng quan hệ nam nữ phương diện suy nghĩ đầu tiên là không cho rằng một lan thanh thanh ra thế bối cảnh có thể coi trọng sư xuân thứ hai là hai người n ô n hành cử chỉ thoạt nhìn cũng không giống là tại phát triển quan hệ nam nữ cùng thiếu tử quan sát một tháng hai mẹ con cái phản ứng cười nói có muốn không ta đi thỉnh bọn họ chạy tới cùng một chỗ lan xảo nhan từ chối nói vẫn là thôi đi các ngươi cũng không chơi được một khối chủ yếu là sợ sư xuân đến đây sẽ nói lung tung m ấ y nữ nhi cùng cùng thiếu tử quan hệ cùng thiếu tử không đến nỗi vừa vặn nghĩ nhận thức một chút dứt lời liền đứng dậy rời đi lan xảo nhan muốn nói lại tôi ngẫm lại sư xuân đối nữ nhi dẫu ngon dẫu ngọt giống như cũng sẽ không làm chính mình mà nói cũng là không có lại cưỡng ép ngăn cản trên sườn núi ăn uống nghe t r i ề u nam nữ hai người đột ngột thấy một cái khách không ngời mà đến xuất hiện ở trước mắt đều có chút hầu nghi cùng thiếu tử cười nói xuân linh mộc lan cô lương ngưỡng mộ đã lâu không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp nhau hai vị tại hạ cùng thiếu tử không biết có thể hay không mời hai vị cùng một chỗ uống rượu mấy chén vừa nói vừa chỉ hướng cách đó không xa trên lầu các mẹ con hai người sư xuân thuận thế nhìn lại thấy là lan xảo nhan mẹ con lập tức tôi một tiếng đứng lên vội vàng p h t tay lên tiếng chào Hắn thế nào có thể có thể tuyệt lan nhan mẹ con người, tranh thủ thời gian đối một lan thanh thanh nói, một lan, đi, giới thiệu hai cái quý khách cho người biết. Gặp bọn họ là hưu, đứng dậy một lan thanh thanh mặt không chút thay không không cho bất luận cái gì người mặt ngủi, nàng không thích náo nhiệt, cũng không thích xã giao, không thích kết giao hưu, cũng không hưu, không nào lan con gian lan nói, lan, người bọn bằng đứng lan nói, cần, người còn người luận người ngũi, nàng náo cũng bằng cũng bằng tuyệt một một biết. một mặt tụ, ta Dứt bất mặt kết xào là là xoay giao, giao có có cự cái các có việc. cái có cái gọi là hưu, bởi vì không cần. quý dậy lời mẹ mời, rời đối đi, giới đổi đi, gọi bởi Gặp gì vì lúc này càng nhiều hơn chính là không được tự nhiên có loại nóng lòng thoát đi cảm giác Tự mình n c ù vậy thì thật là đuổi theo cố gắng nhất cho mộc lan thanh thanh kém chút không có đem tử mẫu phủ bóp nát mộc lan thanh thanh lách mình máy mất Mà mẹ leo lên lầu các lần nữa cùng Lan xảo nhan mẹ con nữa cùng nhan nhau các gặp Sư trong ự nhiên Lan nhan thoải thì mái, là một mặt t xảo a gian của n thân phận của cùng thiếu tử. Nghe h thủ thời thiệu chút thiếu một tử. giới x là đại nhân vật cháu trai, sư xuân lập đại trai, nhân Xuân cung kính không、biết. Trong cháu vật tức ít. Sư bữa tiệc lan xảo nhan cố ý thiêu phá cùng thiếu t ử cùng miêu diệt lan quan hệ cho sư xuân xem cùng thiếu t ử đối với cái này mặt chứa ý cười dùng con đường tin tức của hắn tự nhiên đã sớm nghe được sư xuân tại đất lưu này có truy cầu miêu diệt lan đối với cái này hắn cũng lơ lễm rõ ràng đầu tiên là sư xuân không cùng hắn cạnh tranh tư cách thứ hai sư xuân cũng không xứng với miêu gia nữ nhi dòng roi trên lệnh quá lớn người nhà họ miêu căn bản trước mắt trước mắt lan xảo nhan biểu đạt ra ý tứ liền rất rõ ràng nhường sư xuân chính mình thức thời điểm hắn kỳ thật có chút không biết rõ người nhà họ miêu thái độ đối với sư xuân nhất là lan xảo nhan cùng n à y loại tầng dưới chót nhân vật hoàn toàn trò chuyện không đến cùng nhau đi nhân vật có cái gì tốt dây dưa không rõ hắn cảm giác hoàn toàn không có lùi tới tất yếu trong mắt hắn sư xuân liền là bọn hắn vui lúc, giữa ngón tay gậy một cái kiếm tiền công cụ tiện như sâu kiến không có trên tiệp tư cách bất quá hắn đang đang theo đuổi miêu diệt lan nếu người nhà họ miêu xúc động vậy hắn tự nhiên muốn thuận người nhà họ miêu ý cái này kêu là tâm ý sư xuân lại không đốc có thể hiểu lan xảo nhan ý tứ bất quá hắn cũng lơ lễm người nữ nhi đừng nói cùng nam nhân khác nói chuyện yêu đương coi như đồng thời cùng một trăm cái nam nhân đ à m lão tử cũng không quan trọng nên ăn một chút nên hát hát bất quá hắn đ ố i cùng thiếu từ biểu hiện rất là cung k í n h t ư thái thả vô cùng thấp nghĩ leo lên kết giao ý đồ rất rõ ràng hai nam nhân bày ở cùng một chỗ một cái thanh nhã như lan một cái a dua ninh hot sau người thậm chí liền mặc như thế lâu y phục đều không đổi qua bắt đầu so sánh vậy thì thật là cao nhã người càng ngày càng cao nhã đê tiện người càng ngày càng đê tiện làm nữ nhân càng tán thưởng một bên nào không cần nói cũng biết có lòng làm ộ t mặt miêu diệt lan đối sư xuân đảm t i ế u thái độ vẫn là giống như thường ngày cũng không có cái gì xem nhẹ không xem nhẹ nguyên nhân nằm ở cùng thiếu t ử chưa tỏ vẻ ra là bất kỳ phản cảm nói rõ thái độ sau lan xảo nhan lại hỏi lời hong tiếng ve sư xuân ngươi cùng một lan thanh thanh kết t h ù kết toán không nhẹ thế nào ngồi một chỗ ăn cơm đi nói đến đây cái miêu diệt lan cùng cùng thiếu từ cũng tò mò theo cùng thiếu từ mộc lan thanh thanh mới là cái k i a có tư cách cùng bọn hắn ngồi một bàn người sư xuân thở dài chính là bởi vì kết t h ù kết o á n không nhẹ mới không chịu b ư ơ n g tha cùng ta định cái gì ước hẹn ba năm muốn một lần nữa đánh một trận nghĩ dựa nhục quá chờ ta có thể còn sống theo thần hòa vực ra tới rồi nói sau ba người nhìn nhau thì ra là thế trên đường cùng thiếu t ử có việc rời đi một t h o á n g lúc sư xuân lại lấy ra một khối tử mẫu phủ một cách ra hai nửa đẩy nửa khối cho miêu diệt lan ta hiện tại ở thắng thần châu vương đô có cái gì phân phó tùy thời liên hệ ta lan xảo nhan c h ê u chọc nha hiện tại là không đồng dạng liền tử mẫu phủ đều đã vận dụng tiện tay đều có thể lấy ra cho người ta đối phần lớn phổ thông tu sĩ tới nói cái đồ chơi này rất đắt miêu diệt lan mỉm cười cũng không dễ nói cái gì cự tuyệt tốc độ cao đem tử mẫu phủ thu vào sợ bị cùng thiếu từ trông thấy cầm sau tan c u ộ c lúc thấy cùng thiếu từ đi thanh toán sư xuân vội vàng chạy đi c ư ớ p tính tiền cùng thiếu từ không có cùng người c ư ớ p tới c ư ớ p đi thói quen nhưng đã là hơi cao mày bất quá cũng không nói cái gì tiền nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít hai n g à n tới kim đủ t ầ n g dưới chót tu sĩ kiếm nửa năm sư xuân giao xong sổ sách lại lấy ra một khối tử mẫu phủ dâng lên cùng thiếu tại hạ hiện tại ở lâu tháng thần châu vương đô sau này có r ả n h đi bên kia có cái gì sự t ì n h tùy thời phân p h ó liền có thể chỉ cần có thể làm được định sông pha khói lửa cùng thiếu t ử liếc mắt trên tay hắn tử mẫu phủ không có nhận ý tứ hắn cũng không thiếu sông pha khói lửa người cười nhạt nói trên người của ta không mang theo thứ này mang nhiều phiền thoái nhớ không rõ ai là ai có cái gì sự t ì n h trực tiếp tìm nam công tử liền tốt hắn sẽ hỗ trợ liên hệ đi thôi mẹ con các nàng còn ở bên ngoài chờ lấy đây dứt lời k h ẽ gật đầu thăm hỏi sau đó xoay người rời đi được tìm nam công tử liên hệ ta cũng giống vậy thu hồi tử mẫu phủ sư xuân đi theo cái mông người ta phía sau biểu đạt nhiệt tình đối với này loại định nọ thế hệ cùng thiếu từ gặp nhiều lắm có thể nói không cảm thấy kinh ngạc bất quá cũng tốt đối sư xuân tại miêu diệt lan trước mặt biểu hiện như vậy hắn là vui mừng bên ngoài sắc trời đã tối gió biển thổi đi lại lớn nhỏ nhà cửa dưới đèn lồng trên đảo lửa đèn s á n g chói một nhóm chia tay sau trở về khí vân cốc sư xuân đến nơi đặt chân cùng đồng bọn lên tiếng c h à o sau liền trở về nhà bên trong ngồi xuống suy nghĩ sau phát ra tin tức mộc lan ngươi là ta đã thấy trong nữ nhân đẹp nhất một cái phát xong tin tức sau l i ê n thủ tại đây khối tử mẫu phủ trước chờ đợi cũng không có ý tứ gì khác có táo không có táo trước đánh một c a n lại nói hắn cũng không có hy vọng có thể đánh động người ta càng không hy vọng người ta có thể ưa thích chính mình mình tại người ta trong mắt không có nhiều nhập lưu chính mình rất rõ ràng biết rõ còn mục đích làm như vậy rất đơn giản bởi vì người ta có cái quyền cao trước trọng tra tựa như lúc trước mặt dày mày dạn truy cầu miêu diệt lan một dạng không nghĩ tới có thể đ ổ i kịp cũng biết không có khả năng đ ổ i kịp tựa như ngô cân lượng quỳ xuống hô lan xảo nhan mẹ một dạng hâu người ta mẹ người ta liền thật có thể đem ngươi trở thành nhi tử xem hay sao vô dụng không thể nào nhưng kết quả là không sai c h ấ p tử thành nếu không phải lan xảo nhan xuất thủ cứu rút hai huynh đệ cái cái mạng này khả năng liền không có đuổi không kịp một lan thanh thanh không có quan hệ có thể làm ra cùng miêu ra một dạng giao tình là đủ rồi muốn đem trừ cạnh đường bọn hắn đóng chặt bên trong liền cho nhốt vào như thế vẫn chưa đủ sao đã ở khách sạn gian phòng nghỉ ngơi một lan thanh thanh lấy ra tử mẫu phủ nhìn xem phía trên lũ chữ viết ngưng chẹn họng rất lâu cái gì quỷ la sư xuất phát hắn phát cái này làm gì cái này có thể là tiếng người nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm cuối cùng xác nhận là sư xuân gửi tới sau nhịn không được liếp mắt tiện tay đem tử mẫu phủ ném tới một bên cũng không hồi phục một đầu khác sư xuân trông coi tử mẫu phủ trông rất lâu còn không thấy phản ứng nhịn không được cắn ngón tay nói thầm chẳng lẽ đã rời đi viêm c h â u được rồi thu hồi khối này tử mẫu phủ lại lấy ra một cái khác khối cùng miêu diệt lan liên hệ cái k i a một khối còn là lần đầu tiên cùng miêu diệt lan dùng tử mẫu phủ liên hệ cảm giác thật tươi vào tay liền trực tiếp phát ra tin tức lan lan ngươi là ta đã thấy trong nữ nhân đẹp nhất một cái cùng phát cho một lan thanh thanh nội dung so sánh liền sửa lại một chữ liền đầu góc đều chẳng muốn đa động không biết xấu hổ cái từ này ở trên người hắn không thích hợp cùng loại ca ngợi hắn tại sinh ngục lúc đã ở trước mặt nói với miêu diệt lan qua rất nhiều ở trước mặt đều có thể nói vô số húng chi là phía sau miêu diệt lan rất nhanh có hồi phục người tên n g ố c này rời đi sinh ngục nói chuyện c h ú ý đừng có lại không che đậy miệng miễn cho bị người khác hiểu lầm sư xuân lập tức hồi trở lại hiểu lầm cái gì người ban đầu liền rất đẹp ai dám phủ nhận ta l i ề u mạng với hắn miêu diệt lan miệng đầy nói hiệu nói vượng nghỉ ngơi không để ý tới ngươi sau đó liền thật không để ý tới mặc kệ sư xuất phát cái gì cũng bị mất đáp lại trên ư c thần t hỏa linh môn. r biển có một đầu thuyền to lớn rực rỡ xa xơ loa mắt như một tòa di chuyển cung điện bên trong xa hoa n à y thuyền đi xa mà tới không biết có phải hay không coi là tốt thời gian tới xem như tại thần hỏa vực mở ra trước chạy tới đưa về lan xảo nhan mẹ con cùng thiếu từ ngay tại trên thuyền này cùng bạn tiểu tụ trên thuyền các nơi đều có t ố t năm top ba người có ngồi uống trà có tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất cũng có tại bong thuyền đi tàn bộ nam công tử cũng tại đang ở trên một cái b à n cùng mấy người bằng hữu ăn uống rượu ngon món ngon bên cạnh có đầu bếp đem nhảy nhót tương bừng cá tươi làm thịt mảnh đồ biển một nữ nhân giống như chó chết bị người bứt tóc kéo tới vừa định trốn tránh bỏ lên lại bị người một c ư ớ c đạp té xuống đất khóc ô ô trên bàn động đũa nâng tránh người có người tùy ý mắt liếc sau đó tiếp tục ăn chính mình có người thì tò mò nhìn xem không biết đây là chuyện thế nào kéo người đi lên h ắ n tử chính là h ỏ a thần cung phía sau ông chủ đi đến trước bàn ăn nghiêm nhấm nuốt nam nhân bên người chỉ trên mặt đất mình đầy thương tích nữ nhân nói tiên sinh cha được sư xuân bọn hắn ở h ỏ a thần cung tin tức chính là nàng tiết lộ ra ngoài thế là nam nhân kia dương mắt nhìn về phía nam công tử nói nam công tử người muốn bàn dao cầm lấy đi nam công tử khẽ cười nói ta mu ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi hỏa thần trong cung có người tiết lộ ra ngoài ở khách tin tức các ngươi chuyện nhà của mình tự mình xử lý ta không cần cái gì b ằ n giao thế là nam nhân kia nghiêng đầu nhàn nhạt, nhạt một tiếng mang xuống cho cá ăn mình đầy thương tích nữ nhân n g ừ n g lại phát ra ô ô tiếng kêu rên lại bị bắt đi kéo tới đuôi thuyền nước ăn sân thượng một bên bị người đem đầu nhấn tiến vào trong nước biển trong nước rút đ a u cắt đứt cổ của nàng cho đến người không động đậy mới b n g ra d ò n g máu ngất nhiễm tiến vào trong bóng đậy ê m t r o n mới bơm ra đen đ u ố c sáng trưng trong nhà ăn mảnh đồ biển đầu bếp một đao đem đầu cá chặt xuống dưới theo bên cạnh đi qua nam công tử đến bên ngoài phòng mạng thuyền bên cạnh một hán tử nhỏ giọng đối hắn bẩm báo lấy đồng minh sơn an vô trí cùng chu hướng tâm tình huống s ắ c thực nói là những cái kia cùng ba người tiếp xúc môn phái nhân viên tình huống nam công tử nghe sau một chút lời ba người nguyên lai、like、môn phái thật đúng là tìm tới cửa hán tử nói muốn hay không nam công tử khoát tay không cần làm gì sao ngươi tiếp cận bọn hắn dễ dàng cho ta tùy thời tìm tới bọn hắn liền có thể còn lại không cần ngươi quan tâm ta tự mình tới hán tử kinh ngại chuyện gì làm phiền ngại tự mình nam công tử, không có cái gì sư xuân xin nhờ một chút việc nhỏ đúng sư xuân tại khí vân cốc bên kia không có sao chứ hán tử nói không có việc gì trước đó ra tới một thoáng đầu tiên là cùng một lan thanh thanh cùng một chỗ ăn cơm giống như là một lan thanh thanh mời khách với ai ăn cơm nam công tử kinh ngạc q u a y đầu lại hỏi hán tử nói thúc nguyên tông m ộ t lan thanh thanh m ộ t lan kim nữ nhi hai người bọn họ gặp được không l i ề u mạng đều là tốt tại cùng một chỗ ăn cái gì cơm nam công tử một mặt hiếm lạ hán tử nói không biết ăn vào nửa đường cùng thiếu tử đã tham dự mời sư xuân cùng lan xảo nhan mẹ con cùng nhau ăn cơm mục lan thanh thanh rời khỏi rời đi cùng thiếu tử nam công tử đích thì thầm một tiếng t r ậ t lại hỏi kiệt vân sơn người đâu an p h ậ n hay chưa có người khác tại thần cung khách sạn bên kia tìm hiểu sư xuân hạ lạc trải qua cha là kiệt vân sơn người nam công tử biết kiệt vân sơn cùng sư xuân đ ân đoán lo lắng kiệt vân sơn sẽ l u ậ n đến v ĩ như làm ám sát cái kia một bộ liền phái người cảnh cáo bọn hắn sư xuân bọn hắn như tại ly hòa đảo xảy ra chuyện tự có người cho thần hòa m i n ước để bọn hắn kiệt vân sơn chính mình ước lượng cùng thiên hạ luyện khí tông môn đối nghịch hậu quả. không biết cảnh cáo có tác dụng hay không được biết sư xuân vào ở khí vân tốc sau kiệt vân sơn người hẹn sinh châu bên k i a muốn tham dự luyện khí môn phái người ra tới thấy mặt không biết nói chuyện chút cái gì kết hợp dĩ vãng tình huống xem chừng là muốn tại thần hòa vực bên trong gây bất lợi cho sư xuân nam công tử nghe vậy hắc cẩm thanh có chút không nhịn được nghị phát cáo phát hiện kiệt vân sơn này khỏa người thật có ý tứ đây là không dám tại ly hỏa đảo độc thủ chuẩn bị đổi làm thần hòa vực bên trong độc thủ nếu không phải kiệt vân sơn xác thực cũng ra có tiền đồ đệ tử tại tháng thần châu vương đình hắn cần phải năm đám này không biết trời cao đất rộng tên vẫn là lấy ra từ mẫu phủ trực tiếp phát tin tức liên hệ sư xuân kiệt vân sơn người người đến, đến rồi liên hệ khí vân q u ố c bên trong sinh châu luyện khí môn phái sợ gây bất lợi cho ngươi muốn cẩn thận sư xuân rất nhanh có hồi phục cái nào luyện khí môn phái nam công tử lập tức hỏi người bên cạnh kiệt vân sơn cùng cái nào luyện khí tông môn người gặp mặt hán tử suy nghĩ một chút nói không phải cái nào là bốn cái sinh châu bốn cái tham dự luyện khí môn phái trưởng môn đều gặp mặt phân biệt là thiên lô tông phong la giáo luyện linh bảo thất tinh nào nam công tử lập tức đem tin tức phát phân biệt là thiên lô tông phong la giáo luyện linh bảo, thất người bên kia cẩn thận một chút ta bên này cũng sẽ tìm người cảnh cáo cái kia bốn môn phái sư xuân hơi s a u hồi phục h ả o ý tâm lĩnh không cần cảnh cáo do bọn hà án không cần nắm phiền thoái mang vào thần hòa vực nam công tử ngoài ý m u ố n phát tin tức hỏi người chắc chắn chứ sư xuân ta tự có tính toán hắn nếu đã nói như vậy nam công tử không chút nghi ngờ trả lời tốt chính ngươi cẩn thận một bên khác sư xuân lập tức tìm được đồng minh sơn đám người để bọn hắn phân biệt đi tìm hiểu một thoáng cái kia bốn môn phái ở đâu chủ yếu là đi nhận một thoáng người đêm lại khí vân cốc đỉnh cao nhất trên sân thượng bảy nam một nữ kết trận tại sao trời dưới ba cái trong đám người cũ có một nữ còn lại năm cái nam nhân thì là trung niên bộ dáng đông nhiên trong trận tám người trên thân hiện hiện các loại d i ễ m khí cùng nhau quay đầu nhìn về phía một phương tinh không có người lên tiếng nói tới có thể chuẩn bị thế là khí vân cốc bên trong yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ có người thi pháp hô to tiến vào thần hòa vừa người tập kết chuẩn bị liên thanh hô to dưới các phái nhân viên r ồ n dập toát ra ngó giáo giác người phần lớn thật bất ngờ thế nào đêm hôn k u y ế t á t y theo trước đó phát xuống quy tắc người bên ngoài hết thạy không được ra cửa chỉ có tham dự người nhưng đến cốc bên trong tập kết cái khác trong lầu còn có người tại cửa sổ cổng nhìn quanh minh sơn tông trong lầu là thật một thoáng đi g i n g ba vạn tới người không bao lâu toàn bộ tập trung vào cốc bên trong bắt đầu có người cho đại gia phát xuống từng con cùng loại đèn hoa sen ngọn đèn kim loại pháp khí nhìn qua minh ước tham dự quy tắc đều biết đây là m u ố n chính thức tiến vào thần h ỏ a vực tiến vào thời gian cũng không khỏi người định người chỉ có thể tính ra đến đại khái thời gian thời gian cụ thể thì phải xem thiên ý trong khoảnh khắc hết thể tham dự nhân viên thần kinh đều căng thẳng lên Đứng ở trong đám trong người ở sư, sư xuân mắt phải dị năng nhìn tới nhìn lui quá nhiều người người cả người trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy người nào trong cơ thể có ma diễm hay hoặc là tham dự ma đạo đồng nghiệp trong cơ thể chưa chắc có ma diễm cùng lúc đó ở phía trời xa chuyển đến o noong nổ v a n g động tĩnh một đường to lớn cái bóng theo ly hỏa tông hướng đi bay đến bay đến cốc trên đỉnh không lúc mượn ánh trăng c h i ế u sáng rõ ràng một đầu hiện ra kim loại sáng bóng khổng lồ vòng tròn lớn đến có thể bộ đi vào một ngọn núi người trong cốc dồn dập nước vọng khổng lồ như thế kim loại vật thế mà có thể p h ù tại trên không đ ố i không phải luyện khí xuất thân sư xuân bọn người tới nói xác thực rung động có hồ lông nâu cân lượng tắt lưới này cái gì đồ chơi đồng minh sơn nói thần hỏa linh môn chính là thông hướng thần hỏa vượt cỡ lớn rất lâu trước kia do vài vị luyện khí tông sư hợp lại luyện chế ma thành bình thường liền cất giữ trong ly hỏa tông. vừa mới nói xong một bọn người tầm mắt lại dồn dập nhìn về phía đỉnh cao nhất chỉ thấy đỉnh cao nhất trên sân thượng bảy nam một nữ trên thân buộc phát ra trùng t i ê n hư diễm màu sắc khác nhau có ba đạo hư diễm là từ ba loại màu sắc tạo thành có năm đạo hư diễm là hai loại màu sắc tạo thành dưới núi người bởi vì góc độ nguyên nhân không nhìn thấy trên núi người nhưng khí vân cốc bên trong luyện khí bên trong người đều đã mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ mặt nô cân lượng lại hiếu kỳ nói tông chủ như vậy là cái gì hắn cũng là một bọn trong đám người đối đồng bình sơn đổi lời nói nhanh nhất những người khác còn có chút không thích ứ n g thời điểm hắn mở miệng liền đa kêu bóng bệ thuận mặt mũi tràn đầy hâm mộ c h i tình đồng minh s â n nói đã từng từng tiến vào thần hỏa vượt hấp thu qua thần h ỏ a tiền bối tám đạo hư diễm tám cái hấp thu thần h ỏ a người m ộ ư ơ i chín loại màu sắc trong đó ba người các hấp thu ba loại l ử a thần khác năm người các hấp thu hai loại chu hướng tâm sợ hãi t h ầ n nói ta dù cho có thể hấp thu đến một loại đợi này cũng xem như không tiếp an bố trí nói thì dễ là mới m khó làm sao xem mọi người cơ duyên tạo hóa sư xuân tầm mắt theo vùng trời thu hồi lường hai người l ư ớ mắt đỉnh cao nhất trên sân thượng tám người vung lên hai tay bảy ra thi pháp động tác chúng thiên hư diễm nhất thời như có sáng cùng nhau đánh vào phủ không xoay tròn khổng lồ kim loại trên vòng tròn. trong chốc lát trên vòng tròn cổ lão phủ văn theo chuyển động giống từng đầu mãng xà theo ánh sáng trong động c h u i ra lại bơi vào trong bóng tối toàn bộ to lớn vòng tròn lộ ra thần bí khí tức ngột ngạt theo chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh người xem hoa mắt mà trong sơn cốc đã là v ù v ù gió nổi lên thế như gió lốc kỳ quái h o n g long tiếng nổ vang rền làm người mảng nhị khó chịu hình như có cái gì cổ lão hung thú đang rít gào gần gử lên lão giả cầm đầu một tiếng uống làm hiệu khắc bảy người cấp tốc khống chế hư diễm đi theo động tác tay của hắn hành động ông cái kia to lớn vòng tròn lập tức như là ném trên không tại tám đạo hư diễm dẫn giáp g ớ i không ngừng trên không trung di chuyển chuyển vị giống như tại định vị tìm kiếm lấy cái gì động tinh thật sự là không nhỏ trên đảo khách đến thăm nghị không bị kinh động cũng khó khăn tượng lam nhi phượng trì đoàn tư mi bạch thuật xuyên một bọ mộc lan thanh t h a n h theo trong khách sạn ra tới lan xảo nhan mẹ con cũng không ngoại lệ trên đảo to to nhỏ nhỏ trong khách sạn người rồn d ậ p chạy ra nhìn về phía trên không trong mắt bọn họ có sáng kia đến từ một mặt dốc đứng vách đá đỉnh trên mặt biển cái kiệt như cung điện xa hoa trên thuyền lớn người cũng rồn rập đi tới bong thuyền quan sát cùng thiếu từ phi thân mà ra tiến đến tìm kiếm lan xảo nhan mẹ con hắn cũng không nghĩ tới mở ra thời gian sớm đến ban đêm chương hai trăm năm mươi trừ phi trên không thoáng như hung thú gào thét động tĩnh một mực tại kéo dài có vẻ như bị mấy đạo trùng thiên hư diễm quấy khổng lồ kim loại vòng tròn một mực tại trên không bay tới bay lui lơ lửng không cố định đây là tại làm gì sao tại định vị thần hỏa v ư ợ t vị trí phương vị kém mảy may đều không được sai một ly đi nghìn dặm các bên trong chờ luyện khí người bên trong có người đặt câu hỏi có người đáp bên cạnh nghe được sư xuân mấy người cũng xem như mở mang kiến thức đương nhiên bốn phía tham dự luyện khí người cũng thỉnh thoảng sẽ đánh lự bọn hắn đại gia cơ bản đ ề u biết minh sơn tông người có thể tới tham dự là một ngoại lệ cánh tay không lay chuyển được đùi các phái cuối cùng mặc dù đồng ý minh sơn tông tham dự có thể sau lưng lại đều dồn dập đối bản phái đệ tử có căn dặn nói sư xuân cái này người giàn trá một khi gặp gỡ cần phải cẩn thận bởi vậy sư xuân tại thiên vũ lưu tinh đại hội gạt người sự tích ở đây tham dự nhân viên một cái không lọt toàn bộ biết mà các phái cũng đều có dùng hết khả năng nhường bản phái tham dự đệ tử nhận biết sư xuân hình dạng nhưng tận mắt qua sư xuân bộ dáng người vẫn là số ít không có cách nào sư xuân đ á n người báo danh luận không cho bọn hắn đầy đủ thời gian nhưng vẫn là có nhận ra biện pháp. sư xuân bên người có cái hết sức dễ thấy người cao to nghe nói không phải l ư n g chỉ to đến khoa trương đại đao liền là l ư n g chỉ hồ lô lớn thế là trên không động tĩnh kéo dài thật dài một hồi mọi người chờ thiếu kiên nhẫn sau sư xuân đ á m người chú ý tới người xung quanh tựa hồ tổng tại nhìn bọn hắn chằm chằm gió xét còn có người tại đối bọn hắn chỉ t r ỏ thế mà còn có người nhón chân lên nhìn về bên này sư xuân đ á m người đối với cái này còn tính là có thể hiểu được phá lệ tham dự nhà đương nhiên bọn hắn cũng đang n g ư ợ n cơ quan sát người chung quanh phát hiện lần này cấp bậc xác thực cao hơn thiên vũ lưu tinh đại hội nhiều lắm không ít môn phái trong thành viên đều có cái nắm trên lưng treo túi c à á k hôn liền chung quanh to nhìn một chút đến có một phần năm tỷ lệ không sai biệt lắm mỗi năm môn phái liền có một nhà mang theo túi c à á k hôn nhân số mặc dù kém xa thiên vũ lưu tinh đại hội có thể thực lực là vượt xa thiên vũ lưu tinh đại hội cái kia hơn trăm vạn người đối đầu này ba vạn tới người đ o á n chừng chỉ có bị đổ phần nam công tử đưa một phần lễ vật cho sư xuân vơ vét sửa sang lại các phái tham dự nhân viên đại khái tình huống nhân số nhiều lắm sư xuân coi như muốn nhìn trong lúc nhất thời cũng không nhìn xong bất qua thống kê ra cảnh giới đại thành cao thủ có hơn hai ngàn người sơn bên kia to to nhỏ nhỏ trong khách sạn xuất hiện người nhìn chằm chằm trên không dị tượng quan sát rất lâu sau cũng có chút chờ đến không kiên nhận được nữa trâu đầu ghé thai người chúng đứng tại trên nóc nhà bạch thuật xuyên nhịn không được hỏi bên người đồng dạng áo trắng như tuyết nam tử trung nhân nói tiểu sư thúc ngài cảm thấy cái k i a bốn phái có thể toàn lực hỗ trợ d i ệ t trừ sư xuân sao đối tìm người hỗ trợ sự t ì n h tâm tình của hắn hết sức phức tạp hoặc là nói hắn thậm chí không hy vọng bốn phái có thể đã thủ nguyên nhân là nếu ngay cả sư xuân thế nào chết đều không nhìn thấy k ó tiêu hắn mối hận trong lòng hắn càng muốn tự tay đem sư xuân cho hành hạ chết có thể là hắn vị này kiều sư thúc không nghĩ như vậy người ta dùng hoàn thành sư môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm trọng không thể lại để cho sư xuân tránh về hang hộ đi nơi này nếu bị cảnh cáo không thể đậu thủ vậy thì tìm người tại thần hỏa vực đậu thủ chỉ cần có thể đem sư xuân đầu mang về liền có thể nam tử trung niên tên là kiều vũ công trả lời không biết ngược lại bốn phái trưởng môn đều đáp ứng hỗ trợ thực sự không được cũng chỉ có thể là nhìn hắn đường về lúc có cơ hội hay không ra tay bạch thuật xuyên gật gật đầu có vẻ như thầm nói sư xuân tên kia chạy vào thần hỏa vực đến cùng muốn làm gì sẽ không thật là vì nhường minh sơn tông đoạt giải nhất t một bên đồng muốn nói rất có thể tàn long khí linh chân hỏa như ý tháp phá hoang tàn n h ậ n nghe nói thần h ỏ a minh ước nội bộ đấu bảo thắng được này ba kiện ban t h ư ở n g bảo vật đều là luyện khí người trong mắt bảo vật vô giá này nếu là đoạt giải nhất đem tới tay đó mới thật sự là phát thần h ỏ a minh ước ban t h ư ở n g cùng mặt khác chuyển động ban t h ư ở n g có chút khác biệt không tồn tại cái gì bài danh chỉ có đệ nhất cùng mặt khác khác nhau hết thể ban t h ư ở n g chỉ cho đoạt giải nhất đối phần lớn luyện khí môn phái tới nói cũng không quan tâm cái gì đệ nhất thứ nhất chân chính quan tâm chính là không phải có thể hấp thu đến thần hòa Cần bởi i đối gia gian nhiều gian. loại lại nhiều phái thiếu thiếu. ế chế trị, chế chế t thần trì, rất theo thuộc tính ít một chút thuộc tính rất không kỹ khó kèm không không khí hỏa nghệ pháp chân chính pháp hoặc hoặc môn luyện luyện này luyện năng vặn luyện nợ có cao cấp có lực, ra vừa đều đều là là mà Mà bảo, bảo, b vậy có thể nghĩ một khi hút thu vào thần hỏa đối một cái bình thường luyện khí môn phái tới nói mang ý nghĩa cái gì vậy sẽ thực hiện bay vọt về trước sẽ mang động cả môn phái thực hiện vượt cấp tầng tăng lên Hiện chút tại một l lấy thêm cái đệ nhất m ô i đi ban thưởng tự nhiên là tốt hơn bất quá cái kia loại khả năng tính cùng phần lớn môn phái vô duyên tiểu vũ công lên tiếng nói suy nghĩ nhiều thần hòa minh ước đối ngoại đi tới nói không có bất kỳ cái gì đoạt giải nhất khả năng bằng không người nào đều khó có khả năng nhường những cái kia luyện khí người nhà ra thả bọn họ đi vào bạch thuật xuyên nhắc nhở tiểu sư thúc minh sơn tông người tông chủ kia cũng là luyện khí xuất thân tiểu vũ công vậy cũng không có khả năng ngươi cho rằng xuất ra những cái kia trọng bảo luyện khí đại phái nguyện ý nắm như vậy trọng bảo đưa cho đồng dạng tiểu môn phái thần hòa minh ước người đứng đầu vị trí trên cơ bản chính là vì những cái kia luyện khí đại phái đo ni đóng dày không chỉ có riêng là hấp thu thần hỏa số lượng có thể quyết định ra tới sau còn phải đối mặt luyện chế kỹ nghệ một cửa hải kia dùng cái kia đồng minh sơn xuất thân bối cảnh đến xem luyện chế kỹ nghệ không có khả năng cao đi nơi nào dù cho hấp thụ nhiều cái một hai loại thần hỏa hắn luyện chế kỹ nghệ bên trên cũng rất không có khả năng vượt qua những cái kia hấp thu thần hỏa đại phái đệ tử trên biển cung điện thức xa hoa trên thuyền lớn đã chuyển ra cái ghế ngồi tại bom thuyền xem náo nhiệt mấy người cũng đồng dạng đang thảo luận vấn đề này nam công tử ngươi cảm thấy minh sơn tông có đoạt giải nhất khả năng sao. một c h a y á o nam tử tùy ý hỏi một tiếng không đợi nam công tử đáp lời bên cạnh thưởng thức t r à nam tử cười thả bọn họ đi vào có thể quay quay sự tình là đủ rồi đoạt giải nhất là không thể nào coi như hút thu vào thần hỏa ra tới sau luyện khí so đấu cũng không thắng được nam công tử cười nhạt một tiếng ai biết được vốn là thuận miệng nói lại chọc tới chút phiền mái đương nhiên có thể nói ra lời này cũng bởi vì trong tiềm thức có chút ý nghĩ thưởng thức t r à nam tử lại có loại bị chất vấn cảm giác không thuận h à n khí giống như cũng có chút không vui hạt ô n g thanh chiếu nói như ngươi vậy ngươi cảm thấy minh sơn tông còn có đoạt giải nhất khả năng rồi nếu như thế tả hữu đều là đang đánh cược vậy chúng ta không ngại đánh cược minh sơn tông không có đoạt giải nhất ngươi lần này tiền lợi một nửa cho ta minh sơn tông nếu là đoạt giải nhất ta lần này tiền lợi toàn bộ về ngươi như thế nào dám cớ sao lời này vừa nói ra đang ngồi một đám người nhất thời đều tinh thần tỉnh táo đầu từng cái ngồi thẳng nhìn xem bên này đều hứng thu d dạ i ặ t giảo cuối cùng tới điểm kích thích bộ dáng gần như không phần thắng nam công tử vốn định một nói từ chối nhưng một nhìn phản ứng của mọi người hắn do dự hắn mặc dù cũng là tại kiếm tiền nhưng có đôi khi thật đúng là mua những người này cao hứng quan trọng hơn khiến cái này người cảm thấy cùng hắn chơi có ý tứ quan trọng hơn nhưng liên lụy tiền tài mức cũng thực không nhỏ hắn không thể không lưỡng lự bất quá nếu tất cả mọi người cảm thấy kích thích hắn nghĩ đi nghĩ lại tại đại gia nhìn soi mói chậm rãi đưa tay đến một bên trên bàn trà bưng chén trà mảnh nhấp một ngụm trà nước đem đại gia khẩu vị sâu đủ sau phương vân đạm phong khinh toát ra một câu、cực. một bộ ta có khả năng phái đoàn mười phần hoặc Tốt. một đám người trong nháy mắt như đ i ê n c u ồ n tiêu gạo từng cái hai mắt tỏa ánh sáng thật lên tinh thần nay loại biết rõ không có phần thắng con dám cùng người cực như thế lớn liền hai chữ kích thích thưởng thức trà nam tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng đứng lên hướng mọi người chỉ điểm đại gia đều thấy được nghe được mọi người cùng nhau giúp làm chứng sự tình sau không cho phép đổi ý t u t cho các ngươi làm chứng ngươi cũng không cho đổi ý nhìn xem đám này mới vừa rồi còn âm u đầy t ử khí tên ngốc nhóm đột nhiên liền sống lại dáng vẻ bưng trà t r ậ m phẩm nam công tử một mặt cười nhạc ý trong mắt dù sao cũng hơi thất thần ý vị tuy biết không có khả năng nhưng trong lòng vẫn là đối sư xuân ôm tơ mong đợi mong đợi lý do liền một cái hắn không tin sưuân ôm tơ m n mong đ cái gì tiến vào thần họa vực chơi bừa lựa gạt quỷ còn t hiểu rõ tình hình đều cho là hắn nắm sư xuân vận hành đi vào cùng đồ bản có quan hệ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất là sư xuân chính mình muốn đi vào trước đây lúc này thân trong đám người sư xuân cũng tại suy nghĩ đoạt giải nhất sự tình lặp đi lặp lại cân nhắc sau chậm chậm rãi dịch bước từ nay về sau chen lấn chen đẩy ra đồng minh sơn bên người hai người một trước một sau chỗ đứng có chút làm xóa tông chủ thế mà đứng ở hắn c ù n g nổ cân l ư ợ n g phía sau xích lại gần sau h ắ n tại ẩ m ý khắp trốn động tĩnh bên trong thấp giọng hỏi nếu như ngươi hút thu vào thần hỏa ngươi cảm thấy ngươi có đoạt giải nhất hy vọng sao lời này hắn đã sớ muốn hỏi lại sợ đánh sợ bại lộ ý đồ kinh hãi đến đồng minh sơn đứng tại chung quanh bọn họ minh sơn tông đồng môn cũng nghe lời này dồn dập quay đầu nhìn về phía đồng minh sơn nô cân lượng đầu vặn đến phía sau thấy được chính mình hồ lô sau đó r ứ t khoát xoay người qua đồng minh sơn sửng sốt một chút không biết đại đương ra tại sao lại có ý tưởng này này không bẩn thiệu người sao hắn phủ nhận cũng rất thẳng thắn không có sư xuân trần chờ nói thần hỏa hấp thu so người khác nhiều một chút cũng không có sao đồng minh sơn lắc đầu không có ta cùng những cái kia đại phái đệ tử tinh anh kỹ thuật luyện khí cách biệt qua xa dựa vào hấp thụ nhiều một hai loại tranh lệ này trừ phi vừa nói vừa lắc đầu cười khổ cười cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều sư xuân lại nghèo truy không thả trừ phi cái gì đồng minh sơn nói đùa giống như dáng vẻ cười nói trừ phi hút nhận được thần hỏa số lượng đủ nhiều nhiều đến có thể kéo bình kỹ nghệ trên lệch mức độ tựa như lực lượng lớn đến có thể xoa khối sắt như là xoa mì vắt đơn giản đại lực xuất kỳ tích l í tứ sư xuân lại bộ dáng rất chăm chú tiếp tục hỏi cái kia muốn hấp thụ nhiều nhiều ít số lượng thần hỏa mới có thể đi đến ngươi nói loại hiệu q u n này đồng minh sơn cười khổ đại đưa ra chúng ta không nên mơ mộng nữa có được hay không đồng môn mấy cái nghe cơ bản đều nhịn không được cười lên một tiếng sư xuân lại đưa tay vô vô hắn sau lưng nói một chút nói nghe một chút để cho chúng ta thêm chút hiểu biết nói như vậy đồng minh sơn thật đúng là túi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau từ từ nói sáu loại đi ta đoán chừng ta cùng bọn hắn tranh lệnh cách sáu loại thần hỏa ta nói chính là ít nhất sáu loại sư xuân sờ lên cằm nói t h ầ m rất nhiều sao cũng không phải cái gì làm không được sự tình cái t i ê u thiên tông cái gì cái này không phải có người có thể đi đến sao t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt ăn c h ộ t gà nhìn hắn không làm rõ ràng được là ai đồng minh sơn giút hắn hoàn thiện một thoáng thiên tông trưởng lão tên là tư độ cô Luyện tông khí sư xuân cũng là nói chuyện không có ý định cùng hắn nói rõ lý do cái gì tiếp lấy lời này nói đúng đúng đúng liền cứ gọi tư đồ cô ngươi lần trước nói qua trên đảo nghe người qua đường nói lần này ba đại trọng bảo một trong chân họa như ý thắp liền là hắn tự tay lựa chế đồng minh sơn gật đầu ta cũng nghe nói sư xuân hỏi chân h ỏ a như ý thắp là cái gì đồ chơi đồng minh sơn trần trờ nói không biết không có cùng người câu thông qua bất quà nếu có thể cùng phá hoang tàn nhận đặt song song vậy khẳng định là một kiện ghê gớm bảo vật sư xuân hồ nghi phá hoang tàn nhận lại là cái gì đồ chơi bên cạnh một bọn cũng dựng lên lỗ thai đều chưa nghe nói qua đồng minh sơn nói ta cũng chỉ là suy đoán không có cùng người câu thông qua không dám xác định thời v i ê n cổ có một thanh thần binh tên là phá hoang đao nghe nói tại một trận khoáng cổ đại chiến bên trong bị người cho đánh nát cái gọi là tàn nhận khả năng liền là chỉ trong đó một mảnh vụn nghe thấy lời ấy nô cân lượng lập tức quay đầu vỗ v u lân cận môn phái k h á c người rộng mở giọng hỏi huynh đệ hỏi thăm một chút phá hoang tàn nhẫn là cái gì đồ chơi bị tra hỏi cùng với bên cạnh hắn mấy người dồn dập quay đầu xem ra cũng giống như tựa như nhìn q u á i v ậ t giống như đang nói các ngươi phá hoang tàn nhẫn là cái gì cũng không biết liền chạy tới gom góp này náo nhiệt bất quá người kia tốt xấu vẫn là trở về lời viễn cổ thân binh phá hoang đao tàn tiến nô cân lượng chắp tay tạ ơn dáng vẻ sau đó lại chuyển hướng bên này đối lại da k h ỏ hơi hơi g i lên cai cảm một bộ nghe được không dáng vẻ đồng minh sơn trên m sư xuân lại thấp giọng hỏi một khối tàn thiến cũng có thể xem như trọng bảo đồng minh sơn đối luyện khí người mà nói đó là đỉnh cấp vật liệu luyện khí tuy chỉ là tàn thiến vô pháp phục khắc g i a hoàn chỉnh phá hoang đao có thể phân lượng nếu là đầy đủ có thể luyện chế thành lưỡi đao không nói tái hiện phá hoang đao sắc bén vô cùng thần thoại kỳ phong man g cũng đủ để không gì không phá thật không nghĩ tới liền này loại thời kỳ viễn cổ mảnh vỡ cũng tìm được sư xuân nga một tiếng hỏi lại cái kia tàn lòng khí linh là đồng minh sơn liền là cao cấp pháp bảo bên trong khí linh phương diện này thiếu hinh xuất thân tụ linh cốc tụ linh cốc liền là luyện c h ơ cái đồ chơi này hẳn hẳn là s o sánh rõ ràng thế là mấy người vừa nhìn về phía tiểu tỉnh tiểu tỉnh suy nghĩ một chút nghe tên hẳn là long linh bất quá ta đoán chừng không phải chân long khí linh nếu là chân long khí linh đây chính là cấp cao nhất khí linh một trong hẳn là không bỏ được lấy ra làm tỉ thí ban t h ư ở n g dùng ta đoán chừng hẳn là cận long khí linh cái gọi là cận long liền là tiến cấp tới s ắ p xỉ tại long mức độ nguyên thân có thể là cái gì có tương đương cảnh giới giao a m ạ n g a loại hình đồng minh sơn mắt nhìn vẫn còn tại thôi động hư diễm đỉnh núi bên trên Vũt Càm n ó phát c h bảo bên trong, trong, trong du nhập này loại khí linh sau muốn thức tỉnh ý thức của nó liền cần nhận chủ cái gọi là nhận chủ liền là chỉ bảo chủ k h ô n g chế lúc du nhập ý thức của mình đi bù đắp khí linh sau đó bảo vật liền sẽ nghe theo bảo chủ khống chế đương nhiên cũng có người sẽ luyện chế ra có khí linh tự chủ hoàn chỉnh ý thức khí linh chỉ bất quá cứ như vậy liền không tốt k h ô n g chế có ý thức tự chủ rất khó cam đoan bảo vật sẽ hoàn toàn phục tùng k h ô n g chế lúc cũng khó xử đến tâm ý tương thông không có niềm tin tuyệt đối bình thường không ai sẽ làm như vậy đồng minh sơn nghe nói các ngươi này một nhóm luyện chế ra khí linh s á t x u ấ t thành công rất thấp thuộc về ba năm không khai trường khai trương ăn ba năm loại kia tiếu tỉnh cười khổ xác thực rất thấp mười cái vật dẫn bên trong có thể luyện ra hai cái thành công cũng không tệ rồi trước mắt cấp cao nhất tông sư cầm tới một dạng vật dẫn luyện chế xác suất thành công cũng chỉ có một nữa dự tính mọi người tình cờ cắm cái miệng tìm kiếm giải hoặc đem ba loại bảo vật từng cái tìm hiểu sư xuân lại lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong ma đạo bên kia chỉ nói ba loại bảo vật lấy thứ nhất cũng không nói cho hắn biết muốn là bên nào đem ba loại giá trị thăm dò vẫn là không hiểu rõ ma đạo đến tột u cùng mong muốn loại nào đỉnh cao nhất sân thượng bên ngoài luyện khí giới bài danh mười vị trí đầu trong vòng trưởng môn các phái cơ bản đều đến đông đủ còn có đi theo một ít trường lão đều đứng ở sân thượng bên ngoài khoảng cách gần nhìn xem đài bên trên cái kia tám vị cao thủ dùng hư diễm không chế thần hòa linh môn theo quy củ nói các phái không tham dự nhân viên đều nhưng bọn hắn trước đó liền không có ở trong cốc mà là trực tiếp ở tại ly hỏa tông tông môn làm khách đương nhiên bọn hắn còn muốn tham dự tương quan trình tự mà đ à i bên trên mở ra thần hỏa vượt người trên cơ bản cũng đều ra từ đám bọn hắn môn phái cực h ỏ a tông luyện khí giới bài danh đệ tứ tông môn cũng chính là cái tiêu cống hiến ra phá hoang tàn nhẫn môn phái hắn trưởng môn t ố k hiếu thỉnh thoảng l i ế c bên trên l i ế c mắt đứng sang bên cạnh mặt đen lên một phái k h á c trưởng môn đó là diễn bảo tông cù ngụ mình diễn bảo tông tại luyện khí giới xem như xếp thứ ba nhưng lần này đỗ bảo diễn bảo tông dân ra bảo vẫn không thể tiến vào trước ba b à đương thứ nhiên ngoại trừ xếp số một luyện thiên tông bởi vì có tư đồ cô như thế tồn tại mới đưa đến tông môn thực lực hơn sang môn phái khác phía sau bài danh trước mấy thực lực sai biện kỳ thật cũng không lớn tư đồ cô cũng tới cũng tại hiện trường mọi người ở đây ở giữa là một người mặc thanh lửa gạt sắc y phục người trung niên người trẻ tuổi cùng người trung niên ở giữa cái loại cảm giác này lại người trung niên tại một đám luyện khí cao tầng bên trong thoạt nhìn là trẻ tuổi nhất một cái mặt ngoài không ai có thể nhìn ra đây là một cái niên cấp đạt hơn sáu trăm tuổi luyện khí công sư sở dĩ như vậy cũng không phải là cái gì có thuật chú nhan mà là bởi vì hắn đại cảnh giới đột phá lúc so sánh tuổi trẻ bố trí bất quá nhãn thần bên trong tang thương lại không cách nào che giấu còn có cái kia trải qua thuế nguyện khí độ hắn mặc dù không có lên đài ra tay tham gia thần hỏa vực mở ra sự tình nhưng tầm mắt phần lớn thời gian lại ở trên trời thần hỏa linh môn bên trên lần trước thần hỏa linh môn mở ra hắn có tự mình ra tay tham dự năm nay bàn quan quan sát liên tục cực hỏa tông tông chủ tố khiếu cuối cùng vẫn không thể nhịn được t r e o k ẹ o nói cụ tông chủ làm gì một mực mặt đen lên lời này ra dẫn tới ánh mắt của những người khác r ồ n r ậ p nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cù ngũ minh có người thấy thế nhịn không được né n cười cù ngũ minh quét mắt mọi người thư l ệ n h nói tố khiếu nhường ngươi cực hỏa tông trộm hồi trở lại gà tránh ở một bên trộm vui là được rồi đừng ở không đi gây sự môn phái khác biết hắn cái gọi là ăn trộm gà là chuyện thế nào ai cũng không nghĩ tới cực họa tông lần này thế mà sẽ lấy ra phá hoang tàn nhẫn cũng không biết là từ đâu t ì m tới một điểm tiếng gió thổi đều không nghe nói ngược lại đột nhiên xuất ra nắm diễn bảo tông đánh cái ứng phó không kịp dẫn đến diễn bảo tông môn bảo lặp lại nay một làm có thể nói đem diễn bảo tông làm cái nội tâm nhỏ máu kỳ môn bên trong nguyên bản có cơ hội tham dự đệ tử đột nhiên không có cơ hội có nhiều ai đoán là có thể nghĩ đây chính là một đám người cả một đời chỉ có một cơ hội duy nhất nha tô khiếu nghiêm túc nói điều này sao có thể nói là ăn trộm gà đâu ai cũng biết ngươi diễn bảo tông có mấy kiện áp đáy h ỏ n bảo vật ví như định phong châu nguyên nhân cũng đơn giản hấp thu thần hỏa loại sự tình này gia tăng xác suất là một mặt cơ duyên tạo hóa cũng là yếu tố rất lớn tại kỹ thuật luyện khí không sai biệt lắm tình hôn dưới không có cái nào môn phái giảm cam đoan nhất định có thể đoạt giải nhất coi như là luyện thiên tông cũng không dám hứa chắc đem trọng bảo hiến làm phân thưởng cái kia chính là một trận đánh cực thắng c h ẳ ngũ minh cắn ầ m răng nói họ tô bớt ở chỗ này được tiện nghi khoe mẽ tô khiếu nhún nhún vai bông tay trên mặt thoải mái không che giấu được không có cách cực hỏa tông bên trong đệ tử đã là tiếng hoan hô một mảnh qua như thế lâu gieo họ còn ở bên thai luyện tiên tông trưởng môn lạc diễn dâu tóc ố vàng đưa tay vớt vớt dâu hướng trên sân thượng dơ lên cái c ằ m dọn mang k i ế n trách chớ ồ nào không nên để cho bọn hắn phân tâm lời này ra đại gia khỏa lập tức yên t ĩ n h trở lại lạc diễn nghiêng đầu hỏi một tiếng thế nào như thế lâu đứng tại bên cạnh hắn tư đồ cô nhìn c h ầ m c h ầ m thần hỏa linh môn động tĩnh từ từ nói thường đông sau như còn không được ta thử một chút thử đ ạ n sơn luyện k h í giới đệ nhị mượn phái trưởng môn cổ viêm đạt mặc dù đã có tuổi lại là một mặt mỹ thanh mục tú nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác không giống như là trải qua lỗ hỏa luyện k h í người nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân thượng người vớt cằm nói bọn hắn dù sao đều là lần đầu tiên lại cho bọn hắn chút thời gian lạc diễn nhìn về phía hắn hỏi nghe nói ngươi nữ nhi lần này cũng muốn đi vào mạo hiểm cổ viêm đặc khẽ vớt cằm để cho nàng nắm cơ hội cho người khác nàng không chịu tham dự tỉ tí h thắng cơ hội đành phải do nàng lạc diễn cũng là cơ hội trên không thoáng như g i ã thú âm u gào thét động tính một mực kéo dài không ngừng trên núi dưới núi cũng vẫn như thế t r ờ lấy một mực đến tia nắng ban mai ngấm dần lộ ra sắt trời dần sáng trên sân thượng tám người cái chắn đã dần lộ lơ lửng không cố định khổng lồ kim loại vòng tròn đột nhiên nghiêng nghiêng như ngừng lại trên không đài bên trên người cầm đầu hô to một tiếng có có thể t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai đơn thuần nữa thích cá nhân trên không di chuyển tiếng ông ông đ ố n g nhiên khác thường trong sơn cốc người r ồ n dập ngẩng đầu nhìn lại ngoài núi đã riêng phần mình phân tâm khách đến thăm nhóm cũng r ồ n dập ngẩng đầu nhìn thấy kim loại vòng tròn dừng lại trên không đều ý thức được cái gì trên sân thượng tám người tinh thần đại c h ấ n người cầm đầu lần nữa hô ngay tại lúc này trên người hắn hư diễm đột nhiên tăng vọn còn lại bảy người cũng như thế tám người toàn lực hành động dưới trên thân hư diễm n ư n g tụ thành một đạo màu cầu bắn nhanh tại toàn bộ kim loại trên vòng tròn chỉ thấy kim loại vòng tròn vận tốc quay càng lúc càng nhanh mà khuấy động gió thổi ngược lại càng ngày càng nhỏ tiếng ông ông âm cũng dần dần nhỏ đi nhưng nho nhỏ thanh â m lại c u ấ n quanh ở mọi người bên thai vung đi không được khiến cho người cảm giác khó chịu có người thi pháp che lô thai cũng y nguyên có thể nghe được cái k i ê u đ ả o loạn tâm thần người thanh â m có người thậm chí cảm giác buồn nôn muốn nói đó là một loại khiến người ta cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bỏ vào nước sôi bên trong nấu cảm giác xa xa loài chim rồn dập lần nữa trốn xa trên bờ cắt mỗi một hạt hạt cắt tựa hồ cũng tại rung động cung đậu cung đ dồn dập đứng lên chỉ thấy sóng biển toàn bộ lộn xộn run rẩy ra bất quy tắc c n sóng đột nhiên kim loại vòng tròn mặt trái hướng hướng lên bầu trời cái kia một mặt đột nhiên tỏa ra khổng lồ nhập vào xuất ra hào quang hào quang so le chỗ có hư tối xuất hiện đem so le hào quang đại bình vừa giống như là hư tối thôn p h ệ hào quang còn có cái kia làm người khó chịu thanh âm cũng tại đột nhiên lấy đi tựa hồ cũng bị cái kia hư tối nuốt trừng lấy sắt này thiên địa thanh tĩnh mọi người trong nháy mắt theo mất bình tĩnh bên trong thanh tĩnh lại định thần xem cái kia trên không dị tượng đứng đ ố i nhau ở trên đỉnh núi đối diện kim loại vòng tròn người mà nói thấy vòng tròn trung tâm chống r i n g chỗ xuất hiện màu da cam hình dáng lưu vân q u á i trên sân thượng tám người trên mặt lộ ra ý cười xong rồi tám người lần lượt thu tay lại trên người hư diễm cũng lần lượt thu hồi trong cơ thể cũng lần lượt nhấc tay h áo l a u v ệ t mồ hôi d à y vò n ử a đêm cũng xem như mệt mỏi không nhẹ trên không kim loại vòng tròn mặc dù mất đi pháp lực không chế có thể tự thân xoay tròn lại duy trì như cũ cũng không dừng lại dưới đài quan sát tư đồ cô bình tĩnh nói mở có thể tiến vào tại là có người mặt hướng sân cốc thi pháp cất cao giọng nói thần hỏa vực đã mở minh ước nổi danh n g i theo tự leo núi theo tự tiến vào thần hỏa vực bắt đầu pháp lệnh hạ đạt dưới núi duy trì trật tự người lập tức phát ra hiệu lệnh chỉ vừa vận tải cái kia phương chân núi người bắt đầu từ nơi này một môn phái một môn phái người đi lên không nên gấp không muốn đoạt các ngươi lên trước phía sau môn phái l ở b ị chỉ đến môn phái lĩnh đội nhân viên cuối cùng nhất lần nữa kiểm lại một chút nhân số xác nhận hai mươi cái không sai phấn khởi vung tay khẽ v â y mang theo đồng môn chạy vội mà lên đến đỉnh núi cứ việc trước đó đã nhìn qua phát xuống quy tắc nhưng vẫn là có người lần nữa chỉ bảo bọn hắn thế nào làm từng cái trước lấy ra trên cổ tay vòng sắt đây đều là và ở nơi này lúc tiếp nhận kiểm tra cùng h ạ c h nghiệm thân phận sau khóa tại mỗi người trên cổ、tay. về sau bưng nụ hoa chống nở hoa sen ngọn đèn nụ hoa đỉnh có gai nhọn đâm vào thủ đoạn vòng sắt bên trên một cái lỗ bên trong nòi h nòi h phía dưới lập kiến máu tươi chảy ra sau đó vòng sắt lộng soạt một tiếng liền buông lỏng ra xoay tròn lấy tiến nhập nụ hoa bên trong đồng thời đem cái tiêu kim loại đèn hoa sen cánh hoa cho toàn bộ đẩy mở được nở rộ trạng thái vòng sắt cuối cùng khóa ổn định ở hoa trong bọc thành nội hoàn bên trong có một loại giống như khối băng đồ vật gọi là băng dương thân họa vực không có cung cấp người hô hấp không khí có nhiều chỗ thậm chí còn có độc khí mà băng dương vùng phát ra khí thể có thể cung cấp người hô hấp để thở một đầu băng dương đủ để tiêu hao hai tháng đối phó bảy t r ă bảy mươi chín ngày hoàn toàn không có vấn đề đưa tay đem băng dương lấy đi sau đèn hoa sen bên trong nháy mắt bắn ra một đạo một thước tới rộng bốn thước tới cao thanh quang một đạo dựng thẳng thanh quang bóng chữ đối ứng bản nhân lai lịch môn phái cùng bản thân tên loại hình thanh quang nở rộ nháy mắt đèn hoa sen cũng bắt đầu xoay tròn nhẹ nhàng phủ không mà lên theo trong tay mỗi người bay khỏ ra ngoài bay đến ngoài núi tĩnh phụ tại trên không lẫn nhau ở giữa bất loạn không phụ không độ cao hoàn toàn nhất trí thấy đám đầu tiên nhân viên bản mệnh tin đèn đã toàn bộ thắp sáng không sai có người đối chỉ trên không xoay tròn kim loại vòng tròn lớn tiếng nói bay vào vòng tròn bên trong liền có thể đám đầu tiên nhân viên bên trong dẫn đội q u á t lên đi không lo không sợ còn hết sức hưng phấn thứ tung người một cái nhảy lên nhảy lên vào vòng tròn hư quang lưu vân bên trong trong nháy mắt tan biến trong đó hậu phương đi theo đồng môn cũng r ồ n r ậ p như thế chờ tại phía sau môn phái lập tức chiếm vừa rồi những người kia vị trí làm theo làm theo thả đèn hoa x e n sau cũng dồn dập vào bên trong tiếp nhận phía dưới dần dần tạo thành quy luật nước chảy mà qua tốc độ cũng ra tới thập đại môn phái cao tầng tự mình đứng ở một bên giám sát ước bằng là tự mình đem mỗi một cái tiến vào thần hòa vực nhân viên đều cấp cho một lần phía dưới trên đường núi từng cái môn phái liên tục ra đội ngũ sắp hàng như trường xà t h c hạn tại trong tiểu lâu trưởng môn các phái cùng đồng môn tại thăm dò nhìn banh so tham dự nhân viên còn khẩn trương đồng dạng đánh giá một hồi dưới núi vị kêu bỏ lỡ càng nhiều đệ tử tiến vào quyền diễn bảo tông, trưởng môn ngũ đột nhiên hỏi, sơn tông một bọn người nào nhận biết bên cạnh có người đáp lời còn chưa lên tới nghe nói rất tốt phân biệt mười ba người ăn mặc mười ba kiện khác biệt y phục có cái to con còn đeo một đầu hồ lô lớn người vừa đến liền có thể nhận ra được tiện nghi khoe mẽ cực họa tông trưởng môn tô khiếu cười nói muốn biết bọn hắn làm gì thế nào ngươi cụ tông chủ còn chỉ nhìn bọn họ giúp ngươi diễn bảo tông một chút sức lực hay sao cù ngũ minh ít tại này cười trên nôi đau của người khác cái kia nam công tử lại tại tụ c ự c lại làm ra cái đồ bàn ta nghe nói minh sơn tông là vị kia nam công tử làm tiến đến phá dối nếu thật là quay đến ngươi cực họa tông c h i n đầu dẫn đến khối kia phá hoang tàn nhận tặng không cho người ta nhìn ngươi còn cười được không lời nói này tô khiếu sắc mặt xích chặt từ một tiếng minh sơn tông nếu là dám làm loạn ta cực hỏa tông đệ tử tự sẽ giết hắn c ú ngũ minh chỉ chỉ so đầu thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất thế nào tới người ta dựa vào là đầu góc còn thật không biết hai tiêu gì hay t ô khiếu tầm mắt hơi có lấp lánh ngoài miệng lại bình tĩnh nói ít tại này chân ngòi đừng cho là ta không biết người ăn cái gì tâm ngay vậy không ít người mỉm cười đang khi nói chuyện một đám người đi lên phần phật hơn trăm người chính là thiên tông đệ tử một nhóm thả đèn hoa xen sau r ồ n dập hướng phía lạc diễn đám người chắp tay túi đầu lạc diễn chờ môn phái cao tầng dồn dập đưa tay vịt trong mắt đều là đối những đệ tử trẻ tuổi này mong đợ m ộ trên, trên đỉnh ư a m ắ núi c u đã có thể tắm đội đến ánh nắng tia sáng so trong sơn cốc tốt hơn nhiều sư xuân một bọn đến đỉnh núi cuối cùng nhất một bậc thang trước tạm dừng chờ đợi đưa đầu nhìn quanh bên trên một đội cách làm xem tình huống hiện thật có hay không cùng quy tắc bên trên viết một dạng cùng với những cái khác đội ngũ hưng phấn trạng thái khác biệt trong c h i đội ngũ này có rất nhiều mặt người mang lo sợ bất an đối cạnh đường bọn người tới nói là thật không muốn đi vào bởi vì ngoại trừ mạo hiểm cũng không chỗ tốt gì hoàn toàn là bị cứng rắn bất đắc dĩ nghỉ ngơi một đội vừa đi trông coi nhân viên phất tay ra hiệu bọn hắn bên trên sau sư xuân đám người tranh thủ thời gian leo lên đỉnh núi bình đài còn không chờ bọn họ tiếp tục bước kế tiếp cực hỏa tông trưởng môn tô khiếu đột nhiên bước ra một bước chậm đã lộ ra trên cổ tay vòng sát sư xuân đám người khẽ giật mình. dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn không biết ý gì phụ trách giám sát các phái đại nhân vật cũng dồn dập nhìn về phía tô khiếu tò mò ngoài ý mớn thầm nghĩ thật chẳng lẽ bị cù ngũ minh trâm n gọi thành công hay sao tô khiếu vừa đi vừa chỉ xuống nô cân lượng con hồ lô lớn trong hồ lô trang cái gì hàng cấm sao bị cù ngũ minh trâm n gọi không đến nỗi nhưng quả thật bị cù ngũ minh t r e o chọc nhiều hơn mấy phần cẩn thận mà nô cân lượng con hồ lô lớn nhìn xem lại cho người ta một loại kẻ đến không thiện cảm giác hắn không có ý tứ gì khác liền là muốn làm chúng phá phá này hồ lô nội tỉnh để cho phía sau muốn đi vào người thấy cũng tốt cho bên trong người mang cái tin tức đi vào một phần vạn có cái gì tình huống phát sinh ít nhất cũng có hiểu rõ tình hình các phái cao tầng tầm mắt lẫn nhau đụng đại khái đều nhìn ra tô khiếu ý đồ này có chút cố ý làm khó người không hợp quy củ nhưng khó xử chính là sư xuân một bọn thế là không ai nói cái gì mà sư xuân một bọn không khỏi hai mặt nhìn nhau hết sức n g h i hoặc lật khắp quy tắc cũng không thấy có hàng cấm lời giải thích tiến vào thần hỏa vượt soát người hạng mục đều không có mặc kệ có cái gì bảo bối cùng thủ đoạn đều có thể mang vào đến bọn hắn này đột nhiên toát ra cái đạt hàng cấm là ý tứ gì cũng hoài nghi lên là cố ý gây chuyện tuyệt không để bọn hắn đi vào. Trừ cạnh đường đám người thấy thế là chờ mong đúng như này nhưng vấn đề là bọn hắn lại biết nô cân lượng trong hồ lô căn bản không có cái gì thành t h u bọn hắn đều c h ơ i qua đồng minh sơn ba cái tu luyện hỏa tính công pháp thì cực kỳ lo lắng thật muốn cố ý gây chuyện cái gì mượn cớ đều có thể tìm nô cân lượng giải thích nói không có hàng cấm liền là nước uống mà thôi thần h ỏ a vực nước không phải là không thể uống sao nước uống l ừ a gạt ba tuổi tiểu hài đâu người một tu sĩ bên trong nước lại không thể uống cũng có thể thi pháp hấp thu hơi nước đang ra rót như thế một hồ lô lớn nước chạy thần hòa vực đi tô khiêu rất là không tin còn đưa tay vỗ vô, vô hổ lô cái mông nghe nóng g tiếng vang thật đúng là đ ừ n g nói đúng là giả bộ tràn đầy chất lòng tiếng vọng lô cân lượng lại nói rõ lý do cái k i a không giống nhau ta người này đ ố i nước uống sò sánh chú trọng nói xong cởi xuống mang h ổ lô lớn để chứng minh trong sạch trước mặt mọi người mở ra miệng h ổ lô sau đó nâng lên tới ừng ngực ừng ngực cực mạnh mấy ngụm về sau còn phốc ra một mảnh b ọ t nước cho người ta xem như thường không trừ cạnh đường đám người âm thầm kỳ quái tên này thời điểm nào nắm không hồ lô rót đầy nước trên đường núi xếp hàng người cũng rất kỳ quái tiến lên đội ngũ thế nào kẹp lại bất động rồi trên núi tô khiếu đưa tay yêu cầu nói để cho ta nhìn một chút nô cân lượng rất hào phóng lúc này đem hổ lô lớn hai tay dâng lên tiếp vào tay tô khiếu cảm giác rất c h ậ m trước tiên thi pháp đi đến cẩn thận điều tra kết quả phát hiện ngoại trừ chất lỏng bên trong cũng vô danh đường mà này hổ lô chất liệu giống như cũng không phải cái gì đặc thù đầu gỗ hắn mũi thở lại tiến đến miệng hổ lô h í t hả cũng không có ngửi được cái gì đặc thù m ũ i nhưng hắn vẫn là không tin này hổ lô sẽ không lý lẽ đồ đần mới lưng như thế hổ lô lớn rót đẩy nước chạy khắp nơi vì thiết thực nghiệm chứng hắn thi pháp bước ra một phần nhỏ dòng nước bơi không như tiểu xạ do dự mấy lần sau vẫn là hé miệng tiếp thu nô cân lượng đã uống nước c h ầ m rãi tế phẩm cảm giác một thoáng đúng là bình thường m ù i vị của nước cẩn thận n u ố t vào bụng bên trong sau cũng không có phát giác cái khác phản ứng dị thường chi hoãn một hồi hắn mới đưa hồ lô đ ầ y trở về tức giận nói tiểu tử ngươi có bị b ệ n h k h ô n g không chê chìm sao ngươi trên lưng không phải treo túi càn không sao có như vậy điểm nổi nóng hại lao t ử uống miệng người nước các phái cao tầng xem xét liền đã hiểu xác thực không có vấn đề nhưng cũng hoài nghi này ngốc đại cá tử đầu ó c có phải hay không, không hiệu nghiệm nô cân lượng đắp lên miệng hồ lô một bên lưng quay người bên trên hh nói uống nước tinh kết thuộc g đường đường tu sĩ như thế điểm phụ trọng không đến nỗi thấy chìm tiền bối ta này nước m g i vị có phải hay không so với bình thường nước dễ uống có phải hay không tô khiếu khoát tay cắt ngang lười n h ắ c cùng hắn dài dòng ra hiệu nhanh lên ai ngờ cù ngũ minh chợt lại lên tiếng nói vị nào là sư xuân tông chủ đồng minh sơn là cái nào bọn hắn không cần hỏi đều là luyện khí bên trong người xem xét màu da liền biết cái nào là luyện khí người cầm trong tay hoa sen ngọn đèn sư xuân nghĩ hoặc nhưng vẫn là đ à n g hoàng thừa nhận nói người học sau này tài hèn chính là sư xuân không biết tiền bối có gì phân phó cù ngũ minh chỉ tô khiếu nói vừa rồi vị này là cực hỏa tông tông chủ tô khiếu khóa này phần thưởng bên trong phá hoang tàn n h ậ n chính là cực hỏa tông chỗ hiến cực hỏa tông có thể là tiến vào hơn trăm người lần này nhất định phải được n h a vừa rồi tô tông chủ đối với các người đặc thù chiều cố đều cảm nhận được a nói tận tại đây không nói thêm lời dáng vẻ như thần hỏa vực. Như thường điểm đều có thể nghe ra lời này ý gì sư xuân một bọn cấp tốc nhìn về phía tô khiếu ánh mắt bên trong vô ý thức hiện hiện cảnh giác ý vị cũng không trách bọn hắn có này phản ứng thật sự là tô khiếu vừa rồi tra hàng cấm hành vi xác thực khác thường đồng thời sư xuân lại nhiều xem xét cù ngũ minh vài lần không quen không biết vị này như thế h ả o tâm ý tứ gì hiện trường đống nhiên an tĩnh đứng ngoài quan sát một bọn luyện khí môn phái cao tầng đều vẻ mặt c ổ a quái s ừ n g sốt một chút tô khiếu đột nhiên cười lạnh liên tục lại chỉ cù ngũ minh phản kích nói sư xuân vị này là diễn bảo tông tông chủ cù ngũ minh môn phái này châm ngỏi ly dán bản sự ngươi thấy được à. đây chính là có truyền thừa vào bên trong thấy diễn bảo tông đệ tử chính các ngươi cẩn thận sư xuân một bọn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thế nào xem đều là một đám khốn kiếp không biết đám này lao già khốn kiếp đến cùng muốn làm cái gì c luyện t h i ê n tông tông chủ lạc diễn lên tiếng cắt ngang t ố t phía sau còn một đám người chờ lấy đây thế là hai bên tất cả c ư ớ miệng tô khiếu cũng đi trở về giám sát trong đám người xác nhận không có chuyện gì sau sư xuân đám người tiếp tục hoa sen ngọn đèn gai nhọn ôm vào tay cổ tay vòng sắt vòng lỗ đâm ra máu kích hoạt lên vòng sắt mở ra hoa sen ngọn đèn lấy băng d ư ờ n g thả đèn hoa sen ngọn đèn sau đó dồn dập thả người bay nhảy vào trên không vòng tròn bên trong bị cái kêu màu da cam lưu vân nuốt mất quá trình này phần lớn đều có chút khẩn trương ngoài núi đám khán giả đang kỳ quái có thứ tự tiến vào trên không vòng tròn quá trình thế nào dừng lại. không phải nói có hơn ba vạn người sao hẳn là còn chưa tới a có người bắt đầu nghị luận đông nhiên trên không lại có đèn hoa sen ngọn đèn bay ra đang đứng xem miêu diệt lan hưng ơ phấn chỉ đi mẹ mau nhìn là sư xuân bản bệnh đèn một bên cùng thiếu từ trước mắt nhìn phản ứng của nàng gặp nàng lại có mấy phần mừng rỡ thất thố nhiều ít k h ẽ giật mình sau đó mới đi theo thuận thế nhìn lại chỉ thấy bay ra một đầu đèn hoa sen ngọn đèn bên trên toát ra thanh quang chữ viết là thắng thần châu minh sơn tông sư xuân sau đó còn chứng kiến ngô cất lượng coi là tiếp sau bay ra đèn hoa sen ngọn đèn này một đợt vừa lúc là mười ba ngọn đèn ngắm nhìn tượng lam nhi phượng tri cùng đoàn tương mi mở to hai mắt nhìn gấp chằm chằm sau đó trơ mắt nhìn xem một bọn mười ba người chật l ó i lên bay vào trên không vòng tròn bên trong đoàn tương mi lo lắng nói nghe nói bên trong rất nguy hiểm tượng lam nhi cùng phượng tri nhìn về phía nàng biết nữ nhân này lo lắng lấy nô g cân lượng hai người cũng không biết nên thế nào nói nữ nhân này tốt bởi vì các nàng rất rõ ràng nô g cân lượng một bên ngủ vị này một bên tại bên ngoài cùng một đống nữ nhân loạn chơi mà nữ nhân này còn dáng dấp rất hạnh phúc ô n đồm tất cả v i ệ c vặt đối nô g cân lượng ngoan ngoan phục tùng nắm nô cân lượng phục vụ gọi là một cái dễ chịu Thèn chốt nữ nhân này cái gì cũng không biết, không biết tại trời nhân, thì thật thôi, hết tới tốt nhân không không nhiều. Hai nhân, khác không nhắc nhở. nữ này cũng căn bản ngô cân lượng bên ngoài dùng người cùng nữ muốn nói lần này lần cái có là là vậy lại lại gì so sánh xuống tới hai người phát hiện vẫn là sư xuân tốt so ngô cân lượng tốt gấp một v ạ n lần minh sơn tông một bọn người xuất hiện cũng đưa tới đám khán giả một hồi nghị luận thân hãm màu da cam lưu vân bên trong sư xuân đám người chỉ cảm thấy bị một cỗ to lớn hấp lực cho thu đi rồi quan sát b ộ t phía mới biết nhìn từ xa giống như màu da cam lưu vân đ ổ vật nhưng thật ra là không nói rõ được cũng không tả rõ được hỗn loạn lưu quang chỗ tạo thành đột nhiên bốn phía hôn loạn lưu quang t à n biến bị trưởng khống lôi kéo thân hình cũng đ ô n g nhiên khôi phục tự do trước mắt là một mảnh sáng tối đan sen q u a n cảnh bọn hắn phát hiện mình tại từ không trung rơi xuống phía dưới loang lộ trên mặt đất có đỏ rực rung nham tại ử g ngực dâng lên phát sáng địa phương là dung nham hát cám địa phương hẳn là lục địa nơi xa còn có thể thấy tinh không hết sức quỷ dị tinh không như thường tinh quang bên trong trộn lẫn lấy đỏ cam vàng lục l à m c h ả m tím tinh quang rõ ràng lại rõ ràng lập lòe một cổ áp lực quỷ bí khí tức tốc độ cao rơi xuống bọc bọn hắn vô ý thức thi pháp ép ra lực cản từng từng b Cũng là bọn hắn tới chỗ, chỉ bọn hắn mảng lớn tròn ánh là thấy tới một xoay sư á n nhạc ảnh. Không bọn hắn nhận g mở cảm bao lâu, đ ợ vượt được. c bước cảm lên lần liền sóng nhiệt đập vào mặt, thần tên nhận Sư gặp gỡ hỏa tuổi, mặt, đập đầu vào xuân ngón tay khối khá lớn lục địa q u á t lên bên kia một nhóm cấp tốc thi pháp điều chỉnh hướng đi nghiêng nghiêng trượt hướng về phía cái kia mảnh lục địa lúc rơi xuống đất phát hiện tới trước những người kia ánh mắt cùng hắn không sai biệt lắm cái kia mảnh trên lục địa đã rơi không ít người chính là quan sát cơ hội tốt sư xuân cấp tốc mở mắt phải dị năng dò xét những người kia rất nhanh tấm mắt khé động Thấy một bọn người bên trong, bọn bên người lại có ba người trong cơ thể r o n g cơ t có ma diễm, đ chính chính vừa vừa xác định liền nơi này nếu không phải tu sĩ đổi người bình thường chỉ sợ một khắc đều sống không quá đi người chung quanh thấy bọn hắn sau có thể không nhận ra môn phái khác nhưng đều nhận ra bọn hắn minh sơn tông đoàn hỏa dồn dập xem kỹ quan sát đến sư xuân chú ý tới những ma đạo đó cũng tại nhìn mình chằm chằm quan sát đối cảnh vật chung quanh đại khái lướt qua sau sư xuân nói khẽ với đồng bọn phát ra thứ nhất hiệu lệnh cảnh giác cái k i a bốn môn phái người tới gần đều biết là thế nào bốn môn phái trước đó sư xuân đã cùng bọn hắn làm rõ nói đến đến tin tức kiệt vân sơn tìm bốn môn phái người tới đối phó bọn hắn còn sớm để bọn hắn đối cái k i a bốn môn phái nhân viên tiến hành phân biệt trừ cạnh đường đám người lập tức cảnh giác bốn phía cùng lúc đó sư xuân tủi trọ đụng một cái nô cất lượng cho cái ánh mắt nô cất lượng hiểu ý lấy ra một hạt đàn kim nơi t trong tay v ư ớ c h ơ i ba lên ba rơi dừng lại ngừng bên trên một hồi sau lại tiếp tục ném cái ba lên ba rơi sư xuân không hâu ngừng hắn vẫn như thế chơi lấy người bên ngoài cũng chỉ khi hắn tại nhàm chán vui lộ chơi sư xuân tận lực không trực tiếp đi xem những ma đạo đó dùng khoe mắt liếc qua đi xem chỉ đợi đối phương cho ra đáp lại sau đó đại g i a lòng dạ biết rõ chờ một lúc liền tìm cơ hội gặp mặt làm hắn ngoại ý muốn chính là mặc kệ nô g cân lượng thế nào phát ra tín hiệu những ma đạo đó rõ ràng cũng nhìn thấy nhưng lại chưa cho ra bất kỳ tín hiệu gì đáp lại tựa như là xem không hiểu giống như sư xuân khỏe miệng hơi hơi run dậy bởi vì này hạ xuống hai mươi người bên trong thế mà cũng có hai cái thân có ma diễm hắn trong lòng nhất thời có phụ hóa ra phượng chỉ phía trên không ngừng phái một bọn người tìm đến đằng trước cái tiêm một bọn hẳn là cũng không chịu trách nhiệm cùng hắn nơi này chấp đối không biết đến cùng phái mấy k h ả n người tiến vào không biết này một bọn có phải hay không phụ trách chấp đối rất nhanh trong lòng của hắn liền có đáp án bởi vì phát hiện cái kia hai cái thân có ma diễm vừa rất d ư ớ i đang ở nhìn chằm chằm nô g cân lượng trong tay khởi khởi lạc lạc đàn kim một người trong đó còn cùng hắn đối mặt lên khoe miệng móc ra một vệ h i ể u ý ý cười vẹn vẹn một màn này sư xuân liền hiểu c h ấ p đ ố i hẳn là này một bọn sở dĩ hướng bên cạnh bọn hắn rơi chỉ sợ cũng là bởi vì trên không trung thấy được khởi khởi lạc lạc đàn kim diễm khí quả nhiên người kia nắm một bên tay háo vén lên thật cao một bộ sợ nóng rắn vẻ thấy thế, thế nô cân lượng cùng sư xuân nhìn nhau sau đó đem quăng lên ném đi đàn kim thu vào mà cái kia vén tay háo lên người thấy thế cũng cấp ra đáp lại, cũng chấp đối cứ như vậy vô thanh vô tức hoàn thành bất quá hai bên lại càng ngày càng xa lạ giống như trước đó còn sẽ có tầm mắt dò xét lẫn nhau hiện tại thì liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều cho dù là trừ cạnh đường đám người cũng nhìn không ra sư xuân cùng những người này có bất kỳ liên quan hoàn thành chấp đối còn lại liền là chờ đợi chờ hết thệ tham dự nhân viên đến đông đủ tụ tập trong đám người thỉnh thoảng xuất ra băng dương thả miệng nguội trước để thở động tác liên tiếp có vài người thậm chí có chút chờ đến không nhịn được cảm giác sợ là cảm thấy lãng phí thời gian làm trễ mãi tìm kiếm thần hòa có thể lại không thể không các loại không có cách nhất định phải cùng h thúc ờ kết c việc người ma đạo đánh như thế lâu quan hệ hãn đại khái cũng biết một chút tình huống biết thân có ma diễm nhân tài là ma đạo chân chính hạch tâm lực lượng thành viên một cỗ trốn trốn tránh tránh sợ bị người phát hiện thế lực có thể vì đó một thoáng phái ra như thế nhiều hạch tâm lực lượng thành viên rõ ràng không phải bình thường coi trọng sư xuân làm sơ suy nghĩ sau câu tay ra hiệu ngô cân lượng đưa l ô thai tới sau ghé vào l ô thai hắn tinh tế nói thầm mấy câu khẽ gật đầu ngô cân lượng theo sau chào hỏi năm người theo hắn đi một bên vừa c h ấ p nối người trong ma đạo chú ý tới một màn này không biết là ý gì nhìn nhiều sư xuân hai mắt khí vân cốc sơn trên đầu làm hết t hệ tham dự môn phái đệ tử toàn bộ tiến vào sau thập đại phái cao tầng bên trong cắt đi ra một vị trưởng lão đối mặt mọi người đứng thành một hàng thập đại phái cao tầng trang nghiêm mà chống đỡ sau đó dồn dập chắp tay t i ệ n biệt hình thập đại phái lấy ra trưởng lão cũng chắp tay đắt lễ về sau dồn dập phi thân lên lần lượt xông vào trên không kim loại vòng tròn bên trong bọn hắn xuyên không xuất hiện tại một cái thế giới khác sau rơi xuống sư xuân đám người vùng trời vẫn ngắm nhìn chung quanh địa hình dò xét một hồi một người thi pháp hô đi theo ta mười vị trưởng lão hướng một cái phương hướng bay đi mặt đất bên trên đám người dồn dập bay lượn đuổi theo một mực đến bay khỏi cái kêu mảnh nóng bỏng chỗ bay đến một tòa dưới bầu trời đem trên đỉnh núi thập đại trưởng lão mới rơi xuống vọng thiên cung, tinh quang nhiều màu. chờ đến ô hương ương như châu chấu tham dự nhân viên chạy tới sau luyện thiên tông trưởng lão lăng không bốc lên ra một đầu cao khoảng ba t r ư ợ n g kim loại lớn âm ầm ầm cắm vào đỉnh núi chính thức tuyên bố nói chỉ có bảy bảy bốn mươi chín ngày thời gian cho các ngươi cuối cùng nhất một ngày tới đây trở về quá hạn không đợi đúng có thưa thất hưởng ứng thanh â m đáp lại nhiệt liệt nhất vẫn là trong đám người luyện thiên tông đệ tử trưởng lão kêu lại phất ống tay háo một cái nói đều đi thôi tìm cơ duyên của các ngươi đi thôi có người cấp tốc chào hỏi bên trên đồng môn mà đi cũng có người đối t ậ p trưởng lão hành lễ bãi biệt sau mới đi sư xuân là sau người biết mình tại khả năng này không nhận chào đón nhiều quà thì không bị trách chương hai trăm năm mươi bốn đã thuộc không dễ khí vân q u ố c đỉnh cao nhất bên trên mọi người nhìn chằm chằm trên không nóng nhìn một hồi sau tư đồ c ô u trợt lên tiếng nói được rồi thế là trên sân thượng tám người trên thân lần nữa bùng nổ trùng t i ê n diễm khí chiếu s ạ tại cái kia khổng lồ kim loại trên vòng tròn không bao lâu kim loại vòng tròn vận tốc q u a y dần dần chậm lại trong đó bên trong màu da cam hình dáng lưu vân cũng đã biến mất tám người trên thân diễm khí tùy theo thu lại chậm rãi xoay tròn kim loại vòng tròn bắt đầu chuyển vị bay về phía phương xa bay về phía ly hỏa tông hướng đi ngoại trừ ở lại giữ nhân viên một đám luyện khí đại phái cao tầng cũng hướng ly hỏa tông hướng đi bay trong sân cốc cấm túc trưởng môn các phái cùng đi theo lúc này mới được tự do dồn dập ra cửa bay lên đỉnh núi t h ă m viếng chỉ thấy hơn ba vạn ngọn đèn bản mệnh đèn hoa sen chỉnh tề phụ tại trên không rất là hữu vĩ phóng nhan bốn phía thất tinh đ ả o đ ả o chủ t r ợ t thấy thiên lô tông tông chủ liền tại phụ cận đều là sinh châu bên kia luyện khí m ô n phái hai phái tuy có cạnh tranh nhưng cũng xem như người quen biết cũ lúc này đi tới lên tiếng c h à o ngô tông chủ thiên lô tông ngô tông chủ nhìn lại nga một tiếng tân đạo chủ tân đạo chủ làm cái mượn một bước nói chuyện thủ thế ngô t hai người đều không để cho người ta đi theo đi tới bên cạnh không ai địa phương lần nữa gặp mặt sau tân đảo chủ thấp giọng hỏi kiệt vân sơn nói chuyện này ngươi cùng ngươi trong môn đệ tử thông báo rồi nô tôn g chủ suy âm thanh kiệt vân sơn tùy tiện chạy ra hai cái a miêu á cầu cũng dám ở trước mặt chúng ta khoa tay múa chân cái gì đồ chơi tân đảo chủ kinh ngạc ngươi không có thông báo nô tôn g chủ ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi sẽ để cho trong môn đệ tử chậm trễ chính sự đuổi theo giết sư xuân đáng giá sao ta không tin tân đảo chủ thở dài ai nói không phải hai người nói nhỏ một hồi tách ra sau thiên lô tông một vị trưởng lao đến ngô tông chủ bên người hỏi một tiếng vị kia tìm ngài sẽ không vẫn là v ị kiệt vân sơn sự tình à. ngô tông chủ từ một tiếng hỏi lại đều cùng các đệ tử nói rõ ràng đi trường lao nói tông chủ yên tâm sự tình lời nhắn n ủ rõ ràng gặp được phong la giáo luyện linh bảo cùng thất tinh đảo người đều sẽ cẩn thận tránh cho bị bọn hắn cuốn vào những phá sự kia bên trong chậm c h ễ việc lớn bờ biển nhìn xem dần dần tán đi đám người nhìn lại một chút trên không trôi nổi mấy vạn ngọn đèn đèn hoa sen nhìn xem có sư xuân tên cái tia ngọn đèn lan xảo nhan có chút cảm khải nói cái này tiến vào này tiến lại là cái chết sống Cùng trong h hỏi, nhan, nhận hai nha, không chính như không thì không thích hợp. i ngài nói đi biết cái kia cái đi tiếp ai? đi ế u Xuân Xuân muộn muốn quản tư tên tên tục một t sư Sư Lan cũng này Nàng cũng là vào, là sao? sớm sở, xảo đạo, đạp vậy, ốc. ốc cước giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ cũng không phải con trai của nàng nàng thật đúng là quản không lên cùng thiếu từ suy nghĩ một chút nói việc này thế nào nói sao nghe nói hắn chi tiêu vẫn còn lớn thắng thần châu vương đô bên kia lại mua bộ tòa nhà so với t r ư ớ c vương đ ỉ n h thường hắn còn lớn、hơn. nghe nói cái kia to con còn tại thanh lâu tiêu tiền như nước túi càn khôn cũng dùng tới phong lân cũng dùng tới mới từ đất lưu đ ẩ y ra tới mấy ngày lấy ở đâu như vậy nhiều tiền như thường đường tắt có thể không lấy được cũng không thể trách nam công tử đem bọn hắn cho làm đi vào liền bọn hắn loại kia chi tiêu phương thức không kiếm tàu thiên phong căn bản duy trì không đi xuống lan xảo nhan lặng yên lặng yên hỏi lần này không có p h ụ thiên kính không nhìn thấy bên trong cạnh đoạn tình huống nam công tử đổ bàn còn thế nào chơi cùng thiếu t ử cười nói không nhìn thấy mới tốt chơi mới kích thích hơn mới đánh cược lớn hơn tay hắn chỉ chỉ trên không trôi nổi bản bệnh đèn hoa sen xem cái này đặt cược có thể cá nhân đánh cược nhiều kiểu rất nhiều tóm lại bởi vì không nhìn thấy có thể một mực đặt cược một mực xuống đến thần hòa vực lần nữa mở ra mới thôi tỷ lệ đặt cược tại trong lúc này cũng sẽ một mực điều chỉnh dùng cược cái nào môn phái đoạt giải nhất có thể cược các phái hấp thu thần hòa số lượng cũng có thể cược không đồng thời kỳ tỷ lệ đặt cược không giống nhau lan xảo nhan nhìn chung quanh hỏi liền trên đảo những người này nàng ý tứ là chút người này cũng không có thiên vũ lưu tinh đại hội đương thời chú nhiều người là nàng cho rằng cái chủng loại kia có thể trèo c h ố n g nam công tử đồ b ằ n người nếu nói trên đảo này đều là không phú thì quý nàng nhìn cũng không giống đương nhiên có thể tại trong lúc này tới trên đảo này tiêu phí đều không phải là người nghèo nhưng không phải nàng cho rằng cái chủng loại kia có thể trèo chống nam công tử đổ b ằ n người cùng thiếu tử cười nhắc nhở một tiếng phụ thiên kính là không nhìn thấy thần hỏa vực tình huống nhưng có thể nhìn đến đây ngón tay chỉ vùng trời bản mệnh đèn hoa sen nam công tử lần này chơi rất lớn dùng nhiều tiền tìm người thuê p h ụ thiên kính tại t ứ đại bộ châu vương đồng loạt mở bản v ĩ như thắng thần châu vương đô lần trước cái kia võ đài lại bị hắn cho thuê xuống dưới hởi mở cho tất cả mọi người quan sát khắc tam đại bộ châu vương đô cũng không ngoại lệ nghe nói các vương đình đại tá tràng bây giờ vô cùng náo nhiệt、t. hai mẹ con cái chân chính là đồng thời hít sâu m ộ t hơi khỏi cần phải nói chỉ dựa vào có thể đem tứ đại bộ châu thao luyện đại quân võ đài đều cho mừng đến n à y cũng không phải là bình thường người có thể làm được lan xảo nhan sợ hãi than nói này nam công tử quả nhiên chơi rất lớn chơi điên rồi đi phủ thiên kính như thế cho bảo còn có thể thuê sao cùng thiếu tử lần trước thiên vũ lưu tinh đại hội cái t i ê u trưởng phủ thiên kính giống như gọi cái gì dương n ộ t lần trước chẳng phải lợi dụng phủ thiên kính kiếm tiền sao nắm nam công tử làm khai phiếu lần này tìm người ta đàm lũ sau liền lập tức tìm tứ đại bộ châu bằng hữu cùng một chỗ bắt đầu phiên giao dịch thấy kiếm tiền đại gia liền cùng một chỗ giúp đỡ cùng nhau chơi đ ù a nam sư xuân làm đi vào vẫn là về sau nhân tiện sự tình hai mẹ con cái thật bó tay rồi một hồi lâu sau lan xảo nhan thổn thức nói này nam công tử chơi qua tại rêu r a o không biết thu l i ế m lời chỉ sợ không sớm thì m u ộ n muốn đem chính mình cho chơi đi vào một k h ỏ a cây dừa bên cạnh chu tước c ắ t một nhóm ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đèn hoa sen bên trên tên an v ô trí thật lâu chưa từng rời đi vạn thảo đường một nhóm cũng đồng dạng là như thế nhìn chằm chằm tên chu hướng tâm đáp lại rất lớn chờ mong một bọn người không có khả năng toàn bộ cùng một chỗ tại đây một mực trông coi trưởng môn nga h ồ n du trợt quay người mặt h Phái người thay phiên thay người thủ, một khác c ũ n giới không thể g Một bỏ lỡ. Một giới khác sư xuân phát hiện mình b i ể u sai tỉnh đứng c o i chút xa hắn hành lễ dáng vẻ mười vị trưởng lao không nhìn thấy bên người đồng minh sơn đám người cũng là nhìn thấy từng cái vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn bưng một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ hành lễ không biết hắn đây cũng là đang nháo l o ạ i nào thấy không có bị chú ý tới được rồi sư xuân hai tay háo hất lên vừa bưng lên dáng vẻ tiện tay lại ném đi các phái nhân viên bay tán loạn mà đi gặp hắn còn ỉ ở chỗ này không đi ba cái tu luyện hỏa tính công pháp có chút gấp đồng minh sơn nói đại đ ứ n ra lấy được tiên cơ nô cân lượng bọn hắn đi đâu vùng này coi như gặp thần hỏa cũng là mục tiêu công kích không nuốt vào được sư xuân bày ra tay ra hiệu không cần phải gấp gáp đồng thời cũng thấy trước đó gặp mặt ma đạo bên kia tựa hồ cũng đang chở hắn một cái khác khe núi bên trong cái kia năm cái người mang ma d i ễ m một đội người trốn vào trong đó một người theo núi đá phía sau sườn ra mặt tới quan sát sư xuân một bọn phía sau có người hỏi xảy ra chuyện gì kẻ nhìn trộm thấp giọng nói phía trên có bàn d a o nhường cẩn thận sư xuân một bọn phía sau người suy âm thanh chúng ta còn có thể sợ bọn họ hay sao kẻ nhìn trộm không phải sợ mà là phía trên cảm thấy sư xuân một bọn lần này tiến vào thần hỏa vực có chút k ỳ p bạc lo lắng có thể hay không cùng khác lưỡng mạch có quan hệ để cho chúng ta cẩn thận một chút a chẳng lẽ sư xuân cũng là ta người trong ma đạo không thành phía sau có người nói t h ầ m tất cả mọi người cẩn thận phân biệt một thoáng minh sơn tông người một phần vạn đụng phải trong lòng muốn nắm chắc lại một chỗ trong núi ba cái người mang ma diễm cái kia đ o à n người tay cũng tại nút trong bóng tối quan sát sư xuân đám người sau thấy bốn phía người cơ hồ đều đi hết sạch lại lưu lại sợ trứng mắt cầm đầu làm thủ thế mang theo người đi đằng trước cái kia một đội rất nhanh cũng rời đi sư xuân mấy cái đợi trái đợi phải cuối cùng đợi đến nô cân lượng mang theo trừ cạnh đường đám người trở về nô cân lượng cái gì đều không nói đối với sư xuân khẽ gật đầu biểu thị sự tỉnh làm xong sư xuân vung tay lên cuối cùng mang theo đại gia xuất phát c h ạ m qua đầu ma đạo một bọn nhìn thấy bọn hắn đi h ư ớ n g sau nội bộ làm sơ thương nghị cũng đi theo hướng cái hướng kia đi trên đường sư xuân cùng nô cân lượng tìm cái cớ cách bầy hậu phương xa xa đi theo một bọn nhìn thấy hai người rời đi cái kia hai cái thân có ma diễm người cũng cách bầy không bao lâu hai bên liền tại một tòa không có một ngọn cỏ đỉnh núi gặp mặt trên thực tế đoạn đường này liền không thấy mọc cỏ địa phương cũng là nhìn thấy không ít địa phương mọc ra sáng trói tinh thạch gặp mặt hai bên lần nữa quan sát một chút lẫn nhau khoe miệng thói quen ôm lấy một vệ ý cười hán t ử chắp tay nói tại hạ hứa an trường bốn đ ỉ n h tông đệ tử một vị khác màu da đặc biệt đỏ sẫm cũng càng cường tráng chắp tay nói bốn đ ỉ n h tông đệ tử nổi bật mục sư xuân hai người đang muốn chắp tay cái kia hứa an trường khoát tay cười nói hai vị thì mới đi chúng ta biết minh sơn tông sư xuân cùng n ô cân lượng nha đã sớm chú ý tới các người thật không nghĩ tới à nguyên lai、like、phía trên để cho chúng ta gặp mặt lại có thể là hai người các người xem ra các ngươi lần này tiến vào cũng là phía trên an bài sư xuân vẫn là ô quyền hạnh ngộ chính là phía trên an bài hứa an trường khó hiểu nói làm gì chỉ an bài m ộ ư ơ i ba người như là đã làm tiền đến gom góp đầy hai mươi cái không tốt sao còn có thể nhiều chút lực lượng sư xuân nhìn ta c h ầ m c h ầ m hai quá nhiều người liền cái kia m ư ờ i một cái đều là che giấu nhóm bên này lần này tới bao nhiêu người hứa an trường ngoại trừ ngươi thấy này hai mươi người môn phái k h á c còn phân tán có năm cái người của chúng ta kỳ thật liền hai ta người bất quá cái kia m ư ờ i một cái cũng có thể an bài hỗ trợ cũng là ngươi sư xuân k i ê u mi nhiều ít hai mươi lăm cái ta nói phía trên có không có nói cho các người biết để cho ta tới mục đích hứa an trường nói nói sẽ an bài cá nhân phối hợp chúng ta để cho chúng ta nghe nhiều nghe người kia ý kiến dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có ích ý kiến sư xuân đ ạ m mặt nói nếu ngay cả bao nhiêu người cũng không bằng thực cáo chi cái kia quay đầu còn như thế nào suy nghĩ an bài vậy chuyện này nhưng không cách nào làm hứa an trường kinh ngạc nói cớ gì nói ra lời ấy ta không có làm bất kỳ dấu dếm nào liền này hai mươi lăm người lời này ngô cân lượng nghe đều không tin cười nhạo âm thanh đường đường ma đạo cũng chỉ có thể phái ra hai mươi lăm người ai mà tin hứa an trường lập tức đối với hắn làm cái im lặng thủ thế cũng cấp tốc mắt nhìn một phía ám chỉ không nên mở miệng ngậm miệng để cái gì ma đạo không an toàn về sau nghiêm túc giải thích nói không phải là các ngươi nghĩ như vậy chuyện lại nói thế nào khả năng có đại lượng tiến đến nhân thủ đây là luyện khí người sự t ì n h mặt khác nghề người căn bản không có khả năng tùy tiện trà trộn vào đến à các ngươi là ngoại lệ nhưng các ngươi hẳn phải biết các ngươi lần này tiến đến cũng không dễ dàng chúng ta nào dám làm ra các ngươi như thế động tích lớn nhỏ gấp trăm lần động tĩnh cũng không được đây này muốn luyện khí bên trong người mới có thể tham gia còn muốn hạn định tu vi việc này đều không có cách nào sớm chuẩn bị nhân viên xếp vào sớm tu vi quá mức tới không được tu vi đấy còn nói rõ thiên phú không được sẽ không đem tiến vào thần hỏa vực cơ hội cho ngươi vấn đề là trước đó ai cũng không biết sẽ t o á t ra kiện phá hoang tàn n h ậ n đến trước đó căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì cũng không có thời gian tới chuẩn bị chúng ta tại luyện khí nghề nhân thủ tu vi thấp vào không được tu vi cao cũng vào không được còn lại cũng không phải người nào muốn vào liền có thể tiến vào còn muốn chọn luyện khí thiên phú có thể kiếm ra hai mươi lăm cái đã thuộc không dễ trên thực tế liền hai mươi lăm cái đều không có chúng ta này đội hai mươi người bên trong còn có tám cái không phải người trong đồng đạo cũng chỉ có thể là dùng mà không thể nhường hắn hiểu rõ tình hình nếu không phải như thế chỉ sợ cũng sẽ không đem ngươi sư xuân cho làm tiến đến lẫn vào việc này thấy ngươi ta đại khái hiểu ý tứ phía trên hẳn là coi trọng ngươi tại thiên vũ lưu tinh đại hội mà biểu hiện ra năng lực phía trên cũng xem như thần thông còn đại chương hai trăm năm mươi lăm có thể thổi cao bao nhiêu thổi cao bao nhiêu như thế một nói lời sư xuân cùng nô cân lượng xem như đã hiểu ma đạo xác thực rất không có khả năng tiến đến quá nhiều người dù sao toàn bộ tu hành giới như vậy lớn ma đạo trước đó cũng không thể nắm đại bộ phận tinh lực đặt ở luyện khí nghề tới kinh doanh có thể hai người lại rất rõ ràng tiến đến người trong ma đạo căn bản không ngừng đối phương nói những người này n ô cân lượng trước đó biến mất liền là đi nghe ngóng khác hai đội ma đạo nhân mã là cái nào một phái sư xuân lại hỏi phía trên có thể hay không gạt n g ư ờ i mặt khác lại an bài đội ngũ khác tiến đến hứa an trường nhẹ nhàng k h o á t tay tuyệt đối không thể loại sự tình này chỉ có tập trung lực lượng tại một điểm nhường tìm tới thần hỏa tập trung tại trên người một người mới có thể cùng những cái kia đỉnh cấp luyện khí môn phái cạnh tranh mới có đoạt giải nhất khả năng như phân tán làm việc đem không có phần thắng chút nào cái kia cũng không cần phải tiến đến làm việc này sư xuân cũng không thể không thừa nhận đối phương ý nguyên giảng vô cùng có lý nhưng hắn mắt phải dị năng thấy không có sai cho nên việc này đơn giản liền hai cái khả năng muốn sao là đối phương xác thực không biết muốn sao liền là tại lừa gạt nếu đối phương chết không thừa nhận vậy cũng không có cái gì phải tranh luận lúc này đổi chủ đề ngươi mới vừa nói chúng ta lần này tiến đến mục đích chủ yếu là phá hoang tàn n h ậ n hứa an trường khẽ giật mình ngươi không biết trong lúc nhất thời có chút lo lắng chính mình có phải hay không lắm m u ộ n sư xuân nghĩ thầm liên phượng chỉ các nàng đều nói không biết ta đến nào biết được đi hơi lắc đầu nói không ai nói cho ta biết chỉ nói muốn mà thôi hứa an trường trần chờ nói ngươi được được, cũng không nghĩ một chút đồ vật tại trên tay người nào tại đỉnh cấp luyện khí môn phái trên tay đỉnh cấp luyện khí môn phái trọng bảo là như vậy tốt trộm tốt cướp đã có cái này cạnh đoạt khâu chúng ta khẳng định phải tranh thủ cơ hội này như thực sự không thể đắc thủ phía sau làm tiếp cướp đoạt chuẩn bị cũng không mượn Húng chi cũng nhất định phải tới cạnh、đoạn. chúng ta không đến đoạn. Một khi khắc hai nhà cho chúng như hội. Khắc hai nhà. cũng đoạn, đến đoạn, muốn muốn cũng cấp coi cấp cơ tới đi, ta một ta trộm mất đầu bị bị quay sư xuân kinh ngạc trật lại tỉnh n ộ lại hỏi ngươi nói là ma đạo mặt k h ắ c hai mạch hớ an trường gật đầu ngoại trừ cái kia lưỡng mạch còn có thể là ai sư xuân ngừng lại cùng nô cân lượng nhìn nhau có bừng tỉnh đại nộ cảm giác đại khái hiểu cái kia hai đội ma đạo nhân mã là chuyện thế nào hai người cũng vì vậy mà thấy kỳ lạ không biết cái kia tàn nhẫn đến cùng có cái gì tác dụng lại đáng giá ma đạo t à n mạch đều tới tranh đoạt nô cân lượng không khỏi hỏi phá hoang tàn nhẫn đến cùng là dùng tới làm gì hứa an trường lắc đầu nói không rõ ràng chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc kỳ thật hắn trong lòng là rõ ràng biết cùng mở ra ma đàn có quan hệ nhưng ma đàn phương diện chữ hắn một chữ cũng sẽ không đối ngoại lộ ra sư xuân hai người lại liếp nhìn nhau trong lòng đều rõ ràng trong này khẳng định có cái gì trọng đại bí mật bằng không không sẽ kinh động ma đạo tam mạch tới tranh đối phương không nói sư xuân cũng không nhiều hỏi nói sang chuyện khác tiếp xuống thế nào làm dự định nhường người nào đại biểu tứ đỉnh tông đi đoạt giải nhất hứa an trường phong diệu dương tứ đỉnh tông cao võ cảnh giới bên trong đệ tử kiệt xuất nhất tu vi đã đến đại thành Kỹ thuật luyện khí thuật thiền thế trong tử nhất, tứ tông đoạt giải nhất nhân tuyển tốt nhất.、Chúng、ta trợ thu thần phú hệ đỉnh nhân Chúng hành đích, hắn hấp nhiều hỏa. luyện là là lần liền là này đệ cùng cũng cùng động đến càng các cao mục giúp giải ở bên ngoài hắn cũng là chúng ta lĩnh đội biết là ai là được rồi mặt khác cái gì sư xuân không có vấn đề nói được rồi vậy chúng ta thương nghị một chút hai đội nhân thủ thế nào hợp lưu đi hứa a n trường đây cũng là muốn cùng ngươi thương nghị mấu chốt nhất hai đội trình h ợ p sau các ngươi có thể muốn chịu điểm bị khuất ở bên ngoài phong diệu dương là chúng ta lĩnh đội chúng ta đều muốn nghe hắn sư xuân h ầ n g h ở bên ngoài ý gì hứa an trường bất đắc dĩ nói hắn là tứ đỉnh tông đệ tử không sai nhưng hắn không là người của chúng ta hắn không biết thân phận của chúng ta trên danh nghĩa hắn liền là lĩnh đội chúng ta liền là đến nghe hắn hắn này người thế nào nói sao tệ t à i khi người có chút bảo thủ sư xuân há mồm cầm cầm có chút khó có thể tin n ô cân lượng cũng không nhịn được phê bình nói có phải hay không quá qua loa một chút xử lý loại sự tình này các ngươi làm như thế cái lĩnh đội đến cùng muốn như thế nào hứa an trường cười khổ đây không phải không có cách nào sao tình huống tới hết sức đột nhiên điều kiện có hạn bằng không cũng sẽ không đem các ngươi cho làm tiến vào đến giúp đỡ có thể thấy phía trên trong lúc nhất thời cũng đúng là không tìm được thích hợp hơn nhân tuyển mà hắn là có khả năng nhất giúp chúng ta đoạt giải nhất điểm này trọng yếu nhất sư xuân tứ đỉnh tông không phải là các ngươi k h ô n g chế sao như là đã bại lộ tứ đỉnh tông t hứa an trường cũng không có dấu giếm hắn tất yếu là khống chế trên dưới đại bộ phận đều là người của chúng ta có thể cũng không phải toàn bộ đều là có vài người không thích hợp kéo và o khỏa cũng cần một chút trong sạch người làm che giấu nhất là phong diệu dương loại kia tính cách kéo vào được sẽ xảy ra chuyện loại người này chỉ có thể lợi dụng không thể đồng hưu sư xuân chỉ, chỉ hai người bọn họ các ngươi không phải luyện khí đệ từ sao các ngươi sẽ luyện k h í còn muốn khả năng này chuyện xấu làm gì các ngươi có thể nhịn được không hấp thu thần hỏa cái k i a một mực không lên tiếng vưu vật vô vô p h ầ n bụng lên tiếng nói thần hỏa cùng ma nguyên tương khắc sẽ thiêu hủy ma nguyên nhìn xem hắn đập bụng động tác sư xuân đại khái hiểu ma nguyên là cái gì hẳn là hắn cái gọi là ma diễm không nghĩ tới sẽ cùng thần hỏa tương khắc nếu như thế còn có thể làm sao đây chỉ có thể là đem liền hai phía đem hai đội hợp khỏa chi tiết đã định t ố t sau đã hẹn gặp mặt địa điểm như vậy phân biệt m ặ đi Trốn ở một trờ trừ thấy trở thở trước ra, cuối giống núi cạnh đường người, nhìn thấy sư Xuân cùng ngâu cân lượng cuối cùng trở về, xem như nhẹ nhàng người như không ở ở đám xem cảm chỗ giác có chút hai dây giữa rời đi đó Sư về, ba ì n thường. h v ừ mới tiến tới tiến liên đi, hất không đồng bọn hành động lâu, ra cái này có tu h như thường. ể t Ba cái tu luyện hỏa tính công pháp càng là gấp gáp nếu không phải sư xuân còn có thể để ép được đã sớm chạy đi tìm thần hòa đi thấy hai người trở về đồng minh sơn nhịn không nổi đại đ n g già, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tìm một cái đi ta thật không muốn vào phi công Chữ cạnh đường mấy cái không có tu tập hỏa tính công pháp đều xem t h ư ờ n g bọn hắn đ ố i tìm cái gì thần hỏa một chút hứng thú đều không có tiến đến kiến thức một chút là được rồi tốt nhất là canh dự ở lối ra vị trí bồi tiếp cái kia mười vị trưởng lao mới an toàn nhất vì thế mạo hiểm liệu mạng hoàn toàn không cần thiết nói thật nếu không phải vị này đại đương g i a không nên ép lấy tiền đến quỷ cũng không tới sư xuân v u a vô đồng minh sơn bà vai vui cười nói đồng tông chủ đ ừ n g nóng đội nhà ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi mịt mờ thần hỏa vực trước mắt không có đầu mối dựa vào chúng ta chút người này tìm ra được chỉ sợ không dễ chúng ta vừa đi cho đại ra tìm kiếm chút đồng、bọn. tên là tứ đình tông hai đội hợp hỏa cùng nhau chơi đùa giúp đỡ tứ đình tông chúng người đưa mắt nhìn nhau cái gì quỷ trừ cạnh đường nghi ngờ nói đại đương g i a đồng hình không đồng tông chủ nếu là muốn hút thu thần hỏa này cùng người hợp hỏa sợ là không thích hợp a thật tìm được thần hỏa sợ là không tới phiên tông chủ tới hấp thu đúng vậy a đúng vậy a những người khác cũng gật đầu phụ họa đồng minh sơn cũng khoát tay nói đại đương g i a việc này không có cách nào hợp hỏa coi như là đồng môn nội bộ đối mặt thần hỏa dù hoặc ũ n g có thể trở mặt sư xuân lại vỗ vỗ bà vai hắn được rồi việc này ta tự có tính toán các ngươi nghe an bài là được ngược lại lại đối mặt mọi người nói hai đội hợp khỏa trước có hai chuyện muốn giao đại đại gia thứ nhất liền là chúng ta tông chủ tình h u ố n g muốn thay đổi một chút hắn tuy là bách luyện tông đệ tử xuất thân nhưng hắn không phải bình thường bách tông đệ tử muốn đem hắn hướng bách luyện tông lớn nhất luyện khí thiên phú đệ tử kiệt xuất bên trên thổi đại gia không muốn k é o kiệt có thể thổi cao bao nhiêu liền thổi cao bao nhiêu mọi người đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhau đồng minh sơn lại ngượng ngủng lung tùng nói không cần thiết không đến nỗi không cần đâu Ta tại b á sư xuân cũng nói tông chủ muốn hút thu thần hỏa cũng không cần ngượng ngùng bách luyện tông cũng có thể để ngươi dẫn đội tham gia thiên vũ lưu tinh đại hội ngươi không phải là loại người cổ hủ mới đúng đồng minh sơn rõ ràng tâm động nghi ngờ nói thổi cái này liền có thể hấp thu đến thần hỏa sư xuân hướng hắn trước mắt nói không thử một chút thế nào biết liền hỏi ngươi có muốn hay không hấp thu thần hỏa nghị cũng đừng dài dòng làm theo lời ta bảo ta còn có thể hại ngươi hay sao thế là đồng minh sơn không lên tiếng sư xuân lại hướng mọi người nói chuyện thứ hai hợp khóa sau tạm thời muốn t r ư ớ a bị khuất một thoáng đại gia muốn dùng tứ đỉnh tông vi tôn bờ biển cung điện xa hoa thuyền lớn bong thuyền nam công tử đang hề vải nằm cái kia phơi nắng một hắn tự trợn bước nhanh tới nửa ngồi ở bên cạnh hắn nhỏ giọng gì thai nói tiên sinh ngươi muốn tìm cái kia ba nhà đều tìm được trước mắt có tùy thời tới gần cơ hội nam công tử mở mắt ra chống đỡ lấy thân thể đứng lên quay người nhìn về phía bên bờ biển cười nói nếu như thế vậy liền đi dạo chơi đi dứt lời một cái phi thân cách thuyền hướng bờ mà đi hán tử kia theo bay đi vạn thảo đường một nhóm xem như tạm thời nhàn xuống tới tình huống trước mắt tới nói cũng không cần thiết tất cả mọi người nhìn chằm chằm cho nên trưởng môn đỏ bơi một nhóm khó được thả lan ra nhàn hạ bộ pháp dạo bước tại phong quang tú mỹ đường ven biển lên đi đến một mảnh bờ biển thực vật lúc trước chợt nghe phía sau có người nói chuyện nam công tử đều thuyết minh sơn tông cái kia một bọn là ngươi làm tiến vào thần h ỏ a vực có phải thật vậy hay không hỏi cái này làm gì là ta làm đi vào thì sao không phải ta làm đi vào thì sao không phải chúng ta liền muốn biết ngươi đem bọn hắn làm đi vào làm gì thiên vũ lưu tinh đại hội ta cái kia đủ bản nếu không phải sư xuân bọn hắn quấy rối chỉ sợ muốn thua thiệt thẳm rồi lần này thần h ỏ a vực bắt đầu phiên giao dịch để bọn hắn đi vào cũng là đồng dạng đạo lý h ả đã hiểu để bọn hắn quấy rối bất quá chỉ bằng mấy người bọn hắn tại đây thần hòa vực chỉ sợ cũng làm không ra cái gì thành tựa đó không phải là ta quan tâm ta hoa như vậy lớn đại giới đem bọn hắn làm tiến vào nhưng không phát huy được tác dụng đừng mơ có ai sống ta cam đoan ai cũng không bảo vệ được bọn hắn nghe thấy lời ấy ngao hồng du một nhóm hai mặt nhìn nhau hòa với thanh âm của sóng b i ể n dịch bước đến thảm thực vật một bên hướng bên kia nhìn trộm chỉ thấy cách đó không xa trên sàn gỗ nam công tử đang cùng mấy người ngồi tại bên cạnh bàn phơi nắng thành thơi uống rượu nói chuyện phiếm ngao hồng du một nhóm không có tới gần lặng yên lui ra rất nhanh lại có người chạy đến nam công tử bên cạnh gì hai vài câu thế là nam công tử đứng dậy tan cuộc lần nơi chuyển tràng chỗ tiếp theo không bao lâu Tương tự nói chương u hai trăm năm mươi sáu rung động sư xuân mang theo minh sơn tông một bọn chạy tới gặp mặt địa điểm lúc cũng không nhìn thấy tứ đỉnh tông một bọn có thể là chính mình một bọn đến sớm loại sự tình này tự nhiên là tới trước trước chờ chờ a chờ kết quả chờ đến h ư ớ n g đông vẫn là không thấy tứ đỉnh tông người đến mặc dù cũng mới đợi một cái lúc đến thần có thể sư xuân vẫn là thấy một mực khoảng cách hẳn là không xa đối phương cũng không nên tìm không thấy địa phương mới là đây chính là hắn trước đó cùng hứa an trường gặp mặt địa phương nếu ngay cả điểm này nhớ kỹ con đường tìm đường bản sự đều không có cái t i ê u chạy vào thần hỏa vực tới không là muốn m chết sao chạy xa tìm không thấy trở về con đường còn không phải chết cười cá nhân tự nhiên cũng hoài nghi có phải hay không ra cái gì sự tình đại đương gia còn phải đợi đến thời điểm nào chu hướng tâm hỏi một câu rõ ràng nàng cũng là tương đối gấp một cái sư xuân có thể h i ể u được luyện k h í người cùng luyện đan người mong muốn cái điểm kia là giống nhau lúc này lãng phí thời gian đối bọn hắn tới nói là cái giày vỏ đều tại trên mặt mang đây nhưng hắn cũng không thích luôn không dứt chân an nhàn nhạt, nhạt cho câu chờ lấy có thể đợi được thời điểm nào liền chờ đến thời điểm nào trong giọng nói có sinh cứng rắn đập ra mùi vị ngừng lại n h ư ờ n g chu hướng tâm nội vàng tâm tình bình tĩnh không ít liên đối an vô trí cũng như thế nếu như tứ đỉnh tông không đến sư xuân cũng không quan trọng quay đầu ma đạo bên kia hỏi vậy cũng không trách được hắn là các người ma đạo chính mình an bài người có vấn đề đợi lâu về sau một k h ỏ a rất lớn màu da cam thái dương dần dần lộ ra đường chân trời đất cắt dây núi khu vực bắt đầu khắp nơi có sáng lóng lánh chớp lóe đều là các loại tinh thạch có một phen đặc biệt dị vực phong tình cũng hết sức kỳ dị nếu như không cần thỉnh thoảng xuất ra băng dương để thở vậy sẽ đẹp mắt rất nhiều lúc này một đội áo lam thường bóng người cũng hướng bên này bay lướt đi tới xem quần áo màu sắc liền biết cuối cùng tới nô cân lượng nhắc nhở một tiếng tới hai mươi tên người áo xanh rơi vào trước mặt của bọn hắn hứa an trường bước nhanh đến sư xuân trước mặt hãy n ấ y chắp tay nói xuân minh đợi lâu tiếp theo nghiêng người chỉ một cái người cao g ầ y hơi mỏng bờ môi chắp tay r ơ i lên cái cằm nam từ nói phong diệu dương chúng ta lĩnh đội sư h u n h sư xuân mau tới trước chắp tay nói phong minh kính đã lâu kính đã lâu lần này hai đội có thể đáp k h ỏ đồng hành đúng là vinh hạnh phong diệu dương đưa tay dừng lại tựa hồ không quen mắt nhìn thẳng người rõ ràng đang đối mặt còn xoay người qua nhưng người nghiêng đầu xem có người nói sư xuân ít cùng ta lôi kéo làm quen ta không muốn cùng các ngươi đắc hỏa là hứa sư đệ một mực tại này thuyết phục quay đầu lại đối hứa an trường nói hứa sư đệ ta nói lại lần nữa xem sư xuân thanh danh của người này n g ư ờ i cũng biết chính là gian t r á thế hệ cùng hắn đắc hỏa đó là cùng sói làm bạn nói như thế trực tiếp trắng cứ việc sư xuân có chuẩn bị tâm lý vẫn là bị nói s ư ớ n g sở nghĩ thầm này còn có thể đắc hỏa số sao trừ cạnh đường một bọn vẻ mặt khác nhau nô cân lượng nhìn từ trên xuống dưới phong diệu dương hh t t một tiếng t h ừ a an trường bước lên phía trước cười khổ nói phong sư huynh xuân huynh bọn hắn bản không có ý định với ai đắc hỏa là ta gặp gỡ sau chủ động được mời bọn hắn tốt xấu có mười mấy người nhiều ít có thể giúp bọn ta một chút sức lực t r ợ một chút sức lực phong diệu dương h ừ một tiếng hướng sư xuân một bọn n h ấ t cái c ằ m hỏi trong các ngươi có thể lấy ra một cái cao võ cảnh giới đại thành sao ngụ ý rất đơn giản liền cái cao võ cảnh giới đại thành đều không có vàng cái gì chợ một chút sức lực sư xuân cười nhặt nói chính là bởi vì không có mới nguyện chính là bởi vì không có phong h i n h mới không cần lo lắng cho bọn ta sẽ mưu đồ làm loạn gặp thân hỏa chúng ta có thể và không thắng các ngươi phong h i n h không cần lo lắng nhiều chúng ta một nhóm liền là cơ hội khó được tiến vào tới mở chút tầm mắt phong diệu dương tầm mắt quét qua theo đồng minh sơn màu ra bên trên liếc mắt liền nhìn ra là luyện khí người đưa tay chỉ đi ngươi hỏi hắn ngươi hỏi hỏi trong các ngươi ba cái tu tập hỏa tính công pháp tiến đến liền vì mở mang tầm mắt bọn hắn nhịn được sao hứa an trường ngươi có biết không ngươi tại làm bừa làm loạn sư xuân lau một cái cái chán được rồi không nói ta đã hết lòng lấy hết cứ như vậy có thể thuyết phục mới là lạ các người ma đạo chính mình nhìn xem xử lý trừ cạnh đường mấy người cũng không quan trọng coi như xem náo nhiệt hờ an a trường cũng không thể không thu liễm kiên nhẫn lớn tiếng nói phong sư huynh phía sau còn không biết là cái gì tình huống nhiều mười ba người tay đầu môn phái k h á c nghị cũng n g h ị không ra chuyện tốt ngươi có thể hay không đừng như thế cố c h ư ớ ngươi có thể hay không cân nhắc đại gia cảm thụ các vị sư huynh đệ nguyện ý cùng m ì n h sơn tông đắc hỏa xin đem tay nâng lên tới h á n thứ nhất dẫn đầu giơ tay vưu mục không hai lời đi theo cử đi tay sau đó lại lần lượt có mười người cử đi tay sư xuân cùng nô cân lượng cấp tốc nắm m ộ ư ơ i người này cho quét mắt sau đó tầm mắt lẫn nhau đụng xem chừng mười người này liền là hứa an trường nói cái k i ê m mười hai cái ma đạo thành viên có thể là theo chúng tâm lý còn lại trong tám người lại có ba người do do dự dự g ơ tay phong diệu dương nhìn lại nhấc tay tình huống tựa h ồ có chút nổi giận nhưng lại có chút chúng ý khó vi phạm quay đầu nhìn hàm hàm hứa an trường hứa an trường ngươi nhiều lần tự tiện làm chủ đến tột cùng ngươi là lĩnh đội hay ta là lĩnh đội xảy ra chuyện ngươi gánh chịu nội trách sao hứa an trường gạch lên đ ồ n d ạ n lớn tiếng nói ta dùng trên cổ đầu người đảm bảo phong diệu dương nộ khí chỉ ngươi Tông chủ. sư xuân quay đầu cất lên sợ bên kia c h à n g diện mất khống chế trước tiên cần phải nắm chính mình sự tình l à m nắm đồng minh sơn mời đến đằng trước sau cho tứ đỉnh tông một bọn giới thiệu nói quên cho chư vị giới thiệu vị này chính là chúng ta tông chủ đồng minh sơn phong diệu dương lập tức liền đem khí vung đi qua suy t i ế n g nói không quan trọng cao võ bên trên thành tu vi cũng dám khai tông lập phái đơn giản chết cười cá nhân nô cân lượng h t hát nói chúng ta tông chủ tu vi là không bằng các ngươi có thể các ngươi tại chúng ta tông chủ này tu vi thời điểm chỉ sợ cũng chưa chắc như hắn chúng ta tông chủ tại bách luyện tông lúc chính là cùng cảnh giới trong các đệ tử luyện khí thiên phú đệ nhất nhân giúp mình thổi đều có thể không chút kiên g kỵ người giúp người khác thổi thì càng không cố kỵ gì chẳng qua là biết có hạn cũng không biết thế nào cái thứ nhất pháp ngược lại nói đệ nhất chính là đồng minh sơn m ặ t không biểu tình kỳ thực nội tâm cực kỳ xấu hổ lời này thật không thể để cho bách luyện tông người nghe thấy phong diệu dương chọc cười không quan trọng bách luyện tông bên trong xương thứ nhất quả nhiên cao minh được à thấy đã bắt đầu chử cạnh đường cũng lên tiếng nói cái này ta biết không chỉ là tại bách luyện tông tại huyền châu bên kia chúng ta tông chủ luyện khí thiên phú cũng là hết thể luyện khí tông môn công nhận cùng cảnh giới đệ nhất lao trường thái nói Các n g lời này vừa nói ra ngừng lại nắm tứ đỉnh tông một bọn cho trấn cái không nhẹ liền phong diệu dương cũng bắt đầu một lần nữa dò xét đồng minh sơn nhưng ngoài miệng y nguyên của cường ngược lại nơi này cũng không gặp được tư đồ tiền bối các ngươi liền thổi hạ trần vô kỵ nói này có cái gì tốt thổi thổi đối với chúng ta có cái gì chỗ tốt sao nếu không phải tư đồ tiền bối âm thầm chiếu cố người bảo đảm người nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng như thế phá lệ tiến vào thần hòa vực đều từng là bị c ắ t phái phái đi thiên vũ lưu tinh đại hội xung làm lĩnh đội nhân vật cái kia đều không phải là thổi loạn tứ đỉnh tông một bọn phần lớn mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại nộ cảm giác khó trách h ứ an a trường cùng vưu mục mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ việc này bọn hắn thật đúng là không có nghe phía trên nhắc qua vấn đề là không có chuyện phía trên thế nào để hắn phía trên cũng không nghĩ tới có người như thế có thể thổi xem bọn hắn phản ứng này nô cân lượng ở bên khả khả khả khả hắc đồng minh sơn trong lòng lại xấu hổ đến âm thầm cầu khẩn mức độ, hy vọng những lời này không muốn đồng minh g sơn đành phải mở miệng phong hình ta tu vi vừa đột phá đến cao võ bên trên thành lúc nửa ngày bên trong luyện thành cựu khiếu linh lung tâm nguyện thỉnh giáo phong hình tại tu vi thế nào dùng bao lâu thời gian luyện thành qua lời này vừa nói ra tứ đỉnh tông lần nữa cảm nhận được rung động chỉ có bọn hắn này chút đồng hành mới biết được cao võ bên trên thành cảnh giới nửa ngày luyện thành cựu khiếu linh lung tâm mang ý nghĩa cái gì l u y ệ n chế linh lung tâm là một loại khảo giáo luyện khí người kỹ nghệ thủ pháp l u y ệ n ra khiếu mắt càng nhiều liền mang ý nghĩa kỹ nghệ càng cao minh hơn tương đương trình độ bên trên cũng là mang ý nghĩa luyện khí thiên phú càng cao phong diệu dương kinh ngạc nhìn xem đồng minh sơn trong ánh mắt rung động cũng là rõ ràng hắn tu vi mặc dù đã đại thành nhưng trước mắt hắn trong một ngày cũng chỉ có thể luyện chế ra thất khiếu linh lung tâm mà đối phương là nửa ngày luyện thành cựu khiếu ở trong đó khác biệt thật rất lớn thống chi giữa hai bên còn có tu vi kém đưa đến hứa an trường là thạo nghề cho nên trưng cầu ánh mắt nhìn về phía sư xuân sư xuân khẽ v ố t cầm ra hiệu biểu thị xác thực như thế hứa an trường thần sắc nghiêm một chút đương nhiên phong diệu dương vẫn là mạnh miệng một câu ta không tin cao võ bên trên thành cảnh giới trong vòng nửa ngày có thể luyện thành c ử u khiếu linh lung tâm đồng minh sơn bình tĩnh nói đơn giản s o một lần chẳng phải sẽ biết ngoài miệng luận thắng thua không có ý nghĩa đồng n g u nguyện ở đây trên đường cùng phong huynh phân cao thấp xem ai có thể tại trong thời gian nhanh nhất luyện ra cựu khiếu linh lung tâm ta thua tùy ý xử trí phong huy thua ta không chiếm tiện nghi miễn cho nói ta mưu đồ làm loạn phong hứa nếu tìm được thần hỏa chính mình tuyệt không chia sẻ nhường cho đồng môn sư huynh đệ liền có thể như thế vẫn tính công bằng hay không lời này ra trước tiên đem sư xuân một bọn cho c h ấ n nhiếp thật hay giả ngươi thật có thể luyện ra hay sao cái k i a t ạ i sao chúng ta theo tứ đỉnh tông một bọn phản ứng bên trên nhìn ra cảm giác là thật là khó d á n g vẽ thật tình không biết đồng minh sơn đang đánh cược tứ đỉnh tông trên thân không có đầy đủ tài liệu lợi chế bởi vì vì một số tài liệu chưa chắc sẽ tùy thân mang theo bị c h ấ n nhiếp không nhẹ tứ đỉnh tông một bọn hai mặt nhìn nhau một p h i n quả nhiên phong diệu dương hử một tiếng vẫn là chờ sống x u t đi ra rồi nói sau ta chỗ này có thể đồng minh sơn y nguyên rất bình tĩnh nói không sao ta tốt xấu là cái tông chủ ngươi thu thập không đủ ta gom góp đến đủ ta cho ngươi một phần liền có thể hôm nay liền lánh giáo một chút phong hình cao siêu kỹ nghệ sư xuân một bọn lần nữa rung động không nghĩ tới tên ngốc này thế mà thâm tàng bất lộ bị buộc đến kiểm môn k h ủ ổ h n mặt bên trên tứ đỉnh tông cũng hết sức rung động phát hiện đây thật là gặp gỡ luyện khí giới t u ố n kiệt quả nhiên là không thể xem thường người trong thiên hạ khó trách dám khai tông lập phái đương nhiên cũng không ít tứ đình tông đệ tử âm thầm mừng thầm phong sư h u n h bại một lần dựa theo lỗ ước tìm tới thần hỏa liền chiếm lần này thật bị c h ấ n trụ một câu đều cũng không nói ra được không đáp ứng hắn tự phụ không cho phép có thể lại biết mình luyện không ra cựu khiếu linh l n g tâm từ bỏ thần hỏa hắn làm không được lúc này đồng minh sơn quay đầu hướng nô cân lượng đưa tay nói nô cân lượng túi c ả n khôn lấy ra lấy ta tài liệu l u y ệ n chế nô cân lượng khẽ giật mình mẹ nó ngươi nói chuyện hoang đường đâu bất quá rất nhanh phản ứng lại này phá tông chủ thế mà đang gạt người ta sư xuân cũng đi theo phản ứng lại nô cân lượng trong túi có cái quỷ tài liệu luật chế này như còn không biết đồng minh sơn ý đồ còn không biết nên như thế nào phối hợp vậy hắn sớm phải chết tại đất lưu này h ắ ngược lúc này n đối ô cân l n dừng đồng minh sơn g đưa đối tay ra hiệu lại, lại h khuyên cắn nói, Tông chủ, không cần thiết, thật không cần thiết、so、sánh kỉnh, phải ắ p tay Tông một này cắn nói, cần cần người còn phải một đường mọi so lại à m b n không cần h t ế t thằng thua. điểm, cái gì thắng thua. Ngược lại Ngược gì quay đầu đối hứa an trường nháy mắt nói hứa minh này luyện chế có phải hay không muốn rất lâu thời gian quý giá vì cái tỷ t h í chậm trễ tìm kiếm thần họa có phải hay không được không bù mất À, nha, an trường cũng linh xuân người hứa hội ta tứ, tới sư xuân ý tứ, người ta đây ý sư xuân quay đầu vừa cười khuyên đồng minh sơn tông chủ không ai thật nghi vấn ngươi luyện khí thực lực nếu không phải môn bên trong tinh anh lúc trước thiên vũ lưu tinh đại hội toàn bộ bách luyện tông trên giới há lại sẽ nhường ngươi xuất lĩnh cả môn phái nhân mã xuất trinh nghe thấy lời ấy tứ đỉnh tông một bọn thỉnh thoảng quay đầu nhìn tới trừ cạnh đường một bọn thì đang âm thầm nói thầm đã đương ra cuối cùng làn áo thế nào vừa ra chương hai trăm năm mươi bảy người nào n g u y ệ n đi hai bên nhân mã chính thức sát nhập vì một bọn không có ở này lưu lại cũng không cần lựa chọn cái gì hướng đi ngược lại cũng không biết nơi nào có thần h ỏ a tùy tiện tuyển cái phương vị cứ việc đi thẳng liền trước mắt khu vực này tới nói cũng không có cái gì tốt d o xét mấy vạn người mới từ vùng này thẳng ra có thần h ỏ a sớm đã bị phát hiện cũng không tới phiên bọn hắn bất quá cũng không có tùy tiện bung tha nhân thủ tản ra một đường bể qua hai chi sát nhập đội ngũ ở chung không tính hòa hợp nhưng cũng không có gì mâu thuẫn không tính hòa hợp là bởi vì lẫn nhau đều hết sức lạ lẫm không có mâu thuẫn là bởi vì ma đạo nhân số chiếm tứ đỉnh tông phần lớn sư xuân bên này cũng có thể áp chế minh sơn tông một bọn mà lớn nhất mâu thuẫn tạm thời cũng đã bị áp chế lại tài nghệ không bằng người phong diệu dương ngạo không nổi h ứ an a trường cùng sư xuân cũng một cách tự nhiên rơi vào đội ngũ phía sau nhất nói t h ầ m hai người đơn độc đụng một cái đầu sư xuân lập tức chú ý một chút chi tiết cái gì tình huống thế nào tới như thế m u ộ n ai h ứ an a trường ngôn g tiếng thở dài còn có thể cái gì tình huống còn không phải vị kia phong sư h i n h có thể đem hắn thuyết phục tới gặp mặt đã coi như là không tệ đúng người bên kia người tông chủ kia thật có các ngươi nói như vậy lợi hại sư xuân cái gì gọi nói lợi hại nói có thể đem người nói lợi hại sao hắn vốn là bách luyện tông tinh anh luyện khí ta không hiểu nhưng ta biết hắn luyện khí thiên phú rất cao hờ an a trường nghi ngờ nói thiên phú cao như thế đệ tử tinh anh cái kia cái gì bách luyện tông thế nào cam lòng đem hắn trục xuất tông môn sư xuân chỉ chỉ người phía trước đằng trước cái kia mười một cái phân thuộc mười một môn phái cái nào không phải riêng phần mình môn phái đệ tử tinh anh lúc trước đều là đại biểu các phái tham dự nhân vật thủ lĩnh sau tới không còn một mống toàn bộ bị trục xuất môn phái đồng minh sơn ha có thể ngoại lệ tình huống đặc thù tình thế bất bách không có cách nào mà thôi hứa an trường chế nhạo nói nghe nói qua một chút giống như đều là bị ngươi làm hại a ngươi cũng thật giỏi thiên vũ lưu tinh đại hội lừa gạt đến bọn hắn nối giáo cho giặc quay đầu còn có mặt mũi kéo bọn hắn cùng một chỗ đắc họa sư xuân ta cũng là sau đó nghe nói bọn hắn bởi vì ta sự tỉnh bị trục xuất môn phái không nói còn bị làm đi ngồi tù ta cũng là tại lòng không đành liền đem bọn hắn mỏ ra tới hứa an trường nhịn không được lắc đầu thổ thức đáng tiếc nha thiên phú như vậy đệ tử ta nếu là bách luyện tông nhất định phải tiếp hận sư xuân ai nói không phải không nói g ặ n ngươi liền tiến đến trước bách luyện tông trưởng môn cùng một đám cao tầng còn tìm được hắn kéo hắn hồi trở lại tông môn hy vọng hắn có thể mang minh sơn tông nhân thụ tại thần hòa vực v ỡ bách luyện tông một chút sức lực hứa an trường vui lên cũng là như thường đội ta là bách luyện tông cũng sẽ làm như vậy hắn không có đáp ứng sư xuân khẳng định không có đáp ứng đáp ứng còn có thể cùng với chúng ta n g ư ơ i biết hắn lúc ấy thế nào cự tuyệt bách luyện tông trưởng m ô n sao hắn nói ta chính là minh sơn tông tông chủ há có tông chủ phản bội tông môn lý lẽ hứa an trường nghe chật chật không thôi nhìn về phía trước đồng minh sơn trong ánh mắt cũng lộ ra tán thưởng ý vị sư xuân ngươi nghe một chút ngựa tốt không ăn đã xong có tài hoa người liền là như thế nào không chỉ là các ngươi cái kia phong diệu dương chúng ta vị tông chủ này cũng giống vậy vậy t à i khinh người tính cái gì người ta liền hắn tông môn tông chủ đều chiếu ngạo không lầm so với các ngươi cái kia phong sư h i n h ngạo nhiều dĩ nhiên luyện ký thiên phú khẳng định cũng so ngươi cái kia sư h i n h cao hờ an a trường cũng là gật đầu tán thành không sai có chân tài thực học người đều như vậy không thích nghiên cứu ta xác nhận một chút minh sơn tông là ngươi nói tính vẫn là hắn nói tính sư xuân cái này ngươi yên tâm hắn muốn nói tính cũng vô dụng chỉ cần không để bọn hắn biết lai lịch của chúng ta ta bọn hắn vẫn là sẽ nghe h ứ an a trường nghe vậy yên tâm không ít vậy thì tốt nói chính sự tìm thần họa là mục đích chủ yếu ngươi như có cái gì dự tính hay lắm không ngại nói thẳng trước khi đến phía trên nói cho ta biết để cho ta nghe nhiều nghe ý kiến của ngươi nhìn thấy ngươi về sau ta đã hiểu ta nghĩ phía trên nhường ngươi lúc đến hẳn là cũng bàn giao đi sư xuân để cho ta hiệp trợ các ngươi xác thực có nhường bảy mưu tinh kế bất quá ta đối với nơi này cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả liền trước mắt cái gì tình huống cũng không biết ngươi bây giờ để cho ta để ý gặp ta cũng không thể nào nhắc lên đúng ngươi là luyện khí người trong môn phái hẳn là so ta có kinh nghiệm mới là tìm thần hỏa có hay không kinh nghiệm có thể cung cấp h ứ a a n trường nào có cái gì kinh nghiệm tứ đỉnh tông khai sơn lập phái cũng là gần hai trăm năm m ô n bên trong căn bản liền không có người tiến vào thần hỏa vực chúng ta là nhóm đầu tiên mà các phái tiến vào thần hỏa vực kinh nghiệm cũng đều của mình mình quý luôn luôn là không tiết ra ngoài phía trên biết chúng ta không có kinh nghiệm phương diện này cũng là ở phương diện này suy nghĩ biện pháp có thể là tạm thời khởi ý quá vội vàng thời gian quá ngắn không đủ để dành quả thực không có làm đến cái gì chỉ lấy được một câu nghe nói có thể là so sánh có í c kinh nghiệm sư xuân hồ nghi có thể là đây có phải hay không là có chút trò vui rồi câu nào hứa a n trường bình bên trong cầu cực bên trong lấy bình vương bình ở giữa bên trong cầu lấy cầu cực hạ cử cầu lấy lấy bình bên trong cầu cực bên trong lấy liền này sáu cái chữ bình bên trong cầu cực bên trong lấy sư xuân nói thầm một phiên hỏi ý gì hứa a n trường ta cũng muốn biết là ý gì phía trên cũng không biết hỏi mặt ở đâu ra cũng không chịu cáo chi cũng là không tiện hỏi nhiều lặp đi lặp lại suy nghĩ một phiên sau sư xuân nói cực bên trong lấy vừa rồi hứa minh nói đến cực hạ nhị chữ Kết hứa ợ p phải nơi này hoàn cảnh, bên trong lấy có phải hay không là chỉ cực đoan trong hoàn cảnh là lấy hay chỉ cực có cực t ý h ứ an trường trần trờ nói ta cũng nghĩ như vậy qua có thể mặt trên còn có một câu bình bên trong câu lại là ý gì không nghĩ ra a sư xuân hỏi lại vậy ngươi thời điểm nào có thể nghĩ thông suốt Ê! hứa an trường khẽ giật mình ta đây nào biết được sư xuân không nghĩ ra trước để một bên đừng để nó đẩy ta chân chúng ta đi trước nghiệm chứng một chút n ữ a sau câu có phải hay không chúng ta nghĩ như vậy hứa an trường ngươi ý tứ trước tìm cực đoan hoàn cảnh thử một chút sư xuân cửa vào cái kia một mạng lớn rộng lớn r u n g nham khu vực có tính không hứa an trường suy nghĩ nói tính hẳn là cũng tính nhưng này sao nhiều người tại cái kia chuyển qua đều không có phát hiện lại đi sư xuân hứa minh n à y loại sổ sách giống như không phải như vậy tính toán đi ta cảm thấy chỗ kia nếu là có thần hỏa bị phát hiện ngược lại không cần thiết đi tìm nếu là không có cái gì phát hiện ngược lại đáng giá đi tìm kiếm vấn đề là tình huống lúc đó tựa hồ cũng không ai đường đường chính chính tại cái kia đi tìm dĩ nhiên sự tình sau có người hay không đi tìm vậy liền không được biết rồi có hay không lý cũng là há miệng sự tình hắn kỳ thật cũng cảm thấy không cần thiết lại đi cái kia bất quá có một số việc phải thừa dịp sớm giải quyết đành phải lân cận gặp hắn khăng khăng kiên trì ý tứ được a có chút lưỡng lự hứa an trường vẫn cảm thấy muốn tôn trọng một lần ý kiến của hắn vạn nhất người ta thật sự là c a o kiến đâu húng chi phía trên cũng đã nói khiến cho hắn nghe nhiều đấy bây giờ người ta lần thứ nhất cho ra kiến nghị liền cự t u y ệ t tựa hồ không thích hợp được a gật đầu đáp ứng còn lại liền là hai người riêng phần mình thuyết phục chính mình bên kia nhân mã sư xuân dễ làm một tiếng chào hỏi sự tỉnh hứa an trường vừa rơi xuống đến phong diệu dương trước mặt lập tức đưa tới phong diệu dương c h à o phúng hứa sư đệ cùng cái kia sư xuân đi rất gần a cẩn thận rời lên tảng đá đập chính m ì n h chân hứa an trường không tính toán với hắn ngược lại nhỏ giọng nói phong sư minh ta theo minh sơn tông bên kia tìm được một cái tìm thần hỏa tin tức trọng yếu như thế nói chuyện phong diệu dương lập tức năm chính mình lời nói mới rồi cho nuốt xuống rất xem trọng d á n g vẻ hỏi cái gì trọng yếu tin tức hứa an trường nói bắt luyện tông trước kia tiến vào thần hỏa vực tổng kết ra sáu cái chữ kinh nghiệm nói bình bên trong cầu từ bên trong lấy bị hắn một chầu ba lạp ba lạp sau phong diệu d hiệu lệnh tứ đỉnh tông tập hợp. Hai đội nhân đội tông tứ tập một bọn người cũng không có cái khác liền triển khai như vậy tìm kiếm dung nham đ ả o trên lục địa bốn phía lên xuống xem xét trừ cạnh đường thỉnh thoảng phát ra thở dài âm thanh cùng hắn một tổ lao trường thái biết hắn ý nghĩ cảm thấy dạng này không có ý nghĩa làm không công c h ẳ n g chịu tội được rồi cũng là bốn chín ngày lưu manh liền đi qua nghe nói tiến vào thần hỏa vực bên trong chỉ cần không tranh không đoạn vẫn là rất an toàn lao trường thái mượn cơ hội khuyên khuyên hắn trừ cạnh đường cười khổ xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ l ắ m chúng ta vị kia đại đừng ra nếu thật là lưu manh liền đi qua ta cũng sẽ không nói cái gì người chờ xem đi hắn chạy nơi này đến như thế nhanh liền cùng người hợp tác lên có thể là lưu manh mới là lạ n g u y ệ t trên bờ biển phát sinh sự tình ta còn rõ mồn một trước mắt mỗi lần lập b ă n g kết quả liền là sự tình ta cảm giác cách xảy ra chuyện đã không xa lao trưởng thái đang như có điều suy nghĩ c h ậ t một bóng người bay thấp tại bọn hắn trước mặt là nô cất lượng hướng nơi xa chỉ khối khá lớn đảo lục chào hỏi bọn hắn qua bên kia chạm mặt đại đương g i a đang chờ n g ư ờ i nhóm ai có tử mẫu phụ không dùng đến thật là phiến phức vượt qua ngày tốt lành nô cất lượng đã có chút không quen qua hồi trở lại đất lưu này sinh sống cầm lấy băng dương dùng sức hít thật sâu một hơi sau lại con hồ lô lớn bay mất tiếp tục đi chào hỏi những người khác cái kia hồ l trừ cạnh đường nhìn chằm chằm rời đi thân ảnh đích thì thầm một tiếng sau đó cùng lao trường thái đi địa điểm chỉ định nhìn thấy sư xuân hỏi cái gì sự t ì n h sư xuân không nói để bọn hắn các loại trước cũng không có chờ quá lâu minh sơn tông m ộ ư ơ i ba người liền lần lượt chạy trở về đủ sư xuân quét đại r a l ư ớ t mắt thẳng thắn nói chư vị ta muốn lấy phong diệu dương tính mệnh không biết ai muốn vì ta bắt buộc mạo hiểm lời này vừa nói ra ngoại trừ ngô cân lượng tại cái kia hhhh còn lại m ộ ư ơ i một người đều giật mình lẫn nhau quan sát nhất là lao trường thái nhìn về phía trừ cạnh đường ánh mắt có thể nói ý vị thâm trường người ta vừa nói lời cũng còn nóng hổi lấy sự tình quả nhiên liền gấp gáp nóng hổi kính tới thợ mạc m danh nói đại đ ư ơ n gia này là vì sao chẳng lẽ liền bởi vì nói năng lô mãng sư xuân một trong những nguyên nhân đi cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu tưởng tình cũng không cần nghiên cứu kỹ ta tự có tính toán từ nay về sau các ngươi tự sẽ biết được trừ cạnh đường thật phục hắn thật sự là sợ cái gì tới cái gì than thở nói đại đ ư ơ n gia không là chúng ta thiết mệnh mà là việc này chúng ta xử lý không được ta hỏi phong diệu dương là cao võ cảnh giới đại thành một cảnh giới đại thành cái kia đã là thật cao võ đã đến cách không đả thương người hoàn cảnh không phải chúng ta có thể so sánh trên người bọn họ khả năng còn có pháp bảo lao trưởng thái cũng nói không sai chúng ta muốn giết cũng không giết được hắn chúng ta có thể không phải là đối thủ của một lan thanh thanh nơi này luận thực lực cũng chỉ có đại đương gia ngươi ngụ ý xin hỏi đại đương gia còn có đánh giết phong diệu dương nắm bắt sư xuân việc này ta không thể ra tay ta cần ở đây thiện sau n ô cân lượng vóc dáng quá rõ ràng cũng không được chù hướng tâm là nữ nhân cũng không thích hợp chỉ có các ngươi người nào nguyện bắt buộc mạo hiểm mọi người nhìn nhau thời khắc đồng minh sơn lên tiếng nói nếu đại đương gia không phải muốn như vậy làm ta tốt xấu là tống chủ liền để ta tới đi trong lòng cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng không muốn mạo hiểm thế nào cái tông m ô n gặp chuyện sẽ để cho tông chủ trước chống đi tới mạo hiểm có thể hắn trước đó bị đại đương ra tìm được nhất định phải hắn ra mặt diễn trận này không thể sư xuân lúc này vỗ tay mà tán không hổ là minh sơn tông tông chủ xứng đáng chương hai trăm năm mươi tám ta đưa ngươi đi đ ư ợ c à thò đầu ra chữ cạnh đường mấy người cũng bội phục cảm thấy đồng minh sơn có khí phách cuối cùng nhất những người khác tán đi tiếp tục đi tìm thần hỏa đồng minh sơn đơn độc lưu lại sư xuân bàn giao một phiên ám sát công việc sau đồng minh sơn thế mới biết chính mình chân chính muốn làm chính là cái gì trước khi chia tay sư xuân lại lật tay lấy ra một viên phong lân hỏi hắn dùng qua không đồng minh sơn tại bách luyện tông thời điểm dùng qua sư xuân cầm lấy đi nếu là không quen liền tìm một chỗ trước luyện một chút tóm lại thấy tín hiệu mà động ân kế hoạch làm việc đồng minh sơn muốn nói lại thôi rất muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì sao nhưng vị này đại đương ra trước đó liền cự tuyệt trả lời sự tình dùng mật thành đạo lý hắn cũng hiểu vì vậy cuối cùng vẫn không hỏi quay người bay vút đi đưa mắt nhìn hắn rời đi sau sư xuân lại hướng một bên nô cân lượng đưa tay muốn một thoáng nô cân lượng trực tiếp lấy ra chính mình phong lân ném cho hắm sư xuân lúc này này phong lân c u ố n hắn cùng một chỗ bay lên không bắt đầu ở trên không khắp nơi túi tới túi đi tìm kiếm phong rượu dương hạ lạc đương nhiên cũng là vì nhường tứ đỉnh tông người thấy hắn đối mặt rộng lớn dung nham chỗ hắn cũng thuận tiện mở ra mắt phải dị năng xem xét lúc trước tiến đến lúc vào xem lấy tìm trong đám người ma đạo thành viên thật đúng là không có cẩn thận xem kỹ qua này mảnh dung nham địa vực có hư ảnh giống như màu vỏ quýt xương mù hình dáng thể đang cột trào giống biển bên trong như gợn sóng p h o n trào phóng nhãn nhìn lại trùng, trùng điệp trên trời thái dương thì là màu da cam so như thường thái dương lớn mấy l nơi xa tựa hồ còn có bốn cái mặt trời nhỏ theo bay lượn mặt đất bên trên xuất hiện tứ đỉnh tông bóng người tại dung nham bên trong nhảy vọt tứ đỉnh tông đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn nơi xa một cái to như mai rùa khổng lồ sườn núi đưa tới sư xuân chú ý khống chế phong lân bay tới gần xem chỉ thấy sườn núi ở giữa có cái to lớn dung nham suối nguồn đang đang hướng ra bên ngoài không ngừng chạy lấy dung nham phân lưu dung nham tựa như mai rùa bên trên vết dạng dung nham trong con suối tình cờ sẽ còn toát ra một cỗ khói đen sư xuân mắt phải dị năng ngưng thần đánh giá sườn núi phía dưới mơ hồ thấy phun trào vào màu sắc càng đỏ đường nét giống như là cái cái gì động vật hình thể không nhỏ t ầ n g t ầ n g hư ảnh che ngại dưới thấy không rõ là cái gì đồ chơi đi theo ngô cân lượng cũng đã nhận ra hắn không đúng nhìn một chút phía dưới sườn núi hỏi xảy ra chuyện gì phát hiện thần hòa rồi sư xuân khẽ lắc đầu hắn không phải là thần hòa nhưng giống như có cái cái gì đại quái vật ở phía dưới chỗ sâu quái vật ngô cân lượng hắc âm thanh đưa tay gậy gậy phía sau hồ lô lớn hai mắt sáng lên nói không biết ngô mố định thân thuật có thể hay không định chủ nó sư xuân suy nghĩ một thoáng được rồi trước làm chính sự quan trọng vạn nhất là cái gì thứ lợi hại sẽ hỏng、việc. Quay đầu trong lúc ờ i đó còn chọc cho hứa an trường không chế phong lân đuổi theo hỏi thăm tình huống thật đáng tiếc nắm địa phương quỷ quái này tìm toàn bộ sư xuân mắt phải cũng không thấy cái gì thần hỏa chỉ có thể nói là không ngoài sở liệu q u sư, sư, sư xuân xem k h xét mắt cùng phong diệu dương cùng một chỗ tứ đỉnh tông đệ tử hơi có chút một mực nếu như nhớ không lầm vị này cũng là ma đạo ngoài miệng vẫn là như thường lệ đáp lời không làm cái gì liền là cảm thấy phong huynh tốt với ta giống có cái gì hiểu lầm hy vọng có thể thật tốt cầu thông một chút phong diệu dương khinh thường nói không có cái gì hiểu lầm không n ộ giải người ta cũng không có cái gì tốt cầu thông ngươi không phải cùng hứa an trường đi gần sao nghĩ cầu thông tìm hắn đi ý gì thấy một bên đồng môn hoàn toàn là một bộ đứng ngoài quan sát tư thế không ra không biểu hiện mặc cho sư xuân buông tiếng thở dài ta còn muốn nói ta vừa rồi tại trên không túi tới t ú i đi thăm dò xem khả năng phát hiện thần hỏa vừa có phát hiện lập tức tới tìm ngươi ai ngờ nếu phong h u n h k h n g k h n g như thế được rồi ta đây cũng không có cái gì dễ nói không cái d ậ các ngươi tiếp tục chắp tay quay người làm như muốn đi phong diệu dương tại chỗ mắt trợn tròn tại tại chỗ hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì cảm giác đụng tới này khỏa người sau liền luôn bị đánh mặt đều nhanh nắm niềm kiêu ngạo của hắn cho triệt để đánh không có nhưng hắn vẫn là chủ động bông xuống kiêu ngạo khẩn cấp gọi hắn nói chậm đã hắn bên trên đầu môn cũng mặt mũi tràn đầy trờ mong sư xuân dừng bước q u a y người hỏi ta nghe nói qua phong h u n h cậy tại khinh người tính tình thế nào còn phải lại mắng ta một trận mới có thể cam tâm sao phong diệu dương b i ế t hầu giật giật nói mềm lời thật không phải là phong cách của hắn nhưng lúc này trên mặt vẫn làm ạ n h gạt ra mấy phần thiện ý đôi môi thật mỏng nhấp lại nhấp nói x n g ư ơ i phát hiện thần hỏa ở đâu sư xuân không nói nên lời thở dài phong hình n g ư ơ i này dùng người hướng phía trước không dùng người hướng sau sát mặt thật làm cho ta không thích ứng phong hình ta giống như không có đắc tội qua ngươi đi chúng ta cũng rất giống là lần đầu thấy đi làm gì đối ta như vậy chủ quan thấy nghĩ đến thần hỏa cái k i a trước tiên cần phải tâm sự không quan tâm phong diệu dương có nguyện ý hay không lúc này cũng không thể không túi xuống c a o ngạo đầu nỗ lực hảo nôn chấn an sư xuân trước mà lúc này ngô cân lượng đã tại gặp mặt địa điểm gặp được chờ đồng minh sơn như là đã chờ đợi ở đây vậy đã nói rõ chuẩn bị xong có thể rơi xuống đất nô cân lượng vẫn là lần nữa xác nhận nói vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tránh né con đường khảo sát xong chưa đồng minh sơn gật đầu đều khảo sát tốt liền l à che mặt trang ta không có địa phương tìm vải vóc đi còn có trên tay của ta tên ngốc có phải hay không cũng muốn đổi một thoáng cái này đơn giản người muốn đao vẫn là một kiếm nô cân lượng lập tức theo trong túi càn khúc nãi hạ phất ly thả ở bên trong đủ loại binh khí đều c ò n tại hắn một đôi đao kiếm đem ra khiến cho hắn chọn đồng minh sơn đưa tay muốn bắt kiếm nô cân lượng lại đem kiếm rụt r ở về lại đem đao đưa cho hắn ta cùng đ ngươi vẫn là dùng đao đi ngược lại liền là làm dáng một chút đúng đao sử dụng hết sau trực tiếp ném dung nham bên trong chìm được a đồng minh sơn chỉ có thể t i ế t nào nô cân lượng theo sau lại đại ra một tất miếng vải đen trước nhìn chung quanh sau đó khoa tay lấy hiện trường giúp đồng minh sơn làm một bộ t ó c thành che mặt trang s ắ c thực nói là trói lại một bộ đối này làm ẩu tay nghề đồng minh sơn biểu đạt các loại kháng nghị nô hình ngươi dạng này trói ta đổi đều không cách nào đổi dạng này mặc lấy đi trên đường gặp gỡ người vừa nhìn liền biết ta là thích khách nô cân lượng tại hắn phía sau giút hắn trói ký khăn che mặt không có việc gì ngươi c h ờ một lúc cùng ta cùng đi ta tại chỗ cao bay ngươi tại chỗ t h ấ p bay ta tại chỗ cao giúp ngươi canh chừng thấy có người liền rẽ ngoặt lách qua ngươi ở phía dưới đi theo bay liền có thể tránh thoát không cần lo lắng bị người phát hiện dứt lời liền muốn đem trên tay thành chói vải vóc cho ném rung nham bên trong đi ra tay lúc vẫn là do dự một chút đất lưu này thời gian khổ cực sông lên đầu cảm giác làm như vậy không phải quá lãng phí điểm nhưng cuối cùng vẫn ném ra ngoài nhờ ư n g rung nham đ ố t thành khói đen biến thành cho tản sợ lấy trên thân trang phục đồng minh sơn lưu ý đến động tác của hắn hỏi n ô minh nhìn ngươi đường này số rất nhò n h u y có chú trọng a không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này à nào có bình sinh lần thứ nhất nô cân lượng khiêm tốn một câu về sau liền nhắc nhở lần nữa nói nhìn thấy ta lượn quanh không ba vòng liền biểu thị đã đến mục đích ngươi là có thể ẩn nút chờ đợi nghe được động thủ đ ộ n g tĩnh ngươi là có thể đi qua đ ộ n g thủ tiến lên tốc độ nhất định phải nhanh được đi hai người một chức một sau này phong lân bay lên không giống như nô cân lượng nói như vậy tiến lên tại trên không một phiên tìm kiếm sau cuối cùng tìm được đang cùng phong diệu dương nói chuyện trời đất sư xuân không phải như vậy khó nói chuyện nha nói chuyện tự hồ còn thật hỏa khí nô cân lượng nết miệng cười một tiếng cảm giác phong diệu dương cũng phong diệu dương ba người ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cũng nhìn được hắn sư xuân đưa tay đánh ra thủ thế biểu thị có thể không thành vấn đề ra hiệu hạ xuống nô cân lượng tiếp vào tín hiệu trước trên không trung quan sát bốn phía xác định không người tới gần mới khống chế phong lân trên không trung tha ba vòng hạ xuống phía sau c o n hồ lô lớn miệng cái nắp cũng bị một cỗ pháp lực mở ra treo ở dây xích dây thừng bên trên đúng đưa hắn vừa rơi xuống đất sư xuân lập tức chỉ cái hướng đi phong minh thần hỏa đại khái liền ở phương vị kia lời này vừa nói ra phong diệu dương cùng một cái khác đồng môn lúc này thuận thế nhìn lại n ô cân lượm nhân cơ hội này tả h ư u ngón giữa đối hai người cách không bắn ra sợ theo trong hồ lô hư c ầ m định thân vật chất không đủ đều là cảnh giới đại thành nhà hắn trực tiếp gia tăng dùng lượng phong diệu dương cùng đồng môn phát giác được phía sau trong nháy mắt động tĩnh đang muốn quay đầu đột nhiên phát hiện động tác trì trệ n ừ n g lại kinh hãi sau đó lợi dụng khó chịu động tác cứng đờ ngay tại chỗ l i ề u mạng dùng hết toàn bộ tu vi kháng cự cũng vô dụng đinh thân phủ hai người hiện hiện cùng một cái ý niệm trong đầu đối xử lạnh nhà thoáng nhìn sư xuân đưa tay rút ao phong h u n h cậy tải k i người chắc là khinh là t h ư ờ n xuân ta đối đồng ư phong diệu dương thân thể tàn phế cũng không có động tác nữa lưu ngay tại chỗ theo sau lật tay rút phong diệu dương bội kiếm ra khỏi vỏ nhất kiếm nộ chạm hướng về phía ngô kết lượng đưa tay tắt lại miệng hồ l ô n g nô cân lượng l ậ tay t đã moi x u ấ t từ mình chuyên dụng đại đao giữ lấy bổ tới nhất kiếm quanh một tiếng nổ vang rung động khắp nơi ngay sau đó hai người lại là đao kiếm công liên tiếp ẩm ẩm không ngừng không bao lâu một cái người bị mặt thân ảnh nhảy lên đi qua vung đao bổ về phía hai người ba người đao kiếm lại là một hồi cạch cạch vang vọng rất nhanh nơi xa xuất hiện một cái lắc lư bóng người thời khắc cảnh giác bốn phía sư xuân liền nói đi kiếm trong tay quăng ra cùng nô cân lượng song song lướp về phía trên không sau người thi triển phong lân bọc hai người cấp tốc rời đi người bịt mặt cũng nhảy lên không chê phong lân một đường truy sát mà đi trên đường có gặp được minh sơn tông người cũng có gặp được tứ đỉnh tông người ngược lại nô g cân lượng gặp người liền thi pháp hô to cứu ta nhanh tới cứu ta vô luận là minh sơn tông người vẫn là tứ đỉnh tông người thấy một lần liền lập tức bay lượn đuổi theo cũng không phải người người đều có phong lân sau đó cuối cùng là gặp được cái có phong lân quay đầu đưa mắt nhìn một thoáng nghe được t i ê u cứu cấp tốc lấy ra phong lân không chế lấy đuổi theo nên đi thế nào sớm có kế hoạch lao ra dung nham địa vực nô cân lượng không chế phong lân bay thẳng một đỉnh núi rơi vào thủ tại đỉnh núi mười vị trưởng lao trước mặt to lớn c h ả y sát gậy sát phía dưới mười vị ngồi xếp bằng trưởng lao không biết hai cái này tên ngốc chạy tới làm cái gì chỉ thấy đang hướng bọn hắn phía sau tránh cái kia truy sát người bịt mặt thấy tình thế không đúng cấp tốc rẽ ngoặt bay khỏi chỉ chốc lát sau phía sau đuổi theo tứ đỉnh tông đệ tử cũng rơi xuống đất hỏi sư xuân hai người chuyện thế nào sư xuân trầm giọng nói có người muốn giết chúng ta phong diệu dương đã bị giết lô cân lượng thấy thích khách đã chạy mất dạng lúc này chỉ bỏ trốn hướng đi la to cái kia chính là hung thủ đừng lề mề mau đuổi theo nhà chương hai trăm năm mươi chín thay người truy thế nào truy chạy tới tứ đỉnh tông đệ tử cũng hết sức lưỡng lự người ta có thể giết phong diệu dướng một mình hắn đuổi theo thích hợp sao có thể là không truy lại không được bỏ qua đồng môn bị giết không thể nào nói nổi thúng chi còn có mười vị trưởng lao trơ mắt nhìn xem cái kia thật khó xử tứ đỉnh tông đệ tử chỉ có thể là lần nữa này phong lân mà lên hướng phía hung thủ bỏ trốn phương hướng mà đi đến nỗi có thể hay không hoặc có thể hay không đội kịp chờ biết có vẻ như thở dài một hơi sư xuân cùng nô cân lượng nhìn nhau lại tranh thủ thời gian chạy tới mười vị trưởng lao chính diện cùng một chỗ chắp tay không người bội tội bị người đuổi giết đúng là bất đắc、dĩ. không thể không mượn bảo địa trốn một chút quái dày chư vị tiền bối là van bối hai người vô lễ sư xuân k h á c h khí nô cân lượng đi theo hành lễ là được ngược lại đại đương gia ưa thích trang văn nhã hắn không hợp ý nhau cái k i a vẻ nho nhã đồ vật đại đương gia sẽ nói liền nhiều lời điểm giúp hắn cùng một chỗ nói liền tốt mười vị trưởng lão cũng nhận biết hai cái này tên n ố c khí vân cốc đỉnh núi cửa vào lúc đều gặp bọn hắn mười cái có chức trách của mình cũng có chính mình hạn chế giữa bọn hắn dò xét lẫn nhau là không thể tham dự vào các phái cạnh đoạt bên trong đi sợ bọn họ lấy quyền mưu t ư giúp mình trong môn phái đệ tử không phải mười người nhất trí đồng ý trọng đại nguyên nhân bọn hắn mười người liền này đỉnh núi đều không thể rời đi bất quá một trưởng lão vẫn là không nhịn được mở miệng các người gặp chuyện liền hướng chúng ta này tránh coi chúng ta là tâm c h á n không thích hợp a sư xuân vội nói v â n g v â ngài vâng. n g nói đều đúng ngược lại chúng ta liền là không đi hai người chịu r i ă n dậy mặc dù lui x a chút thế nhưng liền hạ cái sân núi mà thôi tiếp tục ỷ lại mười vị trưởng lao rơi mi mắt sợ chết bộ dáng bên kia phát hiện phong diệu dương đã chết tứ đỉnh công đệ tử kinh hãi bắt đầu bốn phía buôn ba thông chi đồng môn khắp nơi sâu trỗi không bao lâu hứa an trường đám người lần lượt chạy tới giết người địa phương ngôi s ổ n ở phong diệu dương thi thể trước hứa an trường thật t r ò n váng ma đạo hy vọng đoạt giải nhất không có người hắn cuối cùng hét lớn một tiếng này chuyện thế nào không biết thấy người đánh nhau còn có người truy sát sư xuân cùng nô cất lượng hai người bị truy hướng bên kia bỏ chạy có người chỉ cái hướng đi nói còn có người truy sát sư xuân hứa an trường càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ lúc này đem nhân mã làm điều khiển sau đó tự mình này phong lân mang theo một bộ phận người hướng phía chỉ hướng đi một đường truy xét trên đường tình cờ gặp gỡ minh sơn tông người cùng đồng môn không khỏi tạm dừng hỏi thăm tại những người này chỉ điểm xuống một cách tự nhiên cuối cùng nhất cũng tìm được mười vị trưởng lao trông coi đỉnh núi cũng không đoái hoài tới cái kia mười vị trưởng lao hứa an trường dẫn người trực tiếp rơi xuống sư xuân cùng nâu cân lượng trước mặt khẩn cấp truy vấn xuân linh đến cùng chuyện thế nào sư xuân âm khuôn mặt nói còn có thể chuyện thế nào như vậy nhiều người đều thấy được chúng ta bị người một đường truy sát hứa an trường hỏi phong diệu dương như thế nào bị giết sư xuân trầm giọng nói hung thủ hẳn là s ô n g chúng ta tới v ằ n g không sẽ không đuổi theo chúng ta không thả nếu không phải phong h u n h cùng một vị khắc huynh đệ ra tay can thiệp một thoáng hai chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội thoát thân hùng thủ thực lực rất mạnh là chúng ta liên lụy phong hình cùng một vị khác huynh đệ hắn quay đầu xem hướng lên phía trên cái kia mười vị túi nhìn phía dưới trưởng lão thở dài hết sức giật gân nếu không phải có mười vị trưởng lão c h ấ n nhiếp h ù n g thủ hai ta nguy hiểm tính mạng rồi nô cân lượng liên tục gật đầu quá nguy hiểm may nhờ cách mười vị trưởng lão gần hứa an trường đám người nhìn một chút phía trên những trưởng lão kia này mới phản ứng được sư xuân hai người trốn ở chỗ này nguyên nhân sư xuân lại hỏi lại hứa an trường các ngươi tứ đỉnh tông có người này phong lân truy hung thủ đi còn có thu hoạch vừa mới nói xong lại gặp có người này phong lân tới là đồng minh sơn còn mang kèm trừ cạnh đường mấy cái minh sơn tông người cũng chưa tới đủ hẳn là không có gặp đủ lấy làm kinh hai hứa an trường không để ý tới đồng minh sơn bọn hắn vội hỏi chúng ta có người đi truy hung thủ mấy người tại truy sư xuân liếc mắt đồng minh sơn đám người trả lời chúng ta thấy chỉ có một người này phong lân đổi u đi hứa an trường ngừng lại một mặt lo lắng nghĩ không lo lắng đều không được phong diệu dương thực lực không kém còn có thực lực không kém c ù n g hộ này đều bị giết đi một người đủ sao mà bây giờ lo lắng cũng vô dụng người cũng không biết chạy đi đâu thần hỏa vực địa phương quỷ q á i này tử mẫu phủ lại vô dụng vô pháp liên hệ Hắn cũng chỉ có thể là đối mặt hiện thực,、lại、hỏi cũng có mặt là lại đối sư xuân có việc này nói rất dài dòng nói ngắn gọn cùng ta trước đó chỗ vô kháng sơn cũng có quan hệ thiên vũ lưu tinh đại hội sau sinh châu đại phái đệ nhất kiệt vân sơn liền muốn nuốt vô kháng sơn thời khắc mấu chốt là ta theo sinh châu vực chủ cái k ê u cầu tờ hộ thân phủ dẫn đến tìm tới cửa hùng h ồ dọa người kiệt vân sơn tao nộ nhục nhã ta tự biết kiệt vân sơn sẽ không bỏ qua ta đến thắng thần châu vương đô hơn nửa năm cũng không dám ra ngoài môn vốn cho rằng qua như thế lâu kiệt vân sơn khí hẳn là tiêu tan không đến nỗi cùng ta như thế cái tiểu nhân vật một mực không q u a được ai ngờ mới đến ly h ỏ a đạo không lâu liền phát hiện kiệt vân sơn người truy sát tới may mắn được người cảnh cáo kiệt vân sơn mới không dám ở ly h ỏ a đạo gây dối nhưng ta tiến vào thần hỏa vực trước đã biết được tin tức đáng tin kiệt vân sơn lại triệu kiến bốn phái trưởng môn muốn cho bốn phái nhân t h ủ tại thần hỏa vực bên trong đối ta b à y ra truy sát ta vốn cho rằng luyện k h í môn phái tìm thần hỏa làm trọng sẽ không vì ta lãng phí thời gian bây giờ xem ra là ta quá lạc quan kiệt vân sơn dù sao cũng là sinh châu đại phái đệ nhất hẳn là đối bốn phái thực hiện cái gì áp lực những lời này ra tứ đỉnh tông một bọn đều nghi ngờ không thôi liền như thế bị liên lụy trên núi thập đại trưởng lão ngươi như ta ta nhìn ngươi vốn cho rằng thụ tại chỗ này bồn kẻ vô vị sư xuân g sư sư đột nhiên khi âu mi hỏi lại ngươi ý gì hứa an trường nhấn nhân tay ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chính là muốn biết phong sư huynh cùng ngươi không hợp hắn thế nào sẽ cùng các ngươi ở chung một chỗ thế nào còn sẽ ra tay giúp đỡ bọn ngươi sư xuân hít sâu một hơi nói bởi vì chúng ta trên không trung khắp nơi túi tìm lúc phát hiện thần hỏa tung tích vốn muốn tìm người vừa vặn trên đường thấy được hắn muốn hỏa hoãn hạ quan hệ liền đi qua cùng hắn lên tiếng ta cũng không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này lời này vừa nói ra một bọn người trong nháy mắt đem phong rượu dương chết tạm ném nao sau t h ừ an a trường gấp giọng nói xuân h i n h thật phát hiện thần hỏa tung tích đừng nói bọn hắn liền trên núi mười vị trưởng lão cũng trong nháy mắt hai mắt tinh thần trông mong nhìn xem sư xuân bọn hắn mười người đều là lần trước tiến vào thần h ỏ a vực đều là may mắn từng thu được thần hỏa biết rõ tìm tới thần hỏa khó khăn thế nào không nghĩ tới này k h ỏ người vừa mới tiến tới liền nhiều nhất một giới cũng chỉ có hơn trăm người có thu hoạch phần lớn thời gian chỉ có mấy chục người có cơ duyên kia nói là ngàn dặm chọn một cơ hội cũng không quá đáng tứ đỉnh tông một bọn bên trong có vài người phá lệ xúc động phong diệu dương chết rồi hấp thu thần h ỏ a cơ hội phải làm ai đây trừ cạnh đường một bọn thì yên tĩnh thật không biết đại đương ra này dối giật xuống đi nên thế nào kết thúc sư xuân bình tĩnh nói ta không dám hứa chắc là thần h ỏ a nhưng xác thực khả năng phát hiện thần h ỏ a chỗ hờ an trường nhìn một chút đại gia lại nhìn một chút trên núi m ư ờ i vị trưởng lão lúc này đưa tay nói xuân hình mượn một bước nói chuyện cũng hướng v u mục chiêu dưới tay Gia cùng hiệu tới. chỗ một sư xuân cũng không có kháng cự theo hắn lách mình đến một tòa khác thấp một đầu trên ngọn núi không có người bên ngoài hứa an trường thấp giọng hỏi thật phát hiện thần hỏa tung tích sư xuân hứa minh ta cảm giác ngươi có điểm gì là lạ chúng ta tới là làm gì sao ngươi trong lòng ta đều rõ ràng ngươi lão là nghi vấn ta làm gì hứa an trường đây không phải tìm ngươi xác nhận sao thật phát hiện thần hỏa rồi sư xuân có phải hay không thần hỏa ta không biết ta tại dung nham cái kia phát hiện dị thường hồng quang nhập vào xuất g a ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi cảm thấy có phải hay không thần hỏa hứa an trường tại nào còn nhớ còn có thể tìm tới sao sư xuân nói nhảm như thế chuyện trọng yếu ta có thể không nhớ địa phương hiện tại kêu lên mọi người cùng nhau đi xem một chút chẳng phải sẽ biết nghe thấy lời ấy hứa an trường trầm mặt một hồi chậm nhìn về phía vư u mục hỏi như thật sự là thần hỏa làm sao đây vư u mục n h í u m à y không nói sư xuân còn có thể thế nào xử lý các ngươi như thế nhiều người biến thành người khác hấp thu không liền thành các ngươi nếu là không hút ta bên kia còn có ba cái có thể hút bọn hắn chỉ sợ đang n g ớ gì không nhìn bọn hắn vừa rồi xem ánh mắt của ta đều tràn đầy ai bán sao các ngươi không đi thăm dò dò xét ta đây chỉ có thể dẫn bọn hắn đi hứa an trường trợn hỏi hắn xuân minh nếu là đồng minh sơn hấp thu thần hỏa ra ngoài sau ngươi cảm thấy hắn có thể nghe ngươi sao sư xuân vui vẻ thế nào các ngươi tứ đỉnh tông còn muốn nhường cho người ngoài hấp thu không thành nói đến đây khẽ giật mình kinh nghi nói ý của ngươi là hứa an trường chậm rãi gật đầu khiến cho hắn tranh khôi không được sư xuân trực tiếp khoắt tay không đi hắn bây giờ có thể nghe ta là không sai thật nếu để cho hắn hấp thu thần hỏa nếu thật là cánh cứng cắp rồi ra ngoài sau hắn vẫn sẽ hay không nghe ta ta không bất kỳ nắm chất nào ta thậm chí có khả năng khẳng định có tốt hơn tiền đồ lại nghe lời ta khả năng không lớn khiến cho hắn hấp thu sẽ hỏng việc các ngươi vẫn là theo các ngươi tứ đỉnh tông tìm có thể k h ô n g chế ta l ư ờ i nhác gánh trách vưu mục lên tiếng nói xuân h i n h hiện tại vấn đề là hai chúng ta khỏa người bên trong người nào hấp thu thần hỏa sau có khả năng nhất đoạt giải nhất thế nào hoàn thành phía trên bàn hàng giao đi đến đoạt giải nhất mục đích trọng yếu n h ấ t b ê n n à o n g ư ờ i h ấ p thu thần hỏa cũng không trọng yếu hứa an trường lại nói đồng minh sơn hấp thu thần hỏa ra ngoài sau sẽ không liền tham gia tỉ thí cơ hội đều từ bỏ đi sự xuân không nói hứa an trường không yêu cầu hắn tương lai nghe không nghe lời ngươi ra ngoài sau trong một thời gian ngắn hắn tỉ t h í nếu có thể đoạt giải nhất dùng năng lực của ngươi tả hữu hắn một đoạn thời gian ngắn cũng không có vấn đề à. đầy đủ chúng ta làm việc đầy đủ thuận tiện chúng ta đem đồ vật nắm bắt tới tay là được đến nỗi hắn tương lai sẽ như gì không trọng yếu sư xuân trần chờ nói như thế nói lời cũng không có vấn đề hắn biết ta cùng n à m công tử quan hệ tốt trong ngắn hạn hẳn là không dám lỗ mãng đồng minh sơn có thần hóa hấp thu khẳng định là vui lòng có thể các ngươi có nghĩ tới không các ngươi tứ đỉnh tông như vậy nhiều người nắm cơ hội mượm cho một ngoại nhân thích hợp sao Trong chương hai trăm sáu mươi cầm tính mệnh đảm bảo cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc sư xuân bất việc ba người tầm mắt lẫn nhau đụng đều không có biểu hiện ra nghi nghị thế là sự tình liền như thế định ba người trở lại hai bên nhân mã bên người chào hỏi riêng phần mình nhân mã đi nắm riêng phần mình người tìm đủ đã hẹn lần nữa gặp mặt địa điểm lấy tên đẹp cùng đi tìm thần hỏa sau đó mười vị trưởng lao cứ như vậy trơ mắt nhìn xem một bọn người rời đi lần này mười vị trưởng lao thấy được người nào nhất nho nhã lễ độ ân lý thuyết đến từ đất lưu đ ạ i người là nhất không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa cái k i a xa xa bái biệt tên ngốc thật đặc biệt bờ biển trên không bản mệnh đèn hoa sen xuất hiện rơi xuống tình huống quan sát trong đám người cũng đi theo xuất hiện xôn xao động tĩnh một chén nhỏ hai ngọn ba bốn ngọn đèn đèn tắt sau rơi xuống trên mặt cá động tĩnh lệnh mục lan thanh thanh thân hành cấp tốc tại khách sạn cửa sổ bên trong xuất hiện hướng ra phía ngoài nhìn quanh phát hiện sư xuân bản bệnh đèn hoa sen còn trên không trung thật tốt ngừng lại nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra quay đầu quay người lúc tầm mắt rơi vào trên bàn tử mẫu phủ bên trên rừng một chút rất kỳ quái vừa nhìn thấy cái kia tử mẫu phủ trước mắt tựa hồ liền nổi lên câu kia ngay thẳng đến buồn nôn khen nàng đẹp nhất trên núi các luyện k h í môn phái người nhìn thấy đèn rơi cũng là nghị luận ở mỹ tứ đỉnh tông tông chủ du tinh đấu vớt dâu nói mới đi vào như thế chút thời gian liền rơi xuống như thế nhiều lần đèn trình độ nào đó một bên trưởng lao gật đầu không sai có phải là vì tranh đoạt thần hỏa phát sinh xung đột có người cười có người khóc ca vừa mới nói xong bên cạnh đệ tử đột nhiên đưa tay chỉ hướng trên không phát ra kinh h ô phong sư huynh bản mệnh đèn còn có hoàng sư huynh sớm biết đệ tử bản môn bản mệnh đèn vị trí tứ đỉnh tông một bọn cấp tốc nhìn lại chỉ thấy hai ngọn đèn, đèn rơi tên phong diệu dương dập tắt biến mất hai ngọn tứ đỉnh tông đệ tử bản mệnh đang n ệ n rơi xuống đất tứ đỉnh tông trên dưới sắc mặt k ị biến yên lặng rất lâu cũng không có những biện pháp khác tiến vào lại và không được muốn giúp đỡ đều không có cách nào dưới một thân cây tượng lam nhi cùng phượng chỉ trợn cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy mấy bước bên ngoài xuất hiện một cái khô g ầ y người áo xanh bộ mặt khô khan hai người vô ý thức nhìn về phía hắn tay h áo hạ thủ g ầ y còm như chân gà, lập tức biết là ai hai người tầm mắt đụng một cái tượng lam nhi quay đầu đối một bên đoàn tương mi nói tiểu mi giúp chúng ta làm điểm uống tới đi được đoàn tương mi ứng tiếng rời đi không kiếm cớ đ ẩ y ra nữ nhân này căn bản không chịu rời đi nhất định phải tử thủ những cái kêu bản bệnh đen không thể không có người bên ngoài phượng chi nhẹ nhàng lên tiếng nói thanh ra ngài thế nào tới dịch dung mà đến người áo xanh một mép gần như không động thanh âm cũng rất nhỏ chúng ta đoạt giải nhất trọng điểm ứng cử viên không có kế hoạch có khả năng từ bỏ phượng tri cùng tượng lam nhi phải sợ hãi cùng nhau nhìn về phía vùng trời sắp hàng trình t ề bản m ệ n h đèn lỗ hồng ý thức được trước đó rơi xuống bản m ệ n h đèn bên trong có bọn hắn bên này trọng điểm ứng cử viên thế nhưng sư xuân bản m ệ n h đèn vẫn còn phượng tri nói còn chưa tới từ bỏ thời điểm sư xuân còn ở bên trong còn có cơ hội đang khi nói chuyện người áo xanh tầm mắt khé động chỉ thấy lại có mấy ngọn đèn bản bệnh đèn lung lay sắp đổ sau đó lần lượt dập tắt lần lượt rơi vào trên mặt đất không phải nhà khác chính là tứ đỉnh tông đệ từ bản mệnh đèn lần lượt rớt xuống bảy ngọn đèn rơi xuống kỳ hết sức tập trung có nhân viên tương quan chạy đi thu về người áo xanh chậm dai ô xả giận nói không biết bên trong phát sinh cái gì sự t ì n h không biết sư xuân có hay không cùng mục tiêu đội ngũ hội hợp tóm lại không có thi triển điểm chống đỡ sư xuân ở bên trong cũng vô dụng phía trên quyết định từ bỏ vốn có kế hoạch các ngươi nắm chặt thời gian rút lui đi tượng lam nhi không hiểu vì sao muốn rút lui chúng ta trở về cũng không có cái gì sự tỉnh có thể ở chỗ này chờ sư xuân ra tới người áo xanh phía trên từ bỏ trực tiếp kế hoạch sẽ phải tay cũ kế hoạch một khi tìm được chúng ta mong muốn đồ vật ở đâu có thể muốn động thủ cấp đoạn mấy cái k i a đỉnh cấp luyện khí môn chỉ trích cho đùa một khi động thủ toàn bộ ly hỏa đảo cũng có thể san thành bình địa hoặc hoàn toàn biến mất ở trên biển các ngươi trễ rút lui sẽ gặp nguy hiểm nếu không phải tử mẫu phủ tại khối khu vực này tạm thời mất đi tác dụng hắn sẽ không đích thân đi tìm tới thông chi phượng c h i đột nhiên nói còn mời thanh gia cáo chi phía trên cũ kế hoạch tạm hoãn trực tiếp kế hoạch cũng không thể bùng thà chỉ cần sư xuân còn ở bên trong chúng ta liền còn có hy vọng người áo xanh ngươi không nghe rõ ta sao không có thi triển điểm tựa hắn có năng lực đi nữa cũng vô dụng đó không phải là tìm thêm đến một điểm thần hỏa liền có thể giải quyết sự tình mà là không có có thể cùng những cái kia đỉnh cấp môn phái đệ tử cùng đài thi đấu luyện khí cao thủ phượng trì ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp giải quyết hắn nếu lĩnh mệnh tiến vào ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có tư cách một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng cho phía trên một cái hài lòng b ằ n giao thành ra mời ngươi đem ý kiến của ta chuyển cáo cho phía trên ta tin tưởng sư xuân nhất định sẽ thành công người áo xanh người tin tưởng người đang nói đùa sao chỉ bằng một câu ngươi tin tưởng liền muốn nhường phía trên cải biến kế hoạch phượng trì đột nhiên nói ta lấy tính mệnh đảm bảo lời này vừa nói ra người áo xanh cùng tượng lam nhi đều ngây người tượng lam nhi quay đầu nhìn về phía phượng trì đ ầ y mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người áo xanh cũng muốn quay đầu nhìn một chút phượng trì nhưng quả thực là nhịn được duy hết hầu giật giật có lẽ là ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút quá mức phượng trì lại bổ sung một khi động thủ cấp đoạn mặt khác lưỡng m ạ n h có thể nhịn được không tham dự tranh đoạt sao chúng ta dám cam đoan nhất định có thể cấp đến tay sao một khi bị người khác cướp đi vậy liền thật không có cơ hội sư xuân còn ở bên trong chúng ta cũng là bởi vì tin tưởng năng lực của hắn mới khiến cho hắn đi vào chúng ta không nên tùy tiện hoài nghi phán đoán của mình thiếu đi riêng biệt điểm tựa mà thôi ta cho là hắn bản thân liền là lớn nhất điểm tựa nếu ngay cả chút lòng tin này đều không có chúng ta lúc trước cần gì phải phái hắn đi vào ta tin tưởng hắn liền dùng tính mệnh người bảo đảm thỉnh cầu thanh gia hướng lên thay b m báo người á o xanh lần này không có lại nói tiếp hơi lạc nhiên sau xoay người một cái mà đi đợi hắn đi xa tượng lam nhi mới trầm giọng nói phượng tỷ ngươi điên rồi sao lui một vạn bước nói sự tình có được hay không cùng ngươi có cái gì quan hệ cướp đoạt thất bại cũng liên lụy không đến ngươi hà tất cầm tính mệnh vì loại sự tình này người bảo đảm phượng trí đã l à nắm chặt mười ngón thành quyền không sai ta đích xác là đ i ê n rồi là bị bọn hắn bức bị điên bọn hắn tổng nói cho ta biết đủ loại hy vọng trừng phạt ta phế bỏ ta tu vi hại ta trùng tu ta nhận ta phong nhã hào h o a lúc để cho ta đi làm thanh lâu t ú bà ta cũng nhận có thể là hy vọng đến tột cùng ở đâu bọn hắn chưa bao giờ nhường ta nhìn thấy qua bất cứ hy vọng nào tiểu thư bọn hắn sẽ chỉ làm tặc ta không tin tưởng bọn họ có thể làm bây giờ ta thấy được hy vọng ta cho rằng chỉ có hắn đi càng xa chúng ta mới có hy vọng nếu như ta hy vọng ta vỡ cả một đời dạng này trốn trốn t r a n h t r a n h xuống với ta mà nói không đáng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ta tình nguyện đi chết ta lấy ta mệnh đi cược hắn nhất định có thể thành t h i ể u thư đây là ta cuối cùng nhất từng k i a tín ngưỡng trong lời nói lại lộ ra một c ố không hiểu tuyệt vọng tượng lam nhi chưa bao giờ thấy qua dạng này nàng đối nàng loại cảm giác này cũng là cái hiểu cái không bất quá cũng không tiếp tục nói cái gì nếu người ta đã làm ra lựa chọn lựa chọn lấy mạng làm trận này tiền đặt cược vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị nàng rất rõ ràng dù loại phương thức này khám b n h phía trên là sẽ không dễ dàng đ ú n tha dù cho không có nghe phượng tỉ ý kiến tiếp tục chấp hành cũ kế hoạch phía trên cũng sẽ không bỏ qua phượng tỷ cơ hội duy nhất liền là phía trên nghe phượng tỷ sau đó kết quả sau cùng chứng minh phượng tỷ là đúng cái kia phượng tỷ tự nhiên không có việc gì như kết quả cuối cùng có sai làm trễ n ả i như thế đại sự phượng tỷ đem hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ đến đây tượng lam nhi trong lòng hiện lên một vệ hai l ạ n h nhưng phàm còn có một k i a lý trí đều biết sư xuân khó có hy vọng phượng tỷ cũng khó có hy vọng đây là một trận đột nhiên bùng nổ cùng loạn điên cuồng dùng nham dựa đầy đủ hết minh sơn tông nhân mã đợi một hồi lâu cuối cùng chờ đến tứ đỉnh tông nhân mã đến đây hội hợp thấy sư xuân đám người thật tại hứa an trường yên tâm không ít này tối thiểu nói rõ sư xuân không có nói sai trước đó nói thần hòa sự t ì n h là thật bất quá cũng tin tưởng sư xuân sẽ không nói h i ệ u nói vợ t h ự c có can đảm làm loạn hồi trở lại trên đầu cũng sẽ không bỏ qua sư xuân mặt khác tứ đỉnh tông người mất đi lần này thiếu đi bảy cái bảy thêm nhị đặng tại chín bây giờ chỉ còn lại có mười một người n g ô cân lượng biết rõ còn cố hỏi hứa minh n g ư ơ i n g ư ờ i không tới đủ à? hứa an trường thở dài cái kia hung thủ quả thực lợi hại các minh đệ truy sát lúc trả giá cái giá không nhỏ Thân mẹ nhà hắn truy sát hung thủ đi trừ cạnh đường đám người nhịn không được nhìn một chút phía bên mình đầy đủ hết nhân số bọn hắn dĩ nhiên biết hung thủ liền tại bọn hắn ở trong bởi vậy cũng kỳ quái lại ít bảy cái là thế nào không có sư xuân mới mặc kệ đối phương thế nào giải quyết cái kia bảy cái đồng môn sư huynh nệ đi theo thán g tiếng tiết hận nói vậy thì thật là đáng tiếc như bắt được hung thủ kia định không đúng tha trừ cạnh đường đám người trong mắt đều không dám lộn xộn biểu lộ cũng tại tăng cường không chế cảm giác này rất quen thuộc rất lâu không có thể n g h ĩ qua giống như lại về tới thiên vũ lưu tinh đại hội thời kỳ hớ an trường nói xuân m i n an ủi người chết phương thức tốt nhất liền là hoàn thành bọn hắn chưa lại chi nghiệp không có thời gian sầu não trước làm chính sự đi ngươi phát hiện thần hỏa tung tích ở đâu sư xuân trực tiếp lấy ra phong lân cũng đừng lãng phí thời gian trực tiếp bay qua đi đang cùng hứa an trợ lý khen được thế là hai bên nhân mã đều bị phong lân c u ố n lên trên không sư xuân khống chế phong lân dẫn đầu phía trước trước đó đã tại đây r u n g nham chỗ khắp nơi túi qua vài vòng một chút tiêu chí tính địa hình còn nhớ rõ vì vậy cũng không tốn hao bao lâu đã tìm được thỉnh thoảng tuân ra dung nham mai r ủ chỗ một đám người trước sau rơi xuống đất sau đối mặt quần quận sóng nhiệt sư xuân chỉ đại h ả o dung nham suối n g u ồ nói n liền nơi này trước đó từ không t r u n g quá hạn thấy này trong con suối nhập vào xuất ra lấy dị dạng hương quang hứa minh nay t h ầ n hỏa nếu là tránh tại này phía dưới thế nào làm hai mắt sáng lên hứa an trường khoát tay áo biểu thị không quan hệ về sau đ ố i v ư u mục nói ngươi mang ba người đi xuống trước tìm kiếm v ư u mục gật đầu t ầ m mắt quét qua đồng môn sau đó đưa tay điểm ba người bốn người điểm bốn cái phương vị hướng dung nham suối nguồn lỗ hổng bên trên vừa đứng thì c h u ể n ra hỏa tính công pháp chỉ thấy quanh thân hỏa khí lở lở sau đó liền dồn dập cất bước đạp vào dung nham bên trong ép ra dùng chìm xu Rất chương hai trăm sáu mươi mốt xích viêm như thế nóng bỏng dung nham cũng có thể chui vào trong sư xuân cùng nô cân lượng là bội phục hai người biết tu tập hỏa tính công pháp người có thể ở một mức độ nào đó khống chế nhiệt độ cao nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một bọn người vây quanh ở dung nham suối nguồn chung quanh chú ý chỉ thấy từ ngực khói đen thỉnh thoảng toát ra sư xuân mở mắt phải dị năng nhìn chăm chăm một đường chìm xuống bốn người dần dần tới gần cái kia không biết là cái gì động vật đồ vật mà cái kia động vật không biết có phải hay không đã nhận ra có đồ vật tới gần đột nhiên đứng im bất động đ nếu g cùng chú hướng tâm tình cờ nhìn hướng sư xuân, cũng không Minh tâm i Sơn, An tình nhìn xuân, chú Vô Trí cờ sư b t thật, vẫn là tại lừa gạt vị vẫn này đường người. n là là đại ra đùa lừa ế nói là lừa gạt người cái kia không khỏi diễn cũng quá giống một chút đều làm đến một bước này không có điểm chân tài thực học thế nào h ồ lộng xuống dưới nếu nói là đ ù a thật ba người kia thật muốn không nghĩ ra tìm được thân hỏa không cho mình người hấp thu ngược lại nhường người ngoài thăm ra là đạo lý gì đừng nói bọn hắn cho dù là trừ cạnh đường đám người cũng là nghĩ như vậy nhưng vấn đề là đại đương ra lại đem người ta lĩnh đội trò xử lý bọn hắn thật sự là xem không hiểu vì vậy cũng không dám chỉ trích vừa tìm được thiên vũ lưu tinh đại hội lúc cảm giác bất quá vẫn là có trách lệnh khi đó thật là kẻ ngu bây giờ thì là cái tỉnh táo đổ đần bỗng nhiên sư xuân lặng lẽ lấy ra phong lân nơi tay hắn xem đến phía dưới hẩn nút quái v ậ t động giống như sông về chui vào trong đó bốn người rất nhanh đứng tại mai rùa giống như mặt đất bên trên người đều cảm thấy dưới chân cảm giác rung động rung nham trong con suối rung nham đang rung chuyển cái gì tình huống sư xuân hỏi một tiếng hứa an trường trầm giọng nói phía dưới khả năng có cái gì đồ vật nghe thấy lời ấy sư xuân cũng không khắc khí trực tiếp đối người một nhà nói minh sơn tông chúng ta không am hiểu hỏa tính công pháp tránh một chút làm thủ thế chào hỏi mọi người cùng nhau nhảy hướng phụ cận đ ả o lục quái vật kia thật tại dưới đáy công kích người quỷ biết là cái gì đồ chơi trước tránh vì bên trên trước hết để cho những người kia thử một chút sâu cạn lại nói h ứ an a trường mấy người cũng chẳng qua là nhìn bọn hắn l ư ớ t mắt cũng không tránh đi mà trong con suối dung nham cũng dung chuyển càng ngày càng lợi hại mơ hồ còn có ầm ầm vàng trầm động tinh chuyên r a tứ đỉnh tông một bọn sắc mặt n g trọng chỉ chốc lát sau dung nham nổ tung một thân ảnh lao ra chính là vư mục phía sau theo sát lấy lại toát ra ba người chính là cùng một trô đi xuống ba cái kia ánh mắt mọi người nhìn lại. phát hiện bốn người trên thân y phục đều đã bị hỏa đốt cái rách tung tóe có hai người rõ ràng còn bị hỏa cho bỏng tu hành hỏa tính công pháp thế mà bị bỏng tầm mắt đi theo hứa an trường đám người hơi kinh trên không còn chưa hạ xuống vưu mục q u á t lên đại gia cẩn thận thần hỏa đả thương người nhanh kéo gặp kim hương n g h e xong lời này tứ đỉnh tông một bọn lập tức tinh thần tỉnh táo lập tức cũng hiểu rõ xuống dưới đồng môn vì sao sẽ bị bỏng tất cả mọi người là đồ lửa nếu thật có thần hỏa vậy còn sợ cái gì thụ thương bên trên liền xong rồi đồng minh sơn lập tức nhìn về phía bên người sư xuân kinh ngạc nói đại đương ra thật có thần hỏa một bọn người nhìn về phía hắn, đều có đồng dạng nghi vấn đại đương ra trước đó thật tìm được thần hỏa sư xuân có chút ngây ngốc tại cái kia quái vật là thần hỏa hắn đi hỏi ai đây hắn bản ý liền là tìm bàn giao cho hứa an trường bọn hắn cái này tìm tới thần hỏa rồi đúng lúc này mai r ù a bên trong trong con suối r u n g nham phun g bạo một đầu tại giữa ban ngày y nguyên huyết hồng chói mắt quái vật và t ra hình thể gần dài hai trượng giống như cự ngạc cái kia một thân màu đỏ như máu đỏ có chút chói mắt n ắ m quanh mình hết thể đều cho phủ lên cái sáng loáng xích hồng trên thân mọi người có soạt tầng sơn hồng cảm giác hỏa n g ạ một đôi mắt càng là đỏ phát tím. Hòa n giống giống người. Người đại gia dồn dập thi triển hỏa tính công pháp chống cự có thể này hỏa diễm rõ ràng không phải bình thường hỏa có thể so sánh ngựa hỏa phát môn không có như vậy dễ dàng khống chế khống chế năng lực hơi yếu hơi chậm lập tức phá phỏng hộ thể cương khi trực tiếp bị liệt diễm b ư ớ phá quần áo bức hỏa phát ra một tiếng thống khổ t h u lên khẩn cấp né tránh đến một bên mặc dù dập tắt trên thân minh hỏa nhưng nửa người da thịt đã bị bỏng nhìn xem cái tia đỏ đến như sáng rõ sơn hồng liệt diễm đồng minh sơn an vô trí cùng chu hướng tâm gần như đồng thời thốt ra xích viêm ba người xem có thể nói r ụ c dịch sư xuân đám người nghe xong liền hiểu xem ra thật sự là thân hỏa bất quá giờ phút này lại vô tâm hỏi nhiều chặt chẽ quan tâm hiện trường tình hình chiến đấu ẩm huy kiếm phóng tới hỏa ngạc ý đồ chém giết hứa an trường cùng quét tới cái đuôi cứng rắn va vào một phát kết quả bị đánh rơi xuống tại dung nham phía trên liên tục lùi lại mỗi một cái dấu chân đều là một đám lựa tinh tử dấy lên sư xuân đám người thấy chi hơi kinh dùng hứa an trường cao võ cảnh giới đại thành tu vi lại không tiếp nổi này hỏa n g ạ c lực công kích nói này hỏa n g ạ c thực lực có thể nghĩ mà hứa an trường rồi lại một cước đá ra một khối tiêu thạch đập vào hỏa n g ạ c trên đầu cũng hoảng động trong tay kiếm tại cái kia gầm rú cố ý khiêu khích rõ ràng đang cấp đồng bọn tranh thủ thời gian chuẩn bị cũng lớn tiếng gọi hàng đừng để nó chạy một khi đột nhập phía dưới chạy trốn chúng ta rất khó lại bắt lấy nó dứt lời quay đầu liền chạy hòa n g ạ c tại dung nham trên mặt hồ lắc đầu vây đôi bước đi như bay trúng kích truy sát vậy thì thật là một đường ánh lửa một bên khác v ư u mục đã theo trong túi c ả n k h ô n lấy ra một tấm kim loại lưới lớn mấy chỗ đầu dây vứt cho khẩn cấp chạy tới đồng môn sau đó sáu người cùng một chỗ giật ra một cái lưới lớn hướng hỏa ngạc phóng đi bên này v ư u mục chợt một tiếng hô bị đuổi theo chạy hứa an trường nhìn lại lập tức bay thân bay lên trời theo hỏa ngạc trên đỉnh đầu đằng không m à qua ngầm đầu nhìn hỏa ngạc lập tức thay đổi thân hình truy kích chìm xuống v ư u mục đưa tay một tiếng chào hỏi kéo lưới sáu người lập tức dắt lưới chìm vào rung n h a n bên trong hứa an trường từ bên trên vừa qua khỏi đi hỏa ngạc liền một đường ánh lửa vào tới liền l kéo lưới sáu người cùng một chỗ theo dung n h a m bên trong lao ra rắt lưới dây thường giữ được hỏa n g ạ c sáu người đằng không sen kẽ đến đối diện một tấm kim loại lưới lớn đ ố n g nhiên nắm chặt đem hỏa n g ạ c trói buộc tại trong đó h ỏ a n g ạ c l i ề u mạng trốn tránh sáu người tuy bị dao động loạn hoảng lại liễu chặt không chịu bông tay cũng tại view mục hiệu lệnh dưới tốc độ cao rắt lấy lưới dây thường hướng đảo trên lục địa chạy không có cách dung n h a m bên trên mềm hồ hồ không có cách nào chịu lực quá trình của nó là chật vật h ỏ a ngạc phát hiện khó mà thoát thân liền muốn hướng dung nham bên trong xuyên năm sáu người kia cho tung cái chìm chìm nổi nổi còn lại mấy cái tứ đỉnh tông đệ tử lập tức xông đi hỗ trợ n u lại dây thừng liền bị lửa đốt thương cũng không ngoại lệ mới xem như ổn định không có nhường mang vào dung nham bên trong h ỏ a ngạc không cam lòng gầm dù lấy trong miệng không ngừng bắn ra xích hồng l i ệ t diễm ý đồ tiêu h hủy kim loại lưới ô lưới cũng xác thực bắt đầu xuất hiện h ỏ a tan dấu hiệu mặc dù như thế một bọn người y nguyên liệu mạng đem hòa ngạc hướng đảo trên lục địa chết túm sư xuân trập tr đ dùng tới, dùng tới nhưng g m i n s đã lên mở một đám tu sĩ kiềm chế lực liền mạnh rất nhiều đã không phải do nó càng rỡ nghĩ tùy tiện thoát khốn càng là không cửa hờ an trường móc ra một nhánh đoạn xúc trôi sẻn có thể không ngừng từng đoạn từng đoạn vận đi lên dài hơn cái chủng loại kia tốc độ cao ra chỉ đến đầy đủ dài sau đột nhiên như trường thương tâm lại một xúc theo hỏa ngạc phần cổ đâm xuyên vào bên kia có người đi qua tiếp được hai phía các gánh vác một đầu có thể nói gắt gao giữ lấy hỏa ngạc đầu khiến cho c h ỉ có thể chui lên lại không cách nào lại gật gù đắc ý luận động trao hỏi người tới đón tay chính mình này một đầu sau hứa an trường rút kiếm nhảy tới hỏa ngạc trên thân nhất kiếm lại nhất kiếm mánh liệt đâm đến cùng l i ê n đâm trên t r ă m kiếm cuối cùng lệnh hỏa ngạc mất đi năng lực phản kháng c h ỉ dư t h ở dốc giữ chặt lưới dây thừng lại càng siết càng chặt chỉ thấy hỏa ngạc thân hình đang dần dấn thu nhỏ kiếm trở vào ba hứa an trường nhìn trước mắt hàng phục quái vật khổng lộ lộ ra h đã hạ phục không khỏi nhìn nhau cái đồ chơi này đơn để cho bọn họ tới đối phó lời coi như gặp được bọn hắn chỉ sợ cũng bắt không được đồng thời cũng âm thầm cảm thắn những người này phối hợp ăn ý toàn bộ bắt l ấ y qua tầng bọn hắn tận mắt nhìn thấy rất sắc bén t h ư ờ n g không hổ là một môn phái ra tới quay đầu nhìn về phía sư xuân hứa an trường một cái lắc mình bay tới rơi vào sư xuân trước mặt hướng sư xuân giơ ngón tay cái lên cười ha ha nói xuân huynh quả nhiên bất p h ẳ m nếu không phải xuân huynh mình dám nhất định phải bỏ lỡ sư xuân k h á t tay áo một bộ nhận lấy thì ngại dám vẻ hỏi thần họa là vật sống nói đến đây cái hứa an trường cũng có chút cảm thá sư xuân hướng hỏa ngạc giơ lên cái cầm điệu này sao hấp thu hớ an trường sẽ đánh hồi trở lại nguyên hình hiện ra nguyên hình đương nhiên tốt hấp thu nay hỏa hẳn là ba mươi sáu loại thần hỏa bên trong x i c h viêm sư xuân nga một tiếng quay đầu hướng đồng minh sơn nói đồng hình này thần hỏa xích viêm còn để mắt â đồng minh sơn xứng sở thấy hứa an trường cũng nhìn mình chằm chằm không khỏi cười khổ đại đương ra nói đùa đây chính là thần hòa nhà là luyện khí người tha thiết ước mơ bảo vật ta thế nào khả năng không để vào mắt ta lại có cái gì tư cách trứng mắt nói thật rất thấy thèm trông mà thèm về trông mà thèm trong lòng lại rõ ràng tứ đỉnh tông đồ vật đến tay thế nào có thể có thể nhường ra đến tứ đỉnh tông thực lực bày ở cái kia muốn cấp đều không môn sư xuân gật đầu nói đến đại đương gia đồng h u y n h xác thực có coi ta là làm đại đương gia ta muốn làm việc lúc đồng h u y n h là sông ở phía trước đồng h u y n h đã không phụ ta ta lại có thể nhường đồng minh vô ích trông mà thèm đồng minh nếu ưa thích vậy cái này thần hòa xích viêm liền cho người đi quay đầu lại hỏi hứa ăn trường chương biết hai trăm sáu mươi hai ưu thế của chúng ta mặc dù đã đạt được hứa an trường tán đồng có thể đồng minh sơn vẫn là không dám ý tưởng chỉ chỉ hoảng hạ vừa chỉ chỉ chính mình cho ta lại dài dòng xuống lại muốn nói rõ lý do một đ ồ n g tại sao cho nên sư xuân cũng lười lại nói cùng hứa an trường cùng một chỗ quay người nhìn về phía cái kia hoàng ngạc hoàng ngạc còn có thở dốc động tĩnh nắm chặt tại trong lưới hình thể đang tại chậm rãi thu nhỏ có tứ đỉnh tông đệ tử còn tại dùng kiếm đi đâm nó càng đâm càng nhỏ tại hứa an trường cùng sư xuân dẫn đầu dưới minh sơn tông một bọn cũng bay nhảy tới đứng ngoài quan sát hoàng ngạc không chảy máu chẳng qua là trong vết thương kéo dài có hoa cánh giống như màu đỏ hoa sợi thô bay ra đưa tay đụng vào có thể quáy nhưng như là không có gì lại không n h ộ m màu ly thể xa mấy thước sau màu xác liền dần dần trở thành nhạt cho đến tan biến tại trong cõi u min sư xuân chỉ xuống s ọ xuyên qua hỏa ngạc cổ thật dài nhỏ xúc như thế lớn lên cái s ẻ n g này cái gì vũ khí hứa an trường nhìn hắn cười nói quả nhiên không phải luyện khí bên trong người n g ư ờ i hỏi hắn hướng đồng minh sơn ra hiệu một thoáng sư xuân nhìn lại còn có chút hoàng hốt đồng minh sơn vội vàng giải thích nói liền l à h ỏ a xúc luyện khí lúc tại trong lửa chuyển đồ vật một trong lại đ ợ i như vậy một hồi hỏa ngạc thu nhỏ đến chỉ có một cái bàn án kích cỡ tương đương lúc đ ỗ n g nhiên sụp đổ thành đếm không hết màu đỏ hỏa sợi thô lưới xếp cái không hỏa sợi thô bên trong hình như có một đoàn huyết quang chất động h ư a an trường vung tay h á o đẩy ra tung bay màu đỏ hỏa sợi thô đồng thời có nhiều người ra tay đem một đ o à n ý đ ồ nhẹ nhàng rời đi ngọn lửa màu đỏ cho kiểm chế tại trên không hòa diễm chỉ có cao khoảng một thước phù phiếm trên không hết sức n g ă n nắp cái kia màu sắc đỏ hết sức nồng đậm đỏ có chút cảm giác không chân thật h ư a an trường chậm rãi đưa tay tới nâng ra hiệu đại gia bung tay hắn đ ơn trưởng thi pháp đem đoàn kia nồng đậm nắm đến trước chân cảm thụ một phiên sau sợ h ã i than nói sẽ không có sai liền là thần hòa xích viêm một đám tu hành hỏa tính công pháp không một người không mắt thả dị sắc có người thậm nhưng không người dám lô mãng như thế nhiều người trông coi đây dưới con mắt mọi người hứa an trường quay đầu nhìn về phía đồng minh sơn cũng nâng đoàn tiên đồng đậm hỏa d i ễ m hướng hắn đi tới nâng đưa cho nói cho a đồng minh sơn lại mắt trợn tròn lại bộ dáng khiếp sợ vẫn còn trong ngực nghi thật hay giả a hắn nhìn về phía sư xuân tương đương hoài nghi chúng ta giết chết người ta lính đội người ta còn nắm này vất vả thu phục thần hỏa đưa cho ta đây cũng quá không chân thật sư xuân khẽ gật đầu thu cất đi không có đùa giỡn với ngươi nói cho ngươi chính là cho ngươi điều này sao khả năng à đồng minh sơn vẫn là không dám tin tưởng nhìn chung quanh một chút mọi người liên phản ứng này nghĩ diễn là diễn không ra được t h ừ a an trường xem như đã nhìn ra con hàng này là thật không biết sẽ có này chuyện tốt hàng trên đ ầ u mình xem ra sư xuân trước đó một điểm tiếng gió thổi đều không cùng vị này lộ ra miệng có đủ nghiêm l ô cân lượng đột nhiên lên tiếng nói tông chủ ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi không muốn liền cho người khác cái kia người nào một nhát này kích đồng minh sơn vội và nói g n muốn muốn ta muốn hắn tranh thủ thời gian rỗi tay đi qua thi triển hỏa tính công pháp đem cái kia một thước nồng đậm thần hỏa hư nâng ở trong lòng bàn tay hắn có thể cảm giác được thần hỏa bên trong còn có một cỗ linh trí tại sao động tựa hồ nghĩ thoát ly trường khống hắn cần phải hao phí không nhỏ pháp lực mới có thể đem hắn kiềm chế ở gặp hắn thần hỏa thật tới tay an vô trí cùng chu hướng tâm gọi là một cái hâm mộ vô cùng vô tận hâm mộ sư xuân hỏi thế nào hấp thu hứa an trường đến tìm có thể làm cho hắn a n tinh hấp thu địa phương thừa dịp thần hỏa lúc này linh lực suy yếu tốt hấp thu rời đi trước phiến khu vực này đi nói đi là đi một bọn người như vậy không chế phong lân mà đi một điểm dư thừa lưu luyến đều không có nơi này cũng không đáng đến bọn hắn lưu luyến thần hỏa cũng là một núi không thể chứa hai h ổ cái t r ù n g loại kia nghe nói một cái khu vực bên trong không tồn tại hai đoá khả năng cũng không có chạy xa lại về tới cách cái kia mười vị trưởng lao không tính quá địa phương xa tại xa xa có thể thấy cái kia đỉnh núi vị trí mở ra một cái sơn động ra tới mười vị trưởng lao nghe được bọn hắn đ à o núi đ ộ n g tĩnh nhìn xa xa bưng lấy thần hỏa vào sơn động đồng minh sơn đ ỗ n g nhiên quay đầu nam mộng cũng nghĩ không ra đồ vật vô số người cầu đều không cầu được đồ vật thế mà không hiểu thấu rơi vào trong tay của mình nhìn xem ngoài động mỉm cười sưân hắn thật sự là không biết nên thế nào biểu đạt cảm tạ chi tỉnh thật sâu túi mình vai trạo hết t h ả đều không nói bên trong hắn mặc dù không biết tứ đỉnh tông tại sao lại nắm thần hỏa nhường cho mình nhưng hắn biết chắc là vị này đại đương ra thao tác kết quả hắn hôm nay mới biết thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân cũng không phải là may mắn đến kỳ danh hắn giờ phút này tin tưởng vững chắc chính mình không có làm sai lựa chọn sư xuân cười gật đầu sau đó liền có người đem cửa hàng cho phong đem đồng minh sơn cho phong ở trong sân động để hắn an tâm hấp thu xích viêm thần hỏa nhìn xem phong lên cửa hang an vô trí cùng chu hướng tâm nội tâm là có chút chữa sót ngay đại đương ra trước đó liền đã hiểu đồng minh sơn tại sao lại có cơ hội lần này hai người có chút hối、hận. hối hận sư xuân trước đó điểm tướng lúc chính mình không nên lưỡng lự sợ hãi người ta đồng minh sơn mạo hiểm l i ề u mạng đổi lấy thù lao chính mình chỉ có thể hâm mộ xuân h u y n h hứa an trường đưa tay đối sư xuân ra hiệu mượn một bước nói chuyện hai người bay lên lân cận một cái ngọn núi sau hứa an trường ngắm nhìn một phía lấy ra băng dương hút miệng giống như có cảm khái vô hà nói nói thật ngươi nói trở về cửa vào khu vực thời điểm ta nhưng thật ra là không quá n g u y ệ n ý bây giờ nghĩ đến vẫn là nói ở trên đúng muốn nhiều nghe một chút ý kiến của ngươi không phải khẳng định là nếu bỏ lỡ ngược lại hướng sư xuân dựng thẳng lên một ngón tay cười nói đây coi như là tiến đến ngày đầu tiên đi ngày đầu tiên liền thu được một đ o ạ thần hỏa phía trên chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chúng ta có thể như thế thần tốc sư xuân cũng cười nói vật khí mà thôi ấy hứa an trường khoát tay n à y không chỉ có riêng là vật khí nếu không phải ngươi kiên chỉ muốn đi xem xét liền không có này vừa ra tiếp xuống thế nào làm ta còn muốn nghe xem ý kiến của ngươi sư xuân hỏi n à y thần hỏa đồng minh sơn muốn hấp thu bao lâu hứa an trường không được bao lâu đi chủ yếu xem cái người tu hành hỏa tính công pháp cùng khác biệt thần hỏa ở giữa gạt bỏ trình độ như thế nào sư xuân g ộ t n mới bốn mười chín ngày thời gian đụng phải một đoàn thần hỏa liền phải chờ một hai ngày trên đường còn có tìm kiếm thời gian cái này cần chậm trễ đến thời điểm nào ta không ngại nói cho ngươi biết rõ phía trên nếu để cho ta tới ta khẳng định là muốn cho phía trên một cái hài lòng trả lời chắc chắn tìm một mưa đoá thần hỏa đối phó giao nộp không phải phong cách của ta ta không đến thì đã kéo đến tận sông đệ nhất tới đã có ba mươi sáu loại thần hỏa ta chỉ muốn biết ta có thể hay không tại trong vòng bốn mươi chín ngày đem nó cho tìm đầy đủ hết vẫn là câu nói kia chính là muốn thổi có thể thổi cao bao nhiêu thổi cao bao nhiêu không t h ử a dịp may mắn đạt được một đ o ạ thần hỏa thành lập quyền nói chuyện chờ đến khi nào mặc kệ thật giả trước mắt chiến tích là rõ ràng hứa an trường bị hắn này xem thường quần luân lòng tin cho nói phấn khởi cười ha ha nói khó trách phía trên lại phái xuân huynh tới được ba mươi sáu loại liền ba mươi sáu loại chúng ta tận lực tranh thủ sư xuân ngươi không phải còn có năm người sao ở đâu hứa an trường bọn hắn tiềm phục tại mặt khác năm môn phái bên trong Tại trong trên thể tham tốn ít tâm tư. Thế nào, xuân cảm thấy trước mắt nhân thủ phái, hội Vinh hắn chỗ phía cho hắn không nhân không bên môn bọn cũng nào, Xuân có có cơ cảm ở vì để đủ dự, là sư a Ta đang o trở tới cũng lực. định đem bọn hắn gọi đem hiệu về s xuân hỏi lại nói cách khác ngươi tùy thời có thể liên hệ với bọn hắn hứa an t r ư ờ n g đó là đương nhiên phía trên an bài bọn hắn tiến đến chính là vì cho chúng ta trợ lực ước định cẩn thận theo chia tay địa phương bắt đầu bọn hắn ven đường sẽ lưu lại ký hiệu một khi có nhu cầu dễ dàng cho chúng ta tìm tới bọn hắn sư xuân suy nghĩ một chút hỏi các ngươi tiến đến trước phía trên có bàn giao cái gì kế hoạch hành động sao Hứa an thần r ư ờ n nào g gì có cái gì kế o trong coi toàn ạ hạn. đại c cũng có cái có cũng có được h phía trên đối này, tình huống như những cái kia có kinh nghiệm đại phái, cũng không có khả h kia trên biết mặt trên, biết t bên này Đừng nói năng đối làm mà bộ hỏa vực tình huống. Thần huống. hỏa linh môn mỗi lần mở ra q u a n g đưa người tay tiến đến lúc q u a n g tặng vị trí cũng sẽ không một dạng có kinh nghiệm đại phái cũng không hiểu rõ tình huống bất quá nghe nói những cái kia có kinh nghiệm đại phái vừa tiến đến đều sẽ nghĩ biện pháp tìm tới người thế hệ trước thu thập thần hỏa địa điểm bởi vì hoàn cảnh điều kiện nguyên nhân nguyên lai thần hỏa thai ngén địa điểm đi qua hai ba trăm cuối năm rất có thể thai ngén ra tân thần hỏa đó là các đại phái tuyệt đối cơ mật bọn hắn tiến đến sau t sư xuân tử từ, từ nói nếu như thế vậy cũng không cần chiêu bọn hắn trở về trợ lực chúng ta ngược lại lại muốn cho bọn hắn tăng phái mười người tay mới được hờ an trường a âm thanh một tháng thiếu đi chín người chúng ta nhân thủ ban đầu liền không đủ dùng còn lại phái mười người tay cho bọn hắn cái này hắn muốn hỏi ngươi đến cùng nghĩ náo loạn nào, loại nào? sư xuân vô vô hằn cánh tay hứa minh ngươi nghe ta nói đang bởi vì chúng ta nhân t h ủ không đủ mới cần phát huy cái kia năm cái nằm vùng lực lượng cái kia năm cái nằm vùng lực lượng phát huy ra tới cái kia năm môn phái nhân t h ủ liền đều thành thám tử của chúng ta hứa an trường nói ta hiểu ngươi ý tứ nhưng ta phải nhắc nhở ngươi cái kia năm môn phái thực lực cũng không yếu so tứ đỉnh tông bên này mạnh muốn cướp bọn hắn trong m i ệ n g thịt chúng ta tuổi sợ là không đủ sư xuân khoát tay có thể hay không cướp được cũng muốn trước xem tình huống một chút lại nói bởi vì người ta mạnh liền cái gì đều không đi hiểu rõ liền sợ liền trước từ bỏ cái kia xác thực vĩnh viễn đều khó có khả năng cất được chúng ta đã có người am hiểu nhà cơ hội chính mình tại sao muốn chủ động từ bỏ nói trở lại này tranh thứ nhất như không đi cấp ngươi dựa vào chúng ta này chút cái gì ưu thế đều không có người nhặt nhau cứng rắn tìm xuống ngươi cảm thấy có thể tìm ra cái đệ nhất tới trước mắt đến xem ưu thế của chúng ta liền là cái k i a năm cái năm vùng nếu là ưu thế liền phải nghĩ biện pháp phóng to không có tự phế đạo lý hờ an trường bị hắn nói trầm mặc tiêu hóa một hồi sau nói ra ngươi nói trước đi nói ngươi dự định thế nào làm quyền quyết định vẫn là ở hắn bên này trước khi đến phía trên cũng bàn giao đối phương ý kiến muốn nghe nhưng cũng không thể cái gì đều nghe muốn nghe có lợi sư xuân người ta c á t phái năm người mười người phối hợp thành năm tổ trước khi chia tay đi tìm tới cái k i a năm cái năm vùng thành lập liên hệ sau bọn hắn không làm gì khác vẫn theo đôi u đi theo cái k i a năm môn phái mặc kệ cái nào môn phái phát hiện thần hỏa tung tích hoặc gián tiếp phát hiện môn phái khác phát hiện thần hỏa tung tích đừng quản môn phái đối phương thực lực mạnh cỡ nào theo đôi u người đều phải lập tức nắm tin tức chuyển về ta không tin năm môn phái lượng một đường mà đi một điểm thần hỏa dấu hiệu đều không phát hiện được năm môn phái tin tức cho chúng ta một nhà dùng chúng ta này bảy bảy bốn mươi chín ngày hẳn là sẽ trôi qua so sánh phong phú mới đúng đến nôi đối thủ thực lực như thế nào bọn hắn mạnh bọn hắ chúng ta cướp chúng ta đại gia đều bằng b ả n sự thua thắng đều không lời nói tóm lại giành được thắng liên đoạn đ o ạ t không thắng liền nghĩ biện pháp đ o ạ t thắng chỉ cần có cơ hội liền quyết không b u ô n g bỏ mãi đến không có cơ hội mới thôi